Chỉ thấy khủng bố một màn xuất hiện, chặt đầu chạm chấn động mạnh, từ phía trên tách ra một ngụm tản mát ra sắc bén hàn quang đại giao cầu. Cái này khẩu đại giao cầu nếu như bình chặt đi xuống, có thể vừa vặn đem bị đầu hổ cắn hợp đi vào đầu toàn bộ tại trong nháy mắt chặt đi xuống. Suốt một loạt đầu, ngang xếp đặt tại chặt đầu chạm ở dưới 99 cái miệng hổ trong. Chạm. Cái kia cực lớn uy mánh đại giao cầu, chém xuống, rắt thiên uy, sớm xét văng rội, nếu như phán quan cuối cùng cho tử tù hạ ra chạm chỉ thấy cái kia 99 khỏa tử thần đầu, đống chốc bị toàn bộ chạm xuống dưới, lề sách chỗ chân nhắn vô cùng, từng đạo cột máu, theo từng tử thần cái cổ trong mảnh liệt phun dụng mánh tiền lên ra. không bố như thế linh hồn pháp môn, quả nhiên là làm lòng người kinh không thôi. Tại bạch nhan thư thi triển bực này linh hồn pháp môn về sau, sắc mặt của hắn lập tức liền trắng bệnh, nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt vừa đỏ nhuận no đủ mà bắt đầu, hiển nhiên là vừa rồi chỗ nuốt dược nhân phát huy tác dụng còn có thể chống đỡ hắn thi triển hai lần chặt đầu chạm bực này khủng bố pháp môn. Cái gì? Tử thần quân thần chứng kiến loại này đại khủng bố cảnh tượng, biến sắc, vốn, tại hắn suy tính ở bên trong, tử thần dù cho bị chém xuống đầu, cũng có thể thông qua cường đại sống lực lượng lớn nhất lượng tiếp nhận xuống, nhưng thật không ngờ, tại đây chém phía dưới, toàn bộ đều khí tuyệt bỏ mình, bị chết không thể chết lại. Tử thần quân thần lập tức đã biết rõ, đối phương là thi triển nào đó khủng bố cường đại bí thuật, Hơn nữa loại này bí thuật cần hao phí cực kỳ khổng lồ một cái giá lớn mới được là. Mau ra tay ngăn cản hắn, loại này bí thuật, hắn là thi triển không được mấy lần đấy. Tử thần quân thần ánh mắt sao mà độc ác, mặc dù thoáng một phát chết 99 cái tử thần, nhưng hắn trọn vẹn dẫn theo 1.500 tên tử thần, chết đi 99 tên tử thần, cũng không phải như vậy tổn thương gần động cốt, hắn miễn cưỡng còn chịu đựng được lên. Nhưng là tại hạ một khắc, tử thần quân thần sắc mặt liền trở nên dị thường khó khăn xem. Chỉ thấy tại tử thần trong quân đoàn, xuất hiện lần nữa này hai phần uy manh bá đạo chặt đầu chẳng hơn nữa còn xuất hiện hai phần. Mặc dù có nữa để phòng dưới tình huống, như trước có rất nhiều tử thần trúng chiêu, đầu của bọn hắn toàn bộ bị cắn hợp tiến vào miệng hổ ở bên trong. Cái kia bá đạo sắc bén đại giao cầu lần nữa rơi xuống, lại là 99 khỏa đại người tốt đầu bị chém giết xuống. Trong chớp mắt liền đã chết đi 198 tên tử thần, bực này thảm trọng tốn thất, làm cho tử thần quân thần lập tức đỏ lên hai mắt, hắn vẫn nộ gào rú một tiếng cũng chịu không nổi nữa, dắt cường đại vô cùng khí thế, hướng phía, bạch nhan thư cuồng bạo xung phong liều chết tới, nhưng bạch nhan thư nhưng lại lạnh lùng cười cười, hắn bắt tay một chảo, lần nữa theo ngọc hoàng đan đỉnh trong cầm ra một cây dược nhân đi ra, một ngụm nuốt xuống dưới, tất cả tinh lực cương khí lại khôi phục đỉnh phong trạng thái, linh hồn pháp môn lại lần nữa toàn diện nổ bùng, lúc này đây mục tiêu của hắn rõ ràng là xung phong liều chết tới chính chủ, tử thần quân thần, lúc này đây xuất hiện chặt đầu chạm so ba lần trước muốn hung mãnh nhiều lắm. Hiển nhiên là Bạch Nhan Thư cố ý không chế, bởi vì vì lần này xuất hiện chặt đầu chạm ở bên trong, chỉ có một tên giữ tận vô song miệng hổ, cái này có thể tụ tập 99 tôn miệng hổ trô áp súc ra đáng sợ hơn tồn tại. Bạch Nhan Thư vừa rồi cố ý đem miệng hổ phân tán, mục đích đúng là vì tê liệt cái vị này quân thần, trên thực tế, cực hạn của hắn là có thể đem chặt đầu chạm bên trong đích miệng hổ khuyết tán đến 999 số lượng, nhưng miệng hổ càng nhiều, từng miệng hổ cắn hợp lực cùng tập trung lực lại càng nhỏ. 99, cái miệng hổ, cũng là Bạch Nhan thư dựa theo tử thần thực lực chống ngưng tụ ra đến đấy. Mà trước mặt chỉ là một tên miệng hổ, uy lực của nó tuyệt đối không phải vừa rồi miệng hổ có khả năng cùng so sánh nhìn xem cái kia tránh cũng không thể tránh miệng hổ cắn hợp xuống, tử thần quân thần là vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối thật không ngờ, đối phương như thế giàu hoạt, còn lưu lại như vậy một tay, lập tức không cách nào tránh né, tử thần cự thần chỉ có liều mạng, thực lực của hắn cũng là cực kỳ không tầm thường, là trung đẳng tiêu chuẩn thất địa đạo tông nếu là ở bình thường dưới tình huống bạch nhan thư là tuyệt đối không làm gì được cái vị này quân thần đấy tử thần quân thần thủ trong nắm lấy một thanh khổng lồ tử thần chi liêm trong đó ẩn chứa chết thần lực cực kỳ bang bạc tử thần chi liêm chém tầm đó vuột vòng quanh vô số hình cung liêm đao ngày càng nhiều là hình cung liêm đao cuối cùng càng là đem cái này một phương không gian đều nhét đầy được tràn đầy lập tức miệng hổ cho cứ thế mà đứt đoạn mất nhưng là ngay tại sau một khắc lại một tiên chặt đầu trảm hung hãn hàng lâm xuống Đồng dạng là một cái bá đạo vô song miệng hổ cắn hợp xuống, muốn cắn Tử Thần Quân Thần đầu. Tử Thần Quân Thần gào thét liên tục, hắn lần nữa vung vẩy trong tay liêm đao, đột nhiên, mắt của hắn đồng tử kịch liệt co rụt lại, trông thấy lại xuất hiện trọn vẹn năm tôn giữ tận chặt đầu chạm hướng phía quanh hắn giết qua đến. Trọn vẹn năm cái cường hãn miệng hổ, như tiền sử cự thú giống như đem cái chết thần quân thần cho che hết, cuối cùng nhất, Tử Thần Quân Thần vẫn bị miệng hổ cho cắn hợp ở, hơn nữa còn là bị năm cái miệng hổ cho phân biệt cắn bị năm thanh đoạn nhân sinh cái chết đại giao cầu cho chạm được huyết nhục chia liễu chết thảm tại chỗ thấy rất nhiều tử thần kinh hãi lạnh mình không thể chính mình không hẹn mà cùng sinh ra mánh liệt sợ hãi chi ý một tên tử thần quân thần cứ như vậy ở trước mặt bọn họ bị loạn đao chém chết như vậy rung động cảnh tượng chỗ tạo thành thị giác trùng kích tuyệt đối là không gì sánh kịp đấy cái kia chặt đầu chạm giao cầu uy lực thật sự là cường hãn được rối tinh rối mù chạm thiên chạm mà chạm quỷ thần không chỗ nào không chạm liền một tên quân thần đều như vậy bị sống sờ sờ chém giết chẳng chết. Có thể tưởng tượng bực này linh hồn bí pháp vi lực thì như thế nào cường hành. Khó trách dùng bạch nhan thư đến lục địa đạo tông tu vi, nếu như không dựa vào dược nhân sự khôi phục sức khỏe, cũng chỉ có thể thi triển một lần liền là cực hạn. Khá lắm, tử vong thần quốc quân thần quả nhiên danh bất hư truyền, rõ ràng để cho ta thi triển 6 lần chặt đầu trả mới giết chết. Nếu như không là có thêm cái này dược nhân chống đỡ, ta muốn giết chết cái này quân thần, cực kỳ chi khó khăn. Liền chớ nói chi là sau lưng của hắn rất nhiều tử thần rồi. Bạch Nhan Thư âm thầm kinh hãi, đồng thời tại trong lòng kế tính toán một cái, hắn tổng cộng thi triển 9 lần chặt đầu trạm tổng cộng tiêu hao 3 cái dược nhân, còn có 59 cái dược nhân, tại đây còn có hơn 1.000 tên tử thần, còn có cái này chiến khu trong vô số thống soái cùng với tử vong quân thần, cái kia thánh thu quân đoàn cũng muốn tính toán ở trong đó. 59 cái dược nhân còn có thể chống đỡ ta thi triển 177 lần chặt đầu chạm hẳn là đủ để tiêu diệt hết tại đây tất cả địch nhân. Bạch Nhan Thư hạ quyết tâm, trong nội tâm lạnh lẽo, lại lần nữa toàn lực tế ra chặt đầu chạm quả thực tiểu là một hồi đại đồ sắt giống như, tại 37 tử vong chiến khu ở bên trong, không có một cái nào địch nhân có thể ngăn cản được chặt đầu chạm đuổi giết. thằng đến thi triển 177 lần linh hồn pháp môn về sau, quả nhiên như Bạch Nhan Thư chỗ tính toán cái kia giống như, vừa vận đem cái này tử vong chiến khu bên trong đích tất cả địch nhân toàn bộ đổ sắt không còn. Nói cách khác, bọn hắn công hám cái này chiến khu. Đây đã là ngọc hoàng môn lớn nhất cực hạn năng lực, bực này chiến tích đủ để khiến toàn bộ người trong thiên hạ làm chấn kinh, chỉ là xuất động 100 tên thanh niên tài tuấn, đi công hám tử vong thần quốc hai đại chiến khu, hơn nữa còn đánh chết một tên cường đại quân thần cùng với 1500 tên tử thần quân đoàn, như vậy chiến công, không thể bảo là không sợ hãi người. Bạch Nhan thư cực kỳ thỏa mãn nhìn xem một màn này. Cái kia tam đại quan chủ cũng thu hồi công lực, đình chỉ Ngọc Hoàng đan đỉnh vận chuyển. Vừa rồi chính là bọn họ ba người thúc giục Ngọc Hoàng đan đỉnh, đem 62 tên thanh niên tài tuấn toàn bộ luyện chế thành dược nhân. Đây là Ngọc Hoàng môn chuyên môn truyền thụ cho bọn hắn luyện đan bí thuật, tuyệt đối là cực kỳ tàn ác bí thuật. Hiện tại thời gian đã qua ước chừng 10 canh giờ, còn có cuối cùng 2 canh giờ, chúng ta bây giờ cũng chỉ còn lại có 4 người rồi, xem ra rất khó có sở tắc vị. Trần Thiên Cương chỉ hoán thở ra một hơi đi lên, nói ra Chúng ta bây giờ lấy được công tích đã thập phần chi kinh người, ta muốn, chỉ là còn lại hai canh giờ mà thôi, mặt khác hai phe thế lực cũng khó có thể đuổi theo cùng giữa chúng ta trên lệch rồi. nghe vậy, ba người khác đều trầm tư một lát, người nọ quan chi chủ nguyên hạo ngọc gật đầu nói nói, đúng vậy, chỉ là cái kia 1.500 tên tử thần quân đoàn, chỉ dựa vào 100 tên thanh niên tài tuấn là rất khó chống lại tại chúng ta vốn là trong kế hoạch, là thật không ngờ đối phương sẽ ra động như thế thực lực cường đại, cho rằng sẽ thêm ra rất nhiều dựng nhân. Lại còn lại hai canh giờ ở bên trong, không thể nói trước còn có thể công hám mất một tòa chiến khu, nhưng tiếc lần này dược nhân toàn bộ. Đều tiêu hao hết rồi. Thiên quan chi chủ không ai tử nhi ánh mắt có chút lóe lên, nói, chúng ta cũng không thể khinh thường, chúng ta có đòn sát thủ, mặt khác hai phe thế lực không thể nói trước cũng có bí mật thủ đoạn, như vậy, vì dùng phòng ngừa vặn nhất, chúng ta hay là bảo hiểm một điểm thì tốt hơn. Ta nhớ được tại khế đức ở bên trong, cũng không có hạn chế tam phương tầm đó không được phá hư hành động quy tắc không ai quan chủ chỗ cũng là ta muốn nói đấy. Bạch Nhan Thư trên mặt, hiện ra một chút tà ý, hắn nói ra, phá hư mặt khác hai phe hành động, có rất nhiều loại phương pháp có thể sẽ không cùng bọn họ sinh ra xung đột chính diện, như vậy xác thực là sẽ không xúc phạm khế ước quy tắc, chỉ cần trì hoãn hai phe thế công, như vậy lại càng đối với chúng ta có lợi. Nhưng chúng ta chỉ có bốn người, có thể phát huy đi ra tác dụng thủy chung có hạn, nên làm như thế nào mới tốt? Trần Thiên Cương ồm ồm mà hỏi, Cái này chỉ có căn cứ ngay lúc đó tình huống mà quyết định. Bạch Nhan thư mỉm cười, một bộ đã tính trước bộ dạng, "Đi, ta cảm giác được Cửu U huyết thông cái kia một phương tại 38 tử vong chiến khu, hãy đi trước nhìn xem tình huống làm tiếp ý định." Trong lúc nói chuyện, Bạch Nhan thư thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, Tam đại quan chủ lập tức thu hồi Ngọc Hoàng đan đỉnh, nhanh theo sau. Chương 597, Ma động quang sắp cáo. Chương 597, Ma động quang sắp cáo. Lúc này, Toàn bộ 38 tử vong chiến khu ở bên trong, tản mát ra cực kỳ đầm đặc gây mùi huyết tinh vị đạo, trong không khí tràn ngập mắt thường có thể thấy được huyết vụ, những này trong huyết vụ ẩn chứa cực kỳ khủng bố ăn mòn lực lượng, đúng là trăm tên huyết bảo nhân cộng đồng thúc phát ra tới đấy. Cái này một trăm tên huyết bảo nhân, rõ ràng đến bây giờ còn không có có tổn thất một người, nhưng thấy bọn họ mỗi người xác thực là trong tinh anh đích thiên tài. Một trăm tên huyết bảo nhân cũng không có che che lấp lấp, bọn hắn chỉnh tề xếp đặt tại trên không trung. Mỗi người trên bờ vai huyết hổm quan tải không ngừng phun ra vô số huyết vụ, huyết vụ khuyết tán tốc độ cực kỳ vừa nhanh vừa mạnh, rất nhanh liền bao phủ ở một cái chiến trường. Huyết bảo những cao thủ cũng không có tham công liều lĩnh, bọn họ là một cái chiến trường một cái chiến trường tiến hành công hãm, dù sao có rất nhiều thời gian, bọn hắn cũng không vội ở cầu thành. Lúc này, trong tên huyết bảo nhân đã công hãm đã đến 25 số chiến trường ở bên trong, toàn bộ số 15 chiến trường, đều bao trùm lên một tầng đậm đặc mà hóa không mở đích huyết vụ. Những cái kia huyết vụ chỉ cần tiếp xúc đến tử vong chiến sĩ trên người, liền suy một tiếng rung động, rất nhiều huyết phao xuất hiện tại tử vong chiến sĩ khắp cả người toàn thân, phảng phất bọn hắn toàn thân dài khắp đáng sợ bọc mù đồng dạng, đặc biệt thấm người. Cái này đồng dạng là kiểu huyết thống huyết tế chi thuật, huyết độc lệ trướng dùng huyết làm dẫn, khiến cho đối với hết huyết dịch sôi trào, song lần này cũng không sinh ra nhân thể bạo tạc nổ tung, mà là làm huyết dịch sinh ra nhiệt độ cao, bốc hơi trong cơ thể con người dơ bẩn chi vẩn sẽ hình thành một loại cực kỳ ác độc trứng khí, đem làm trứng khí tràn ngập toàn thân, sôi trào huyết dịch tựa là là cường liệt nhất acid là sunfuri, làm cho thân thể sinh ra huyết phao, tiến tới ăn, mòn toàn thân, hóa thành một vũng máu. Loại này huyết tế chi thuật là một loại lực sát thương cực kỳ rộng khắp sát triều, cực lớn chiến trường ở bên trong, không ai có thể tránh được huyết độc lệ trứng toàn thân huyết dịch sôi trào lên, trong cơ thể sinh ra ác độc trứng khí, huyết phao diễn sinh, cuối cùng thân thể tắc thì hóa thành một bãi nước muối nói như vậy, loại này tà ác huyết tế chi thuật đối với thực lực cao cường thống xoáy mà nói, hay là miễn cưỡng có thể ngăn cản được, nhưng phải biết rằng, cái này có thể do suốt 100 tên cường đại huyết bào nhân đồng thời thi triển huyết độc lệ chướng uy lực tự nhiên sẽ hiện lên thẳng tắp điệp ra, cho nên mặc dù là thống xoáy cấp bậc cao thủ, đều muốn bực này huyết tế chi thuật hạ hóa thành một vũng máu, hài cốt không còn, huyết bào nhân một phương tự là dùng bực này khủng bố thủ đoạn từng bước một công hãm chiến khu, chiến thuật của bọn hắn cực kỳ hợp lý không vội không chậm, dùng linh thương vong khủng bố chiến tích, đánh cho địch nhân không hề có lực hoàn thủ. Cựu u huyết thống thực lực có thể thấy được lồn đốm. Huyết thống bất đồng đạo thống, từng cái huyết thống đều đại biểu cho thần bí cùng cường đại, có rất ít đạo thống có thể cùng huyết thống so sánh, chỉ có hoàng thống mới có thể cùng huyết thống quyết tranh hơn thua. Cựu u huyết thống kẻ thống trị, có thể khống chế luân hồi chi quang cường đại tồn tại, thực lực không chút nào thua ở quân khuyên thiên, cái này cũng đủ để làm cho cựu u huyết thống địa vị sừng sững tại cựu châu thần quốc đỉnh phong mà không ngã. Một cái chiến trường bị nhuộn đỏ, huyết tinh phiêu đã ngàn dặm, huyết bào nhân thế công không thể ngăn cản, đem làm bọn hắn công hãm đến cuối cùng số 38 chiến trường thời điểm, rốt cục gặp thật lớn trở ngại. Số 38 chiến lực, cũng là dị thường hung mãnh, không chỉ có có chọn vẹn 10 cái thánh thú quân đoàn tới trợ giúp, trong đó càng là tồn tại tử vong thần quốc mặt khác một loại cường đại binh chủng, vong linh quân đoàn. Những này vong linh là không có thực chất thân thể tồn tại, chúng chỉ là một đoàn âm u tà ác ý niệm châu ngưng tụ mà thành Có thể ảnh hưởng bất luận cái gì sinh linh tinh thần ý chí, đem làm chúng tụ tập cùng một chỗ, thường thường có thể khiến cho khủng bố thiên thai nhân hóa, nói thí dụ như thường thấy nhất u dịch. Đem làm vượt qua một vạn số lượng vong linh quân đoàn xuất hiện chi tế, một cổ kinh khủng thiên thai mãnh liệt bộc phát ra ra, trận này thiên thai hoàn toàn là căn cứ ý niệm của bọn hắn dẫn dắt động chỉ thấy trên bầu trời, từng đoàn từng đoàn đen nhánh phong bạo xoay tròn mà xuống, hướng phía huyết bảo nhân điên cuồng mang tất cả tới. Những cái kia dày đặc mênh mông ố hắc phong bạo nhưng thật ra là một loại tinh thần phong bạo, bất luận cái gì sinh linh bị tịch cuốn vào, tinh thần ý chí sẽ gặp đến mãnh liệt trúng kích, thậm chí tinh thần ý chí đều bị cắn nát mất. Nhưng trăm tên huyết bào nhân không chút nào bất động thanh sắc, bọn hắn lanh khốc mà lại tỉnh táo, phảng phất không có nhân loại giống như cảm xúc chấn động, chỉ thấy cầm đầu huyết bào nhân thủ lĩnh tiến lên trước một bước, rọng thùng thình huyết bào trên không trung bị thổi làm bay phất phới, ánh mắt của hắn bảy biện ra không bình thường màu đỏ như máu, tựa như một khỏa thuần túy huyết mã não, làm cho người phát lạnh. Huyết bào nhân thủ lĩnh buông trên vai huyết hổm quan tài, trong miệng của hắn phát ra giọng lớn từng âm, mê hoặc lữ nhân, đại địa gào thét, chúng tinh tiêu gọi, tà ác ý niệm, hỗn loạn trọng sinh, cùng ra hắc giám. Lúc này, huyết bào nhân thủ lĩnh sau lưng 99 tên huyết bào nhân đồng thời quát lên một tiếng lớn, ma động quang sắc pháo mở, một tiếng ầm vang, một cổ coi trời bằng vùng dung động khí tức mang tất cả thiên địa mà đến, một tên thần bí cực lớn pháo hình binh khí trực tiếp hạ xuống tới. Sau đó trong tên huyết bảo nhân trực tiếp dùng vai một khiêng, đem cái vị này cấm binh cứ thế mà cho khiêng mà bắt đầu. Cấm binh, ma động quang sát pháo. Cái vị này cấm binh, mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng khí thế của nó cùng sức nặng, lại là chân thật mà tồn tại. Ma động quang sát pháo đường còn cực kỳ mạnh mẽ hữu lực, giàu có tuyệt đối trùng kích lực, nó dài đến trọn vẹn một ngàn trượng chi cự, nếu như gần kể bằng một cái huyết bảo nhân, là tuyệt đối không cách nào thúc giục cái vị này cấm binh một trăm tiên huyết bảo nhân vai khiêng địa ngục tử hồn tháo bộ dạng này cảnh tượng cực kỳ rung động nhân tâm ánh sáng tử vong đung nhiên ngay lúc đó huyết bảo nhân thủ lĩnh quát lên một tiếng lớn trăm tên huyết bảo nhân đồng thời vận chuyển cấm thuật dùng cấm thuật điều khiển cấm binh ma động quang sát pháo chỉ thấy ngân hắc tương giao ma động quang sát pháo phóng xuất ra cực kỳ mãnh liệt khí tức ở đằng kia pháo trong miệng lóe ra dày đặc ánh sáng những cái kia ánh sáng mãnh liệt thoáng một phát về phía trước diễn sinh quả thực như quang tốc độ giống như Ánh sáng bắn đi ra tốc độ, căn bản khiến cho mọi người phản ứng không kịp, chỉ thấy bị ánh sáng chối nhìn rõ. Nguyên một đám tinh nhuệ tử vong chiến sĩ toàn thân đều tràn đầy rất nhỏ lỗ nhỏ, những điều này đều là bị ánh sáng chối nhìn rõ. Vốn, ánh sáng là không có lực lượng nó là tốc độ đã vượt qua ánh mắt chối đã thấy, nhưng chỉ là nhanh, cũng không chuẩn bị lực lượng, đem làm ánh sáng đã có được lực lượng. Dù là chỉ là mảy may, như vậy dùng quang tốc độ thôi động mảy may lực lượng, cũng có thể tạo thành cực kỳ đáng sợ bắn chết hiệu quả. Ma động quang sát pháo, tự là chuyên môn ngưng tụ ánh sáng, sau đó đem một kia lực lượng, ra chỉ tại ánh sáng bên trên, cái này sở muốn cầu lực không chế, cực kỳ hà khắc, nếu như dùng một câu đến trình bày, cái kia chính là, một vũ không thể nhiều hơn. Cho dù là một căn lông vũ trô sinh ra lực lượng trọng tâm ra chỉ đến ánh sáng bên trên, như vậy yếu ớt đến cực hạn ánh sáng, sẽ sụp đổ mất. Cái này là cấm binh vốn có uy năng, cấm binh, không chế lấy cấm kỵ lực lượng. Cái này ma động quang sát pháo bản thể. Cũng là tại binh vực bên trong, nó có được lấy 8 vạn cấm chế, mặc dù so thần thoại chi thành muốn ít hơn một ít, nhưng thần thoại chi thành lực sát thương, tuyệt đối không có dùng giết chóc làm hoạch tâm ma động quang sát pháo cường đại. Ma động quang sát pháo, đại biểu cho cực hạn tốc độ, hoàn mỹ biểu đạt duy nhanh không phá đích chân lý. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Cái này là ma động quang sát pháo cho cực hạn của con người cảm giác. Tiểu Lan ninh hiên tốc độ, đều không có ma động quang sát pháo bắn chết tốc độ nhanh. Trừ phi là có được biết trước tất cả năng lực, mới có thể biết trước, sau đó tiến hành lận tránh, nói thí dụ như lĩnh ngộ ra a lại ra thức hay là tại thời khắc sinh tử trong nháy mắt đó linh cảm. Đương nhiên, đôi khi, mặc dù ý thức cùng mà vượn, thân thể theo không kịp cái loại này cực hạn tốc độ, cũng là vô dụng. Nếu như là ma động quan sát pháo bản tôn tiến hành bắn chết, như vậy chỉ biết càng thêm khủng bố. Tại ánh sáng tử vong như vậy cấm thuật xuống, chỉ là một cái bắn chết. Những cái kia ô hắc phong bạo tính cả một vạn vong linh quân đoàn toàn bộ đều bị đuổi giết tại chỗ, một tên cũng không để lại. Càng tăng kinh khủng ánh sáng tử vong tại sọ xuyên qua tất cả vong linh về sau, dư thế không giảm hủy diệt đi trọn vẹn ba cái quân đoàn tử vong chiến sĩ, nếu như không phải mặt khác tử vong quân đoàn đứng tại cùng một cái thẳng tắp lên, như vậy thương vong còn muốn hướng bên trên tăng lên. Tại sử dụng cấm binh ma động quang sát pháo về sau, tất cả huyết bảo nhân, sắc mặt rõ ràng đều trở nên tái nhợt mà bắt đầu Hiển nhiên là cái loại lời cao đẳng cấm thuật yêu cầu cực kỳ chi hà khắc, 100 tên cao cường huyết bảo nhân đồng thời thi triển cấm thuật, rõ ràng còn sẽ tạo thành có sức mà không dùng được bệnh trạng, nhưng thấy đến bao nhiêu, muốn mất đi bao nhiêu, uy lực càng lớn, tất thì một cái giá lớn càng lớn. Tất cả huyết bảo nhân lập tức xuất ra bổ sung tinh lực cùng cương khí điệu đan đi ra, tận lực đem thực lực duy trì đến đỉnh phong trạng thái, lần này cửu huyết thống đối với cái này lần đích đổ đấu có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, các loại thần kỳ điệu đan đều đem ra. Mục đích đúng là lại để cho bọn hắn có thể không kiêng nghề gì cả phát huy ra cường lực nhất lượng. Trên thực tế, cửu cựu huyết thống cao tầng, đối với cái này trăm tên huyết bảo nhân cũng là cực kỳ có lòng tin, bất kể là bọn hắn cá nhân thực lực, hay là tại đoàn thể phối hợp thêm, đều cơ hồ là không chê vào đâu được. Cửu Cựu huyết thống cũng không tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, bọn hắn hiểu được phối hợp, hiểu được sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đạo lý, bất luận cái gì tà môn ngoại đạo công pháp chỉ cần có giá trị lợi dụng. Bọn hắn đều tận hết sức lực đi tu luyện, không ngừng hoàn thiện bản thân lực lượng cùng gia tăng giá trị của mình. Cửu U huyết thống cũng là một cái cực kỳ tàn khốc địa phương, tuần hoàn theo mạnh được yếu thua, không sống ngốn chết cách sinh tồn. Tại hoàn cảnh như vậy cùng tôn chỉ xuống, Cửu U huyết thống muốn không cường đại lên đều rất khó khăn. Đang thi triển ra cấm thuật ánh sáng tử vong giữa song phương đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, đặc biệt là tử vong quân đoàn cái này một phương, bọn hắn đều đối với kinh khủng kia cấm binh cảm thấy kinh hãi. Sau đó bọn hắn cũng không ngồi chờ chết, lập tức đem quân đoàn người toàn bộ giải tán, ngàn vạn không thể đứng tại một đầu thẳng tắp lên, bọn hắn có thể nhìn ra, ánh sáng tử vong một khi bắn chết đi ra ngoài, sẽ chưa từng có từ trước đến nay kích bắn đi ra. Một khi bọn hắn toàn bộ giải tán, mặc dù đối phương thi triển ra ánh sáng tử vong, như vậy một lần cũng chỉ có thể giết chết một người tử vong chiến sĩ, quan trọng nhất là, bọn hắn mỗi lần thi triển ra ánh sáng tử vong, đều trả giá cực kỳ khổng lồ một cái giá lớn. Bọn hắn là không thể nào không hạn chế thi triển bực này cấm kỵ chi thuật đấy. Huyết bào nhân thủ lĩnh chứng kiến loại tình huống này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đối phương một khi tảng ra, như vậy chẳng khác nào là đem quần thể thực lực, hạ thấp thân thể thực lực. Tại bực này cấp độ quy mô chiến đấu xuống, cá nhân đích vũ lực đã bị suy yếu đã đến nhất định được cực hạn. Chương 598, Địa ngục Quang Trụ Chương 598, Địa ngục Quang Trụ Đã có ma động quan sát pháo cái vị này khủng bố cấm binh uy hiếp. Tử vong quân đoàn cái này một phương căn bản không dám tụ tập cùng một chỗ, mặc dù ánh sáng tử vong bắn chết phương thức là thẳng tắp, nhưng nó phạm vi độ rộng lại cũng có thể bao phủ trọn vẹn 30 trượng, đây đã là cực kỳ khả quan phạm vi rồi. Nói cách khác, tại 30 trượng nội, bọn hắn tối đa 3 năm mời tên tử vong chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ, một khi quá nhiều, cũng sẽ bị không lưu tình chút nào đuổi giết mất, thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng là 35 tên chiến sĩ đối với trăm tên thực lực cường đại huyết bào nhân mà nói, tiện tay tầm đó liền có thể diệt sát mất. Bởi như vậy, tử vong quân đoàn đều là khó khăn mà bắt đầu. Bất quá đúng lúc này, một cổ cường đại khí tức tại 38 tử vong chiến khu trong điên cuồng mang tất cả tới, huyết bào nhân thủ lĩnh trong nội tâm hơi kinh hãi, tập trung nhìn vào, ánh mắt là được siết chặt. Bởi vì lúc này đúng là cái kia tiếng tâm lửng lẫy minh vương quân đoàn hàng lâm xuống. Hơn nữa minh vương quân thần giắt rào dạt khí diễm xuất hiện ở trong tràng. Minh Vương Quân Thần vừa đầu hàng lâm xuống, lập tức mang cho 38 chiến khu tất cả tử vong chiến sĩ cực lớn chuyển cơ. Cũng tại lúc này, cái kia ma động quang sát pháo lập tức liền nhắm ngay Minh Vương Quân Thần, hoàng tháo ở bên trong, ẩn ẩn có ánh sáng lập lòe bất định. Quân Thần đại nhân, coi chừng. Một ga tử vong thống xoáy lập tức đối với Minh Vương Quân Thần lớn tiếng nhắc nhở. Minh Vương Quân Thần hạng gì thực lực, cảm giác lực cực kỳ cường đại, trong nháy mắt cũng cảm giác được này ma động quang sát pháo khủng bố, đó là đủ để đã muốn tránh mạng hắn khủng bố cảm giác thật cường đại cấm binh minh vương quân thần đồng tử co rụt lại âm thầm kinh hãi lúc này trên trăm tên minh vương chiến sĩ lập tức thủ hộ ở minh vương quân thần huyết bào nhân thủ lĩnh dần dần bình tĩnh lại hắn liếc thấy đi ra minh vương quân thần mang đến minh vương quân đoàn tổng số vượt qua 2.000, thật sự là kinh người dùng trận thế như vậy đến vây giết bọn hắn chính là một trăm tên huyết bào nhân cũng coi là huy động nhân lực rồi ngay tại song phương tầm đó lại lần nữa lâm vào rằng co tầm đó Bạch Nhan Thư cùng Tam Đại Quan Chủ đã lặng yên tiến nhập 38 tử vong chiến khu. Bọn hắn nhìn xem cái kia bá đao vô cùng ma động quang sát phá, cũng là âm thầm khiếp sợ lên. Cái này ma động quang sát phá hủy lực có thể là vượt xa Bạch Nhan Thư vốn có linh hồn pháp môn đoạn đầu chát. Bọn hắn tốt như xa vào cục diện bế tắc, song phương đều có rất sâu cố kỵ, muốn muốn phá hư kiểu lưu huyết thống một phương thế công, xem ra tương đương khó khăn à? Trần Thiên cường cao mày nói ra, trước đừng có gấp. Theo ta thấy, muốn muốn phá hư thế công của bọn hắn. Điểm vào đang ở đó cái cấm binh bên trên. Mạc Tử Nhi trong mắt, lưu chuyển lên trí tuệ hào quang, tựa hồ là tại suy tính lấy cái gì. Ta muốn trừ cấm binh bên ngoài, bọn hắn có lẽ còn có cường đại hơn bí mật thủ đoạn mới được là. Nguyên Hạo Ngọc có thể không tin gần kề nương tựa theo cái này cấm binh, tiểu ưu huyết thống người có thể không kiêng nể gì cả thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bạch Nhan thư không nói một lời trầm trầm vào ma động quang sắc áo, cái kia ưu ám vô thần đồng tử, bỗng nhiên hiện lên một đạo sáng bóng, tựa hồ là phát hiện cái gì. Nhưng hắn cũng không có lập tức làm ra cái gì hành động. 38 tử vong chiến khu ở trong, tràn ngập đầm đặc sắc cơ, cái này cổ sắc cơ lộ ra một cổ trầm trọng cùng khủng bố cảm giác, làm cho ở đây tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ nửa phần. Rốt cục, Minh Vương Quân thần động, hắn tại xuất hiện trong quá trình cũng không có mở miệng nói một câu, bởi vì hắn biết rõ, đúng lúc này nói nhiều hơn nữa đều không có bất kỳ tác dụng, Song Vương tầm đó không phải ngươi chết, chính là ta sống. Minh Vương Quân thần thân thể chấn động, Hán toàn thân 800 triệu 600 ngàn lỗ chân lông, ngay ngắn hướng phun ra dày đặc sợi tơ, đúng là minh vương nhất mạch thành danh thủ đoạn, con rối chi không tổn hại chút nào. Con rối chi không tổn hại chút nào không chỉ có có thể thẩm thấu tiến trong cơ thể con người, tiến tới liên tiếp, kết nối hệ thần kinh khiến cho trở thành khối lỗi, càng có thể liên tiếp, kết nối thời không, điều khiển không gian cùng thời gian. Chỉ thấy trong vòng ngàn dặm không gian, đều bị phiền phức con rối chi không tổn hại chút nào cho liên tiếp, kết nối mà bắt đầu con rối chi không tổn hại chút nào dùng sức chấn động rõ ràng đem không gian thật lớn như thủy tinh tấm gương giống như toàn bộ tách ra sụn dưới mà trăm tên huyết bảo nhận đúng là tại toàn bộ bị tách ra đi ra trong không gian minh vương quân thần lúc này lộ ra cực kỳ tàn nhẫn chi sắc sau lưng của hắn suốt 2.000 minh vương chiến sĩ đồng dạng cũng buộc phát ra dày đặc con rối chi không tổn hại chút nào toàn bộ một kia ý thức dũng mãnh vào tiền cái kia bị chọc bong đi ra cực lớn trong không gian lập tức tầm đó cái này độc lập trong không gian khắp nơi đều nhét đầy lấy dày đặc như giống biển cả con rối chi không tổn hại chút nào bên trong trọng lực đổ thời gian đổ không gian đổ đều tại dùng một loại đáng sợ tốc độ vận chuyển Trong tên huyết bảo nhân lập tức nhận được trí mạng tính trùng kích bọn hắn tại nơi này bị chọc bong đi ra độc lập trong không gian khắp nơi thu được chế ước, bên trong trọng lực tối thiểu là ngoại giới trăm ngàn lần đã ngoài không gian không ngừng tại chuyển đổi bọn hắn căn bản không cách nào di động thời gian càng là tại toàn thân của bọn hắn các nơi lan tràn anh mòn bọn hắn mỗi người sinh mệnh lực Thời gian dần trôi qua, trăm tiên huyết bảo nhân thân thể không cách nào căn cứ từ mình chỉ lệnh mà đi động. Bởi vì minh vương quân thần mục đích cuối cùng nhất chính là muốn đem cái này độc lập cực lớn không gian hoàn toàn luyện thành một cái không gian khôi lỗi, không gian đều là bọn hắn khôi lỗi. Mà ở trong không gian trăm tiên huyết bảo nhân, thì càng thêm không cần phải nói, thành là cái không gian này khôi lỗi phụ thuộc phẩm mà thôi. Nhưng là trăm tiên huyết bảo nhân hiển nhiên sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Mỗi người toàn thân đột nhiên bộc phát ra đầm đặc huyết quang. Những cái kia huyết quang vô cùng chi ngưng thực, đem làm huyết quang va chạm vào người tấm gương giống như khối lỗi, liền không ngừng ma sát ra dày đặc ánh sáng, bị ma động quang sát pháo lặng yên không một tiếng động hấp thu đi vào. Xa xa thấy như vậy một màn bạch nhan thư lập tức đồng tử co rụt lại, trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ mà bắt đầu, hắn thấp giọng đến, thì ra là thế, bọn hắn trước khi một mực không có phát động cái kia cấm binh, tự la lại để cho cấm binh tại hấp thu ánh sáng, bọn hắn vừa rồi bất quá là tại kéo dài thời gian mà thôi. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia cấm binh cần hấp thu ánh sáng mới có thể phát động, hấp thu ánh sáng càng nhiều, như vậy chỗ tạo thành uy lực lại càng lớn, phạm vi cũng lại càng quảng. những cái thứ này thật sự là hảo thủ đoạn, lại là muốn cấm binh hấp thu đầy đủ ánh sáng, một lần hành động đem tại đây tất cả địch nhân toàn bộ đuổi giết mất. Thật sự là thật lớn thủ bút. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ không có thời gian thi triển cấm binh, đã bị sớm bị đối phương giết chết? Nguyên Hạo Ngọc thật sâu nhíu mày hỏi, cái kia sẽ không Ngươi không phải mới vừa nói sao? Bọn hắn tuyệt đối không thể có thể chỉ là như vậy một cái đòn sát thủ mà thôi." Bạch Nhan thư mặt âm trầm nói ra, lúc này tâm tình của hắn tựa như u ám chỉ vân như vậy ảm đạm, nếu như bị huyết bảo nhân đắc thủ đem tại đây tất cả địch nhân toàn bộ đánh chết mất, như vậy bọn hắn bên này liền phải thua không thể nghi ngờ. Minh Vương Quân Thần có thể so sánh Tử Thần Quân Thần cường đại hơn, hơn nữa Minh Vương Quân Thần chỗ mang đến Minh Vương Quân đoàn, cũng muốn mạnh hơn Tử Thần Quân đoàn. Tại tình huống như vậy, Khế ước Chi Quang nhất định sẽ phán định cửu huyết thống cái này phương chiến thắng, ít nhất cũng phải còn hơn Ngọc Hoàng Môn một phương. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thực hiện được. Bạch Nhan Thư hung hăng cắn hàm răng, ánh mắt lộ ra thêm vài phần cuồng dã chi sắc. Ngươi ý định như thế nào làm? Mạc Tử Nhi tỉnh táo hỏi. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì còn có cái gì đòn sát thủ, đó có thể thấy được bọn hắn trước mắt cường đại nhất thủ đoạn chính là cái cấm binh, cho nên... Chúng ta chỉ có thể đủ đem hết toàn lực lại để cho bọn hắn không cách nào hấp thu ánh sáng. Bạch Nhan Thư điểm nhập mấu chốt của vấn đề nói ra. Bọn hắn hiện tại lợi dụng cái kia độc lập không gian tại hấp thu ánh sáng. Chúng ta như thế nào mới có thể lại để cho bọn hắn không cách nào hấp thu? Trần Thiên Cương hỏi. Rất đơn giản, địch nhân địch nhân, tự là chúng ta hợp tác đối tượng. Chúng ta đem bí mật này truyền âm cho Minh Vương quân thần liền có thể rồi. Bạch Nhan Thư cái này mưu kế có thể nói là âm độc vô cùng trong miệng hắn phát ra như độc xà đem càng rong, kết quả tốt nhất tiệu là lại để cho bọn hắn liều cái lưỡng bại cầu thường, thậm chí đã không có tác chiến năng lực, như vậy chúng ta tái xuất hiện, thu thập tàn cuộc. các ngươi nói, nếu như minh vương quân thần đều bị chúng ta cho giết chết, như vậy phương nào còn có thể thắng được chúng ta? Tam đại quan chủ nghe xong lời ấy, ánh mắt sáng rõ, cảm thấy cái này mưu kế quả thật là độc gác mà lại làm cho người hướng tới. Bạch nhan thương nghĩ đến liền làm, hắn âm thầm dùng truyền âm nhập mật phương pháp. Chuyển âm qua Minh Vương Quân Thần, Minh Vương Quân Thần, không nên hỏi ta là ai, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta là tới trợ giúp ngươi đối thủ của ngươi, bọn hắn nhưng thật ra là tại thu thập ánh sáng, lại để cho cái kia cấm binh sở hấp thu. dùng trí tuệ của ngươi cùng ánh mắt, ta muốn không khó phát hiện trong đó vấn đề chô a. Bạch Nhan Thư chỉ là nghe được mới thôi, cũng không đem vấn đề điểm thấu, hắn tin tưởng Minh Vương Quân Thần sẽ không ngốc đến nhìn không ra mấu chốt của vấn đề. Minh Vương Quân Thần đột nhiên cả kinh. Ý đồ ngược dòng tìm hiểu đến thanh âm kia ngọn nguồn, hắn mặc dù hắn vận chuyển nhân quả chi ti, cũng không cách nào đem đạo kia sóng âm tiến hành thẩm thấu, tìm tòi không có kết quả phía dưới, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó đem ánh mắt đặt ở trăm tên huyết bào nhân trên người, quả nhiên trông thấy theo độc lập không gian lên, không ngừng ma sát ra vô số dải đặc ánh sáng, những cái kia dải đặc ánh sáng bị một tầng u ám huyết quang cho che lại, rất khó phát hiện. Nhìn đến đây, minh vương quân thần trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ điểm xấu dấu hiệu. Hắn biết rõ vừa rồi đạo kia thanh âm theo như lời nói cũng không phải là hư giả. Minh vương quân thần cũng là một cái quyết đoán trí nhân, hắn không chút do dự liền làm ra chính xác biện pháp, mệnh lệnh tất cả minh vương chiến sĩ cùng với vô số tử vong chiến sĩ, không tiếc bất cứ giá nào đánh chúng hỏa lực, hủy diệt đi cái kia độc lập không gian. Trong ngay mắt, không gian khôi lỗi lập tức buộc phát ra từng đợt hủy diệt khí kình, thậm chí không gian khôi lỗi bên trên đều xuất hiện dày đặc vết rách, như đánh nát bình sứ như vậy nhìn thấy mà giật mình. Mà ở không gian khôi lỗi nội trong tên huyết bảo nhân đã ở đồng thời cảm nhận được đối phương dị thường, nhưng huyết bảo nhân cũng không có cương ép rời khỏi không gian khôi lỗi, mà là hai tay tỏa ra từng đạo thần quang, thần quang không ngừng tại va chạm, càng là ma sát hắn vô số ánh sáng, mà mặt khác trăm tên huyết bảo nhân cũng đồng thời làm ra cùng thủ lĩnh không có sai biệt động tác. Bọn hắn trước khi không có làm như vậy, tiểu là lo lắng bị đối phương cho phát hiện, mà bây giờ liền không cần trốn chốn tránh tránh được rồi. Huyết bảo nhân đây là đang được ăn cả ngã về không? Hắn chỉ cần lại để cho ma động quang sát pháo góp nhặt nhất định được ánh sáng, như vậy cuối cùng bạo dưới tóc, đủ để diệt sát mất tại đây hết thể địch nhân, cho nên, hắn chỉ cần sống quá 3 cái thời gian hô hấp liền có thể rồi. Mà thôi ma động quang sát pháo diệt sát tốc độ, liền một cái thời gian hô hấp đều không muốn Không gian khôi lỗi tại con rối chi không tổn hại chút nào dưới sự không chế, từng khúc sụp đổ, bên trong thời không loạn lưu không ngừng tàn sát bừa bãi ra, tại không gian khôi lỗi bên trong đích hết thảy, đều bị hủy diệt tính trùng kích. Cái kia 100 tên huyết bảo nhân, tại đây trong thời gian thật ngắn, liền đã chết đi 12 người. Đây là huyết bảo nhân vốn có tốt thần binh cùng thần kỳ đan dược tình huống, đều tại lập tức bị hủy diệt tính tổn thương. Huyết bảo nhân chứng kiến loại tình huống này, ánh mắt lệ mang lóe lên, rốt cục triển khai bí mật đòn sát thủ. Chỉ thấy tại huyết bảo nhân trong tay, xuất hiện một cái chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ pho tượng, pho tượng này thập phần hung lệ, tản mát ra từng đợt tà ác khí tức, trong pho tượng phảng phất tẩn chứa cựu vũ hoàng truyền giống như lực lượng. Đây chính là cửu u huyết thống trong chỗ tín ngưỡng cửu u tà thần. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ pho tượng, nhưng nó lại ẩn chứa cực kỳ khổng lồ tín ngưỡng lực lượng. Cổ lực lượng này nếu như phóng xuất ra, đem cũng tìm được nào đó thần bàn cho, cùng loại với vĩnh hằng thần cảnh thần bàn cho. Huyết bào nhân thủ lĩnh không chút do dự kích phát cửu u tà thần pho tượng, chỉ để phóng xuất ra trong đó chỗ tổn chữa tín ngưỡng lực lượng, chỉ thấy tại cái không gian này ở bên trong xuất hiện một đạo thần bàn cho, thiên mệnh thủ hộ. Thần ban cho thiên mệnh thủ hộ có thể khiến cho tại hai cái cái thời gian hô hấp nội không bị đến bất cứ thương tổn gì. Đương nhiên, công kích của đối phương lực lượng quá mức mạnh liệt lời mà nói, sẽ rút ngắn thủ hộ thời gian. Không lộ tín ngưỡng lực lượng một phóng xuất ra, còn sống sót 88 tên huyết bào nhân, lập tức nhận được thần ban cho thủ hộ, chỉ thấy thần kỳ một màn xuất hiện, cái kia tất cả công kích, toàn bộ đối với bọn họ không có hiệu quả hóa. Huyết bảo nhân thủ lĩnh gặp trong tay tà thần pho tượng biến mất, trong nội tâm đau lòng vô cùng. Vừa rồi chỗ phóng thích tín ngưỡng, có thể cửu huyết thống tổn trữ trên trăm năm tín ngưỡng lực lượng, cứ như vậy không có, ai có thể không đau lòng. Nếu như không phải như vậy khổng lồ tín ngưỡng, như vậy thiên mệnh thủ hộ cũng tuyệt đối không cách nào bao trùm đến 88 cái huyết bào nhân. Nghĩ tới đây, huyết bào nhân thủ lĩnh trong nội tâm mới tốt bị thụ chút ít, tại đây chân quý vô cùng hai cái hô hấp trong thời gian, 88 tên huyết bào nhân điên cuồng chế tạo ánh sáng, lại để cho ma động quang sát pháo hấp thu. có thể trông thấy Như quần cuộn nước sông giống như ánh sáng không ngừng dũng mãnh vào tiền cấm binh trong. Hai cái thời gian hô hấp thoáng qua một cái, thiên mệnh thủ hộ đúng giờ biến mất không thấy gì nữa, mà tại lúc này, huyết bảo nhân thủ lĩnh tán nhẫn điên cuồng hét lên bắt đầu, đều đi chết đi à, địa ngục quang trụ. Sắt. 88 tên huyết bảo nhân cơ hồ chỉ dùng tất cả thực lực, thi triển ra ma động quang sát pháo đạo thứ 2 cấm thuật địa ngục quang trụ cái này có thể so sánh ánh sáng tử vong còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Đương nhiên, cần có ánh sáng, cũng muốn bằng lớn. Dù sao cái này đạo thứ hai cấm thuật chính là muốn tích xúc đầy đủ ánh sáng, ngưng tụ ra cực lớn của sáng. Kinh khủng nhất chính là, của sáng không giống với ánh sáng, ánh sáng có khả năng ra trì lực lượng chỉ có thể là mảy may, nhưng cái này của sáng lại có thể ra trì so ánh sáng muốn phải nhiều hơn gấp 10 lần tả hữu chút nào chi lực. Minh Vương Quân Thần cùng với chư rất cường đại hoặc tử nhân chiến sĩ, lập tức cảm nhận được một cổ hủy thiên diệt địa khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến, phảng phất bọn hắn tùy thời cũng sẽ ở sau một khắc chết mất đồng dạng. Cái loại cảm giác này tránh cũng không thể tránh, bởi vì tốc độ thật sự là quá là nhanh, so với trước nhanh hơn, còn muốn mãnh liệt. Xíu. U u. Một đạo rộng lớn của sáng, thẳng tắp xỏ xuyên qua đi ra ngoài, cái này đạo của sáng, ngang phía chân trời, bạo vỡ thương khung, lập tức xỏ xuyên qua Minh Vương Quân Thần, sau đó đáng sợ một màn xuất hiện, tại địa ngục quang trụ xỏ xuyên qua Minh Vương Quân Thần nháy mắt, địa ngục quang trụ mãnh liệt thoáng một phát như hình cung giống như tàng ra, về phía trước vẽ một cái, đem tất cả địch nhân Toàn bộ chấn ngang chém giết, một kích toàn bộ miểu sát. Chương 599, có mai phục. Khủng bố như thế địa ngục quang trụ, trong chốc lát miểu sát tất cả địch nhân, cho dù là Minh Vương quân thần, đều là thoáng một phát đột tử tại chỗ. Cái này ma động quang sát phá hủy lực, quả thật là bá đạo vô cùng, so Bạch Nhan thư trước khi chỗ thi triển đoạn đầu chất còn muốn uy mánh lợi hại nhiều lắm. Trong thời 38 tử vong chiến khu tất cả hoạt tử nhân cứ như vậy bị toàn bộ tiêu diệt, Bạch Nhan thư bốn người trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Mạnh liệt như thế chúng kích, cơ hồ làm bọn hắn sắp không cách nào hô hấp. Bạch Nhan thư hô hấp dần dần ồ ồ mà bắt đầu, hắn một đôi u ám đôi mắt vô thần ở bên trong, đột nhiên bắn ra ra gen get chi sắc, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Cửu U huyết thống rõ ràng có được như thế thực lực cường đại, hắn vốn tưởng rằng Ngọc Hoàng riêng biệt định chế kế hoạch có thể vững vàng cầm xuống trận này đổ đấu thắng lợi, lại thật không ngờ, Cửu U huyết thống lại bộc phát ra càng cường đại hơn thắng lợi, một lần hành động áp đã qua bọn hắn. Hơn nữa đối phương còn thừa lại 88 tên huyết bảo nhân, mà bọn hắn cái này một phương chỉ còn xót lại 4 người mà thôi, như thế nào còn có thủ thắng cơ hội. Một chút cũng không có. Thật sự là đáng giận a! Thật không ngờ cái này cửu u huyết thống thực lực cư nhiên như thế cường đại, lần này chúng ta nhất định phải thua. Trần Thiên Cương hung hăng cắn hàm răng, cực độ không cam lòng nói, bọn hắn vì trận này đổ đấu, có thể bỏ ra tương đối lớn một cái giá lớn. Cơ hồ Ngọc Hoàng trong môn Thanh niên Tài Tuấn đều ở đây một trận chiến trong tiêu hao hầu như không còn, muốn muốn lại bồi dưỡng được nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình, lần này Ngọc Hoàng môn thật có thể nói là là nguyên khí đại thương. Trái lại Cửu U huyết thống một phương, bọn hắn tối đa cũng tiểu là đã mất đi 12 tên huyết bảo nhân mà thôi, loại trình độ này tổn thất, bọn hắn hoàn toàn chịu đựng được lên. Bất quá tiêu hao cái kia Cửu U tà thần phò tượng, Cửu U huyết thống ngược lại là đau lòng không thôi. Nhưng chỉ cần có thể tụ tập ngũ đế thủy phủ, cái kia hết thảy tổn thất, liền không còn là tổn thất. Lúc này, khoảng cách đổ đấu chấm dứt thời gian còn có cuối cùng một canh giờ mà thôi, không nghèo Bạch Nhan thư bọn hắn như thế nào dễ rủa cùng không cam lòng, đều là vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Tại đây chàng đổ đấu ở bên trong, có thể đã hạn chế bọn hắn chính diện tàn sát lẫn nhau điều lệ. Cho nên, Bạch Nhan thư cũng không có khả năng đối với huyết bảo nhân ra tay, và lại bốn người bọn họ, cũng sẽ không là đối phương 88 tên huyết bảo nhân đối thủ đã vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Bạch Nhan thư sâu hít sâu một hơi, cho tới bây giờ cũng chỉ có vương tha cho. Mặt khác tam đại quan chủ cũng biết chính mình một phương đã đến tiền tiêu hết sạch, lâm vào tuyệt cảnh tình trạng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thôi rồi. Mà 88 tên huyết bảo nhân lúc này toàn bộ đều là sắc mặt cực độ tái nhợt, tinh lực cương khí toàn bộ tiêu hao không còn, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì như thế nào phục dụng linh đan rượu dược, rõ ràng đều không có dùng, điều này hiển nhiên là bọn hắn tất cả cưỡng ép thi triển cấm thuật. Nghiêm trọng hư thoát biểu hiện. Địa ngục quang trụ một chiêu này cấm thuật có thể so sánh tử vong quang tuyến phải cường đại hơn nhiều. Trước khi bọn hắn 100 tên huyết bảo nhân cộng đồng thi triển tử vong quang tuyến đều tiêu hao được cực kỳ nghiêm trọng. Húng chi bọn hắn hiện tại chỉ có 88 người, thi triển ra càng thêm lợi hại là cấm thuật, tự nhiên là sau lực hoàn toàn không thể tiếp tục được nữa. Chúng ta bây giờ phải rời khỏi tại đây rồi, bằng không thì tử vong thần quốc lại phái binh xuống, chúng ta liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đi mau. Cái kia huyết bảo nhân thủ lĩnh cũng là một cái cực kỳ quyết đoán chi nhân. Bọn hắn hiện tại chiến lược hạ thấp một cái điểm thấp nhất, căn bản không cách nào nữa lần vận chuyển ma động quang sát pháo, thậm chí bọn hắn liền ma động quang sát pháo hình chiếu cũng không cách nào vững chắc ở, chỉ thấy cấm binh hình chiếu phanh thoáng một phát tiêu tán mất, quy về hư vô. Cũng tốt, dù sao cũng chỉ còn lại có một canh giờ, một chút như vậy thời gian cũng không tạo nên cái tác dụng gì. Lúc này tám tên huyết bảo nhân cộng đồng thi triển huyết độn thuật hóa thành một đạo huyết quang đột phá tầng tầng không gian hạn chế, rất nhanh chui ra khỏi Tử Vong Thần Quốc, vừa ra Tử Vong Thần Quốc, lập tức liền có cửu lưu huyết thống cao đoàn đạo tông tới đón nướng bọn hắn, đây cũng là bọn hắn vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hiện tại đúng là huyết bảo nhân thực lực đại tổn thời điểm, nếu là thế lực khác đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Các ngươi thành quả chiến đấu như thế nào đây? Lúc này, một tên hình chiếu xa xa hàng lâm xuống, là Diễm Chiếu Vương, nàng bản tôn như trước không có hiện hiện ra. Tiến triển được phi thường thuận lợi, mặc dù đã chết đi 12 tên huyết bảo tinh anh, nhưng cái này cũng trong dự liệu, lần này chúng ta tổng cộng công hãng hai cái tử vong chiến khu, hơn nữa giết chết một tên minh vương quân thần, còn có suốt 2000 tên minh vương quân đoàn. Huyết bảo nhân thủ lĩnh chi tiết bẩm bảo nói, trong giọng nói vô cùng tự tin, bọn hắn có thể nói là cựu tử nhất sinh mới hoàn thành kinh người như vậy thành quả chiến đấu, hắn tuyệt không tin, Ngọc Hoàng môn cùng Cung Linh Lung một phương có thể làm được so với bọn hắn rất tốt. Quả thật không tệ, vất vả các ngươi rồi. Chỉ cần thắng được lần này đổ đấu, như vậy cửu ưu vương đại nhân nhất định có trọng thưởng cho các ngươi. Diễm chiếu vương tán dương nói ra. Tạ ơn đại nhân. Huyết bào nhân thủ lĩnh cung kính một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ mừng như điên. Lúc này, bạch nhan thư bốn người cũng lui đi ra, bọn hắn cũng là không dám ở lại bên trong. Một khi bị địch nhân truy tung, cái kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện, bọn hắn cũng không có dược nhân. Đem làm bốn người vừa xuất hiện, ngọc hoàng môn cao thủ cũng có người đi ra tiếp ứng. Lần này cũng không phải Hoàng Thu Du, mà là Tam Đại Hải Hoàng, trước khi thần sa hải hoàng bị nguyền rủa mà chết, Tam Đại Hải Hoàng lập tức tiến lên, liền muốn hỏi thăm cái gì, chỉ nghe thấy Bạch Nhan thư trầm trọng nói, đã thất bại. Cái gì? Đã thất bại. Bối đế Hải Hoàng đồng tử từng cái co lại, ngựa khí cả kinh, truy vấn, tại sao phải thất bại, chẳng lẽ các ngươi vô dụng thôi ra một chiêu kia. Bạch Nhan thư chỉ là lắc đầu, cũng không nói gì thêm, lúc này Nguyên Hạo Ngọc đứng thẳng đi ra đem trải qua một năm một người nói cho Tam Đại Hải Hoàng, không chỉ có là đem bọn họ thành quả chiến đấu chi tiết bẩm báo, cũng đem cửu huyết thống thành quả chiến đấu kỹ càng mà trình bày đi ra. Tam Đại Hải Hoàng cẩn thận lắng nghe, hiểu rõ đến sự tình nguyên nhân hậu quả về sau, thần sắc của bọn hắn cũng thấy lung túng, ở trong quá trình này, Bạch Nhan Thư bọn hắn triển khai kế hoạch, có thể nói là hoàn mỹ vô cùng, mới có lẽ đã làm được tốt nhất, không ai có thể trách cứ hắn nhóm, đám bọn họ, chỉ có thể nói cửu huyết thống quá cường đại. Tốt rồi. Cái này cũng không trách ngươi được nhóm, đám bọn họ, hiện tại cách đổ đấu chấm dứt còn có một thời cơ, xem trước một chút cái kia mặt khác một phương có cái gì biểu hiện kinh người a tổ trương hải hoàng tỉnh tao nói, có thể lần này chúng ta nhất định là thua một phương, thật sự muốn giao ra thanh đế thủy phủ sao. Bạch Nhan Thư như trước không cam lòng nói, cái này thanh đế thủy phủ cho tới nay là hắn dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, lớn nhất thẻ đánh bạc, một khi đã mất đi thanh đế thủy phủ. Hắn ít cảm tưởng giống như chính mình sau này con đường làm như thế nào đi. Bạch Nhan Thư cũng thủy chung cho rằng, mình mới là nữ hoa tiên vương người thừa kế. Khế ước cũng đã ký kết rồi, thua lời mà nói, chỉ có thể giao ra thanh đế thủy phủ, khế ước lực lượng, cho dù là tiên nhân đều không thể phản kháng. Ba Đông Hải Hoàng lãnh cốc nói, cùng một chỗ trong tràn đầy tàn khốc. Kỳ thật lần thất bại này, đã ở Ngọc Hoàng trong dự liệu, dù sao đổ đấu quy tắc vốn là đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, thua thì thua. Đã mất đi. Lại cướp về là được. Bối đế Hải Hoàng cười lạnh nói. Ngọc Hoàng trưởng giáo chẳng lẽ muốn phải chờ tới ngũ đế Thủy Phủ tụ tập thời điểm, lại ra tay cướp đoạt. Bạch Nhan Thư Kinh Nghi bất định nói. Tam Đại Hải Hoàng cũng không trả lời thẳng, chỉ là mỉm cười. Đem thời gian đẩy trước đến một canh giờ trước khi, 39 tử vong chiến trong vùng, tiến như tuyết bọn người thế như trẻ tre công kích tiến đến, cũng là một cái chiến trường một cái chiến trường tiến hành đẩy mạnh. Cái này 39 tử vong chiến khu cần phải so 38 chiến khu còn cường hắn hơn, có thể nói, tử vong chiến khu mỗi tăng lên một lần, thực lực biên độ sẽ có tương ứng tăng trưởng. Lục đại quân đoàn lúc này trải qua vô số chiến đấu cùng ma luyện, chiến thuật phối hợp càng thêm ăn ý, bọn hắn hiện tại cũng là linh tương vong, một mực đẩy mạnh đã đến 32 số chiến trường, mới gặp cường đại trở ngại. Như cũng là vô số thánh thú quân đoàn cùng vong linh quân đoàn áp bách mà đến, đủ loại tử vong hệ thánh thú, cả đàn cả lũ gào thét tiếng giết rung trời, vô biên tử vong khí tức cùng hung lệ khí tức hỗn hợp cùng một chỗ, trúng kích lấy mọi người tâm thần. phòng hộ đoàn ở mũi nhọn phía trước, Phù binh đoàn tiến hành bao trùm tính oanh tạc, ám sát đoàn theo hai cánh tiến hành ám sát, thân uy đoàn hình pháp đoàn vỡ tung thánh thú quân đoàn phòng ngự trận tuyến, long tượng đoàn trực tiếp công hãm chiến trường. chúng ta mười người đến đánh chết những cái kia thông xoáy. tiến như tuyết không hổ là long đỉnh bên trong đích long tước, tại trên quân sự đích thiên phú cùng mới có thể không gì sánh kịp. Đối với Lãnh Minh cũng là một bộ một bộ đấy. Nàng cơ hồ là ở trong ngay mắt sẽ đem trước mắt thế cục nhìn thấu triệt vô cùng, sau đó căn cứ hợp lý nhất chiến thuật phương án tiến công địch nhân. Lập tức, phòng hộ đoàn lập tức đỉnh tại phía trước nhất, cao tới uy mãnh như sắt thép cự nhân nham thạch, hét lớn một tiếng, tại lúc này vận chuyển ra một mực đều không có bày ra cường chi áo nghĩa cùng thiết chi áo nghĩa, hắn phòng ngự vô cùng chi hung hãn, hắn toàn thân làn da hiện ra màu xanh đậm, tựa như đá núi giống như cứng cỏi, cùng lúc đó Tại nham thạch trước mặt, đột nhiên xuất hiện một tên cực lớn tâm chán, cái vị này tâm chán, phong cách cổ xưa rảnh rạo, bên trên có mai rùa giống như hoa văn. Điều này hiển nhiên là loại hình phòng ngự thần binh, hơn nữa hay là tuyệt phẩm địa binh, so phòng ngự hệ khôi giáp, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, cái này tâm chán tiên là hậu thổ thép thuần. Hậu thổ thép thuần tiếp xúc đại địa, không ngừng hấp thu đại địa chi địa, nó như đại địa giống như trầm trọng, chịu tải văn vựng. Đặc biệt là hậu thổ thép thuẫn gia chỉ sắt thép hai đại áo nghĩa về sau, hắn phòng ngự càng thêm không ai bị nổi. Mặc dù là giống như bình thường cấm thuật, nham thạch đều có 10 phần tin tưởng có thể phòng ngự xuống, đây mới là nham thạch thực lực chân tránh. Nham thạch khí thế không ngừng tăng vọt thật đúng có một kẻ làm quan cả họ được nhờ bi áp hắn dùng lực lượng một người, liền chịu tải ở hai đại thánh thú quân đoàn toàn bộ công kích. Phải biết rằng cái này hai đại thánh thú quân đoàn, có thể khoảng chừng lấy 300 đầu cường đại thánh thú. Nham Thạch đằng sau phòng hộ đoàn thành viên cũng đều thể hiện ra từng người phòng ngự thần binh, làm cho người kinh ngạc chính là bọn hắn thần binh đều là hình tròn tròn thần binh, cũng toàn bộ là Ninh Hiên là bọn hắn riêng biệt chế tạo mục đích đúng là lại để cho bọn hắn đem phòng ngự phát huy đến lớn nhất cực hạn. Từng đạo phòng ngự thân trận ra chỉ đến hình tròn tròn thần binh bên trên tạo thành vô cùng rung động sắt thép thành lũy, đem phía sau quân đoàn tất cả mọi người bộ bảo hộ ở trong đó không cho địch nhân lướt qua lôi chỉ nửa bước đã có phòng hộ đoàn tại phía trước đứng vững đính chủ đối phương hung manh thế công, đằng sau tất cả cờ giả đều có thể không kiêng nể gì cả tiến hành công kích. Phù binh đoàn tất cả mọi người tận hết sức lực phóng ra huy lực đáng sợ phù binh tiến hành bao trùm tính anh tạc. Trước đó hạ lạc có thể chuẩn bị đầy đủ sung túc phù binh, băng bạo phù, nước bạo phù, nóng nảy phù, đất bạo phù, gai độc bạo phù, cửu long bạo phù vân vân đủ loại khủng bố phù binh như hong vàng giống như điên cuồng dũng mãnh vào tiến vào tất cả đại trong quân đoàn cường đại lực phá lượng ở trong đó tùy ý mang tất cả ra. Cùng lúc đó, Cơ Nguyệt Vô Thần cùng Quỷ Nam mang theo từng người hai đại quân đoàn, ngang nhiên vọt vào đối phương thánh thú trong quân đoàn, triển khai một hồi kinh tâm động phách giết chóc. Tiến Như Tuyết Sở dĩ nhường cho hai cái quân đoàn đi công giết thánh thú quân đoàn, cũng là bởi vì Cơ Nguyệt Vô Thần cùng Quỷ Nam thực lực cường đại, hơn nữa có hung hãn phòng ngự thần binh, bất kể là Quỷ Nam trên người mình là Khải, hay là Cơ Nguyệt Vô Thần sáo trang phòng ngự thần binh dung nham ba trang, đều có thể làm cho tính mạng của bọn hắn hệ số an toàn đề cao thật lớn. Lúc này, anh cơ mang theo ám sát đoàn, theo hai cánh giáp công, nhưng mà công kích của bọn hắn mục tiêu không phải thánh thú quân đoàn, mà là dùng tử vong chiến sĩ tạo thành tử thần quân đoàn, ám sát đoàn đang âm thầm tập sát, mà thôi cường đại cận chiến vũ lực chứ danh long tượng đoàn, tắc thì chính diện tiến công, như một đầu cuồng bạo voi lớn, trùng kích lấy toàn bộ chiến trường, thủ hộ chiến trường tự nhiên cũng là những cái kia tử vong quân đoàn. Bất kể là tử vong quân đoàn hay là thánh thú quân đoàn, hay là là vong linh quân đoàn, đều tại lục đại quân đoàn an ý phối hợp hạ không ngừng tan tác, mà bọn hắn lại khó có thể cho hiến như tuyết cái này một phương tạo thành thực chất tính tổn thương. Yến như tuyết tắc thì mang theo mặt khác 9 đại cao thủ, cùng rất nhiều thống xoáy chém giết lại với nhau. Những này thống xoáy thực lực mặc dù không tầm thường, đều tại lục địa đạo tông tà hữu, làm sao có thể ngăn cản được yến như tuyết bọn người? Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, liền bị tàn sát không còn, liên tiếp tan tác xuống. Đặc biệt là Thiên Mục Đồng Tử Trọng Hoa Thiên Mục, có thể hoàn mỹ tìm ra nhược điểm của đối phương, lại dùng hắn buồn mạng thần binh ngoại đạo pháp mục đem sơ hở vô hạn mở rộng, cục diện liền tạo thành một hồi đại đồ sát. Mặc dù hiến như tuyết cái này, một phương chỉ có chính là 100 người, nhưng bọn hắn tất cả mọi người, thực lực thấp nhất đều có tứ địa đạo tông, hơn nữa hay là đủ để vượt cấp giết địch tứ địa cảnh giới, không chỉ là bởi vì bọn hắn tu luyện linh văn, thiên độc bí pháp, còn chiếm được phi thường tinh nhuệ thần binh, thần kỳ linh dược Cùng với có được chuyên nghiệp chiến đấu phương châm Mà ở trong đó thống soái cao thủ Có cũng chỉ là tại ngũ địa đạo tông tiêu chuẩn Thì càng hay là trong đó tử vong chiến sĩ Tử vong thánh thú rồi Nhưng cái thứ này ở bên trong Có rất ít ngũ địa cảnh giới tồn tại Đem làm chất lượng đạt tới nhất định được tiêu chuẩn Mặc dù địch quân số lượng nhiều hơn nữa Cũng rất khó vào tay cái tác dụng gì Không hề báo hiệu cái này Tòa cường đại 32 số chiến trường Như trước bị dễ như trở bàn tay Giống như hội công hám mất Yến Như Tuyết như một tên từ cổ chí kim không ngã nữ chiến thần, mang theo mọi người không ngừng đẩy mạnh, cuối cùng nhất hao phí nửa canh giờ, rốt cục đã tới cuối cùng một tòa chiến trường, 39 số chiến trường. Làm cho người kỳ quái chính là, cái này chiến trường ở bên trong không có vật gì, giống như trước khi bị quét sạch không còn đồng dạng. Coi chừng, có mai phục. Yến Như Tuyết nhìn thấy loại tình huống này, làm sao không biết xảy ra chuyện gì, lập tức ý thức được có mai phục. Yến Như Tuyết, không nghĩ tới lại là ngươi. Thật sự là xảo A. Đột nhiên, một cái tinh xảo được như bút bê giống như tiểu nữ hải, mang theo rét lạnh vui vẻ, xuất hiện tại yến như tuyết trong tầm mắt. Trương 600. Lục địa cảnh giới. Trong cùng một lúc bên trong, tử vong trong vực sâu, trải qua dài dòng buồn chán thời gian, linh hiên ở trong đó cơ hồ là một đường bạo tẩu, gặp thần sát thần, gặp ma chả ma, một mực sông giết 24 tầng. hắn tại lúc này, đã giết chóc đại lượng chết thần thú, minh vương thú, ác ma thú, quỷ thú khô lâu thú Thiên thi thú, ưu linh thú, suốt bảy đại chỉ có tử vong Thánh thú, đều bị hắn toàn bộ tàn sát không còn, đã trở thành tới đối ứng bảy đại ma anh thuốc bổ. Lúc này cái này bảy đại ma anh, đã tấn thăng đến một cái xưa nay chưa từng có trình độ, mỗi lần tôn ma anh chiến lực đều mơ hồ đã vượt qua cái gọi là quân thần, thậm chí bọn hắn còn có thật lớn tân trước không gian, Linh hiên kế tiếp, chính là khiến cái này đã tấn thăng đến no đủ trạng thái bảy đại ma anh đi thôn phệ những thứ này quân thần, mới có thể trong thời gian ngắn nhất. Để cho bọn họ lần nữa đột phá bình cảnh, tấn thăng đến một cái khác độ cao. Đặc biệt là quỷ khóc trở lên ma anh, kia chiến lược cực kỳ chi kinh người, liền linh hiên đều muốn tiêu phí rất lớn một phen lực lượng mới có thể chấn áp xuống tới. Mà cái kêu bài danh đệ tam u linh ma anh, liền càng thêm cường đại, đã từng, linh hiên thế nhưng là bị u linh quân thần cùng song tử quân thần đuổi giết qua, cái này hai đại cực hạn quân thần chiến lược, nhưng hắn là ký ức hay còn mới mẻ. Đương nhiên, cái này không đáng kể chút nào. Nếu như chín lớn ma anh dung hợp trở thành tử vong ma anh, cái kia chiến lực sẽ trực tiếp vượt qua ninh hiền, tối thiểu có thể đơn giản đánh chết mất tám ma đỉnh phong cường giả. Hơn nữa giết chóc như thế tử vong thánh thú, tử vong quần sáng cũng đang không ngừng tấn trước, thậm chí mơ hồ sắp tìm hiểu ra tử vong đích chân lý. Tử vong chi quang đích chân lý, tại trong lịch sử ngoại trừ cái kia uy chấn chư thiên vạn giới tử vong chi chủ bên ngoài, còn không ai có thể tìm hiểu được đi ra, có thể thấy được một khi tìm hiểu ra tử vong đích chân lý. Như vậy không chỉ là Tử vong quần sáng cũng tìm được kinh khủng tấn trước, chín lớn ma anh cũng cũng tìm được điểm rất tốt chỗ, Tử vong ma anh thì càng không cần phải nói. Ma Ninh Hiên đã trải qua như thế dài dòng buồn chán cường độ cao chiến đấu, trong cơ thể huyệt hiếu cũng rốt cục đạt tới cực hạn, chọn vẹn mở ra 8000 huyệt hiếu, thậm chí cái kia cự cựu khiếu linh lung đan dược tính, muốn đã luyện hóa được chọn vẹn ba thành. Đồng dạng, hán đạo hạnh ở thời điểm này, tăng thêm mãnh liệt đã đến kinh người 7500 năm. Ninh Hiên trong nội tâm rất rõ ràng, Lúc này đúng là mình đột phá thời khắc, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, hắn lập tức vận chuyển toàn thân đạo hạnh, mênh mông chiến tranh ý chí lại lần nữa bừng bừng phân chấn, chiến tranh sao tuyển nắm đỉnh mà ra, chơi vòng hàng hà xa số giống như chiến tranh thế giới, phản phất hết thể đều ở trong công chế. linh hiên toàn thân 8.000 huyệt khiếu, mãnh liệt thoáng một phát, quang minh đại phóng, như 8.000 mặt trời tại trong cơ thể hắn xoay tròn tách ra, 8.000 huyệt khiếu mãnh liệt chấn động, một cổ xưng bá bây giờ tâm linh lực lượng trực tiếp câu thông đã đến ngoại vực trong tinh không, cuối cùng thoáng một phát nhảy lên lên tới trên trời sao tinh thần thế giới, huyệt khiếu liên tiếp kết nối tinh thần, câu thông tinh thần lực, trong người ngưng tụ ra mênh mông thần diệu tinh thần lực. Hết thể đều là như vậy nước chảy thành sông, lập tức tầm đó, Ninh Hiên đột phá đã đến lục địa đạo tông, không có bất kỳ trở ngại, cái này tại rất lớn trình độ lên, cũng là bởi vì Cửu Khiếu Linh Lung đan khủng bố công hiệu, đương nhiên, còn có Ninh Hiên trong chiến đấu đột phá cố gắng cùng tiên tư, ba người ở trên lập tức tấn thăng đến lục địa đạo tông, linh hiên lập tức cảm nhận được trong cơ thể mình khoảng chừng 800 trăm huyệt khiếu trong đều ngưng tụ ra tinh thần, từng khỏa tinh thần sáng ngời mà thâm thúy bắn ra cường đại tinh thần lực, tinh thần đại biểu cho thần bí, minh công xa không thể chạm. nói như vậy tam địa cảnh giới đến tứ địa cảnh giới là một cái đường danh giới, sau đó là lục địa cảnh giới đến thất địa cảnh giới là một cái đường danh giới, thất địa đạo tông tại bất kỳ một cái nào thần quốc đều là làm cho người kính sợ tồn tại. Tại dưới tình huống bình thường, 10 cái lục địa đạo tông cũng sẽ không là một cái thất địa đạo tông đối thủ. Bởi vì tại bình thường trong tính toán, tam địa đạo tông chẳng qua là tương đương với hạ phẩm địa binh chiến lực, mà tứ địa đạo tông có thể so với trung phẩm địa binh thực lực, cho nên chênh lệch càng rõ ràng. Đồng dạng, thượng phẩm địa binh cao nhất cực hạn là có thể so với lục địa đạo tông, thất địa đạo tông là có thể cùng tuyệt phẩm địa binh chiến lực so sánh. Thường thường một cái thế lực ở bên trong, thất địa đạo tông chính là trụ cột vững vàng cao tầng cũng là không thể thiếu tồn tại. cho nên linh hiên theo ngũ địa đạo tông tấn thăng đến lục địa đạo tông cũng không có gì. bất quá hắn một tấn thăng đến lục địa đạo tông, trong cơ thể thì có 800 cái huyệt khiếu ngưng tụ thành tinh thần, cũng đủ để là thế trô hiếm thấy. cũng nói hắn tích lũy vô cùng chi kinh người, ngưng tụ ra 800 khối tinh thần về sau, linh hiên thể trạng sẽ không đoạn bị chống đỡ nổi đến, thân thể có khả năng dung nạp lực lượng lại lần nữa để cao rất nhiều. thần cương đạo thể đã ở cô động tăng lên, thậm chí linh hiên có một loại cảm giác. Chính mình lúc đem thần cương đạo thể từ đó thừa lúc cảnh giới kiếp này đến cảnh giới thượng thừa, nhục thể của mình cũng có thể trèo chống xuống được đến. Cái này cũng không phải bắn tên không đích, mà là một loại cực kỳ rõ ràng nhận thức, đối với mình thân nhận thức. Trung thừa cảnh giới thần cương đạo thể liền cường đại như thế, như vậy cảnh giới thượng thừa thần cương đạo thể liền càng thêm làm cho người hướng tới rồi. Cảnh giới thượng thừa thần cương đạo thể là thần cương thể một cái là tối trọng yếu nhất đường danh giới, bởi vì nó đại biểu cho thần cương đạo thể về sau phát triển phương hướng. Thần cương thể vốn là một loại dùng nhân quả thần binh vì cuối cùng phát triển phương hướng thân thể, trước mắt ninh hiên thân thể vẫn chỉ là xuất phát từ một loại huyết nục binh tinh hình thái, như vậy cũng tốt so là binh khí phôi thai, mà cảnh giới thượng thừa thần cương đạo thể, chính là muốn đem phôi thai rèn thành hình, nói thí dụ như huyết nục đao tinh, huyết nục thương tinh. Nhưng mà bởi vì ninh hiên đã dung hợp thiên kiếm bảo binh, cho nên hắn phát triển con đường, chính là huyết nục kiếm tinh, cũng tức là hướng phía nhân quả hình kiếm thần binh phương hướng phát triển. Một khi ngưng tụ thành công huyết nhục kiếm tinh, như vậy Ninh Hiên thân thể giống như một chút sắc bén nhất bảo kiếm, mũi nhọn vô song, nhất cử nhất động đều có thể rách thiên địa sắc bén lực lượng. Hơn nữa hắn nếu như điều khiển hình kiếm thần binh lợi mà nói, có thể vượt qua trình độ phát huy ra uy lực của nó. Thiên kiếm bảo binh bên trong vốn là ẩn chứa hàng hà sa số giống như kiếm tinh, những cái kia kiếm tinh sớm đã cùng huyết nhục binh tinh dung hợp cùng một chỗ, chính là vì Ninh Hiên tân chức cảnh giới thượng thừa thần cương đạo thể làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Linh Hiên cũng lập tức xông thần cương đạo thể cảnh giới thượng thừa, bởi vì hắn lúc trước chẳng qua là trùng kích trung thừa cảnh giới, liền tiêu hao rộng lượng thiên tinh, thậm chí viên kia cực lớn bạch tinh đều cho hắn tiêu xài mất, lúc này lại trùng kích cảnh giới thượng thừa, cái kia tiêu hao thiên tinh càng là rất hiếm, có rõ người, hắn bây giờ căn bản vô dụng nhiều như vậy thiên tinh, cho nên cũng chỉ có thể trước chỉ hoãn bên trên một thời gian ngắn. Khi hắn tấn thăng đến lục địa đạo tông chi tế, tam đại bổn mạng thần bình cũng lần lượt trên phạm vi lớn lộ sắc đứng lên gần kề bằng vào cái này tam đại bổn mạng thần binh, Ninh Hiên có thể vượt cấp đánh chết mất tám địa đạo mà nói tông. Ninh Hiên đạo hạnh thoáng một phát bạo tăng đã đến 8000 năm. Cái này 8000 năm đạo hạnh cũng không phải hắn thật chỗ tu luyện ra đến, bởi vì hắn lúc trước phục dụng Cửu Khiếu Linh Lung Đan, tăng cường không ít đạo hạnh, hắn lại lần nữa rút lấy 1000 năm đạo hạnh, trực tiếp dùng dội vào đầu phương thức, truyền thâu tiến vào năm tinh chiến hồn ở bên trong. Lúc này năm tinh chiến hồn thực lực không hoàn toàn tăng lên, đạt được Ninh Hiên chỗ quán chú đạo hạnh. Nam tinh chiến hồn lập tức gào to một tiếng, quanh thân khí lưu vần quanh, mơ hồ đạt tới năm. Sao đỉnh phong cấp bậc linh hồn thể, thực thể hóa trình độ càng thêm tinh thâm đứng lên. Linh Hiên dẹp loạn một trong hạ thể kích động cương văn, theo hắn thân thể thể trạng bị chậm rãi chống đỡ nổi đến, có khả năng dung nạp cương văn cũng tăng vọt rất nhiều, đạt tới kinh người 80 tỷ, cái này còn không có cùng nam tinh chiến hồn dung hợp tình huống, nếu là tới dung hợp, như vậy ít nhất cũng có thể dung nạp 100 tỷ cương văn. Linh Huyên ngươi đột phá đã đến lục địa đạo tông. Bởi như vậy, cái kia đánh rớt xuống đằng sau hai tầng, cũng không nói chơi rồi. Triết Úc kinh hỉ nhìn xem ninh Hiên nói ra. Càng đi về phía sau tử vong vực sâu, bọn hắn lại càng cảm giác trong đó thánh thú đáng sợ, cái này 24 tầng trong ẩn chứa u linh thú, đã cực kỳ chi khủng bố, mặc dù là yếu nhất một đầu u linh thú, thực lực cũng có 6 mà thánh thú, cường đại u linh thú, càng là đạt tới 8 mà thánh thú. Ninh Hiên bọn hắn đánh rất xuống tầng 20 thế nhưng là hao phí lớn lao tinh lực cùng thủ đoạn. 24 tầng là ưu linh thú căn cứ, 25 tầng chính là song tử thú, 26 tầng thì là kinh khủng chết quân thú. Về phần mặt sau cùng tầng 4, Ninh Hiên biết rõ trong đó nhất định có được lấy tăng thêm sự kinh khủng thánh thú. Đây cũng là cấp thần tư không cách nào chinh phục tử vong vực sâu nguyên nhân. Đặc biệt là thứ 30 tầng tử vong vực sâu, trong đó thế nhưng là tồn tại thực lực có thể so với cấp thần tư đại đế khủng bố thánh thú. Căn cứ ninh hiên rút ra u linh thú trong đầu nhớ được biết, tại 27 tầng bên trong đồng thời tụ tập tử vong cựu biến trong chỗ diễn sinh tất cả thánh thú, chết thần thú, minh vương thú, ác ma thú, cứ thế cái kia chết quân thú đều ở bên trong. 27 tầng tử vong vực sâu là một cái cực kỳ hỗn loạn độc lập không gian, nếu như bọn hắn tùy tiện xông vào, hầu như chính là cựu tử nhất sinh cục diện. 28 tầng liền càng thêm đáng sợ, toàn bộ đều là vương giả cấp bậc thánh thú, nói thí dụ như mỗi lần nhất mạch thánh thú. Đều là có vương, giả, như chết thần Thú Vương, Minh Vương Thú Vương, bọn hắn cùng loại với tử vong thần quốc trong quân thần. Thậm chí so quân thần càng thêm cường đại. 29 tầng tử vong vực sâu, Ninh Hiên cũng không biết trong đó đến cùng là dạng gì tình huống, cũng căn bản tìm tòi không đến về 29 tầng là bất luận cái cái gì manh mối. Bất quá Ninh Hiên mục đích, chẳng qua là đánh rớt xuống 25 tầng trong song tử thú cùng 26 tầng chết quân thú như vậy đủ rồi. Cái này nhất định là một hồi cực kỳ khó khăn chiến đấu. Linh Hiên thân thể chấn động, mang theo mọi người thoáng một phát xông vào 25 tầng không gian. Cái không gian này bên trong, cực kỳ rộng rộng rãi, so hai cái đại đô phạm vi còn muốn lớn hơn. Tâm mắt đạt tới chỗ, khắp nơi đều là cường đại song tử thú. Những thứ này song tử thú hình thái cũng là cực kỳ kỳ diệu. Chúng có hai cái đầu, đầu đều bị một cái vòng tròn lĩnh giống như vòng kim loại mảnh bao phủ, thoạt nhìn có chút thần bí. Linh Hiên liếc thấy đi ra, nơi đây song tử thú thực lực, nhược tiểu đích nhất cũng là sáu thánh thú. Nhưng bọn hắn tại 6 mà thanh thu ở bên trong, có thể là ở vào cao đẳng tiêu chuẩn chiến lược, trong nhân loại, bình thường thất địa đạo tông cao thủ, cũng sẽ không là song tử thú đối thủ. May mắn linh Hiên lúc này thực lực đã tấn thăng đến lục địa đạo tông, thực lực kinh người, những thứ này song tử thú tuy nhiên cường đại, nhưng ở trong tay của hắn, căn bản là đi không xuất ra một chiều, một kích liền nháy mắt dết mất. Trường 601. Vạn Tiễn Xuyên Tâm. linh Hiên xung trận ngựa lên trước, xung phong liều chết tại phía trước nhất. Vân Thu Hạm như trước phóng xuất ra nguyệt độc chi quang, dùng cái này hoàn mỹ bảo hộ ở tất cả mọi người, ngoại trừ Ninh Hiên cùng Linh Phi bên ngoài, những người khác tuy nhiên kỳ quái cái này thần dị nguyệt độc chi quang do đó tại sao, nhưng cũng không có lên tiếng hỏi thăm Ninh Hiên, dù sao đối với bọn họ có lợi, cũng không cần truy nguyên. Sáu gã tướng quân lúc này thực lực, lúc này đã đạt tới tứ điệu đạo tông đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào ngũ địa đạo tông, cho nên bọn hắn sáu người chỉ có thể liên hợp tại hết thảy, cộng đồng tiến thôi. Dùng cái này săn giết song tử thú Tuy nhiên cá nhân đích thực lực cùng song tử thú Cũng không nhỏ trinh lệnh Nhưng thần binh bên trên trinh lệnh Cũng có thể trên phạm vi lớn rút ngắn trong đó thực lực khoảng cách 6 người liên hợp phía dưới Thường thường cần tiếp cận một thời gian uống cạn chung trà Mới có thể giải quyết mất một đầu song tử thú Như vậy tiến độ vô cùng chi chậm. Nếu là vài đầu song tử thú tụ tập cùng một chỗ Bọn hắn căn bản là không thể làm gì May mà nơi này có bọn nước lưu lại hậu viện đoàn Bọn hắn đã bị thương thế. Tổng có thể ở trước tiên trị liệu tới đây, trên đường đi cũng là linh thương vong. Triết Úc cùng Trung Ly tươi đẹp cái này hai đại cao thủ, thực lực cực kỳ không tầm thường, kiếm giữ Thiên Kiếm Trung Ly tươi đẹp đủ để một mình đánh chết Song Tử Thú. Thiên Kiếm sắc bén, không gì sánh kịp. Trung Ly tươi đẹp đánh chết Song Tử Thú tốc độ vô cùng được, kiếm pháp của nàng cũng đang không ngừng đạt được đề cao. Nhưng Thủy Trung chỉ kém một chút như vậy có thể tìm hiểu suất kiếm chi áo nghĩa. Mà Ngũ Địa Đạo Tông Triết Úc, cầm trong tay bùn mạng thần binh vô cực thiên cung mặt khác một tay điều khiển trung phẩm địa binh muôn nghìn việc hệ trọng, thường thường có thể đồng thời tinh chuẩn khóa chặt lại 3 đến 5 đầu song tử thú, muôn nghìn việc hệ trọng trong ẩn chứa binh linh băng long vương, tại khóa chặt lại địch nhân về sau, có thể dùng mãnh liệt đóng băng chi khí, chỉ hoãn địch nhân hành động, thậm chí có thể trực tiếp tiến hành đóng băng. cho nên bởi như vậy, triết úc có thể không kiêng nghệ gì cả tiến hành bắn chết, nàng cũng chỉ thiếu một ít liền có thể đủ tìm hiểu xuất tiến chi áo nghĩa, nếu như lĩnh ngộ xuất tiến chi áo nghĩa, như vậy bách phát bách chúng căn bản không nói chơi thậm chí có thể tạo thành một mũi tên xuyên tim khủng bố hiệu quả, mỗi lần một mũi tên đều có thể đối với trái tim của địch nhân tiến hành tập trung. Mặt khác rất nhiều Hồng Nguyệt Hoàng thất đệ tử cũng đều tiến nhập chiến trường, cùng song tử thú chém giết, các nàng vì trong nội tâm phục quốc nghiệp lớn, mỗi ngày đều tại Liều Mạng tu luyện, tại thời khắc sinh tử chiến đấu thăng hoa, bình tĩnh mà xem xét, cái này hơn 100 danh nữ đạo tông đều là Hồng Nguyệt Hoàng thất tinh anh, thực lực không tầm thường, mỗi người đều đạt tới ngũ địa đạo tông có xương bá trong nội tâm tâm linh lực lượng mặt khác chính là 14 người tăng sư bọn hắn không ngừng thao túng dòm đặc dòm bi bầy có thậm chí đã có thể luyện chế ra người thợ săn tăng sư chiến đấu ưu thế ngay tại ở số lượng bên trên rõ ràng ưu thế bọn hắn dùng đại lượng dòm bi đối với địch nhân tiến hành quần đầu cường đại dòm bi thực đủ sức để có thể có thể so với tam địa đạo tông làm lúc số lượng đến nhất định được cực hạn cũng có thể khiến cho lượng biến đến biến chất thăng hoa linh vi không thuộc về chiến đấu hình nhân tài Nàng lúc này lui cư hai tuyến, tại Hồng Nguyệt chi tháp trong đợi, buồn mạng của nàng thần binh bà la thần châu, lúc này ở bên cạnh của nàng chậm rãi nổi lơ lửng, không ngừng tại suy diễn lấy cái gì. Ừ. Bảo nhi các nàng bên kia gặp nguy hiểm, tựa hồ là chúng mai phục. Linh Phi tại suy tính bên trong, đột nhiên tâm linh khẽ động, tại bà la thần châu lên, lưu chuyển lên đủ loại hình ảnh, muôn màu ngàn vòng, lưu chuyển luân hồi giống như, hình ảnh không ngừng tại chuyển đổi. Thời gian dần trôi qua, Linh Phi đẹp mắt lông mày giãn ra, ra nàng tạ hồ thấy được tương lai trong đoạn ngắn trong miệng thì thảo nói ra tuy nhiên thập phần nguy hiểm nhưng là có thể biến nguy thành an 39 tử vong chiến trong vùng lúc này trời không chỉ vân dầm dạm sấm sét điện thiểm trong không khí dâng lên nhiều đóa u ám mây hình ấm, trong đó xen lẫn đậm đặc gây mũi mùi lưu mình nói tiến như tuyết lúc trước ngươi một mình xâm nhập tử vong thần quốc hơn nữa đánh chết một pho tượng quân thần không nghĩ tới đại nạn không chết lần này ngươi đã đã đến vậy càng không thể thả ngươi rời đi hôm nay Các ngươi chắc chắn toàn bộ táng thân không sai. Phan kỳ kéo trôi lơ lửng ở không trung, mang theo ngây thơ vui vẻ nhìn xem phong thái tuyệt luân yến như tuyết nói ra. Là, vâng đúng, sao? Yến như tuyết nhìn xem thế tới mãnh liệt địch nhân, sắc mặt không nhúc nhích chút nào. Lúc trước nàng đối mặt binh thiên đạo cùng quân thần hung hiểm vây giết, đều có thể dựa vào hơn người chiến đấu thiên phú gặp được đường sống trong coi chết. huống chi nàng thực lực bây giờ, so với kia lúc không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa nàng hiện tại cũng không là một người tại chiến đấu, nàng có sung túc tin tưởng, có thể đứng ở cuối cùng mà không ngược lại. Tiến như tuyết thực lực bây giờ, đã đạt đến 6 mà đỉnh phong đạo tông, trong cơ thể nàng 8.000 huyệt khiếu, khoảng trường 5.000 huyệt khiếu trong đã ngưng tụ ra tinh thần, chỉ kém nửa bước, có thể bước vào thất địa đạo tông. Có buồn sự kia lời mà nói, sẽ không phương liền trên tay gặp chân trương. Tiến như tuyết đáp lại một câu đi qua. Rất tốt, hôm nay ta khiến cho ngươi chết được nhắm mắt. Phan kỷ kéo vô vô tay. Tại nàng đằng sau, xuất hiện trọn vẹn 3.000 tên quỷ khóc tạo thành quân đoàn, hơn nữa hai phần tản mát ra khí tức cường đại quan tài trôi nổi ở trước mặt nàng. Cùng lúc đó, tại 39 số chiến trường ở bên trong, 88 tên tử vong thống soái cũng hiện ra rõ ràng, còn có thập đại tử vong quân đoàn, ngũ đại thánh thu quân đoàn, những thế lực này cộng lại, đầy đủ kinh tâm động phách, làm cho người sợ rồi. Nhiều lời vô ích, sắt. Lúc này, Bảo Nhi thoáng một phát đứng dậy, cặp mắt của nàng ở bên trong. Luẽ ra hoàng hôn giống như sáng bóng, tại trong tay của nàng, xuất hiện một bộ xưa nay chưa từng có tiên trải qua, chư thần hoàng hôn. Tử vong thần quốc hoàng hôn, liền từ giờ trở đi. Bảo Nhi trong miệng phát ra thanh âm uy nghiêm, nàng màu đỏ tóc dài tại không phát phối, thể hiện ra không ai bị nổi nữ hoàng phong thái. Tận thế thẩm phán. Bảo Nhi tay nâng tiên trải qua, khí thế lưu chuyển, phong vân tụ tập, một đạo sắc thái tươi đẹp hoàng hôn hào quang, theo trên người của nàng tách ra ra, rắt mặt trời lặn phía tây hoàng hôn ý cảnh. Một chiêu tận thế thẩm phán buộc phát ra. Không tốt, Bảo Nhi. Lữ phỉ thấy vậy, đồng tử co rụt lại, lập tức tiến lên một bước, nàng một tay đặt tại Bảo Nhi trên lưng, trợ giúp nàng thi triển tay này tiên thuật. Cái này tận thế thẩm phán thế nhưng là đại tiên thuật, Lữ phỉ biết rõ Bảo Nhi lúc này là cưỡng ép thi triển ra tiên thuật, dùng Bảo Nhi lục địa đạo tông thực lực, khó có thể phát huy ra tiên thuật, cho nên hắn lúc này phải trợ giúp Bảo Nhi. Bảo Nhi nhếch miệng mỉm cười, nói, không thành vấn đề, Lữ phỉ tỉ, tỉ. Ta muốn nhờ khổng lồ áp lực, trùng kích mâu thân tại trên người của ta bố trí phong ấn, đạt được càng nhiều nữa cảm ngậu cùng đạo hạnh. Nguyên lai, like, lúc trước Hồng Nguyệt Nữ Hoàng tại đối, với, Bảo Nhi tiến hành rội vào đầu thời điểm, một thân công lực đều truyền thâu tiến Bảo Nhi trong cơ thể, hơn nữa đem những cái kêu công lực đều phong ấn, lại để cho Bảo Nhi từng bước một giải khai phong ấn, đạt được Hồng Nguyệt Nữ Hoàng truyền thừa. Đây cũng là Bảo Nhi báo thù xuất ruột, nàng cho rằng, chính mình nếu muốn đạt tới đánh chết cắp thần tư tình trạng. Quyết không thể tiến hành theo chất lượng, nhất định phải bắt buộc mạo hiểm, cho nên cưỡng ép thi triển đại tiên thuật, tại áp lực cực lớn trong anh dũng tiến lên. Bảo Nhi, tâm tư của ngươi ta minh bạch, nhưng ngươi như vậy hay, vẫn là quá mạo hiểm rồi, con đường tu luyện, không thể tham công liều lĩnh, muốn có một cái độ. Lữ phỉ cũng không có buông tay ra, hắn như trước trợ giúp Bảo Nhi ngưng tụ tiên thuật. Được rồi, chúng ta đây liền cùng một chỗ liên thủ. Bảo Nhi cũng biết Lữ phỉ là vì nàng tốt, cũng không có lại miễn cưỡng xuống dưới hai người liên thủ hoàng hôn chi quang càng thêm sáng chói đứng lên tận thế giống như cảnh tượng theo hoàng hôn chi quang trong vỡ ra đến trong đó xen lẫn tăng thêm sự kinh khủng thẩm phán chi quang chỉ thấy tại trên không trung bầu trời bị xé nước khai mở một đạo khe hở vô tận lôi điện rít gào đứng lên dắt thẩm phán uy năng hướng phía tử vong trong quân đoàn cuồng bạo hoanh kích xuống không xong đây là tiên thuật mau mau phòng ngự lúc này một gã thống soái đối với phía dưới tử vong quân đoàn gầm rú nói nhưng đã chậm Tiên thuật chính là tiên thuật. Mặc dù đạo này tiên thuật chỉ có 5 thành ý lực, nhưng như trước không phải những cái kia tử vong chiến sĩ có khả năng ngăn cản cùng tránh né đấy. Chẳng qua là tại trong trước mắt cường đại thẩm phán hào quang đột nhiên che áp xuống tới, thoáng một phát sẽ đem hai đại tử vong quân đoàn cho chống không tan biến mất mất. Đáng giận. Sắc. Phan Kỳ kéo ánh mắt phát lệnh, vừa mới bắt đầu liền tổn thất hai đại tử vong quân đoàn, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Nàng lập tức mệnh lệnh 3.000 quỷ khốc đối với yến như tuyết phương này công kích tới đây. Quỷ khóc nhất mạch, cực kỳ am hiểu công kích từ xa, bọn hắn dùng quỷ khóc chi lực ngưng tụ mà thành quỷ khóc chi mũi tên, cực kỳ đáng sợ, bách phát bách trúng, bắn chết người đang ở ngoài ngàn giảm. 3.000 quỷ khóc đồng thời khai mở cung kéo dây cung bắn tên, nước chảy mây trôi, tại trong nháy mắt hoàn thành. Siêu, siêu, chiếu, u, phô thiên cái địa mũi tên, như châu chấu giống như phô thiên cái địa bắn chết tới đây, cái loại này bị khóa định cảm giác, như bị châm đâm giống nhau. Lúc này. Trên không trung xuất hiện nham cái kia cứng như sắt thép vĩnh viễn không ngã ở dưới to lớn cao ngạo thân hình, thân thể của hắn nhô lên cao khe trống, thoáng một phát trở nên cao lớn đứng lên, biến thành một người cao lớn trăm trượng cự nhân, toàn thân tản mát ra mảnh liệt sắt thép khí tức, hắn chỗ phát ra khí thế, đều đem không khí trung quanh ngưng tụ thành sắt thép, không khí chính là mật độ đến sắt thép trình độ, hiện nhiên là thép chi áo nghĩa cùng thiết chi áo nghĩa thủ đoạn, chỉ thấy đối phương bắn chết tới vô số mũi tên khắp nơi vấp phải chắc trở, nhìn từ đằng xa. Mũi tên phảng phất bị cứng rắn kẹt tại trong không gian giống nhau, không cách nào tiến thêm. Dùng lực lượng một người, ngăn cản 3000 quỷ khóc. Nham phòng ngự thủ đoạn rõ ràng đã cường đại đến trình độ như vậy, liền Yến Như Tuyết đều không thể không sợ hai than. Tại đây chút điểm trình độ sao? Nham đột nhiên phát ra như có như không thanh âm, nhưng thanh âm của hắn như thân thể của hắn như vậy to lớn, rơi vào tay đối phương nhị trung chính là trần trụi châm chọc. Phan Kỳ kéo lạnh lùng chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem, trong miệng lạnh như băng nói, lại bán 3.000 quỷ khóc lúc này toàn thân tản mát ra mánh liệt xuyên thấu khí tức, phản phất có thể đâm thủng linh hồn của con người giống nhau. Theo như cái này thì, bọn hắn vừa rồi vọng lại mũi tên, chẳng qua là tham dò tính công kích mà thôi. Vạn tiễn xuyên tâm. Không hề nghi ngờ, đây là mũi tên chi binh pháp, cũng không phải áo nghĩa, nhưng cũng là cực kỳ chi kinh khủng một loại binh pháp rồi. Chỉ thấy từng cái quỷ khóc chỗ bắn ra mũi tên, tại trong hư không từ 1 biến 2, 2 biến 4, 4 biến 8, 8 biến 16. Ý chí biến hóa đến một vạn mũi tên mới đỉnh chỉ diễn sinh biến hóa. Hơn nữa một vạn mũi tên xếp đặt tại, bay biện ra hình mũi khoan, thẳng mặc người tâm linh, vạn tiễn xuyên tâm. Một cái quỷ khóc liền phát ra một vạn mũi tên, ba nghìn quỷ khóc chính là ba nghìn vạn mũi tên. Cái này là bực nào rung động cảnh tượng, tại tâm mắt mọi người ở bên trong, bầu trời đều bị dày đặc mũi tên giấu kín ở trong tâm mắt, chỉ có cái kia xuyên tim vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng nham bước chân kiên cố, không có lui bước nửa bước, ngược lại nhen đón tiếp lấy làm cho người ta một loại gió rền vang dịch thủy hàn, vừa đi không quay lại ý cảnh. Chương 602. Sắt thép. Điều khiển lá chắn trời xanh. Nhang bước chân thoáng một phát vượt qua đi ra ngoài, dùng cứng như sắt thép thân hình, trèo chống thiên địa, bên cạnh hắn cái kia Dương Hậu Thổ Thép Lá Chắn, đột nhiên bộc phát ra Thiên Biến Vạn Hoa Áo Nghĩa, một chiêu điều khiển lá chắn trời xanh áo nghĩa từ sau đất thép lá chắn bên trên bộc phát ra, chỉ thấy từng đạo mai rủ giống như hoa văn, khắp nơi giao thoa hình thành một tờ dày đặc thiên la địa vong, lại có lấy lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt ý cảnh, chỉ thấy cái kia hơn một ngàn vạn hình mũi khoan mũi tên tại trong chốc lát bắn chết tiến hậu thổ thép lá chắn chỗ triển khai thiên la địa vong dắt lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt ý cảnh, phảng phất có được lấy phòng ngự trời xanh võng trời uy năng, vô số mũi tên tại mai rùa hoa văn tạo thành thiên la địa vong trong khắp nơi vấp phải chắc trở, phát ra từng đạo kim loại vén kịch liệt thanh âm, thật sự là quá cuồng vọng. ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi có thể ngăn cản được như thế dày đặc mũi tên đuôi lông vũ. Phan Kỳ kéo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ khinh thường, nhưng ở sau một khắc, trên mặt nàng cái kia thật sâu vẻ khinh thường liền cứng lại ở, phảng phất nàng chung quanh thời không đem nàng mang vào một mảnh cố định trong thế giới. Thép chi áo nghĩa? Thiết chi áo nghĩa? Tâm như trẻ sơ sinh. Ý như sắt thép. Nham lúc này đột nhiên vận chuyển hai đại cực hạn áo nghĩa, hơn nữa là dùng chính mình sắt thép ý chí thúc dục sắt thép hai đại áo nghĩa không sai Tinh thần của hắn ý chí, chính là sắt thép ý chí, tâm như trẻ sơ sinh, ý như sắt thép. Tại nham sắt thép ý chí xuống, không gian chung quanh, toàn bộ đều trở nên như cứng như sắt thép cứng rắn, tạo thành mênh mông sắt thép nước lũ, nếu như sắt thép thần quốc cái kia cấp sử thì thai nạn kim loại triều dâng. Nham toàn thân, lóe ra kim cương còn muốn cứng cỏi màu sắc, khí thế của hắn đã đạt tới hắn trong đời một cái đỉnh, hắn tu vi hiện tại, lập tức nhảy lên tới Lục Địa Đạo Tông đỉnh phòng, chỉ cái thiếu một ít có thể bước vào thất địa đạo tông, khi đó, thực lực của hắn sẽ bày biện ra một cái bay vọt về trước. Bởi vì nham lúc này đối với cảnh giới lĩnh ngộ lại thâm sâu một tầng, đã biết cái gì gọi là tâm như trẻ sơ sinh, ý như sắt thép. Toàn bộ thời không bộc phát ra từng đợt sắt thép nước lũ, tất cả công kích toàn bộ đều lâm vào sắt thép nước lũ ở bên trong, giao nhau, nhau cắn nát mất. Không ai có thể hình dung giờ khắc này rung động, nham sắt thép ý chí, thật sự là quá hung mãnh quả thực đạt tới một cái làm người tuyệt vọng tình trạng, chính là dùng lực sắt thương chứ danh cơ nguyệt vô thần cũng không có đem nắm có thể phá vỡ nham sắt thép ý chí, ý chí bất diệt người sẽ không chết. đây là hàng cổ không thay đổi chân lý. nếu muốn đánh suy sụp địch nhân, liền tất nhiên trước phá hủy đối phương ý chí. nham dùng lực lượng một người như trước ngăn cản được đối phương thiên quân vạn mã, làm sao có thể? hắn là quái vật gì? một gã tử vong thống xoáy chứng kiến cái này rung động một màn, trong mắt đều nhanh cấp cho trường đi ra. Như thế trái ngược lẽ thường một màn, triệt để làm rối loạn hàn đối, với cảnh giới người trên nhận thức. Một cái lục địa đạo tông cao thủ, rõ ràng có thể ngăn cản được 3.000 tên quỷ khóc đồng thời công kích. Đây là cái gì tốt một cái kinh người khái niệm. Nhưng Nham cứ như vậy làm được. Hơn nữa không có mượn nhờ những người khác một phần một chút nào lực lượng. Tốt. Cứ như vậy nhất cổ tác khí, vỡ tung địch nhân tâm linh phòng tuyến. Tiến như tuyết chứng kiến Nham bày ra mạnh mẽ một mặt, cũng nhịn không được nữa tán thưởng đứng lên. Lúc này cũng chính là triển khai tuyệt địa phản kích cơ hội tốt, đón lấy nham tại trong địch nhân khủng bố hình tượng, lúc này một lần hành động phá tan địch nhân tâm linh, phá hủy địch nhân chiến đấu tâm niệm, như vậy trận chiến đấu này dĩ nhiên là tốt đánh cho nhiều. Lập tức, Tiễn Như tuyết một con tuyệt trần, triển khai chính thức vô cùng cao minh thực lực, nàng tại lúc này, vì nhất cổ tác khí phá tan địch nhân tâm linh phòng tuyến, không hề giữ lại thi triển ra linh hồn thực thể hóa bực này bị pháp, chỉ thấy Hàn Băng Thiên sứ cùng nhất nguyên thú thân thể ngay ngắn hướng chấn động. Trong cơ thể thật thể linh hồn thoáng một phát triển khai, bao trùm thân thể, cùng thân thể chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, trong chớp mắt, cái này hai đại thú thần bình chiến. Lực điên cuồng báo tố được đưa lên. Cái này hai đại thú thần bình cũng là có được cực cao ý chí, bọn hắn tu luyện linh hồn thực thể hóa đã đem bản thân linh hồn thể, tu luyện đến lục tinh cấp bậc cấp độ, thật sự là kinh người vô cùng. Bọn hắn có khả năng dung nạp cương văn, cũng xa xa không là đồng cấp trong tồn tại có khả năng so sánh đấy. Yến Như Tuyết không chỉ có để cho bọn họ tu luyện linh hồn thực thể hóa bí pháp, cũng đồng thời tu luyện linh văn. Hai đại thú thần binh chiến lực, tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt, rõ ràng tiêu thăng đến có thể so với đỉnh phong cấp bậc 8 địa đạo mà nói tông chiến lực, cũng đúng lúc đạt tới lần này hạn chế quy tắc. Hai đại thú thần binh bày ra một màn, lần nữa phá vỡ đối phương tưởng tượng của mọi người, bọn hắn có thể chưa từng có nghe nói qua cái gọi là linh hồn thực thể hóa, càng không có được chứng kiến bậc này khủng bố bí pháp. Nhìn xem hai đại thú thần binh bạo phát đi ra thực lực, không chỉ có là Phan Kỳ kéo động dung, tất cả mọi người sinh ra hoảng sợ chi ý. Phan Kỳ kéo lúc này sắc mặt lại cũng không cách nào bảo trì ở tỉnh táo cùng khinh thường, mà là thật sâu kiên kỵ, trong đó còn kèm theo một chút hoàng hốt cùng sợ hãi, đó là đang sợ, sợ hai lúc này đây lại lần nữa thua ở yến như tuyết trong tay. Phan Kỳ kéo ánh mắt lóe ra điên cuồng hào quang, nàng tiểu vung tay lên, bên cạnh hai phần quan tài bống chốc bị mở ra. Theo trong quan tài phóng xuất ra so hai đại thú thần binh còn muôn khí tức kinh khủng đi ra. Cái này hai phần quan tài, đúng là cấp thần tư theo viễn cổ trong huyệt mộ đào móc đi ra, cố ý ban cho Phan Kỳ rồi, mệnh lệnh nàng đuổi bắt Bảo Nhi đấy. Một cái đen kịt thâm trầm bàn tay, theo bên trái một ngụm trong quan tài mở rộng đi ra, phát ra ung um tùn ma khí, lộ ra nhưng cái này nhân sinh trước là viễn cổ thời đại một pho tượng ma đạo cao thủ. Bóng người theo trong quan tài thoát ly mà ra toàn bộ quá trình thật giống như hắn là bị quan tài chỗ sắp xếp nặn đi ra giống nhau. đây là một pho tượng thân thể cao tới 9 xích nam tử, tựa như viễn cổ ma thần giống như, thậm chí có thể trông thấy người này trên mặt vẽ hoa văn thâm thúy hình xăm, làm cho người ta một loại thần bí cảm giác. cái này vốn chỉ là một cái chết đi thi thể mà thôi, nhưng bị cấp thần tư luyện chế thành hoạt tử nhân, người đàn độn bảo lưu lại khi còn sống đại bộ phận chiến lược thực lực tại cấp thấp tiêu chuẩn cửu địa đạo tông, cái vị này ma đạo cao thủ khi còn sống. Toàn tỉnh thời kỳ thế nhưng là đạt tới đỉnh phong cấp bậc Cựu Điệu đạo tông, nhục thể của hắn đã tu luyện đến hoàn hoàn đan sen, không chê vào đâu được hoàn mỹ tình trạng, cho nên người này thân thể mới có thể theo viễn cổ thời đại giữ lại. Đến nay thời cổ đại mà bất hủ. Mà bên phải một ngụm quan tài xuất hiện cường giả, là một cái sắc mặt hồng nhuận hơn phất lão giả, trên người của hắn tản ra tang thương chi khí, có một cổ lịch sử lắng động cảm. Zắc. Lão giả có một bộ tới không tương xứng cao lớn thân hình, toàn thân cơ bắp từng cụ Hiện nhiên là tại luyện chế thành hoạt tử nhân, người đần độn trong quá trình trôi dẫn đến đấy. Cái này đồng dạng cũng là một pho tượng cấp thấp tiêu chuẩn cựu địa đạo tông, thân thể tu luyện đến hoàn hoàn đan sen tình trạng. Bất quá cái này hai cái kinh khủng hoạt tử nhân, người đần độn duy nhất chỗ thiếu hụt nếu không có linh hồn thể, tinh thần của bọn hắn ý chí bị cắp thần tư một lần nữa cố động, hoàn toàn liền là một loại đơn giản mà thu bạo giết chóc ý chí, suy nghĩ của bọn hắn ở bên trong chỉ có giết chóc, ma nhân, lao quái, đi thỏa thích giết chóc a. Phan Kỳ kéo trong miệng nói qua hai đại hoạt tử nhân, người đần độn danh hiệu, đối với bọn họ trực tiếp hạ ra ra lệnh. Ma nhân cùng lao quái thân hình có chút đông nút đích, tựa hồ là tại thích hứng lấy thật lâu không có hành động thân thể, bọn hắn cái này khẽ động, lập tức đem không gian chung quanh đều bị chấn nát mất, chỉ cái, bởi vì vì nhục thể của bọn hắn quá mức mạnh mẽ, hoàn hoàn đan sen thân thể, đã đạt tới nhân loại cực hạn. Cùng lúc đó, hai đại thú thần binh hung hãn giết tới đây, mục tiêu của bọn hắn trực tiếp nhắm ngay cái này hai cái kinh khủng hoạ tử nhân người đần độn tuy nhiên thực lực của bọn hắn nếu so với thú thần binh cao hơn không ít nhưng dựa thật thể linh hồn lợi hại cũng là không sợ chút nào hùng mãnh bạo sát mà đi nhưng hai phe tiếp xúc tiến như tuyết liền lập tức đã biết cái kia hai đại hoạ tử nhân người đần độn cường đại hoàn hoàn đan sen thân thể quả nhiên là không chê vào đâu được như thế nào cũng khó khăn dùng công phá trái lại là hai đại thú thần binh liên tiếp bại lui bị áp chế được cực kỳ lợi hại tiến như tuyết ánh mắt nhất động Lập tức lại để cho hai đại thú thần binh công kích một cái hoạt tử nhân, người đàn độn, hình thành hai đánh một cục diện, lập tức hai đại thú thần binh liền chiếm cứ thượng phòng đem ma nhân hơi chút áp chế xuống. Mà chính nàng, tức thì toàn lực vận chuyển tới đạt thất tinh cấp bậc linh hồn thể, tính cả trong cơ thể bổn mạng thú thần binh sinh mệnh nữ thần cũng cùng nhau phóng xuất ra thất tinh linh hồn thể, trong ngáy mắt, tiến như tuyết thực lực, tiêu thăng đến một cái đáng sợ trình độ, hơn nữa mặc tru tức thần vũ khải nàng. Khí thế của nó không kém gì chút nào đối phương cái kia tôn lao trách. Tiến như tuyết dùng lực lượng một người, dốc sức chiến đấu cựu địa cảnh giới lão quái, mạo hiểm đến cực điểm chiến đấu lập tức triển khai. Tại đây manh ác vô cùng trong chiến đấu, tiến như tuyết tiếp nhận được khổng lồ áp lực, mà trong cơ thể nàng cựu khiếu linh lung đan. Bởi vì mãnh liệt chiến đấu chấn động, đang rất nhanh luyện hóa đứng lên, thế cho nên trong cơ thể nàng huyết khiếu, cô động tinh thần tốc độ càng thêm cuồng bạo. Ninh Hiên lúc trước thế nhưng là luyện chế ra suốt ba khối dược lực mười phần cửu khiếu Linh Lung Đan, một viên cho mình phục dụng, một viên cho hiến như tuyết, mặt khác một viên cho ngũ địa đạo tông cơ nguyệt vô thần, bởi vì cũng chỉ có ba người bọn họ tiềm lực cùng thiên tư, mới có thể ngăn cản được cửu khiếu Linh Lung Đan khủng bố dự tính. Nham đương nhiên cũng có tư cách phục dụng cửu khiếu Linh Lung Đan, nhưng một thân tu vi của hắn, biểu hiện ở phòng ngữ lên, muốn luyện hóa cửu khiếu Linh Lung Đan lợi mà nói, cần rất dài một thời gian ngắn. Hiệu quả còn không bằng phục dụng cửu thiếu đan. Áp lực càng lớn, động lực lại càng mạnh mẽ, yến như tuyết đang cùng lao quái chiến đấu đồng thời, thực lực đang không ngừng tăng lên, trong cơ thể huyệt khiếu châu ngưng tụ tinh thần cũng càng ngày càng nhiều, tựa hồ tùy thời đều đột phá đến thất địa đạo tông. Một khi đột phá đến thất địa đạo tông, cái kia chính là một cái bay vọt về trước. Yến như tuyết cùng hai đại thú thần binh cuốn lấy hai cái kinh khủng hoạt tử nhân, người đần độn chứng kiến loại này cục diện, lệnh phan kỳ kéo vô cùng chi khiếp sợ. Nàng có thể là phi thường rõ ràng hai đại hoạt tử nhân, người đần độn khủng bố chiến lược, rõ ràng cứ như vậy bị yến như tuyết một người cho cô lấy, đây tuyệt đối là một kiện làm cho nàng không cách nào tiếp nhận sự tình. Ngay tại yến như tuyết đại triển thần uy đồng thời, mặt khác chín đại cao thủ cũng triển khai cuồng bạo thế công, Lam Linh cùng thiên mục đồng tử thoáng một phát bay vọt đến Phan Kỳ kéo bên cạnh, cái này hai cái dị quốc cao thủ, thực lực thế nhưng là cực kỳ chi hung mãnh tuy nhiên Phan Kỳ kéo đạt tới thất điệu đạo tông, đã trở thành quân thần. Nhưng đối mặt Thiên Mục đồng tử cùng Lam Linh, cũng muốn suy nghĩ vài phần. Nặng Hoa Thiên Mục. Thiên Mục đồng tử thần đồng tử đột nhiên ngưng tụ, lập tức liền xuyên thủng Phan Kỳ kéo toàn thân sơ hở, một bên Lam Linh thừa dịp hư mà vào, hung mãnh sát chiêu đối với Phan Kỳ kéo chính là một hồi của Ngoanh Loạn Tạc. Chương 603: Danh mạng sống. Trời chu đất diệt trận. Thiên Chu thần quốc Lam Linh, mãnh liệt triển khai chính mình thành danh thủ đoạn, chọn vẹn tứ đại hỗ trợ lẫn nhau hiếm thấy thần quang tại trong tay của nàng xoay tròn mà ra. Cái này tứ đại thần quang, là lục tiên chi quang, tuyệt tiên chi quang, chu tiên chi quang, hãm tiên chi quang. Cái này tứ đại thần quang, không gì sánh kịp, kia thần diệu trình độ, vượt xa vũ trụ chi quang. Nghe đồn rằng, thiên chu thần quốc mạnh nhất bộ đồ thần binh chính là thông thiên buôn kiếm. Cũng tức là lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, chu tiên kiếm, hãm tiên kiếm. Có được tới đối ứng thần quang điều khiển cái này kinh khủng bộ đồ thần binh như vậy uy lực thì không cách nào tưởng tượng đấy. Thông thiên bốn kiếm cần phải so chỉ một thiên kiếm cường đại hơn được quá nhiều. Lam linh thân hình như trước mờ ảo linh động, tứ đại tản mát ra sắc bén khí tức hình kiếm thần quang theo trong tay của nàng đột nhiên phát ra, liên hợp cùng một chỗ, linh động phiêu dở, hình thành một tòa huyền ảo thần trận, bốn bề yên tĩnh, bát hoang lục hợp. Cái này tứ đại thần quang, rất khó ngưng tụ ra thần trận, đồng dạng cũng đại biểu cho kia hiếm thấy cùng tính đặc thù. Dùng lam linh thực lực bây giờ, cần hao phí lớn lao thủ đoạn mới có thể đem tứ đại thần quang cô động đến thần trận tình trạng đều muốn ngưng tụ thành quần sáng vậy còn có rất xa xôi một khoảng cách dù vậy cái này tứ đại tương liên thần quang liên hợp cùng một chỗ chỗ sinh ra hiệu ứng cao đẳng quần sáng cũng không là đối thủ trời chu đất diệt trận vừa mở ra khí thế vô lượng thoáng một phát sẽ đem phan kỳ kéo cho phong giam ở trong đó phan kỳ kéo lập tức cũng cảm giác được bốn cổ khiếp người tâm thần khí tức mãnh liệt bừng bừng phân chấn giết chóc tuyệt vọng chuu diệt phong hãm Bốn cổ khí tức cường hoành đan vào cùng một chỗ, không ngừng đánh thẳng vào Phan Kỳ kéo tinh thần ý chí. Muốn chết? Con rối chi chủ, phá cho ta. Phan Kỳ kéo sắc mặt phát lạnh, nàng thật nhỏ ngón tay một điểm, vô số đầu gỗ chi tơ, tí ti, như dân gian theo thùa, trong chốc lát đan vào ra một pho tượng khổng lồ con rối. cái vị này con rối, toàn thân cao thấp đều là do con rối chi tơ, tí ti, mà biến thành dệt mà thành. Cái này Phan Kỳ kéo rõ ràng là quỷ khóc nhất mạch quân thần rõ ràng có thể thi triển ra minh vương nhất mạch đáng sợ thủ đoạn kỳ thật phan kỳ kéo sở di có thể dùng thất địa đạo tông cảnh giới trở thành quân thần là vì nàng là một pho tượng biến dị thể nàng là theo minh vương biến cùng quỷ khóc biến trong đồng thời đản sinh ra đến cho nên thể chất của nàng tập hợp cái này hai mạch hết thể đặc điểm bởi vậy phan kỳ kéo thực lực chân chánh còn muốn vượt qua bài danh tại nàng phía trên khô lâu quân thần thậm chí nàng có thể cùng thiên thi quân thần sánh vai cực lớn con rối chi chủ một hiện ra rõ ràng Trên người của nó, lập tức nổ bắn ra dày đặc sợi tơ, những cái kia sợi tơ, thẩm thấu tiến trong đại trận, rõ ràng đảo khách thành chủ, cướp lấy rồi trời chu đất diệt trận quyền không chế. Nhưng Lam Linh nhưng chỉ là lạnh lùng cười cười, lúc này, trong tay của nàng xuất hiện một bộ nhân đạo Thánh Điển, trận. Người này đạo Thánh Điển danh tự, chính là một cái chữ trận, nhưng phía trên rõ ràng lưu chuyển lên áo nghĩa khí tức trận chi áo nghĩa. Cái này rõ ràng cho thấy đệ nhị trọng cảnh giới áo nghĩa thủ đoạn. Mà cái này bộ phận thánh điển trận cũng không có gì đạo thuật, bên trong toàn bộ đều là Lam Linh chế tạo ra đủ loại khủng bố trận pháp. Mọi người đều biết, trận pháp uy lực, nếu so với chỉ một đạo thuật uy lực cường đại hơn, giống như là thần trận cùng thần quang khác nhau, có thể thấy được cái này Lam Linh thực lực quả nhiên không giống bình thường, thậm chí nàng có thể vận chuyển trận chi áo nghĩa đến dùng thần binh bố trí trận pháp, cái này càng thêm kinh khủng, khó trách lúc trước thiên mục đồng tử phục dụng thần khiếu vạn thọ đan đều không có tin tưởng có thể chém giết sạch lam linh Có được trận chi áo nghĩa Lam Linh, bố trí trận pháp tốc độ cực kỳ cực nhanh nhanh chóng, hầu như chẳng qua là tại trong tích tắc trong thời gian có thể hoàn thành, nếu như cho nàng đầy đủ thời gian, như vậy nàng có thể bố trí ra hủy thiên diệt địa trận pháp đến đều chẳng có gì lạ. Lam Linh tại vận chuyển trận chi áo nghĩa vào lúc ở giữa, lập tức liền đoạt được trời chu đất diện trận quyền không chế. Tiến vào của ta trong trận pháp, sinh tử không thể do chính ngươi. Lam Linh trên mặt, hiện ra vô cùng tự tin thần thái, mà một bên thiên mục đồng tử chẳng qua là lẳng lặng nhìn chăm chú lên, với tư cách phụ trợ, không ngừng dùng nặng hoa thiên mục xuyên thủng phan kỳ kéo nhược điểm, mặc kệ phan kỳ kéo như thế che giấu sơ hở nhược điểm, đều không thể tránh được thiên mục đồng tử lên tiếng. Nhưng thiên mục đồng tử cũng không có thi triển ra buồn mạng thần binh ngoại đạo pháp mục hắn muốn xem xem, lam linh thực lực chân chánh đến cùng như thế nào lợi hại. trong trận chi trận, ly hỏa trận, lôi rượu trận, ngư lôi trận, ngàn quang trận, viêm long trận, giao đánh lửa trận, lam linh không ngừng vận trận chi áo nghĩa. Từng đạo trận pháp, tại trời chuu đất diệt trận trong ngưng tụ mà ra, quả nhiên là thể hiện ra đệ nhị trọng áo nghĩa chính thức chân lý, sâm la vật tượng. Lam Linh đây là đang dùng trời chuu đất diệt trận làm làm vật trung gian, ở bên trong chịu tải càng nhiều nữa sát trận, hoàn hoàn đan sen, từng bước sát cơ, thấy thiên mục đồng tử kinh hại không thôi, nhanh như vậy kết trận tốc độ, quả nhiên là từ cổ chí kim hiếm thấy, cái này Lam Linh quả thực chính là trận pháp mọi người. Nếu như Ninh Hiên biết rõ Lam Linh có khủng bố như thế trận phò nghĩa. Tất nhiên sẽ xây dựng một cái trận pháp đoàn đi ra, tự nhiên là dùng Lam Linh cầm đầu lĩnh. Đủ loại kỳ quái sát trận tại trời chu đất diệt trận trong ngưng kết mà ra, từng cổ một kinh khủng sát cơ, hoàn toàn khóa chặt lại Phan Kỳ rồi, lệnh nàng tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, một khi lâm vào Lam Linh trong trận pháp, quả nhiên là sinh tử không thể chính mình, loại này cảm giác bị trói buộc, cực kỳ khó khăn chịu. Nhưng Phan Kỳ kéo với tư cách kiệt xuất quân thần, hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết, sau lưng nàng cái kia dương cực lớn cùng Loé ra chói mắt vầng sáng, một cái cực lớn răng cưa mũi tên, khoác lên công hăm lên, đột nhiên phát lực khai mở cung xạ tuyến, vô cùng mãnh liệt quỷ khóc một kiếm, kinh thiên địa quỷ thần khiếp giống như sỏ xuyên qua mà ra, mãnh liệt lực lượng, trong chốc lát tan vỡ mất trọn vẹn 30 đạo sát trận, nhưng càng nhiều nữa sát trận bị ngưng kết mà ra. Phan Kỳ kéo lại lần nữa khai mở cung bắn tên, nhưng vào lúc này Thiên mục đồng tử đột nhiên mở ra tinh xảo vô song ngoại đạo pháp mục hắn bắt đúng là phan kỳ kéo tại khai mở cung bắn tên trong nháy mắt đó chỗ buộc lộ ra đến trí mạng sơ hở tại ngoại đạo pháp mục tập trung xuống phan kỳ kéo chỗ buộc lộ ra đến trí mạng sơ hở vô hạn phóng đại ra hình thành không có thuốc chữa hủy diệt tính sơ hở lam linh lập tức nắm lấy thời cơ trận chi áo nghĩa kịch liệt vận chuyển nàng trong miệng quát khẽ nói lục tuyệt hãm chu tứ tướng hợp nhất thông thiên sát trận một tiếng ầm vang nổi mạnh tại trong đại trận tất cả mỉm cười pháp trận kịch liệt sụp đổ áp suất vô số trận pháp tinh hoa tại tứ đại thần quang dưới tác dụng ngưng kết thành một tòa xưa nay chưa từng có cường đại sát trận thông thiên sát trận cái này thông thiên sát trận có chém giết hết thảy tan vỡ hết thảy vô thượng uy năng thông thiên sát trận tại trận chi áo nghĩa dưới sự không chế âm âm triển khai từng đạo không thể địch nổi kiếm quang dắt sẽ rách tính lực lượng chuẩn xác đánh trúng tại phan kỳ kéo cái kia bị vô hạn phóng đại trí mạng sơ hở bên trên phúc phúc một đạo yêu dị huyết hoa Theo Phan Kỳ kéo trên người tách ra ra, máu tanh khí tức, điên cuồng lan tràn, tùy ý tại huyết hoa ở bên trong, bộc phát ra từng đợt thống khổ đến cực hạn thê lương thanh âm, đây chính là ngoại đạo pháp mục khủng bố tác dụng, đem loại đau khổ này cũng để lớn đến nhất định được cực hạn trình độ. Lúc trước mà ngay cả tám địa đạo mà nói tông ma lợi chi thiên đều không chịu nổi cái loại này vượt qua cực hạn thống khổ, huống chi là Phan Kỳ kéo. Lập tức tầm đó, Phan Kỳ kéo tinh thần ý chí, đều gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nàng đã bị thương thế Vô cùng vô cùng nghiêm trọng, như không kịp cứu rút, bên kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phan kỳ kéo lúc này tóc thai bù sụ, lúc này, tại trên người của nàng, đột nhiên bộc phát ra hai cổ hoàn toàn bất đồng khí chết, minh vương khí tức cùng quỷ khóc khí tức, tại trên người của nàng đan vào ra, giống như muốn làm nàng tinh thần phân liệt giống nhau. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy, đều đi chết đi a Phan kỳ kéo phát ra càng thêm thê lương thét dài, nàng tại trong thống khổ mãnh liệt dãy ruột chỉ thấy phan kỳ kéo rõ ràng đem tay vươn vào trong cơ thể của mình, cứng rắn rút ra một cây huyết sắc mũi tên. đây là nàng cả đời tinh hoa châu ngưng tụ ra đến quỷ khóc chi mũi tên. đồng thời cái kia con rối chi chủ phanh thoáng một phát, hóa thành dày đặc con rối chi tơ tí ti. sau đó con rối chi tơ tí ti, một cái cuốn quanh, lại lần nữa biên chế ra một cái trang lưới liềm giống như dây cung. dùng con rối chi tơ tí ti hóa thành con rối chi cung, dùng quỷ khóc tinh hoa ngưng tụ quỷ khóc chi mũi tên. Đây mới là Phan Kỳ kéo cuối cùng đón sát thủ. Cái này là bực nào xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, kinh người sát chiêu. Cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, thiên mục đồng tử cùng Lam Linh lập tức cảm thấy mãnh liệt mềm mông sát cơ toàn diện khóa chặt lại chính mình. Đi chết đi a! Lam Linh cố nén cái kia giữ tợn đáng sợ thương thế cùng một số gần như tan vỡ ý chí, đem quỷ khóc chi mũi tên khoác lên con rối chi trên cùng, cùng bạo bắn chết lực lượng, như cực quang giống như sáng chói, thoáng một phát bắn chết mà ra. Không ai có thể hình dung cái này một mũi tên thê lương cùng dung động. Thời gian phảng phất tại đây một mũi tên động lại giống như Lam Linh trực giác thân thể cùng linh hồn bị đồng thời sọt xuyên qua, bị mũi tên nhọn đâm thủng huyết nhục thanh em. Tại nàng tâm linh vào lúc ở giữa không ngừng quen quẩn, phảng phất đồng hồ quả lắc giống nhau thúc đánh mạng người. Bá, cái này một mũi tên dư thế không giảm xuyên thủng Lam Linh cái kia hư ảo mà lại tinh xảo thân thể về sau thẳng tắp rơi xuống, trực tiếp quán xuyên chiến trường đại địa tầng, xuất vào tiếp theo tầng ở bên trong. Sau đó mũi tên ma sát kịch liệt tiêu lửa, tại chiến trường bên trên nổ ra một cái thật lớn vô cùng hồ sâu. Như thế cuồng bạo một mũi tên. Như thế kinh diễm một mũi tên. làm lúc thật khiến cho người ta kinh hại không thôi, không thể chính mình. Lam linh như một cái bay xuống hồ điệp, từ trên cao rơi xuống. Lúc này, Thủy Tiên thân hình khẽ động, thánh điển nam Đẩu hồi sinh trải qua xuất hiện ở trong tay của nàng. Nàng có thể hoàn toàn cảm thụ. Lam linh bị mũi tên kia bắn về sau, sinh mệnh lực đang tại rất nhanh sói mòn Chỉ sợ tiếp qua 3 cái thời gian hô hấp, Lam Linh sẽ triệt để tử vong. Hồi sinh đại thuật, mệnh treo một đường, khởi tử hồi sinh. Thủy Tiên lại cũng bất chấp cái gì, với tư cách đồng bạn, nàng phải toàn lực ứng phó đi cứu người tánh mạng, Thủy Tiên cơ hồ là thi triển ra nam đầu hồi sinh trải qua trong cấm kỵ đạo thuật, hồi sinh đại thuật. Loại này hồi sinh đại thuật đương nhiên không thể vào tay chính thức khởi tử hồi sinh, nó vẫn chỉ là ở vào đạo thuật phạm trụ. Như thế Thủy Tiên đem nam đầu hồi sinh trải qua tu luyện tới tiên trải qua cấp độ, như vậy hồi sinh đại thuật có rất lớn năm chắc có thể khởi tự hồi sinh. Nhưng dù vậy đạo thuật cấp bậc hồi sinh đại thuật cũng có thể tại mệnh treo một đường mạo hiểm thời khắc vào tay hồi sinh hiệu quả, lúc này Lam Linh còn chưa chết ấu, ở vào tại mệnh treo một đường nguy cơ ở bên trong, cho nên hồi sinh đại thuật buộc phát tâm đó. Lam Linh, cái kia trí mạng tính thương thế, đang dùng một loại tốc độ kinh người khôi phục nàng lúc này đang cùng tử vong giành mạng sống chương 604 Kim loại triều dâng. Tại hồi sinh đại thuật xuống, Lam Linh không ngừng bồi hồi tại Quỷ Môn Quan biên giới, nàng cố gắng tranh đoạt tánh mạng của mình, mà Thủy Tiên cũng đang toàn lực trị liệu lấy Lam Linh, cái kia trên ngực kinh khủng lỗ máu, mũi tên kia, hầu như tạc mặc Lam Linh hơn phân nửa long lực, chứng kiến cái loại này giữ tận đáng sợ thương thế, tất cả mọi người trong nội tâm đều là phát lạnh, ngay sau đó chính là Khôn cùng nộ khí sinh sôi ra. Theo tiến vào tử vong chiến khu đến bây giờ, Bọn họ đều là hữu kinh vô hiểm sùng phong liều chết tới đây, lẫn nhau tầm đó lẫn nhau chiều ứng. Bất kỳ người nào, bọn hắn đều không nỡ bỏ tổn thất, càng không thể gặp bọn hắn tử vong. Hơn nữa còn đã bị như thế nào kinh khủng đả kích. Lập tức từng đạo trị hết chi quang, nội giận bình thường hướng phía lam linh trong cơ thể dũng bánh bảo. Cẩn thận. Lúc này thiên mục đồng tử thần đồng tử co rụt lại, tựa hồ là phát hiện cái gì chuyện đáng sợ. Mọi người đột nhiên cả kinh, phục hồi tinh thần lại đã nhìn thấy phong ma bình thường phan kỳ rồi. Phát ra điên cuồng tiếng cười, phía sau nàng 3000 quỷ khóc, mỗi một gã quỷ khóc rõ ràng người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng phía Phan Kỳ bắt tay trong con rối chi cung lao đến. Phan Kỳ kéo bắt tay một chảo, một gã quỷ khóc toàn bộ bạo tạc nổ tung, đậm đặc quỷ khóc tinh hoa, biến thành càng cường đại hơn quỷ khóc chi mũi tên, một pho tượng cường đại quỷ khóc một thân tinh hoa, nương tụ ra một cây quỷ khóc chi mũi tên, cái này là bực nào điên cuồng hành vi, đồng thời cũng nói căn này quỷ khóc chi mũi tên như thế nào không bố. Không chỉ có Phan Kỳ kéo là Tiên Điên, tất cả quỷ khóc cũng toàn bộ đều là Tiên Điên, không muốn sống Tiên Điên. Ha ha ha ha, toàn bộ đều đi chết đi a. Phan Kỳ kéo lại lần nữa khai mở cung bán tên, một mũi tên huynh thành, một mũi tên chí mạng, nàng lần này nhắm chúng người, rõ ràng là Thiên Mục đồng tử. Thiên Mục đồng tử lập tức kinh hãi, toàn thân 800 triệu 600 ngàn lỗ chân lông đều run rẩy đứng lên, hắn cảm giác được chính mình giống như bị một cái hồng hoang cự xà cho nhìn chằm chằm vào giống nhau. Cái loại này như vắt trên lưng cảm giác, làm hắn cảm nhận được thời khắc sinh tử khủng bố nguy cơ. Ngoại đạo pháp mục, sáu đạo bên ngoài. Thiên mục đồng tử mi tâm bị khe hở ở dựng thẳng đồng tử kiệt lực mở ra, một đạo thâm trầm hào quang, theo dựng thẳng đồng tử trong xí ra, hào quang bao phủ ở thiên mục đồng tử toàn thân, lệnh toàn thân hắn không chê vào đâu được, không, có một tia sơ hở. Ngoại đạo pháp mục tập trung người khác, chính là làm đối phương toàn thân lộ ra sơ hở, mà khóa chặt lại thiên mục đồng tử, đem toàn thân tất cả sơ hở toàn bộ khóa lại không chê vào đâu được, hình thành mặt khác một loại hoàn mỹ phòng ngự. chiếu, u, một mũi tên bạo phá hư không, sọt xuyên qua ngân hà, không gian đều bị cái này một mũi tên cho kéo. nhưng ở thiên mục đồng tử nặng hoa thiên mục cùng ngoại đạo pháp mục đích song trọng dưới tác dụng, hắn có thể rõ ràng nắm chặt cái này một mũi tên chỗ vận hành quy tích. nhưng cái này một mũi tên thật sự là quá nhanh quá nhanh, mặc dù thiên mục đồng tử có thể nắm chặt cái này một mũi tên, thân thể của hắn nhưng không cách nào cùng mà vượt tránh né tiết ấu. Thiên mục đồng tử nhanh cắn chặt hàm răng, cố gắng lại để cho thân thể lướt ngăn ra, nhưng mũi tên kia cũng đã bắn tỉa tới đây, mắt thấy gặp đem đầu của hắn cho bắn bạo chết, lúc này, nhăn cái kia hùng vi cường tráng sắt thép thân hình, trực tiếp ngăn cản đi lên, hắn sắt thép ý chí lại lần nữa bộc phát, sắt thép nước lũ của tới, cứng rắn đem cái này một mũi tên cho cuốn vào đi vào, nhưng sắt thép nước lũ lại không hoàn toàn tại tan vỡ. Xìu! Xìu! chiếu U! Đột nhiên! Kinh khủng ba đạo mũi tên đổi chiều thiên hà, lăng không phóng tới, Nguyên Lai lập tức thì có mặt khác quỷ khóc người trước nga xuống, người sau tiến lên, dùng bản thân quỷ khóc tinh hoa, hóa thành quỷ khóc chi mũi tên, dùng thân hóa mũi tên, mượn nhờ Phan kỳ bắt tay trong con rối chi cùng, cho địch nhân hủy diệt tính một kích. Sắt thép ý chí, bất khuất. Nham Như Chư Tơ, Tí Ti, không hề nhượng bộ chút nào, sắt thép hai đại áo nghĩa triệt để nổ bùng, từng tầng một không gian hóa thành mật độ kinh người sắt thép, không khí cũng đều kịch liệt co rút lại đứng lên diễn biến vì sắt thép nước lũ cái này sắt thép nước lũ phòng ngự vô cùng cường đại thuộc về nham tinh thần cô đọng cùng loại với ninh hiên tinh thần cô đọng chiến tranh sao tuyển nhưng đối với lúc nãy, lần này là ba mũi tên phát ra cùng một lúc uy lực thế không thể đỡ ba mũi tên dắt cuồng bạo lực lượng bắn vào sắt thép nước lũ ở bên trong lập tức tầm đó một hồi âm vàng chi tiếng vang lên sắt thép nước lũ bị ba mũi tên lực lượng cứng rắn cho cắt đứt giống như là dòng sông bị một đao cho rút đoạn giống nhau Lệnh nham phòng ngự xuất hiện một cái thật lớn khe hở. Tình huống nguy cấp vạn phần. Hiểm. Hiểm. Hiểm. Ta có 3.000 quỷ khóc, ta xem các ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu mũi tên, dù sao ta cũng sống không được, các ngươi toàn bộ đều muốn cho ta trôn cùng. Phan Kỳ kéo lại lần nữa bắt tay một chảo, bóp nát quỷ khóc, trọn vẹn 10 tôn quỷ khóc biến thành quỷ khóc chi mũi tên, 10 mũi tên bắn một lượng, bắn bạo tinh không bình thường, bạo thoái thiên địa, tựa hồ cái này 10 tên có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ viết cổ mười mũi tên xạ nhật thần thoại giống nhau lúc này tiến như tuyết như trước bị hai đại khủng bố hoạt từ nhân người lần độn cho dây dưa ở nàng đã sớm ý thức được bực này nguy hiểm cục diện nhưng nhưng không cách nào thoát thân ngoại trừ nàng bên ngoài lúc này hầu như không ai có thể tới gần phan kỳ rồi nhưng nàng lúc này rõ ràng phân không ra thân tiến như tuyết trước sau như một tình tảo nàng biết rõ càng nguy cấp lại càng không thể lo lắng chỉ có thể chính mình tranh thủ cơ hội tại thời cơ tốt nhất Ngăn cơn sóng dữ. Mà ngũ đại quân đoàn, bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản được kinh khủng kia một mũi tên, đi lên ngăn cản, cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau. Dù sao một cái trong quân đoàn, cũng chỉ có 15 người mà thôi. Cho nên bọn hắn lúc này chỉ có thể cố nhìn xuống, cùng đối, với, lại để cho khổng lồ kia tử vong quân đoàn cùng thánh thú quân đoàn chém giết cùng một chỗ. Mặt khác năm đại cao thủ, đang cùng 88 tên tử vong thống xoáy lâm vào giằng co, trong lúc nhất thời cũng rất khó bước ra. Giờ này khắc này, chỉ có dựa vào nham cái kia kinh người vô song lực phòng ngự. Lúc này, phòng hộ đoàn ở bên trong, 14 người thành viên, ngang nhiên vọt tới nham bên cạnh, bọn hắn đồng sự tế ra phòng ngự hình tròn tròn thần binh, triển khai trùng trùng điệp điệp phòng ngự, ra sức ngăn cản kinh khủng kia mũi tên. Cái này 14 người thành viên có thể nói tới đúng lúc, lúc này đúng là nham lộ ra khe hở trong nháy mắt, mà bọn hắn vừa vặn đến bù đi lên, thật có thể nói là là mưa đúng lúc. Nhưng 14 người thành viên mặc dù dốc hết lực lượng phòng ngự, Tại ngăn cản được 10 mũi tên bắn một lượt về sau, bọn hắn tất cả mọi người bộ phận đều bị lực lượng kinh khủng cho tạc bay ra ngoài, nhận lấy nghiêm trọng bị thương. May mắn bọn hắn một thân công lực, đều đặt ở phòng ngự phía trên, hơn nữa hay, vẫn, là thực hành một mạch phòng ngự, vừa có cường đại tốt thần binh, mới không có bị vanh giết chết. 14 người phòng ngự thành viên, cũng là huấn luyện được cực kỳ có tố, bọn hắn lập tức đem linh hiên cho đan dược đem ra, rất nhanh trị liệu thương thế, sau đó lại lần nữa bước chân vào chiến trường Cùng nham kể vai sát cánh phòng ngự Nham thừa dịp cái này tranh thủ đến một chút thời gian Rốt cục trì hoãn qua khí đến Hắn bẩm sinh cường đại lực lượng phòng ngự Cũng đã sớm hắn kinh khủng sự khôi phục sức khỏe cùng lực bền bỉ Lúc trước phòng ngự ở bên trong Cũng không có xuất hiện tiêu hao quá vấn đề Siêu Siêu Chiếu U Lúc này lại là liên tiếp bắn tới đây Lúc này đây quỷ khóc chi mua tên số lượng Chọn vẹn bạo tăng đến 20 phát Mà cái kia phan kỳ kéo thi triển qua về sau Trên mặt càng thêm tái nhợt, nàng cả người phảng phất sắp hóa thành trong suốt không khí giống như, có thể thấy được phát ra huy lực này cường đại quỷ khóc một mũi tên, kia tiêu hao cũng là vô cùng chi kinh người. Nhưng Phan Kỳ Kéo cũng là có át chủ bài chi nhân, chỉ thấy trọn vẹn 100 tên quỷ khóc tự nguyện lại để cho Phan Kỳ Kéo thôn vệ hấp thu, lập tức tầm đó, Phan Kỳ Kéo liền đã chiếm được đại lượng tử vong chi khí cùng quỷ khóc tinh hoa, trong lúc nhất thời, ngược lại cũng có thể chống đỡ bên trên một đoạn thời gian rất dài. Tại kế tiếp thế công ở bên trong, Phan Kỳ San bằng đồng đều mỗi lần bắn ra 20 mũi tên, muốn hấp thu 100 tên quỷ khóc tử vong tinh hoa, nói cách khác, mỗi lần 20 mũi tên, quỷ khóc quân đoàn muốn mất đi 120 tên quỷ khóc. Nhìn xem cái kia lăng không nổi bắn ra tới 20 mũi tên, nham trên mặt hiện ra trước đây chưa từng gặp trăm chú chi sắc, lúc trước, hắn đều là biểu hiện ra cái loại này chất phác không bị trói buộc thần sắc, kỳ thật đây chẳng qua là hắn ngụy trang mà thôi, một khi nham trăm chú đi ra, mới thật sự là nham sắt thép vòng xoáy, nham dùng sắt thép ý chí, thúc giục sắt thép hai đại áo nghĩa, cái kia rộng lớn sắt thép nước lũ, thoáng một phát ngược lại quay tới, sau đó mãnh liệt xoay tròn, tạo thành kích động vô cùng sắt thép vòng xoáy, bất luận cái gì tồn tại một khi bị hấp thụ tiến sắt thép vòng xoáy ở bên trong, lập tức sẽ bị quấy thành huyết nhục mảnh vỡ, đây chính là xứng đáng cái tên sắt thép tối say thịt. Nham không còn là một mặt phòng ngự, phòng ngự đích chân lý có rất nhiều ở bên trong, trong đó một loại liền là công kích mới là tốt nhất phòng ngự, cho nên. Nham áp dụng đảo khách thành chủ thủ đoạn, những cái kia kích xạ tới hai mươi phát quỷ khóc chi mũi tên, như là cỗ sao trồi rơi xuống tiến sắt thép vòng xoáy ở bên trong. Trong khoảng khắc, vòng xoáy trong phát ra từng đợt sắt thép mãnh liệt trở mình quay âm vang đáng sợ thanh âm, cái loại này tiếng vang, tản mát ra một cổ thiết huyết hương vị. Thiết chi áo nghĩa, liên ẩn chứa thiết huyết đích chân lý, thiết huyết thiết huyết, không hề nghi ngờ, Nham là một cái thiết huyết đàn ông, tâm huyết mười phần. Phanh từng đạo dòn vang theo sắt thép vòng xoáy trong vang dội đến. La quỷ khóc chi mũi tên bị sắt thép vòng xoáy cho trở mình quấy đến đức đoạn tiếng vang. Trông thấy nham đại phát thần uy, phòng hộ đoàn một đám thành viên đều phát ra kinh hỉ tiếng hoan hô. Các ngươi đều xem trọng rồi, tương lai mỗi người các ngươi cũng muốn trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Ta không có khả năng vĩnh viễn đứng ở trước mặt của các ngươi dẫn đường. Đột nhiên, nham phảng phất thay đổi một người tựa như trong giọng nói thấu phát ra một cổ uy nghiêm. Vâng, 14 người thành viên lập tức nghiêm nghị nói, tại trong lòng của bọn hắn. Nham Nghiễm Nhiên đã trở thành không thể giao động chiến thần. Phan Kỳ kéo thấy như vậy một màn, ánh mắt cả kinh, trong nội tâm dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, ánh mắt của nàng bắn ra ra hung ác mà lại tàn bạo chi sắc, tựa như một đầu khát máu ma quỷ, Phan Kỳ kéo lúc này đây, trọn vẹn thôn phệ đã luyện hóa được 500 tên quỷ khóc, khí thế của nàng không ngừng tăng vọt, cơ hội đạt đến trong đời của nàng cường đại nhất thời khắc, cùng một thời gian bên trong, 50 tên quỷ khóc biến thành quỷ khóc chi múi tên. Múi tên phá trời xanh. Phan Kỳ kéo khoe miệng, kéo ra tà ác vô cùng vui vẻ, lúc này đây, nàng cũng không có nhắm chú nham, mà là tập trung dưới lúc này cái kia ngũ đại quân đoàn. Nham lập tức vừa sợ vừa giận, một khi lại để cho Phan Kỳ kéo đến xính, như vậy ngũ đại quân đoàn tất cả mọi người, lập tức đều phải táng thân tại đây 50 phát tiễn mũi tên xuống, căn bản không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Không xong, nhanh toàn bộ nẹ tránh. Đã khôi phục lại Lam Linh, đối với ngũ đại quân đoàn lớn tiếng nhắc nhở Trong giọng nói tràn đầy lo lắng, nàng thế nhưng là tự mình nhận thức qua Quỷ Khóc một mũi tên cường đại uy lực. Cái loại này làm lòng người kinh hãi lực lượng, thật sự là khó có thể ngăn cản, khó có thể tránh né. Đã muộn. Phan Kỳ kéo làm cán đắc ý cười như điên, nàng tựa hồ thấy được những người kia bị Quỷ Khóc chi mũi tên cho tàn nhẫn xọ xuyên qua mà tử vong tuyệt vời cảnh tượng, cái loại cảm giác này, lệnh nàng toàn thân cao thấp mỗi lần một tế bào đều tại hưng phấn run rẩy lên. Bá. 50 phát Quỷ Khóc chi mũi tên Hình thành một cái hình mũi khoan trận thế, rát khôn cùng uy năng, như một cái tiền sử mũi tên long, thôn phệ vạn vật, tựa hồ ở giữa thiên địa, cũng chỉ thừa cái này rung động mà lại kinh dị một màn, thời không phản phất động lại bình thường, tựa hồ không ai có thể tới kịp ngăn cản cái này một mũi tên, tử vong đại môn, đang không ngừng kéo ra. Mơ tưởng thực hiện được, sắt thép dung hợp, vạn vật quý nhất, kim chi áo nghĩa, nham cái kia hảo phóng thanh âm, cho mọi người vô tận hy vọng, hắn cầm nguy nga thép thân thể, như thiên thần hạ phàm. Hàng lâm tại ngũ đại quân đoàn trước mặt, trong tay hắn hai đại áo nghĩa, rõ ràng tại thời khắc này dung hợp ra. Thép chi áo nghĩa cùng thiết chi áo nghĩa dung hợp, sắt thép này ra, phản phất bách luyện thành kim, cuối cùng rõ ràng tạo thành cái thế tuyệt luân kim chi áo nghĩa. Áo nghĩa cùng áo nghĩa tầm đó là có thể dung hợp ra càng cao hơn các loại đời áo nghĩa, nói thí dụ như sắt thép hai đại áo nghĩa, liền dung hợp ra cao đẳng áo nghĩa, dung hợp đi ra áo nghĩa, liền có thể có được đệ tam trọng cảnh giới áo nghĩa, cảnh giới này. Sương là vạn vật quý nhất. Sắt thép hai đại áo nghĩa dung hợp, tiến hành quy nhất, liền đã trở thành đệ tam trọng cảnh giới Kim chi áo nghĩa. Đệ nhất trọng áo nghĩa cảnh giới, Thiên biến văn hóa. Đệ nhị trọng áo nghĩa cảnh giới, Sâm la vạn tượng. Đệ tam trọng áo nghĩa cảnh giới, vạn vật quý nhất. Nam rõ ràng tại thời khắc này, dung hợp quy nhất ra đệ tam trọng áo nghĩa, đây là tất cả mọi người không tưởng tượng nổi sự tình. Sắt thép hai đại áo nghĩa, làm cho người ta một loại độn cảm giác, cho nên thích hợp phòng ngự. Mà kim chi áo nghĩa, không chỉ có có rất mạnh phòng ngự, còn có kim sắc bén, kim cũng đại biểu cho không xấu bất hủ. Kim loại triều dâng. Nham phóng sinh thổ lộ lấy cái kia không thể địch nổi lực lượng cảm, rắc, một chiêu kim loại triều dâng cực hạn áo nghĩa sát chiêu triển khai, so về sắt thép vòng xoáy không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Đã từng sắt thép thần quốc cấp sử thi tai nạn chiến tranh, liền xưng là kim loại triều dâng. Có thể thấy được nham cái này một áo nghĩa sát chiêu là như thế nào hung hãn cùng khủng bố chỉ thấy tại trong hư không, một cái trống trời đặt đấy, toàn bộ kim loại chế tạo kim loại cuồng long hiện ra ở giữa sân, này kim loại cuồng long, phảng phất tụ tập trong thiên hạ hết thảy mũi nhọn, nó trực tiếp há miệng ra, tất cả quỷ khóc chi mũi tên bị nó nuốt vào trong miệng, tiêu hóa hết. Một màn này thấy tất cả mọi người trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra, ai cũng rõ ràng giải quỷ khóc chi mũi tên tuyệt cường lực sát thương, nhưng là cứ như vậy bị kim loại cuồng long cho nuốt luôn mất, phảng phất quỷ kia khóc chi mũi tên còn không có kim loại cuồng long kim loại long nha sắc bén kim loại cuồng long cũng không có bất kỳ tư duy nó giống như kim loại như vậy lạnh như băng không có bất kỳ tư duy tại nham toàn lực dưới sự không chế kim loại cuồng long một cái vẫy đuôi bay vọt trăm sông ngàn núi xuất hiện ở phan kỳ kéo trước mặt của bọn hắn sau đó kim loại cuồng long chấn động mạnh hóa thành vô số kim loại phiến lá từng kim loại phiến lá tốc độ cao xoay tròn hàng hà xa số giống như kim loại phiến lá hợp thành kim loại triều dương lập tức đem phan kỳ kéo cùng còn Thừa là quỷ khóc cho thắt cổ xoắn giết không còn, tiêu diệt tại kim loại trong cung chiều. Làm xong đây hết thảy, Nham lập tức hư thoát mất, dùng hắn có thể so với thái cổ cự thú giống như tràn đầy tinh lực cùng thể chất, rõ ràng lập tức nghiêm trọng thoát ly, không có một tia tác chiến năng lực, có thể thấy được cái này đệ tam trọng áo nghĩa phụ tải là như thế nào mãnh liệt. Giờ đánh cuộc chấm dứt chỉ còn lại có nửa canh giờ, được nhanh một chút rồi. Nham nói xong câu đó, liền trực tiếp thoát lực đã hôn mê. Chương 605. Tuyên cổ Tịnh Mặc khoảng cách đánh cuộc chấm dứt chỉ còn lại có nửa cái canh giờ, tất cả mọi người lập tức đều ý thức được vấn đề này, bọn hắn tuy nhiên không biết loại trình độ này thành quả chiến đấu có thể hay không lấy được thứ nhất, nhưng bất kể như thế nào, lúc này chiến đấu như trước muôn kéo dài nữa. Tuy nhiên Phan Kỳ kéo cùng 3000 quỷ khóc đã bị toàn bộ tiêu diệt, nhưng là đối phương cũng không có thiếu tử vong quân đoàn, thậm chí cái kia mạnh mẽ vô song hai cái hoạt tử nhân, người đần độn vẫn còn cùng yến như tuyết còn chiến. Bất quá Phan Kỳ kéo cùng 3000 quỷ khóc vừa chết, Mọi người áp lực tiêu tán hơn phân nửa, nửa cái canh giờ, cũng đủ để triệt để công hãm mất cái này tử vong trên khu, cùng với nơi đây tất cả địch nhân. Lúc này, đã khôi phục lại Lam Linh cùng thiên mục đồng tử, không có bất kỳ buông lỏng, hai người bọn họ lập tức trợ giúp những thứ khác năm đại cao thủ đi đánh chết chết rất nhiều tử vong thống xoái, mà Thủy Tiên tức thì trợ giúp Nham khôi phục thương thế bên trong cơ thể cùng tinh lực. Nham tại một trận chiến này ở bên trong, có thể nói là lực gáp quần hùng, biểu hiện được cực kỳ xuất sắc che giấu thực lực lại có thể như thế sâu chìm, thực lực của hắn hoàn toàn không thua yến Như Tuyết, tuyệt đối muốn vượt qua cả Cơ Nguyệt Vô Thần. Đó cũng không phải nói Cơ Nguyệt Vô Thần không bằng nham, mà là nham tu luyện tuế nguyệt so Cơ Nguyệt Vô Thần còn dài hơn nhiều, tuy nhiên hai người đều không cao hơn 40 tuổi, nhưng trong đó cũng là có khác biệt rất lớn. Xem ra đại cục đã định rồi, không biết công hãm cái này tử vong chiến khu về sau, chúng ta có thể hay không đoạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thủy Tiên một bên thi triển trị liệu đạo thuật, vừa hướng nham hỏi Nham lúc này hiện lên chữ to nằm trên mặt đất lên, hắn lúc này thực tại không có khí lực đứng lên, ngay cả nói chuyện cũng cảm giác có chút khó khăn, nhưng hắn mới lên tiếng nói, cái này ta cũng không biết, dù sao chúng ta chỉ cần hết sức là được rồi, về phần kết quả, chỉ có nghe theo mệnh trời. Nói cũng đúng, mọi người hết sức là được. Thủy Tiên mỉm cười, đúng như một đóa tách ra hoa Thủy Tiên giống nhau. Ừ, tốt khí tức cường đại. Là ai đột phá? Nham đột nhiên cả kinh, sắt thép ý chi ở bên trong. Cảm giác được một cổ mãnh liệt khí tức tại ở giữa thiên địa bộc phát ra. Là, vâng đúng, Yến Long Tước. Thủy Tiên ánh mắt nhất động, thập phần hâm mộ nói. Nguyên lai like lúc này, Yến như tuyết tại chiến đấu kịch liệt xuống, không ngừng luyện hóa trong cơ thể cửu khiếu linh lung đan dược tính, trong cơ thể khoảng trường 6.500 huyệt khiếu ngưng tụ ra tinh thần. Tại thời khắc này, nàng đã cảm giác mình huyệt khiếu trong ngưng tụ tinh thần tổng sản lượng đã đạt tới cực hạn. 6.500 cái tinh thần huyệt khiếu, cái này là cực hạn của nàng Cái này đã thập phần chi kinh người bình thường lục địa đạo tông đột phá đến thất địa đạo tông, chỉ cần ngưng tụ ra 3000 tinh thần huyệt khiếu có thể bước vào thất địa đạo tông, thiên tư cao, ngưng tụ ra 4000 tinh thần huyệt khiếu liền vô cùng cực kỳ khủng khiếp. Có thể thấy được hiến Như Tuyết ngưng tụ ra 6500 cái tinh thần huyệt khiếu, đã là dị thường kinh người rồi. Bất quá cái này cũng là có cựu khiếu linh lung đan kinh người dược hiệu, nó có thể đề cao lục địa đạo tông ngưng tụ tinh thần huyệt khiếu cực hạn, vốn không có cái này cựu khiếu linh lung đan lợi mà nói. Yến như tuyết tối đa chỉ có thể ở 6.000 cái huyệt khiếu ngưng tụ tinh thần mà thôi, mà phục dụng cửu khiếu linh lung đan về sau, chọn vẹn đem cực hạn của nàng đề cao đã đến có thể gia tăng 500 cái tinh thần huyệt khiếu, vực này cường đại dược hiệu, cực kỳ chi không tầm thường. Hơn nữa cửu khiếu linh lung đan còn có thể trợ giúp 6 địa tinh thần đạo tông gia tốc ngưng tụ tinh thần. Cho nên, Yến như tuyết mới có thể tại trong thời gian ngắn, một lần hành động theo lục địa đạo tông vượt qua đến thất địa đạo tông, đột phá cái này cái thật lớn đường danh giới. Theo lục địa đạo tông đến thất địa đạo tông về sau, liền không cách nào trong người ngưng tụ ra tinh thần, đây là thiết chân lý, không có bất kỳ người nào có thể đánh vỡ. Cho nên, lục địa đạo tông cảnh giới này nhất định phải đem bản thân tinh thần huyệt khiếu ngưng tụ đến một cái cực hạn, sau đó lại tiến vào thất địa đạo tông, như vậy tại sau này trên con đường tu luyện có thể vào tay thành tựu liền càng lớn. Những cái kia không cách nào ngưng tụ ra tinh thần huyệt khiếu, chỉ có thể sao lãng đi, cũng không phải tất cả mọi người có thể khai phát ra nhân thể cực hạn. Nếu muốn ở 8000 huyệt khiếu trong ngưng tụ ra tinh thần, đó là từ cổ chí kim hiếm thấy, trong lịch sử cũng cũng chỉ có nữ hoa tiên vương cùng thiên hoang đạo nhân làm được mà thôi, quân huynh thiên đều không thể tại 8000 huyệt khiếu trong toàn bộ ngưng tụ ra tinh thần. Đang đột phá lập tức, yến Như Tuyết đạo hạnh mãnh liệt tăng trưởng, chiến lực đã ở vượt qua lấy lần lượt biên độ, cánh mạng ý chí càng thêm đậm đặc, lệnh nàng kinh hỉ chính là, buồn mạng của nàng thú thần binh, cũng tại lúc này tấn thăng đến tuyệt phẩm địa cấp thú thần binh. Buồn mạng thần binh đều là theo chủ nhân mà tấn trước. Yến Như Tuyết đạt tới Thất địa Đạo Tông, sinh mệnh nữ thần tự nhiên cũng sẽ biết tiến lên giai. Mùa này, Yến Như Tuyết thực lực đạt tới một cái càng thêm mức độ kinh người, nàng triển khai binh thể, hơn nữa phóng thích song linh hồn thể về sau, thực lực trực tiếp vượt qua lão quái, dù sao cái này hoạt tử nhân, người đàn độn, cũng không có linh hồn, tuy nhiên thân thể đạt tới hoàn hoàn đan sen tình trạng, nhưng không có linh hồn trèo trống cũng chỉ là một bộ nhìn như lợi hại cái thùng rỗng. Trầm mặc đoạn chương, tuyên cổ tình mạc Tiến như tuyết cái lúc này, nhất cổ tắc khí, đột nhiên thi triển chính mình chỉ có cấm binh trầm mặc đoạn chương. Một cái vĩnh cửu trầm mặc không gian, trực tiếp chăn nệm xuống, cái này cấm binh hình thái, chính là một cái không gian mà thôi, nhưng nó so bất luận cái gì địa ngục còn muốn đáng sợ, đem địch nhân phong giam ở trong đó, lâm vào vĩnh hằng trầm mặc, không tại trong trầm mặc bộc phát, ngay tại trong trầm mặc tử vong. Một chiêu cấm thuật tuyên cổ tịnh mạc theo trầm mặc đoạn chương trong âm thầm diễn sinh đi ra, loại này cấm thuật, giết người ở vô hình. Từ cổ chí kim một từ thực giải, ý vì sỏ xuyên qua thái cổ, viên cổ, thượng cổ, trung cổ, kim cổ cái này nằm cái niên đại. Tuyên cổ tịnh mặc giải thích tới đây, chính là làm cho người ta lâm vào suốt một vạn năm lặng im ở bên trong, tại tuyệt đối bất động trong trầm mặc, nghỉ ngơi một vạn năm, cái này là bực nào lớn khủng bố. Tại cấm thuật tuyên cổ tịnh mặc phía trên, còn có tăng thêm sự kinh khủng cấm thuật, như thế kỷ lặng im một thế kỷ thời gian, có thể so sánh một vạn năm muốn lâu dài cái này theo thế kỷ vườn trong có thể thể hiện ra. yến như tuyết đột nhiên thoáng một phát, đem lão quái cái này hoạt tử nhân, người đần độn kéo vào trầm mặc đoạn chương ở bên trong, lâm vào tuyên cổ tịnh mặc mặc kệ hắn như thế nào bộc phát, đều thủy chung bị yến như tuyết tuyệt cường khí thế cho chấn áp xuống tới. cái này là không tại trong trầm mặc bộc phát, ngay tại trong trầm mặc tử vong, lão quái không cách nào bộc phát, liền chỉ có tử vong một con đường. nếu như yến như tuyết đem hai cái hoạt tử nhân, người đần đột đồng thời kéo vào trầm mặc đoạn chương ở bên trong, Như vậy hai người này liên hợp lại lực lượng, Yến Như Tuyết là vô luận như thế nào đều chấn ép không được đấy. Như vậy nói cách khác, bọn hắn hội sẽ theo trong trầm mặc bạo phát đi ra, cũng chẳng khác nào là phá giải một chiêu này cấm thuật. Yến Như Tuyết hiển nhiên là minh bạch điểm này, mới một mình đem lão quái kéo vào trầm mặc đoạn trường, dùng cái này tiêu diệt từng bộ phận. Tuyết không tham công liều lĩnh, để tránh được không bù mất biến khéo thành vụng. Hơn nữa Yến Như Tuyết lúc trước cũng cảm giác được cái này hai đại hoạt tử nhân người đần độn thực lực vẫn luôn tại suy yếu lấy, tựa hồ trong thân thể bị treo xuống tầng tầng lớp lớp nguyền rủa giống nhau. Tiễn như tuyết ánh mắt lóe lên, lập tức đã biết rõ đây là ma hóa phân thân gây nên, bằng không thì nàng không sẽ như thế thuận lợi ngăn chặn cái này hai đại kinh khủng hoạt tử nhân người đần độn. Trầm Mặc Đoạn Trương trong thời gian lưu tốc vô cùng cực nhanh, bên trong một vạn năm, bên ngoài mới đã qua ngắn ngủn một thời gian uống cạn chung trà mà thôi, có thể thấy được Trầm Mặc Đoạn Trương cái vị này cấm minh đối với thời gian điều khiển là kinh khủng cỡ nào. Cái này là trầm mặc đoạn chương không chế cấm kỵ lực lượng. Mỗi lần một pho tượng cấm binh đều có được lấy một loại cấm kỵ lực lượng. Giống như Ma Di chuyển quang giết pháo có được lấy đem một tia lực lượng ra chỉ đến ánh sáng cấm kỵ chi lực. Loại này cấm kỵ chi lực đều thì không cách nào phục chế, là cấm binh chỉ có lực lượng, bất luận cái gì sinh linh đều không thể phục chế ra đấy. Thời gian một chén trà công phu qua đi, lão quái quả nhiên như nguyện tại trong trầm mặc tan vỡ mất, triệt để tử vong, mà đổi thành bên ngoài ma nhân. Tại Yến Như Tuyết cùng mặt khác hai đại thú thần binh điên cuồng tấn công xuống, mặc dù không thi triển trầm mặc đoạn trường, đều là liên tiếp tan tác, kỳ thật Yến Như Tuyết cũng khó có thể thi triển lần thứ hai từ cổ chí kim trầm mặc rồi, cái loại này cấm thuật chỗ mang đến phụ tải không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng đấy. Rất nhanh, cái này ma nhân cũng bị Yến Như Tuyết bắn cho giết chết, hai đại hoạt tử nhân, người đần độn một bại vòng, địch nhân khác dĩ nhiên là sụp đổ, không cần thiết một lát, 39 chiến trường liền quy về yên lặng, tất cả địch nhân. Toàn bộ đều hải tán sát không còn. Một hồi quá trình gian khổ kết quả viên mãn chiến đấu rốt cục nhắm lại màn che, Làm cho người sợ hãi thán phục chính là, bọn hắn cái này một phương như cũng là 100 người, không có có bất cứ người nào tại chiến đấu tại tử vong. Kinh người linh thương vong khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng chi phấn khởi. Cho dù là thua trận kẻ thắng lợi cuối cùng, bọn hắn cũng sẽ không chút nào cảm thấy vẻ vẻ cùng không cam lòng. Bởi vì trận chiến đấu này là bọn hắn đánh cho xinh đẹp nhất một cuộc chiến đấu. Bọn hắn cố gắng qua cũng không lưu lại bất luận cái gì tiếc đối. Tại đang cả cuộc chiến đấu ở bên trong, ma hóa phân thân nhất thấp điều, trên thực tế, có thể lấy được linh thương vòng kinh người chiến tích, hầu như có 8 phần công lao đều tại trên người của hắn. đừng nhìn vừa rồi nham biểu hiện được cực kỳ ra vẻ yếu kém, nhưng đó là bởi vì ma hóa phân thân một mực ở gieo hạt người rùa, không ngừng suy yếu tất cả địch nhân, cho dù là quỷ khóc quân đoàn thực lực, cũng cơ hồ bị ma hóa phân thân suy yếu một nửa xuống dưới. Những cái kia tử vong quân đoàn tử vong thanh thú thì càng không cần phải nói, tại ma hóa phân thân tầng kia trùng điệp thêm vận rủi nguyền rủa xuống, tất cả địch nhân thực lực đều tại trên phạm vi lớn suy yếu lấy. Ma yến như tuyết có thể dùng thất địa đạo tông đánh chết mất hai đại hoặc tử nhân, người đàn độn, cũng có công lao thật lớn tại ma hóa phân thân nơi đây, nói cách khác, nàng nếu muốn đánh chết mất cửu địa cảnh giới hoặc tử nhân, người đàn độn, tối thiểu cần một ngày một đêm đại chiến mới có thể. Hơn nữa vừa rồi năm đại cao thủ cùng 88 tên thông chống lại Ma hóa phân thân bởi vì cũng là 5 đại cao thủ một trong số đó, hắn phát huy tác dụng càng là không thể đo lường. một gã cao thủ liền muốn thừa nhận hơn 10 người tử vong thông xoáy vây giết, cái này là bực nào khó khăn. Nếu như không phải ma hóa phân thân đang không ngừng suy yếu 88 tên tử vong thông xoáy, mặt khác bốn đại cao thủ ở bên trong, tất nhiên có người sẽ vỡn lạc, càng thêm sẽ không hình thành cuối cùng này linh thương vong chiến tích. Trải qua trận này khó khăn chiến đấu về sau, tất cả mọi người thực lực đều được đến bất đồng trình độ đề cao Ngày hôm nay, nhất định là bọn hắn cả đời khó quên một ngày, bởi vì tại trong ngày này, bọn hắn học được rất nhiều trước kia không tăng chân nặng kinh nghiệm quý báu. Hô! Thời gian vừa vặn, lần này mọi người làm phải vô cùng không tệ, hiện tại, chúng ta cũng nên ly khai tử vong thần quốc rồi. Yến như tuyết thở dài một hơi. Tất cả mọi người gật gật đầu, theo Yến như tuyết rất nhanh thối lui ra khỏi tử vong thần quốc. Chương 606. Khống chế tử vong. Tại đây một canh giờ lúc trước. Tại đệ nhị thập ngũ tầng tử vong trong vực sâu, trải qua dài dằng dặc mà lại khó khăn giết chóc, Ninh Huyên rốt cục đem cái không gian này bên trong tất cả song tử thú toàn bộ đánh chết mất, lại để cho song tử ma anh thôn phệ luyện hóa song tử thú trong hết thảy tử vong tinh hoa. Bài danh thứ hai song tử ma anh, lập tức không ngừng lộ sắc đứng lên, tại trong thời gian thật ngắn, liên tiếp tấn chức nhiều cái cấp độ, đạt tới một cái lệnh người không thể tưởng tượng tình trạng, kia chân thật chiến lược, mặc dù là so về chính thức song tử quân thần còn muốn khủng bố vài phần. Tại song tử ma anh tấn thăng lập tức trong cơ thể hắn song tử tinh hạch cũng cùng nhau vượt qua đã đến thượng cấp tinh hạch cấp độ tàn mát ra càng thêm đậm đặc song tử tinh hoa mỗi thời mỗi khắc làm dịu song tử ma anh cái này đệ nhị thập ngũ tầng không gian linh hiên một đoàn người hao phí lớn lao tinh lực thủ đoạn mới phá được xuống trong lúc trùng trùng điệp điệp khó khăn chưa đủ vì ngoại nhân đạo linh hiên cũng không khỏi không cảm thán trong lúc này song tử thú khủng bố thực lực đặc biệt là song tử thú trong tinh anh cùng vương giả kia chiến lực quả thực có thể so với nhân loại đạo tông tám địa đạo mà nói tông, thậm chí là cựu địa đạo tông. Thường thường đánh chết mất một đầu thực lực có thể so với chính là địa cấp song tử Thu Vương, Ninh Hiên đều cần tại thực lực toàn bộ triển khai phía dưới, sau đó mượn nhờ các loại phụ trợ, mới có thể thuận lợi đem đánh chết mất. Hôm nay, Ninh Hiên tử vong thần trương bực này đạo thuật, đã vô hạn gần như đại thành chi cảnh, uy mãnh được rối tinh rối mù, nếu như đem cuối cùng chết quân thú cho phá được mất Lại để cho chết quân ma anh hấp thu chết quân thú trong chết quân tinh hoa, chết như vậy vong thần trương đem sẽ trở thành linh hiên trước mắt kinh khủng nhất đòn sát thủ. Muốn biết rõ, chín lớn ma anh một khi dung hợp tử vong ma anh, như vậy liền linh hiên cũng sẽ không là đối thủ rồi. Cho nên, tiến vào 26 tầng tử vong trong vực sâu, đối với linh hiên mà nói là thế tại phải làm, tuy nhiên trong đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng không vào hang cọng, có thể nào có thu hoạch. Rốt cục chỉ còn lại có cuối cùng một tầng rồi hiện tại rồi đánh cuộc thời gian đã nhanh tiếp cận khâu cuối cùng, ta thông qua ma hóa phân thân phát giác được Yến như tuyết bọn hắn bên kia làm phải vô cùng không tệ, nếu là không có ngoại ý muốn nổi lên lời mà nói, như vậy lần này đánh cuộc thắng lợi, sẽ là chúng ta cái này một phương. Ninh Hiên lúc này dừng lại tại 25 tầng, hơi chút nghỉ ngơi một phen, đồng thời vừa nói, triết úc đám người nghe xong lời ấy, trên mặt đều là hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, tuy nhiên bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy Yến như tuyết bọn họ thành quả chiến đấu nhưng theo Ninh Hiên trong giọng nói cũng có thể cảm nhận được hàn đối, với tiến như tuyết bọn họ tuyệt đối tín nhiệm. Thật tốt quá, một khi chúng ta một phương thắng được cuối cùng thắng lợi, tụ tập ngũ đế thủy phủ thành công, như vậy về sau hoàn toàn có thể đủ với tư cách tại cửu châu thần quốc đặt chân căn bản. Trung ly tươi đẹp giống như như thả lòng một hơi nói ra, nàng đồng dạng cảm giác được, Ninh Hiên sau này là hội, sẽ thoát ly long đỉnh, tự lập muôn hộ. Không có dễ dàng như vậy, sợ là chúng ta một phương tề tiểu ngũ đế thủy phủ. Mặt khác rất nhiều thế lực tất nhiên sẽ động thủ qua để cướp đoạt, đến lúc đó tình hình, nhất định là hung hiểm vạn phận. Triết Úc cũng không có chung ly tươi đẹp lạc quan như vậy, nàng xem thấy Ninh Hiên hỏi, Ninh Hiên, ngươi chuẩn bị như thế nào ứng phó? Ngươi nói không sai, Ngọc Hoàng Cửa cùng kiểu u huyết thống chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, đến lúc đó hội, sẽ, vạch mặt đến cưỡng đoạt ngũ đế thủy phủ, bất quá cũng không sao, ta tự có biện pháp ứng đối trường hợp như vậy, tất nhiên lại để cho kế hoạch của bọn hắn trong bụng thai chết. Ninh Hiên tự tin nói: "Ta biết ngay ngươi khẳng định có đến tiếp sau đối sách, như vậy ta an tâm." Chiết Úc đối với Ninh Hiên ôn nhu nói: "Chúng ta bây giờ hay vẫn là mau chóng phá được mất 26 tầng không gian, tận lực đang đánh cuộc đấu chấm dứt lúc trước hoàn thành chuyện này, một khi lại để cho cái chết của ta quân ma anh lộ xác đến nhất định được cực hạn, như vậy thực lực của ta sẽ tấn thăng đến một cái xưa nay chưa từng có trình độ, đến lúc đó, đối phó những cái kia cực hạn đạo tông cũng không phải là không được." Ninh Hiên trong lúc nói chuyện mang theo nghỉ ngơi và hồi phục tốt tất cả mọi người xông vào 26 tầng trong không gian. Vừa tiến vào cái không gian này ở bên trong, một cổ mãnh liệt đến cực hạn tử vong lực lượng ở trong đó cuồng bạo tàn sát bừa bãi, cái này cổ tử vong lực lượng, xa xa không phải 25 tầng không gian có khả năng bằng được đấy. Gần kề chẳng qua là hơn kém một bậc, trên lệch lại như thế xa xôi, Ninh Hiên thầm nghĩ chết quân nhất mạnh quả nhiên không hổ là tử vong thần quốc trong cường đại nhất binh chủng. Bất quá cái này cũng bình thường các thần tư chính là theo chết quân nhất mạch trong đàn sinh ra khủng bố tồn tại tại 26 tầng tử vong trong vực sâu chết quân thú số lượng cũng không phải như thế nào hơn đang là vì chúng rất thưa thớt mới rõ rệt lấy sự cường đại của bọn nó cùng khủng bố mỗi lần một pho tượng chết quân thú thấp nhất chiến lực rõ ràng đều tại thất địa thánh thú tiêu chuẩn cường đại chết quân thú vương liền linh hiên đều muốn nghi kỹ bởi vì nơi này chết quân thú vương đã đạt tới trung đẳng tiêu chuẩn cựu địa thánh thú bất quá linh hiên làm theo có lòng tin có thể chiến thắng hơn nữa đem đánh chết, bởi vì hắn một khi lệnh chín lớn ma anh dung hợp thành Tử vong ma anh, kia chiến lực càng thêm kinh người, tuyệt đối muốn vượt qua chết quân thú vương chiến lực. Hơn nữa Ninh Hiên còn phát hiện một điểm, Tử vong ma anh đối với Tử vong hệ tất cả tồn tại, có tự nhiên lực uy hiếp, bình thường Tử vong hệ thánh thú đối mặt Tử vong ma anh, thường thường đều là không đánh mà chạy, còn không, có đánh nhau, bản thân ý chí cũng đã sinh ra sợ hãi tâm tình. Đây là một loại tự nhiên uy áp, không thể kháng cự bản chất khác nhau thật giống như Long uy đối với rất nhiều dã thú có cường đại lực uy hiếp giống nhau. Linh Hiên rất cuồng bạo vô song khí thế, đối với một đầu chết quân thú sông giết đi qua, nơi đây chết quân thú, hình thái cực kỳ hùng vi thao vác, toàn thân cấu tạo vô cùng hoàn mỹ, tại cùng cảnh giới ở bên trong, chúng cơ hồ là vô địch tồn tại, nhưng đáng tiếc gặp yêu nghiệt vô cùng Linh Hiên, cũng chỉ có bị tàn sát phần rồi. Linh Hiên đánh chết chết quân thú thủ đoạn đơn giản và giàu có sức giãn, hắn trực tiếp đem chín lớn ma anh toàn bộ phóng xuất ra trong thấy một pho tượng chết quân thú liền tiến hành quần đấu ba đến hai lần xuống liền giải quyết hết một đầu chết quân thú sau đó lại để cho chết quân ma anh thôn phệ luyện hóa mất trong đó chết quân tinh hoa như vậy hiệu suất vô cùng vừa nhanh vừa mạnh ngoại trừ chết quân nhất mạch vương giả thánh thú cực nhỏ có chết quân thú có thể ngăn cản được ninh hiên hung uy mặc dù là chết quân thu vương tại tử vong ma anh xuất hiện nháy mắt đang cùng ninh hiên liên thủ như trước tan tác được cực kỳ rất nhanh đáng giận nhân loại ngươi giết lục chúng ta nhiều như vậy đồng bạn Hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống ly khai nơi đây. Đột nhiên, một đạo cương mãnh bá đạo thanh âm xa xa truyền tới, Linh Hiên trong ánh mắt binh hồn chí luân, phiền, mắt lóe lên, lập tức liền phát hiện một đầu cực kỳ cường đại chết quân thú vương đang rất nhanh áp bách tới đây. Cái này đầu chết quân thú vương niên kỳ cực kỳ giàn ruột, trong ánh mắt của nó, thâm thúy mà yên tĩnh định, lộ ra một cổ mãnh liệt sát cơ, vẻ này sát cơ toàn diện khóa chặt lại Linh Hiên. Tốt, ta đang lo những thứ này chết quân thú số lượng không đủ. Cái này đầu chết quân thú vương phi thường cường đại, trong thân thể ẩn chứa chết quân tinh hoa, đủ để so ra mà vượt 100 bình thường chết quân thú, nếu để cho chết quân ma anh hấp thu trong cơ thể nó tất cả tinh hoa, như vậy lập tức có thể tiến hành trên phạm vi lớn lục sắc. Ninh Hiên chút nào ma anh bị cái kia tuổi già chết quân thú vương mà nói mà có chỗ dao động, ngược lại là đối với nó dâng lên một cổ tất sát lòng mơ ước, muốn thôn phệ luyện hóa cho thông khoái. Nếu như chết quân thú vương biết rõ Ninh Hiên lúc này ý tưởng, chỉ sợ là không cách nào bảo trì ở tình táo. Liều lĩnh cùng Ninh Hiên Liều chết một trận chiến. Ninh Hiên không có có dư thừa nói nhảm, chủ động sung phong Liều chết đã đến chết Quân Thú Vương trước mặt, đồng thời vận chuyển Đầm Chi Áo Nghĩa cùng Thuan Chi Áo Nghĩa, một quyền kéo cực hiệu lực số lượng, hướng phía chết Quân Thú Vương chủy nệ giết qua đến. Chết Quân Thú Vương lập tức cả kinh, nó lập tức liền cảm nhận được một quyền này khủng đố người chỗ, nó tuyệt đối thật không ngờ đối phương một cái nho nhỏ lục địa đạo tông, rõ ràng có thể bộc phát ra như thế thực lực cường đại, cái này hoàn toàn là triệt để trái với lẽ thường một quyền này lực lượng chính là đem thân thể tu luyện tới hoàn hoàn đan sen tám địa đạo mà nói tông đều rất khó có như thế hùng hồn mà lại lực lượng bá đạo chết quân thú vương tung hoành tử vong vực sâu nhiều năm tự nhiên là sẽ không bị đối phương quyền thế cho chấn nhức ở nó chẳng qua là lạnh lùng thoáng một phát cực kỳ nhân tính hóa trên mặt mãnh liệt thoáng một phát lóe ra tàn nhẫn hào quang cái này chết tiệt quân thú vương trái giơ tay lên một cổ giữ dần tử vong lực lượng như sông hàng giống như quần cuộn vỡ bờ xuống cái kia tay trái triển khai bàn tay phì một tiếng rõ ràng liền như vậy tiếp được linh hiên kinh khủng một quyền linh hiên ánh mắt nhất động tự nhiên nhìn ra cái này chết tiệt quân thú vương dùng rộng lượng chết quân tinh hoa cô động ra tử vong chi thủ tuy nhiên không phải chân tránh tử vong chi thủ nhưng uy năng cũng tuyệt không phải cái kia con rối chi tơ tí ti quỷ khóc chi mùi tên tử thần chi liêm thủ đoạn như vậy có khả năng đánh đồng đấy tử vong chi thủ một bạo phát đi ra một tay che trời khống chế sinh tử có một cổ bảo ngươi sinh ngươi liền sinh bảo ngươi chết ngươi sẽ chết ý cảnh Linh Hiên đã nhìn ra, mỗi lần nhất mạch thánh thú, trong đó ẩn chứa tinh hoa càng nhiều, chỗ cô động sát chiêu liền càng cường đại, nói thí dụ như một đầu chết thần thú, thân thể hắn trong ẩn chứa tử thần tinh hoa càng nhiều, như vậy nó ngưng luyện ra được tử thần chi liêm liền càng cường đại. Trước mắt gái này chết tiệt quân thú vương với tư cách chết quân nhất mạch đỉnh phong vương giả, một thân ẩn chứa chết quân tinh hoa phải có nhiều đậm đặc thì có nhiều đậm đặc, không cách nào dùng ngôn ngữ kéo hình dung. Đánh cho cách khác đến nói. Cái này chết tiệt quân thú vương trong cơ thể ẩn chứa chết quân tinh hoa cực hạn là 300 đơn vị, như vậy bình thường chết quân thú có thể ẩn chứa chết quân tinh hoa cực hạn cũng chỉ là 20 đơn vị mà thôi. Cái này rất giống cùng sinh hóa phân thân trước kia hấp thu qua sinh hóa tinh hoa là giống nhau tính toán phương thức. Hơn nữa liền những cái kia quân thần thực lực tính toán phương thức cũng là như thế cơ bản giống nhau. linh hiên chết thần ma anh, có khả năng dung nạp tử thần tinh hoa cực hạn là 150 đơn vị, đây đã là cực kỳ chi kinh khủng Bởi vì mặc dù là cường đại tử thần quân thần, đủ khả năng dung nạp tử thần tinh hoa đơn vị cũng liền tại 100 tà hưu, cho nên nói, chết thần ma anh thực lực là muốn vượt qua tử thần quân thần. Mà chín lớn ma anh dung hợp đi ra tử vong ma anh, liền càng thêm kinh người rồi, Ninh Hiên cũng không biết nó đủ khả năng cho nã đồ ít đơn vị tử vong tinh hoa, tại tử vong quần sáng ở bên trong, ít nhất đều có được lấy 1.500 đơn vị tử vong tinh hoa, những thứ này đều là Ninh Hiên một đường tích góp tới tử vong tinh hoa nhưng như thế minh mông tử vong tinh hoa nhưng như cũng không cách nào nhồi vào tử vong ma anh cực hạn tử vong ma anh tiềm lực cực hạn xa siêu việt hơn xa cấp thần tư cấp thần tư cũng không thể cùng nó đánh đồng chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết tử vong chi chủ có thể tới sánh vai cùng chương 607 tử vong thần quốc bí mật chết quân thú vương châu Úng ngưng luyện ra được tử vong chi thủ cực kỳ chi khủng bố đại lượng chết quân tinh hoa cô động mà thành tử vong chi thủ Bình thường tuyệt phẩm địa binh đều muốn tại đây tử vong chi thủ hạ hóa thành chó phi. Trường quên mãnh liệt va chạm cách nhìn, Ninh Hiên lập tức cảm nhận được một cổ kinh khủng tử vong lực lượng thẩm thấu tiến đến. Chẳng những tại bốn eo giết lấy thân thể của mình trong sinh cơ, nếu là bình thường lục địa đạo tông bị tử vong chi thủ cứ như vậy một chảo, như vậy toàn thân lập tức sẽ bị tử vong lực lượng cho mục nát, hóa thành chó cốt. Nhưng Ninh Hiên là có tử vong chi quang thiên tài, như vậy xuyên thấu vào tử vong khí tức, bị tử vong quần sáng khẽ hấp, như trường kính hấp thủy giống như. Tất cả tử vong khí tức, toàn bộ hấp thu tiến tử vong quần sáng ở bên trong, sau đó tử vong chi khí bị ngưng tụ đã thành tử vong tinh hoa, hơn nữa còn là suốt một đơn vị tổng số lượng tử vong tinh hoa. Đối với, Linh Hiên mà nói, đây quả thực là đại bổ phẩm. Linh Hiên nếu như tiến hành khổ tu, như vậy nếu muốn tích góp ra một đơn vị tổng số lượng tử vong tinh hoa, như vậy ít nhất cũng muốn không ngủ không nghỉ ngồi xuống tu luyện một tháng mới có thể tích góp nhiều như vậy tử vong tinh hoa. Nếu như là dùng đánh chết địch nhân phương thức tăng cường tử vong chi quang, như vậy càng ít nhất phải vượt cấp đánh chết ít nhất hơn một ngàn đầu chết quân thú, mới có thể gia tăng nhiều như vậy là tử vong tinh hoa. Chết quân thú vương rõ ràng cảm giác đến nơi này một màn quỷ dị, trong ánh mắt của nó, lộ ra mãnh liệt chi sắc, nó không cách nào tưởng tượng, một cái sống sờ sờ nhân loại, rõ ràng nắm trong tay cường đại như thế tử vong chi quang mà không bị cán trả, hơn nữa còn đem trong cơ thể tử vong chi khí hấp thu tiến tử vong quần sáng ở bên trong. Hóa thành tinh thuần tử vong tinh hoa. Nói cách khác, công kích của nó không chỉ có không có đối với địch nhân tạo thành mảy may tổn thương, ngược lại tự cấp đối phương tăng cường thực lực. Cái này mãnh liệt tương phản, cơ hồ là lệnh chết quân thú vương sắp nổi giận, nó thiếu chút nữa một hơi không có nuốt đi lên. Chết quân thú vương cường đại nhất sát chiêu thủ đoạn, chính là chỗ này tử vong chi thủ, bực này kinh khủng tuyệt chiêu đều bị triệt để khắc chế xuống, vậy nó sẽ rất khó nhiều hơn nữa Ninh Hiên tạo thành uy hiếp. Trên thực tế, Ninh Hiên một đường theo tầng 18 phá được đến 26 tầng, lớn nhất dựa chính là chỗ này tử vong quần sáng. Tử vong quần sáng đối với bất luận cái gì tử vong hệ thánh thú đều có được kinh khủng khắc chế hiệu quả. Các ngươi là không làm gì được ta đấy, cho nên, đi chết đi. Ninh Hiên cười lạnh một tiếng, bắt tay một chuyến, chín lớn ma anh dung hợp trở thành tử vong ma anh. Tại chết quân thú vương trong tầm mắt, một pho tượng to lớn cao ngạo thân ảnh lập tức bày ra ra, cái vị này tử vong ma anh hình thái cùng tử vong thần quốc chỗ tín ngưỡng tử vong chi chủ có 9 phần tương tự độ tử vong tử vong chi chủ làm sao có thể chết quân thú vương chứng kiến không ai bị nội tử vong ma ảnh trong nội tâm sợ hãi cơ hồ là nhảy lên tới một cái cực hạn thậm chí nó liền tâm tư phản kháng đều đang không ngừng yếu bớt dù sao tại lòng của bọn nó trong mắt tử vong chi chủ chính là thư của bọn nó ngưỡng chỗ chết quân thú vương như thế nào dám phản kháng tính ngưỡng của chính mình thừa dịp chết quân thú vương lộ ra cực lớn tâm linh sơ hở Ninh Hiên cùng Kinh khủng Tử vong ma anh lập tức liên thủ, thoáng một phát đem cái chết quân thú vương cho sống sờ sờ đánh chết, lệnh nó triệt để trở về tử vong ố ấp hoài bao trong. Mà lúc này Tử vong ma anh một lần nữa phân tán ra đến, chết quân ma anh nhanh chóng phi nhảy ra, nhanh chóng đem cái chết quân thú vương tất cả chết quân tinh hoa toàn bộ hấp thu luyện hóa mất, chỉ thấy chết quân thú vương khí tức không ngừng dâng lên, không ngừng lột xác, lột xác, lại lột xác. Liên cương đại đến cựu địa cảnh giới chết quân thú vương đều bị Ninh Hiên dễ dàng như thế chém giết sạch kế tiếp tình cảnh, tự nhiên là nghiêng về đúng một bên lớn đổ sát, tất cả chết quân thú tại tử vong quần sáng truy tung tập trung, một cái đều trốn không thoát, lần lượt đã bị chết ở tại ninh hiên đoàn người này trong tay. thẳng đến người cuối cùng chết quân thú bị chết quân ma anh luyện hóa về sau, chết quân ma anh rốt cục lộ xác đã đến một loại cực hạn, trong cơ thể nó có khả năng dung nạp chết quân tinh hoa, rõ ràng đạt tới kinh người 400 đơn vị tổng sản lượng. so mới vừa rồi là chết quân thú vương còn muốn kinh người, chỉ là cái vị này chết quân ma anh chiến lược liền có thể so với cựu địa đạo tông. Tại Ninh Hiên không ngừng dưới sự nỗ lực, hắn trả giá, rốt cục đã có cực lớn hồi báo, chín lớn ma anh, toàn bộ đều tấn thăng đến vượt qua quân thần giống như to lớn cao ngạo tồn tại. Hơn nữa chín lớn ma anh dung hợp tinh hạch, kia phẩm chất toàn bộ đều tăng lên tới thượng cấp tinh hạch, lệ năng lực của bọn hắn có thể có được lớn nhất cực hạn phát huy và phát triển hiện. Càng thêm kinh người là, cái này chín lớn tinh hạch, tại kiếp này đến thượng cấp tinh hạch thời điểm cũng có thể cùng chín lớn ma anh giống nhau sinh ra dung hợp, trở thành xưa nay chưa từng có tử vong tinh hạch. Tử vong tinh hạch khủng bố chỗ, Ninh Hiên tại thật lâu lúc trước cũng đã kiến thức đến, lúc trước rất nhiều thế lực bố trí âm u, tiến vào tử vong được sâu, chính là vì đoạt được cái này chết tiệt vong tinh hạch, nhưng cuối cùng không ai thành công, ngược lại tổn binh hào tướng. Làm lúc tử vong ma anh cùng tử vong tinh hạch phối hợp cùng một chỗ, như vậy kia uy năng liền Ninh Hiên đều muốn cảm thấy tự đáy lòng tim đập nhanh. Đáng nhắc tới chính là cái này chết tiệt vong tinh hạch là đỉnh cấp cấp độ tinh hạch kia phẩm chất uy năng có thể so với trung cấp tinh thể một khi chín lớn tinh hạch tấn thăng đến đỉnh cấp cấp độ về sau lại tiến hành dung hợp lời mà nói tử vong tinh hạch liền sẽ tự động đột phá nhất định được cực hạn trở thành tử vong tinh thể hơn nữa là thượng cấp cấp độ tử vong tinh thể bởi vì chín lớn hơn cấp tinh hạch dung hợp đi ra cũng đã là đỉnh cấp tử vong tinh hạch lại tiến hành đột phá cũng chỉ có thể tiến hóa đến tinh thể tinh hạch tối cao tầng thứ chính là đỉnh cấp hạ cấp Trung cấp, thượng cấp, đỉnh cấp, cái này tứ đại cấp độ. Tốt, đã có bậc này đòn sát thủ, ta Ninh Hiên còn gì phải sợ. Ninh Hiên lúc này hào khí ngất trời, thực lực của hắn mặc dù là lục địa đạo tông, nhưng lá bài tẩy của hắn nhiều, không gì sánh kịp, chính diện đối kháng thập địa đạo tông, cũng sẽ không đang ở hạ phong. Là, vâng đúng, thời điểm nên đi ra. Ninh Hiên cũng không có đắc ý quyên hình, hắn tính toán một ít thời gian, phát hiện đánh cuộc thời gian vừa mới chấm dứt, cho nên... Hắn lúc này lập tức mang theo mọi người rất nhanh ly khai tử vong vực sâu. Làm lúc ninh hiên một đoàn người ly khai tử vong vực sâu về sau, tại 29 tầng tử vong trong vực sâu, cái này cái không gian bên trong đột nhiên không ngừng gấp đứng lên, sau đó gấp không gian, bắt đầu như bị gấp giấy giống nhau mở ra, theo trải rộng ra không gian đi chậm rãi xuất hiện rất nhiều người ảnh, làm đầu hai người, lại là theo cùng hạ đê. ANGG. Điều này hiển nhiên là theo dùng điệp chi áo nghĩa, gấp không gian. Lệnh những người này gấp tại trong không gian không bị phát hiện, một mực cận nấp trốn vào 29 tầng trong không gian mới đỉnh chỉ xuống. Tử vong trong vực sâu, 29 tầng không gian cũng là thần bí nhất một tầng, liền 30 tầng không gian đều không có 29 tầng không gian tới thần bí. Tử vong tinh hạch ở nơi này một tầng trong không gian, chúng ta truy tung viên này tinh hạch thời gian dài như vậy, bản thể của nó nhất định ở chỗ này. Theo mở ra xanh thảm hai con người, tại trong tầm mắt của hắn, xuất hiện vô số tiết điểm những cái kia tiết điểm xa xa đối lập nhau dị thường kỳ diệu trải qua của ta suy tính tử vong thần quốc mạch máu chính là chỗ này tử vong tinh hạch mà tử vong tinh hạch bản thể vì che giấu hai mắt người cố ý bố trí rất nhiều đồ dòm tại từng cái trong không gian hạ làm lúc chậm rãi nói ra ngựa khí của hắn trước sau như một chút nào không dao động đang nói ta cũng nghiên cứu qua tử vong thần quốc lịch sử phát triển phát hiện cái này thần quốc rất là kỳ lạ cái này hoặc tử nhân người đần độn chủ tộc Rõ ràng chẳng qua là căn cứ một bộ tử vong cựu biến tiên trải qua trong chỗ diễn sinh biến hóa đi ra mà thôi, nếu như ta không có đoán sai, cái này thần quốc chẳng qua là tử vong chi chủ tự tay kiến tạo một cái chơi trò chơi vườn mà thôi, chẳng qua là chuyên môn cung cấp hắn vui đùa mà thôi. Hạ Lam lúc phát ra kinh người ngôn luận, theo chẳng qua là nhún vai, nói ra, tử vong chi chủ là đương kim cường đại nhất bộ đồ thần binh một trong, thực lực có thể so với tiên vương, tại thiên giới trong đều tiếng tâm lừng lẫy, ta ở kiếp trước tại thiên giới thời điểm. Cũng là nghe nói qua tử vong chi chủ đã sáng tạo ra tử vong cựu biến, cái này bộ phận tiên trải qua, cái này tử vong thần quốc cũng không quá đáng là tử vong chi chủ tiện tay biến hóa diễn sinh ra mà thôi, trong tự nhiên hết thảy sinh linh, đều là căn cứ tử vong cựu. Biến chỗ diễn sinh đi ra, buồn cười bọn hắn hội, sẽ cho rằng tử vong cựu biến chẳng qua là một bộ thánh điển đạo thuật, còn tưởng rằng tử vong chi chủ là từ tử vong cựu biến theo diễn sinh biến hóa mà ra xem ra tử vong thần quốc chủ có sinh linh quả nhiên là bị tử vong chi chủ cho ra, n g chơi trò chơi công cụ đùa bỡn mà thôi. chúng ta nếu như đã biết tử vong thần quốc hết thảy bí mật, tự nhiên muốn đem bí mật này lớn nhất giá trị toàn độ nghiền ép đi ra. đầu tiên là muốn khống chế tử vong thần quốc mạch máu, thì ra là tử vong tinh hạch, sau đó tại hao phí đại lượng tử vong tinh hoa, đem cái chết vong tinh hạch tăng lên tới tử vong tinh thể cấp độ, đến lúc đó, cái này trong đó hết thảy tồn tại, đều sẽ phải chịu tử vong tinh thể chói buộc. Hạ Lam lúc chữ chữ chu tâm nói, ta có một loại dự cảm, tử vong tinh hạch trong khả năng tồn tại tử vong cựu biến tu luyện phương pháp, có lẽ chẳng qua là không trọn vẹn, nói cách khác, tử vong thần quốc là không thể nào tại trong thời gian rất ngắn, biến hóa diễn sinh ra nhiều như vậy tử vong thánh thú cùng hoạt tử nhân, người đàn độn, đây hết thảy có, lẻ đều là tử vong tinh hạch gây nên. Ta đã khóa chặt lại tử vong tinh hạch rồi, các ngươi tùy thời ra tay, trấn áp cái này chết tiệt vong tinh hạch, phải tất yếu một lần hành động lấy xuống. Đột nhiên Theo xanh thẳm trong ánh mắt, xuất hiện một cái thiện lương tiết điểm. Tiết điểm kia lập tức đã tập trung vào một cái đen kịt như trái tim tinh thể, đang là tử vong tinh hạch bản thể. Bá thần thương, lưu truyền ngân hà. Theo đột nhiên tế ra buồn mạng thần binh Bá thần thương, chỉ thấy tại trong hư không xuất hiện lần lượt sáng chói tiết điểm. Những thứ này tiết điểm vòn quanh thành một cái vòng tròn, phảng phất quý đạo bình thường. Ngay sau đó Bá thần thương đột nhiên phát ra, nhất thương bắn chết đi ra ngoài, những cái kia tiết điểm lập tức co rút lại rõ ràng đem toàn bộ 29 tầng không gian toàn bộ đều cho gấp đứng lên, cứng rắn đem cái chết vong tinh hạch phong giam ở trong đó ra tay. Lúc này, cái kia bị theo cùng hạ làm lúc thu phục đại lượng cao thủ, đồng thời buộc phát ra chỉnh tề nhất trí hung manh khí thế, đặc biệt là những cái kia cao đoan đạo tông cùng thánh thú, như bước sinh liên, mở hảo tôn giả, tinh vương thú, cường đại tồn tại, lực lượng của bọn hắn tại bừng bừng phân chấn tâm đó mạnh liệt chấn áp tử vong tinh hạch. Tử vong tinh hạch tại đã bị mười vạn cường giả chấn áp xuống bất kể như thế nào như thế nào phản kháng đều là vu sự vô bổ dù sao đây chính là hạ đích thân tay chọn lựa ra đến các môn các phái tinh anh cao thủ trong đó còn có một ngàn tên cường đại hành hạ đến chết người tại lớn như thế thế trước mặt tử vong tinh hạch mặc dù có giữ giỏi uy năng cũng không thể có bất luận cái gì với tư cách trong ngay mắt tử vong tinh hạch trong ẩn chứa tử vong ý chí bị xóa đi hạ làm lúc trực tiếp đem ý thức của mình thẩm thấu đi vào liền cảm nhận được viên này vô cùng mênh mông tử vong tinh hạch trong đó ẩn chứa tử vong tinh hoa đạt đến kinh người 10 vạn đơn vị tổng sản lượng nhiều như vậy tử vong tinh hoa tử vong tinh hạch cũng không có cho bản thân tăng lên phẩm chất mà là giữ lại không ngừng diễn sinh biến hóa ra hoạt tử nhân người đần độn cùng tử vong thánh thú mà tử vong tinh hạch như thô diễn sinh biến hóa ra hoạt tử nhân người đần độn xây dựng ra một cái hoạt tử nhân người đần độn chúng tộc, hạ làm lúc lúc này cũng xác nhận chính mình lúc trước suy đoán quả nhiên tại đây khối tử vong tinh hạch ở bên trong tồn tại không trọn vẹn tử vong kiểu biến tu luyện phương pháp. Hạ Lam lúc không hề nghĩ ngợi, sẽ đem Tử vong Cựu biến tu luyện phương pháp khắc sâu vào trong óc, dùng hắn khủng bố trí tuệ, cũng là có tin tưởng có thể đem cái chết vong cựu biến suy diễn đạt đến nguyên vẹn. Đương nhiên, muốn nghĩ đến đặt lĩnh Tử vong Cựu biến đạt tới tiên trải qua cấp độ, Hạ Lam lúc còn thì không cách nào làm được. Hạ Lam lúc sở dĩ muốn lấy phải chết vong cựu biến tu luyện phương pháp, chính là biết rõ chỉ có tinh thông Tử vong Cựu biến, mới có thể điều khiển Tử vong tinh hạch, nói cách khác, Tử vong tinh hạch căn bản không sẽ phải chịu khống chế của ngươi. Nhưng rất nhanh, Hạ Lam lúc phát hiện một vấn đề, cái kia chính là tử vong tinh hạch rõ ràng cũng chỉ là có được lấy cực kỳ không hoàn chỉnh tử vong chi quang. Tử vong chi quang có cực cao tính đặc thù, xem ra chỉ có tử vong chi chủ mới có được chính thức tử vong chi quang. Theo phủ tay, nói, xem ra chỉ có thể dùng cái này không chọn vẹn tử vong chi quang rồi. Nếu muốn điều khiển tử vong tinh hạch, nhất định phải tu luyện tử vong cửu biến, mà muốn muốn tu luyện tử vong cửu biến, nhất định phải có được tử vong chi quang đây đều là bọn hắn phải đối mặt vấn đề, không hề nghi ngờ, linh hiên đều thỏa mãn trở lên điều kiện, cho nên hắn có thể tu luyện tử vong cửu biến. lúc trước hắn lấy được cũng là không chọn vẹn tu luyện phương pháp, bất quá về sau bị hắn cho hoàn thiện đứng lên, một lần hành động ngưng tụ chín lớn ma anh, cách khác lối tắt, rời đi một cái cùng tử vong chi chủ tuyệt không giống nhau con đường. không sao, hạ làm lúc vắt tay áo, nói, tử vong chi quang mặc dù lại là thủ, cũng là có dấu vết mà lần theo. Đã có cái này không chọn vẹn tử vong chi quang, dùng năng lực của chúng ta, rất nhanh liền mánh liệt tìm hiểu ra chính thức tử vong chi quang. Hiện tại tìm hiểu tử vong chi quang cùng tử vong cựu biến đều cần có thời gian, xem ra chúng ta cần phải ở chỗ này trước ngủ đông ở ẩn một đoạn thời gian. Theo nhẹ gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế, dù sao chỉ có đem hai điểm này đạt thành, đến tiếp sau kế hoạch mới có thể triển khai. Lập tức, theo lại lần nữa thi triển điệp chi áo nghĩa, Đem 10 vạn tinh anh cao thủ quấn vào gấp trong không gian, mà hai người bọn họ, tức thì bắt đầu lẫn nhau tìm hiểu tử vong chi quang cùng tử vong cựu biến. Theo cùng hạ làm lúc hai người thực lực tăng lên được cực kỳ mạnh mẽ, ai cũng không biết hai người bọn họ lúc này thực lực chân tránh đến cùng đạt tới loại trình độ nào. Duy nhất rõ ràng là, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, hạ làm lúc tư duy cũng càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, tử vong thần quốc bên ngoài, hiến như tuyết mang theo mọi người rốt cục là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm lúc hai phe thế lực chứng kiến yến như tuyết bên này rõ ràng một người không hư hại thành quả chiến đấu, đều là chấn kinh rồi đứng lên. Lập tức, tại cửu U huyết thống một phương rất nhiều cao thủ trong mắt, cho rằng bọn họ cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, không có gặp được nguy hiểm gì, cũng liền đại biểu cho bọn hắn tại trong ngày này, chỗ đánh chết địch cũng không có nhiều người, cũng không phải như thế nào lợi hại. Nói cách khác, làm sao có thể hội, sẽ hình thành linh thương vong như vậy một loại cục diện. Chương 608 Cấp đoạn Cửu U huyết thống một các cao thủ trông thể hiện như tuyết bọn hắn một người không hư hại theo tử vong thần quốc trong phi độn mà ra, lập tức miên man bất định, thậm chí rất nhiều người trong mắt đều hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn người kia một người không hư hại, xem ra là không có trải qua cái gì cực lớn nguy hiểm, lần này, chúng ta Cửu U huyết thống là thắng định rồi, ha ha. Một gã tìm hiểu đánh cuộc huyết bảo nhân đột nhiên cười lớn nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin rồi. Đúng vậy, cái kia Ngọc Hoàng môn một phương Xem sắc mặt của bọn hắn cũng biết là nhất định phải thua. Lại một cái huyết bảo nhân tự tin mà phân tích nói: "Như thế, chúng ta cửu u huyết thống có thể tập hợp đủ ngũ đế thủy phủ, một khi ngũ đế thủy phủ tập hợp đủ cùng một chỗ, liền sẽ trở thành trung phẩm thiên binh, đến lúc đó ai có thể ngăn cản?" Huyết bảo nhân thủ lĩnh trong giọng nói càng là tràn đầy vô tận dục vọng. Ngũ đế thủy phủ đã từng với tư cách bổ thiên tông thánh địa, nó không chỉ có có thể hóa thành tiên đô, càng có thể trực tiếp ngưng tụ thành trung phẩm tiên binh bởi vì trung phẩm thiên binh cũng có thể hóa thành cường đại tiên đô. đương nhiên, mặc dù là tập hợp đủ năm tòa thủy phủ, nếu muốn ngưng tụ thành trung phẩm thiên cấp thần binh cũng cần dài dòng buồn chán thời gian. tại đây dài dòng buồn chán trong thời gian, tất nhiên sẽ có đại lượng thế lực cao thủ ra tay cướp đoạt. đây mới là trong đó nguy hiểm lớn nhất nhân tố. ừ, các ngươi xem, cái kia khế ước chi quang xuất hiện, nói cách khác bây giờ là phán định cái đó mới vừa rồi là người thắng sau cùng. tại trong tràng. Thần Sa hải hoàng nhìn lên trời không bên trên lóe ra đến khế ước chi quang, cái này khế ước chi quang, toàn thân sáng chói, đại biểu cho một loại vô thượng quyền uy, do nó với tư cách phán định trận này đánh cuộc cuối cùng người thắng, là thích hợp nhất bất quá, bởi vì khế ước chi quang tuyệt sẽ không làm việc thiên tư, càng không khả năng tại phán quyết trong quá trình xuất hiện một điểm độ lệ. Tam phương lập tức chăm chú nhìn khế ước chi quang, chờ đợi nó phán định ra người thắng sau cùng đến là phương nào, mà ngay cả cái kia không có có hy vọng thắng được thắng lợi ngọc hoàn môn Lúc này cũng không khỏi ôm lấy một tia may mắn nhìn xem khế ước chi quang, để nhìn qua kỳ tích hàng lầm tại trên người của bọn hắn đến. Yến như tuyết cái này một phương, mỗi người tâm tình đều là kích bắt đầu chuyển động, dù sao bọn hắn làm ra lớn như vậy cố gắng, cũng là hy vọng có thể lấy được cuối cùng thắng lợi, không ai có thể tại thời khắc này còn biểu hiện ra cái kia phó lạnh nhạt tâm tình. Trung phẩm thiên binh giá trị, không thể số lượng có hạn. Không ai có thể bỏ qua trong đó giá trị. Một pho tượng hạ phẩm thiên binh, đều có thể lại để cho tất cả mọi người điên cuồng liền chớ nói chi là có thể hóa thành thiên binh tiên đô rồi bởi vì do trung phẩm thiên binh hình thành tiên đô có thể không kiêng nể gì cả hấp thu đến tiên vực trong tiên khí có thể làm cho ở tại cái này tiên đô trong người thăng chức rất nhanh tốc độ tu luyện vô cùng chi hung mãnh. nếu người nào có thể được đến ngũ đế thủy phủ như vậy có thể tại trong thời gian rất ngắn thành lập này sinh một tòa cường đại vô song lịch sử vương triều trước cường đại như thế hấp dẫn không ai có thể ngăn cản đáng nhắc tới chính là, chỉ có đồng thời tập hợp đủ 5 tòa thủy phủ kẻ có được, mới có thể đạt được Nữ Hoa Tiên Vương chính thức truyền thừa, mà truyền thừa hạch tâm đơn giản mà dụ mê hoặc lòng người, cái kia chính là có thể tại Nữ Hoa Tiên Vương truyền thừa xuống, đem 5 tòa thủy phủ ngưng tụ thành Ngũ Đế thủy phủ, một khi Ngũ Đế thủy phủ sinh ra đời, đây mới thực sự là trung phẩm thiên binh. Tách ra một mình thủy phủ, cũng không có được như thế nào cường đại uy năng, chỉ có tụ tập cùng một chỗ, hóa thành Ngũ Đế thủy phủ, mới là một bước lên trời có con kiến tiến hóa đến cự long cực lớn lô xác. đây mới là nữ hoa tiên vương trung cực truyền thừa. lúc trước năm tòa thủy phủ xuất thế thời điểm, đã bị rất nhiều thế lực chỗ phân chia hết, cho nên lúc đó không ai có thể đồng thời có được năm tòa thủy phủ, cũng tiểu không được đến nữ hoa tiên vương trung cực truyền thừa. lúc này, tại tử vong thần quốc trung quanh, đã tụ tập đại lượng cường giả. tại cái này thời gian một ngày ở bên trong ba gian phòng đánh cuộc tin tức, đã sớm truyền bá đã đến cựu châu thần quốc các nơi. bởi vì khi bọn hắn đánh cuộc thời điểm cái kia quân khu một phương cũng đã đã biết tại một truyền mười, mười truyền một trăm, trăm truyền dưới ngàn, bực này nặng cân tin tức, lập tức như châu chấu giống như điên cuồng hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. lúc này thiên hạ bát đại chính thống đạo nho thế lực cao thủ hầu như đều tụ tập ở chỗ này, còn có thần bí quân vương chỗ thế lực, tất cả lớn hoàng triều thế lực, long đỉnh thế lực, ma môn thế lực, yêu tông thế lực, thế lực lớn nhỏ, tuy nhiên những thế lực này cũng không có dốc sức xuất động, nhưng phái ra đều là trong thế lực tinh anh cao thủ. Nói thí dụ như đã từng cái kia ma đạo thanh niên tài tuấn trong đệ nhất cao thủ đoạn Giang Nam, người này thực lực đã tấn thăng đến lục địa đạo tông, nhanh như vậy tốc độ phát triển, cũng là cực kỳ chi đáng sợ được rồi. Lúc này thật đúng phong vân hội tụ, gió dục ngây vẩn, lệnh tử vong thần quốc nội bộ rất nhiều cao thủ, đều là kinh hải không thôi, tưởng rằng bọn họ là thừa dịp tử vong thần quốc bên trong hư không chi tế, đến đây đánh tử vong thần quốc. Theo khế ước chi quang hàng lâm, tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở phía trên Thời gian phảng phất trong nháy mắt này động lại bình thường, đáp án ngay tại sau một khắc công bố. Trong thiên địa không có có bất kỳ thanh âm nào, chỉ nhìn thấy năm tòa thủy phủ, theo tất cả cái phương vị bay vụt mà đến, toàn bộ đều tụ tập tại khế ước chi quang trước mặt, nhưng không có ai dám can đảm ở thời điểm này chém giết đoạn, chỉ cần có người ra tay, như vậy lập tức sẽ bị khế ước chi quang quy tắc lực lượng đuổi giết mà chết. Tất cả mọi người rất rõ ràng điểm này, chỉ có thể chờ đợi ngũ đế thủy phủ phán định cho thắng lợi một phương. Bọn hắn mới có thể ra tay cấp đoạt. Cái này năm tòa thủy phủ sở dĩ tụ tập tới đây, bởi vì chúng chính là tiền đặt cược, tự nhiên sẽ bị khế ước chi quang truyền lại gọi tới đây, không ai có thể ngăn cản, dù là cường đại như Cửu Vũ Vương đều khó có khả năng. Tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, khế ước chi quang dùng chỉ có quy tắc lực lượng, không ngừng tính toán tam phương tầm đó chỗ lấy được thành quả chiến đấu, mà năm tòa thủy phủ tại đây tính toán trong quá trình, không ngừng tại tam phương vào lúc ở giữa bồi hồi bất định lại để cho cái này Tam Phương đều tâm động mà khẩn trương lên. Đột nhiên, khế ước chi quang truyền ra một đạo truy âm, như phảng phất là giải quyết dứt khoát, chỉ thấy năm tòa tinh xảo đặc sắc thủy phủ, cuối cùng định dạng tại yến như tuyết bọn hắn bên này, năm tòa thủy phủ rơi xuống cung linh lung trong tay. Làm sao có thể? Chúng ta cửu u huyết thống làm sao có thể thất bại mất? Đây không phải là thật. Thấy như vậy một màn, những cái kia xuất sinh nhập tử huyết bảo nhân lập tức đều phát điên đứng lên, con mắt đều đỏ, bọn hắn lúc trước tất cả cố gắng Toàn bộ đều nước chảy về biển Đông, hơn nữa còn đã mất đi cực kỳ chân quý tà thần pho tượng, lãng phí đại lượng tín ngưỡng lực. Bọn hắn làm sao có thể so với chúng ta làm được rất tốt. Nhưng là khế ước chi quang tính toán không có sai, đáng hận a. Huyết bảo nhân thủ lĩnh lúc này quả nhiên là lòng đang dị máu, hắn mặc dù có tất cả không cam lòng, cũng không dám nghi vấn khế ước chi quang phán định, một khi có chỗ nghi vấn, như vậy lập tức sẽ gặp đến khế ước chi quang đòi giết. Diễm Theo Vương lúc này sắc mặt cũng là vô cùng khó khăn xem. Nàng chân thân đã hàng lầm tới đây, vốn nàng cho rằng cửu huyết thống sẽ thắng đắc thắng lợi, mà nàng đến chính là phòng ngừa thế lực khác đến cưỡng đoạt năm tòa thủy phủ. Đáng giận, tại khế ước chi quang quy tắc ở bên trong, thắng lợi một phương, hội sẽ có một canh giờ bảo hộ thời gian, bọn hắn sẽ bị khế ước chi quang chỗ bảo hộ, liền năm tòa thủy phủ đều là như thế. Cái kia linh hiên quả nhiên là rào hoạt vô cùng, rõ ràng chế định như vậy một cái quy tắc. Diễm theo vương nghĩ vậy một điểm, càng là phiền muộn vô cùng, cái này cái quy tắc chính là Ninh Hiên chỗ chuyên môn thiết lập đấy, kia mục đích đúng là tại thắng được năm tòa thủy phủ xuống, sẽ không bị kia thế lực của hắn vây công. Có một canh giờ bảo hộ thời gian, đã đầy đủ hắn làm ra đến tiếp sau chuẩn bị. Xem ra cũng chỉ có làm như vậy rồi. Diễm theo Vương sắc mặt lạnh lẽo, nàng vượt qua khoảng cách cực dài, truyền âm cho Cửu U huyết thống Cửu U Vương cái vị này trí tôn cường giả. Đại nhân, xem ra ngươi nhất định phải xuất thủ, chỉ có ngươi ra tay, mới có thể chế ước ở khế ước chi quang. Một khi bọn hắn đã không có khế ước chi quang bảo hộ, chúng ta mới có thể ra tay cướp đoạt năm tòa thủy phủ." Diễm Theo Vương truyền âm nói. "Ừ, cũng chỉ có thể như thế." Một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền tới, chỉ thấy tại ở giữa thiên địa xuất hiện một pho tượng thân hình cao lớn vương giả. "Cái vị này vương giả, đầu đội huyết quan, người mặc màu đỏ tươi huyết bào, toàn thân tản mát ra một cổ coi trời bằng vùng khí tức, cái này vương giả đúng là Cửu U huyết thống, kẻ thống trị, Cửu U vương." Tiểu Vũ Vương bộ dạng thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, phảng phất vĩnh viễn không sẽ già yếu giống nhau, toàn thân hắn tách ra từng đợt màu đỏ như máu hào quang, một đạo luân hồi chi quang oanh kích đi ra ngoài, bao phủ đi khế ước chi quang, lại để cho cưỡng ép chấn áp khế ước chi quang. Luân hồi chi quang cũng là không thua nhân quả chi quang tồn tại, kia uy năng vô cùng chi thần hay, cùng cái này khế ước chi quang đấu pháp cùng một chỗ, trong lúc nhất thời ngược lại cũng có thể chi chịu đựng được. Nhưng khế ước chi quang là vô thượng cấp cái khác quy tắc chỗ ngưng tụ ra đến. Cựu U Vương nếu muốn chấn áp Khế ước Chi Quang cũng khó có thể chèo chống bao nhiêu thời gian. Mau ra tay cướp đoạt năm tòa thủy phủ. Không ai bị nổi Cựu U Vương ra sức chấn áp Khế ước Chi Quang. Đồng thời ba phủ ở hiến như Tuyết Bọn hắn cái này một phương Khế ước bảo hộ rõ ràng cũng tại lúc này biến mất. Tính cả năm tòa thủy phủ bảo hộ cũng cùng nhau biến mất. Gặp không may, không tốt. Tiễn Như Tuyết trông thấy Cựu U Vương ra tay, lập tức cả kinh, biết rõ lúc này tình huống của bọn hắn hung hiểm vạn phần. Cũng tại lúc này một cổ hoàng giả chi khí từ phía chân trời mặt tiền cửa hiệu mà đến, lập tức, một pho tượng hoàng giả Hàng Lâm, lại là Ngọc Hoàng Hàng Lâm xuống, nhưng hắn cũng không có mang Ngọc Hoàng đỉnh tới đây, hiển nhiên là tránh cho thế lực khác đối, với Ngọc Hoàng môn thừa dịp hư mà vào, đem Ngọc Hoàng đỉnh lưu thủ ở trong đó, dùng phong ngự vạn nhất. Mặc dù không có đem Ngọc Hoàng đỉnh mang tới, nhưng hắn vẫn đem Hoàng Thu Du cái vị này khủng bố binh linh mang đi qua. Ngọc Hoàng, ta sớm tính toán đến ngươi sẽ đến, nhưng ngươi bản tính không nên đánh trò quá tốt. Ta phụ trách khế ước chi quang, ngươi tức thì ngăn cản được thế lực khác cao thủ đứng đầu như thế nào?" Cửu Vũ Vương nhìn xem Ngọc Hoàng áp bách mà đến, sắc mặt chẳng qua là lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. "Tốt." Ngọc Hoàng cũng không thèm để ý, hắn biết rõ, nếu như mình không đáp ứng, như vậy Cửu Vũ Vương lập tức sẽ buông tha cho trấn áp khế ước chi quang, đến lúc đó, đã có khế ước chi quang bảo hộ, Ngọc Hoàng thì càng thêm không có cơ hội cướp đoạt năm tòa thủy phủ rồi, chỉ có dựa vào lấy Cửu Vũ Vương luân hồi chi quang mới có thể tại trong thời gian ngắn chấn áp khế đước chi quang. Cửu Ú Vương thực lực, đạt tới nửa bước tiên tông, mà Ngọc Hoàng cũng đạt tới nửa bước tiên tông, hơn nữa Hoàng Thu Du cái vị này đến gần vô hạn nhất trọng thiên binh linh tồn tại, giữa bọn họ liên thủ, cơ hồ là không chê vào đâu được. Chương 609 Bóp vỡ Cửu Ú Vương cùng Ngọc Hoàng liên hợp, cũng chẳng qua là lẫn nhau tính toán mà thôi, cuối cùng vẫn là muốn xem ai có thể đủ cướp đoạt đến năm tòa thủy phủ. Ngọc Hoàng cần Cửu Vũ Vương luân hồi chi quang tạm thời chấn trụ khế ước chi quang, mà Cửu Vũ Vương tắc cần Ngọc Hoàng cái kia thực lực cường đại để ngăn cản ở thế lực khác đỉnh cấp cự đầu công kích, cả hai tầm đó, theo như nhu cầu mà thôi, lợi dùng hết rồi nhất định là hội sẽ không chút lựa chọn về mặt. Tham gia đánh cuộc có Tam Vương, chỉ có yến như tuyết bọn hắn bên này không có như Ngọc Hoàng như vậy cực hạn cường giả, nhưng kể từ đó, đối phương hai đại cực hạn cự đầu đã không thể ra tay để đối phó bằng hắn, vậy cũng là đối với bọn họ một lớn tin tức tốt đáng nhắc tới chính là bởi vì ngũ đế thủy phủ cuối cùng truyền thừa chỉ có thể ở cái này tam phương trong thế lực sinh ra đến cho nên thế lực khác mặc dù cướp đoạt đến năm tòa thủy phủ cũng không có khả năng đạt được nữ hoa tiên vương trung cực truyền thừa không thể ngưng tụ ra ngũ đế thủy phủ năm tòa thủy phủ đoạt đã đoạt đi đối với bọn hắn tác dụng không lớn ngược lại muốn lọt vào cái này tam đại thế lực mà liều mệnh cắn trả đây là tối tâm trong một loại số mệnh tồn tại rất nhiều cường giả đều có thể nhìn ra điểm này tam phương thế lực đã ngay tại đối. Với, ngũ đế thủy phụ tiến hành đấu võ, tới một mức độ nào đó, cũng là tại tranh đoạt nữ hoa tiên vương trung cực truyền thừa. Hơn nữa tại khế ước chi quang chế ước xuống, trung cực truyền thừa cũng chỉ có thể tại đây Tam Phương trong thế lực sinh ra. Nhưng nếu để cho cái này Tam Phương đạt được nữ hoa tiên vương trung cực truyền thừa, đối với thế lực khác mà nói, tất nhiên là không muốn thấy sự tình. Cho nên, lúc trước cửu u huyết thống người mới sẽ ngộ nhận là Long Đình đã thu phục được cung linh lùng, đều muốn đánh ngũ đế thủy phụ chú ý. Ở đây tụ tập nhiều như vậy thực thế lực, những thế lực này tuy nhiên không có khả năng đạt được Ngũ Đế Thủy Phủ trung cực truyền thừa, nhưng bọn hắn cũng cướp lấy năm tòa thủy phủ, lại lần nữa lại để cho thủy phủ chia năm xẻ bảy, không để cho bọn họ thực hiện được. Ra tay. Lúc này, Diễm Theo Vương đột nhiên đối với rất nhiều huyết bảo nhân hạ lệnh, lập tức tầm đó, cường đại huyết bảo nhân đối với yến như tuyết bọn hắn bên này đuổi giết tới đây. Cùng lúc đó, cái kia Ngọc Hoàng môn một các cao thủ cũng sung phong liều chết tới đây, mục tiêu của bọn hắn Hoàn toàn khóa chặt lại năm tòa thủy phủ, cái gọi là là rút dây động rừng. ở nơi này hai thế lực lớn ra tay tầm đó, dấu ở âm thầm rất nhiều thế lực, nhau nhau cũng xuất thủ, đứng núi chịu xào đúng là quân vương chỗ thế lực, nguyên một đám che mặt tài quyết giả, theo hư không ở chỗ sâu trong nhảy nhảy ra, phóng thích cực kỳ khí tức cường đại. những thứ này tài quyết giả từng cái thực lực không tầm thường, thực lực yếu nhất tài quyết giả đều đạt tới thất địa đạo tông tu vị, vừa ra tay liền kinh thiên động địa, mục tiêu trực chỉ năm tòa thủy phủ một ít tất cả lớn nhỏ thực lực cũng lần lượt ra tay lập tức tiến như tuyết cảnh giới của bọn hắn đấy, nguy hiểm tới cực điểm liều mạng tiến như tuyết cũng là tâm trí kiên định chi nhân nàng lập tức buộc phát ra tuyệt cường thực lực hai đại thú thần binh ngang trời hàng lâm lập tức liền chấn áp giết tới huyết bảo nhân những cái kia huyết bảo nhân tại hai đại thú thần binh công kích nhao nhao kinh hại không thôi cũng rốt cuộc hiểu rõ đối phương hội sẽ thắng được thắng lợi cuối cùng nhất nguyên nhân chỉ là cái này tiến như tuyết thực lực liền vô cùng khủng bố So về quân thần đều cường đại hơn, hai đại thú thần binh ra tay tầm đó, từng tên một cường đại huyết bảo nhân tại Châu Vẫn Lạc, bọn hắn lúc này đã khó có thể lại thi triển ra cấm binh ma di chuyển quang giết pháo rồi, cái loại này khổng lồ một cái ra lớn, cũng không phải là bọn hắn hiện tại có khả năng thừa nhận. Ta đến. Lúc này, khủng bố vô song Diệm Theo Vương cũng xuất thủ, mục tiêu của nàng là Yến Như Tuyết, Diệm Theo Vương thực lực đạt tới thập địa đạo tông, đối với chỉ có thất địa đạo tông Yến Như Tuyết, nàng tin tưởng mười phần, cho rằng tiện tay tầm đó là được giết chết mất. Nhưng Yến Như Tuyết đột nhiên tầm đó phóng xuất ra linh hồn thể, hơn nữa mở binh thể, sinh mệnh nữ thần cũng cùng nhau phóng xuất ra linh hồn thể, song trọng linh hồn thể kết hợp lại, Yến Như Tuyết khí thế tại trong nháy mắt nhảy lên tới một cái đỉnh phong. Tuy nhiên như cũng không phải diễm theo vương đối thủ, diễm theo vương trong lúc nhất thời đều muốn nắm bắt Yến Như Tuyết, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, ma hóa phân thân đột nhiên phóng xuất ra đại lượng ách vận chớ chú, ở đây vây giết công tới người. Rõ ràng tại trong nháy mắt toàn bộ thân chúng nguyên liền rùa, thực lực đại tổn. Ma hóa phân thân đối với linh hồn pháp môn ách vận chớ chú đã càng ngày càng tinh thâm, nếu như nói lúc trước hắn chỉ có thể đối với đơn thể gây nguyên liền rùa, như vậy hắn hiện tại đủ để có thể đối với quần thể trung hạ nguyên liền rùa, không ngừng đem địch nhân kéo vào tử vong vực sâu. Hơn nữa ma hóa phân thân không chỉ có chẳng qua là mở ra ách vận chớ chú cái này một cái linh hồn pháp môn, hắn còn đồng thời vận chuyển thái cực cái này linh hồn pháp môn. Một tòa hắc bạch tương giao hình tròn thái cực rất nhanh nổ tụ, cái này thái cực phát môn, công phòng nhất thể không gì sánh kịp, là có thể so với tám cửa cường đại như vậy linh hồn tuyệt chiêu. Chỉ thấy tất cả công kích toàn bộ đều bị hắc bạch giao nhau thái cực cho xoay qua vào, sau đó tá lực đả lực, càng làm tất cả phản đệm đi qua, lập tức lại để cho tất cả địch nhân gieo gió gặt bão, chết thì chết, tổn thương tổn thương, tàn tàn. Ma hóa phân thân bây giờ chiến lực, sớm đã đạt tới một loại đáng sợ tình trạng, là thất địa đạo tông tình trạng. Hắn tấn trước tốc độ, mà ngay cả ninh hiên đều muốn có vẻ không bằng, bởi vì ma hóa phân thân am hiểu suy tính, hắn có thể tìm kiếm ra hợp lý nhất, hoàn mỹ nhất tu luyện phương pháp, sau đó tại các loại tài nguyên bên trên tiến hành song sinh đẹp phân phối cùng lợi dụng, đặc biệt là hắn náo vực trong chỗ xây dựng tin tức kho, tin tức kho có thể bao dung thiên hạ hết thể tin tức số. Lượng, tại tin tức trong kho, cái kia một bộ còn chưa hoàn thiện tiên trải qua, môi thời môi khắc đều tại hoàn thiện đứng lên. Một khi ma hóa phân thân đem tiên trải qua hoàn thiện đứng lên, lập tức sẽ trở thành cực hạn cường giả. Giết cái kia người kia. Cái lúc này, ngọc hoàng môn tam đại hải hoàng lập tức nhìn ra ma hóa phân thân khủng bố chỗ, nhưng bọn hắn lại không có khả năng phát hiện ma hóa phân thân là ninh hiên bổn mạng phân thân. Toàn thân thiêu đốt lên hắc viêm ma hóa phi thần, khí thế vô song, nhưng như địa ngục viêm thần, cái thế uy mãnh. Trên người hắn phóng xuất ra ma hóa chi khí, càng là có thể ma hóa mất so với hắn nhỏ yếu địch nhân đem những địch nhân kia trực tiếp dùng hắc viêm đốt đốt thành cho bụi. Tam đại hải hoàng liên hợp phía dưới, đối với ma hóa phân thân triển khai vây công, nhưng ở sau một khắc, từng đạo quỷ dị đáng sợ nổi lên rủa, Lãng Yên không một tiếng động dũng mãnh vào tiến tam đại hải hoàng trong cơ thể. Ngưng trệ chói buộc tinh lực suy kiệt ma quỷ phá giáp vạn ma phân giải, đáng sợ vô song mùi rủa, từng tầng chồng lên tại tam đại hải hoàng trên người, lệnh thực lực của bọn hắn cùng bản thân trạng thái hạ hạ xuống một cái làm cho người tức lộn ruột đánh giá thấp. Tam Đại Hải Hoàng Cơ Hồ là tại một cái thời gian hô hấp ở bên trong, chỉnh thể dưới thực lực giảm trọn vẹn ba thành, cũng mà còn có lấy tiếp tục hạ thấp dấu hiệu. Phát hiện này lệnh Tam Đại Hải Hoàng Hoàng sợ đứng lên, ma hóa phân thân lập tức tiến lên trước một bước, đi vào bệ Tỷ Hải Hoàng trước mặt. Lúc này cái này Hải Hoàng trên người tối thiểu treo xuống 30 đáng sợ người lùn rùa, tốc độ của hắn phòng ngự phản ứng lực lượng đều toàn bộ giảm xuống không ít. Đối mặt ma hóa phân thân áp bách mà đến, bệ Tỷ Hải Hoàng kêu sợ hãi liên tục. Hắn điên cuồng vung vậy lấy năm đấm, nhắm ngay ma hóa phân thân ngực quanh kích đi qua. Phốc phốc thoáng một phát, ma hóa phân thân ngực rõ ràng bị Bệ tỷ Hải Hoàng cho đánh xuyên qua, Bệ tỷ Hải Hoàng trong nội tâm vui vẻ, lập tức trong nội tâm liền dâng lên vô tận hàn ý, hắn đánh vào ngực năm đấm, vậy mà tại lúc này không cách nào hốt ra đi ra, phảng phất lâm vào đến vũng bùn trong ao đầm giống nhau, không cách nào tự kiềm chế. Chỉ thấy ma hóa phân thân thân hình, đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên, mãnh liệt hắc viêm, hướng phía hắn bị xuyên thủng ngực tụ lại. Đáng sợ kia mà dày đặc hắc viêm, lập tức sẽ đem bệ tỷ Hải Hoàng một cái cánh tay hắc đốt cháy mất, mặc dù vận chuyển tái sinh chi quang đều không có dùng. Hắc viêm thân thể. Cái này là ma hóa phân thân chỉ có thân thể, cơ hồ đạt đến một cái không dài bất diệt tình trạng, cái kia bệ tỷ Hải Hoàng chịu này trọng thương, tiêu thảm thiết liên tục, hắn phát hiện cái kia hắc viêm tiêu đốt mất cánh tay của mình về sau, cũng không có tiêu tán xuống, mà là hướng phía toàn thân hắn từng cái bộ vị điên cuồng lan tràn đi qua thẳng muốn đem cả người hắn đều bị thiêu đốt hầu như không còn. đây là cái gì hỏa diễm? bệ tỵ hải hoàng hoàng sợ nghĩ đến. ngay tại nháy mắt sau đó, càng cường đại hơn nguyền rùa. theo bệ tỵ hải hoàng trong cơ thể sinh sôi ra, phảng phất mọc lên như nấm bình thường. bệ tỵ hải hoàng bị tầng tầng lớp lớp nguyền rùa cho chậm rãi sơi tái. rõ ràng cuối cùng tại ách vận chớ chú phía dưới bị sống sờ sờ nguyền rùa mà chết. mắt khác hai đại hải hoàng thấy như vậy một màn, trong mắt đều thiếu chút nữa rất xuống, bọn hắn không thể tin. Thực lực đến tám địa đạo mà nói tông bẹ thì hải hoàng rõ ràng chết hiểu ở nguyên rùa phía dưới. Vậy đối với lúc nãy vọng lại nguyên rùa đến cùng đến cỡ nào mạnh mẽ? Cái này là ách vận chớ chú châu đáng sợ, nó có thể vô hạn chồng lên nguyên rùa. Một đạo nguyên rùa giết không chết ngươi, vậy thì triển càng nhiều nữa nguyên rùa, thẳng đến có thể đem ngươi nguyên rùa chết mới thôi. Lúc này hai đại hải hoàng đã không dám cùng ma hóa phân thân chính diện đối kháng tiếp, bởi vì đối kháng thời gian càng dài trong cơ thể của bọn họ chỗ tư sanh ra nguyên rủa thì càng nhiều đối phương thi triển nguyên rủa thủ đoạn xuất thần nhập hóa vô thanh vô tức làm cho người khó lòng phòng bị dùng ma hóa phân thân vận chuyển nguyên rủa thủ đoạn bất luận kẻ nào chỉ cần cùng hắn tiếp xúc cũng sẽ ở chút bất chi bất giác chúng nguyên rủa thậm chí ma hóa phân thân cũng có thể đem vô hình nguyên rủa cách không hồng kim thân thể của đối phương bên trong trừ phi là đối phương có được cực kỳ mẫn cảm cảm giác mới có thể phát giác được nguyên rủa Hơn nữa thông qua mạnh mẽ lực lượng đem nguyên rủa cho khu trừ mất. Nếu muốn làm được hai điểm này, cực kỳ khó khăn, không chỉ có muốn có đủ có thể so với A lại A nhận thức cảm giác lực, còn có có cường đại bạo phá tính lực lượng, một lần hành động xóa đi nguyên rủa, nếu như một kích không thể khu trừ nguyên rủa, như vậy nguyên rủa trình độ chắc chắn, hội sẽ càng ngày càng đáng sợ, đến cuối cùng, nguyên rủa hội sẽ trong người thâm căn cố đế, đến một cái không cách nào khu trừ trình độ. Cho nên nói Cái này ách vận chứa chú linh hồn pháp môn, tới một mức độ nào đó mà nói, so tám cửa hoặc là thái cực loại này linh hồn pháp môn còn cường đại hơn không ít. Tại thời gian chuyển rời xuống, hai đại hải hoàng gia sức dây rùa, nhưng Nguyên rùa kéo được càng lâu, lại càng đối với bọn họ bất lợi, cuối cùng, đáng sợ Nguyên rùa như châu chấu bình thường nhiều, hơn nữa thâm căn cố đế tại trong cơ thể của bọn hắn, tại Nguyên rùa nổ bùng trong ngáy mắt, thánh mạng của bọn hắn trực tiếp bị Nguyên rùa cho cắn nuốt sạch. Ngọc Hoàng môn liên tiếp tổn thất Tam Đại Hải Hoàng tại Ma Hóa phân thân trên tay, thấy Ngọc Hoàng tức giận không thôi, nhưng hắn lúc này không thể ra tay, Cựu U Vương cũng sẽ không khiến hắn ra tay, bởi vì Ngọc Hoàng một khi ra tay, như vậy là có thể vô cùng dễ dàng cướp lấy đến năm tòa thủy phủ, loại tình huống này là Cựu U Vương tuyệt không muốn thấy sự tình. Đối mặt tình huống như vậy, Ngọc Hoàng chỉ có thể nhịn nhịn. Đột nhiên, hắn vung tay lên, nguyên một đám cường đại thuốc người theo hư không ở chỗ sâu trong hiện ra rõ ràng, quay trúng quanh tại Bạch Nhan Thư trước mặt. Bạch Nhan Thư, thi triển chặt đầu chảm, giết bọn chúng đi. Ngọc Hoàng Môn đối với Bạch Nhan Thư ra lệnh, như ngài mong muốn. Bạch Nhan Thư đã có những thuốc này người, đủ để không chỗ nào kiên kỵ thi triển ra chặt đầu chảm cái kia các loại đợi đáng sợ linh hồn pháp môn. Bạch Nhan Thư một ngụm nuốt mất một cái thuốc người, khí thế không ngừng kéo lên, hầu như đã đến một cái xưa nay chưa từng có cao điểm. Trong cơ thể hắn linh hồn pháp môn chấn động mạnh, bộc phát ra từng đợt đáng sợ khí tức chấn động, chỉ thấy tại trong hư không Một pho tượng uy mãnh bá đạo chặt đầu chạm hiện ra, phía trên có 30 miệng hổ, có này xem ra, tiến như tuyết cái này một phương thực lực, nếu so với cái kia cái gọi là tử thần quân đoàn cường đại hơn gấp 3 trở lên. Cẩn thận! Bảo Nhi chứng kiến trên bầu trời chặt đầu chạm trong nội tâm dâng lên một cổ mãnh liệt nguy hiểm, cùng lúc đó, lục đại quân đoàn, rất nhiều cao đoan đạo tông cũng tại lúc này đã làm xong phòng bị. Chặt đầu chạm mãnh liệt chấn áp xuống tới, 30 tôn miệng hổ hùng mãnh cắn hợp xuống, lúc này nham trực tiếp nên khó trên xuống một chiêu áo nghĩa sát chiêu sắt thép nước lũ mang tất cả mà ra cùng chặt đầu chạm bành trướng cùng một chỗ hai hai đối trọi tâm đó bất kể là sắt thép nước lũ hay vẫn là chặt đầu chạm tại kịch liệt va chạm xuống thoáng một phát bạo bể nát tiêu tán ở vô hình nhưng ở sau một khắc bạch nhan thư rõ ràng liên tiếp buộc phát ra năm tôn chặt đầu chạm hơn nữa từng hổ trên đầu chỉ có một giữ tợn đầu hổ hướng phía đang cùng cửu u vương rất nhiều cao thủ hỗn chiến cùng một chỗ ma hóa phân thân cắn hợp xuống thủ đoạn như vậy, rõ ràng chính là Bạch Nhan thư kích giết tử thần quân thần sử dụng không có sai biệt, năm miệng khẽ cán, ngũ mã phanh thây, thẳng muốn đem đối phương cho bầm thây vạn đoạn. Đối mặt như vậy cuồng bạo sắc cơ, ma hóa phân thân cái kia hằng cổ vô tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa, hắn lúc này tình huống đã nguy hiểm tới cực điểm, thậm chí có thể nói, dùng thực lực của hắn tại công kích như vậy xuống, cũng có rất cao tỷ lệ sẽ bị cắn hợp đến, nhưng ma hóa phân thân trên mặt, nếu không có bất luận cái gì thần sắc, Nhìn xem cái kia cắn hợp xuống miệng hổ, giống như là nhìn xem một cái món đồ chơi, một cái vui đùa. Bởi vì, ma hóa phân thân đã biết trước đến sau một khắc sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống. Phá cho ta. Đúng lúc này, một đạo rét lạnh thanh âm, hiện ra không gì sánh kịp cao quý, rất xa chuyển tới, chỉ thấy một cái khủng bố vô song tử vong chi thủ, che đậy trời xanh, trực tiếp sẽ đem ngũ đại chặt đầu chạm cho cầm nắm ở trong tay, cứng rắn cho chảo được nát bấy, sau đó tử vong chi thủ dư thế không giảm. Lần nữa một chảo, đem còn không có kịp phản ứng Bạch Nhan Thư như con gà con giống như nắm trong tay. Ngay sau đó, tử vong chi thủ có chút vừa dùng lực, Bạch Nhan Thư thân thể, liền phát ra một hồi cốt cách toàn bộ đứt gãy thanh âm, thậm chí cái kia chút ít đứt gãy xương cốt, trực tiếp theo nhục thể của hắn trong đè ép đi ra. a, Đây là vật gì? Ngọc Hoàng trưởng giáo, nhanh tới cứu ta, nhanh cứu ta a, Ta không muốn chết là! Bạch Nhan Thư dốc sức liều mạng giấy ruộng. Nhưng ở tử vong tinh hoa vượt qua trọn vẹn 2000 đơn vị tổng số lượng tử vong chi thủ xuống, như thế nào cũng là không làm nên chuyện gì, mà ngay cả trong cơ thể hắn buồn mạng thần binh kim ngọc song long, móc, câu đều cho tử vong chi thủ cho bóp được nát bấy, liền một kia phản kháng lực lượng đều không có, thực lực sai biệt quá mức cự lại rồi. Không có ai đáp lại Bạch Nhan Thư, càng không có người sẽ đến giải cứu Bạch Nhan Thư. Chết đi. Tử vong chi thủ dùng sức nắm chặt, Bạch Nhan Thư tại tuyệt vọng kêu thảm thiết xuống, thân thể bị sóng sờ sờ bóp vỡ đã trở thành một bãi xứng đáng cái tên bùn nhão. Chương 610 Vô hạn dẫn bạo. Trước một khắc còn không ai bị nổi bạch nhan thư, tại sao một khắc liền trở thành một bãi bị chết không thể chết lại bùn nhão. đây là tất cả mọi người không tưởng tượng nổi sự tình. Là, vâng đúng, Ninh Hiên. Bảo Nhi trên mặt, lập tức lộ ra đầm đặc sợ hãi lẫn vui mừng, nàng có thể cảm giác được, là Ninh Hiên đã đến, đánh chết mất bạch nhan thư đấy, cũng là Ninh Hiên. Chỉ thấy tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới một pho tượng to lớn cao ngạo mà còn đẹp làm cho người khác tức lộn ruột thân hình hiện ra mà vừa rồi hiện ra rõ ràng tử vong chi thủ cũng chính là từ nơi này tồn to lớn cao ngạo thân hình trong chỗ mở rộng đi ra đấy đang là tử vong ma anh tại tử vong ma anh trên bờ vai đứng vững một cái thanh tú thiếu niên dĩ nhiên là là ninh hiên ninh hiên ngươi phát triển tốc độ thật là khiến người sợ hai thánh phục, bất quá hôm nay ngươi nếu như đã đến cũng đừng nghĩ đi ngọc hoàng mắt lạnh nhìn ninh hiên hắn một tay phất lên Hoàng Thu Du liền tiến lên một bước, xem bộ dáng là muốn ra tay đánh chết mất Linh Hiên. Hoàng Thu Du ánh mắt phức tạp nhìn xem Linh Hiên, lúc trước Linh Hiên chẳng qua là Ngọc Hoàng Môn một người đệ tử mà thôi, thật không ngờ hiện tại sẽ trở thành vừa được khủng bố như thế địa vị. Cựu U Vương chẳng qua là yên lặng nhìn xem một màn này, hắn không cho rằng Linh Hiên đến hội sẽ lật lên bao nhiêu sóng gió hoa, khi hắn xem ra Linh Hiên đến cùng chỉ là một cái lục địa đạo tông, làm sao có thể đủ ngăn cản được Vương cấp binh linh tập sát? có thể so với nửa bước tiên tông binh linh, xưng là vương cấp binh linh. Ngọc Hoàng Đỉnh mặc dù là hạ phẩm thiên binh, nhưng Hoàng Thu Du lại còn không có tấn thăng đến nhất trọng thiên binh linh, chẳng qua là có thể so với vương phẩm địa binh vương cấp binh linh. Dù vậy, Hoàng Thu Du thực lực cũng là cực kỳ mạnh vượt qua. Ta liền đi cho ngươi xem. linh Hiên bình tĩnh nói, chỉ thấy tử vong ma anh động lực, từng đạo con dối cheater, tí tì, chẳng qua là tại trong nháy mắt liền cuốn chặt lấy yến như tuyết các loại đợi tu đem bọn họ toàn bộ trào nhất tới, còn có năm tòa thủy phủ, mơ tưởng đi. Hoàng thu Du lập tức phi thân truy kích, một bước tầm đó, chính là chân trời xa xăm, tập sát đến Tử Vong Ma Anh trước mặt. Tử Vong Chi Thủ, Tử Vong Ma Anh lại lần nữa buộc phát ra mạnh nhất sát chiêu, cường đại đến làm cho người tức lộn ruột Tử Vong Chi Thủ, mãnh liệt một trảo, hướng phía Hoàng thu Du thân thể bạo cào xuống, đậm đặc Tử Vong Chi khí, hầu như đậm đặc được hóa không ra, có một loại làm cho người cảm giác hít thở không thông, Gián nuốt voi. Hoàng Thu Du không sợ chút nào, rõ ràng trực tiếp vênh kích ra tiên thuật, một chiêu này rắn nuốt voi vô cùng chi hung hãn, gia tâm bừng bừng, mong muốn xà nuốt mất voi, chỉ thấy toàn bộ không gian biến thành một tờ máu tanh vô cùng miệng rắn hướng phía Tử Vong chi thủ mãnh liệt bạo nuốt vào đến. Tử Vong chi thủ thoáng một phát cùng miệng rắn va chạm ra, cả hai tiếp xúc ngay mắt, miệng rắn lập tức bành trướng, mãnh liệt khẽ trống, rõ ràng trực tiếp đem Tử Vong chi thủ cho nuốt xuống. Ngươi có thể nuốt mất hạ sao? Linh Huyên chẳng qua là lạnh lùng một tiếng chỉ thấy tử vong chi chủ trong cơ thể tử vong tinh hạch là phong thích càng thêm đậm đặc tử vong chi khí tử vong chi thủ cũng đang điên cuồng bành trướng tử vong chi thủ bên trên năm ngón tay xoay tròn một chảo chảo phá trời xanh giống như cứng rắn đem miệng rắn cho chảo phá vỡ đi tử vong ma anh một kích tan vỡ đến lớn tiên thuật to lớn cao ngạo thân hình bị phá vỡ phong tỏa hư không thoáng một phát bay vọt đến không trung vạn trượng bên ngoài truy hoàng thu du không ngừng chút nào lưu bước chân liên tục đạp di chuyển thiên địa đều tại quay chúng quanh hoàng thu du xoay tròn vô hạn dẫn bạo linh hiên nhìn xem rất nhanh truy kích trở về hoàng thu du đột nhiên tế ra tinh thần chi thư cái này bộ phận cấm điện vượt qua ngày thứ năm tam giới sao bạo cấm thuật từ trong tay của hắn điên cuồng quanh mà ra chỉ thấy trong hư không dâng lên một quả hỏa tâm này cái hỏa tâm đem trong thiên địa khí thể đều đốt lên sau đó vô số khí thể không ngừng bị làm nổ ra hơn nữa sinh ra phản ứng dây truyền nổ lớn nếu như từ không trung quan sát xuống có thể trông thấy trong thiên địa khí thể không ngừng bị hỏa tâm nhen nhóm, sau đó phát ra mắc xích dây chuyền giống như bạo tạc nổ tung, vĩnh viễn không ngừng nghỉ bạo tạc nổ tung, bạo tạc nổ tung làm nổ bạo tạc nổ tung, sinh ra càng thêm kinh khủng bạo tạc nổ tung, như thế diễn sinh xuống dưới, ở giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có vô tận bạo tạc nổ tung. Ninh Hiên lúc này tinh lực cùng cương văn tiêu hao được cực kỳ rất nhanh, hắn nếu là muốn như vậy vô hạn dẫn bạo xuống dưới, khẳng định không có khả năng. Mỗi lần một tức làm nổ. Hắn đều muốn tiêu hao lớn số lượng cương văn cùng tinh lực, bất quá hắn tích lũy thập phần chi hùng hồn cương mãnh, linh đan rượu dược cũng là đầy đủ hắn trèo trống rất dài một thời gian ngắn. Hoàng Thu Du lúc này lập tức bị vây vây ở mắc xích, dây chuyền, trong lúc nổ tung, khi hắn bốn phương tám hướng đều đang không ngừng sinh ra bạo tạc nổ tung, na na miếng quả hỏa tâm vô cùng chi thần kỳ, có thể nhen nhóm thiên hạ và vật, sau đó đem nhen nhóm vật thể tiến hành làm nổ. Hoàng Thu Du mặc dù thực lực cao tuyệt, nhưng đột nhiên bị này như thế hung mãnh công kích trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân đứng lên dùng thực lực của hắn nếu là bị hoang tạc đến đều muốn bị thương tổn đặc biệt là khi hắn cảm giác được bạo tạc nổ tung càng ngày dày đặc thời điểm trong tâm linh càng là dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm giác không tốt hoàng thu du tựa hồ cảm ứng được cái gì toàn thân mãnh liệt chấn động tại quanh thân triển khai tầng tầng phong ngự, tại sau một khắc trung quanh của hắn xuất hiện vô số cương khí hạnh hơn nữa những cái kia kinh khủng cương khí hạnh còn bị hỏa tâm cho nhen nhóm nếu như cương khí hạnh bị làm nổ Như vậy nổ tung uy lực, càng thêm cường đại. Nguyên lai like cái lúc này, Linh Hiên không chỉ có thi triển ngày thứ 6 cấm thuật Vô Hạn dẫn bạo cũng đồng thời ẩn nấp ngưng tụ ra cấm thuật ngày thứ 4 Thiên Địa khí bạo. Hai đại cấm thuật hoàn mỹ phối hợp cùng một chỗ, cho dẫn phát ra uy lực, tuyệt đối là theo lượng biến thăng hoa đến biến chất. Đại lượng cương khí hạch bị hỏa tâm dẫn dắt bạo chết, sinh ra cực kỳ mãnh liệt bạo phá tính lực lượng, trực tiếp sẽ đem Hoàng Thu Du cho bố trí tầng tầng phòng ngự cho nội tung, cuối cùng, Hoàng Thu Du cả người đều bị nhấc lên bay ra ngoài. Nhận lấy một chút thương thế Nếu như Ninh Hiên đem ngày thứ 6 vô hạn dẫn bạo tu luyện tới cao thâm cảnh giới Căn bản không cần ngưng tụ hỏa tâm nhen nhóm vạn vật Làm nổ vạn vật Mà là có thể trực tiếp điều khiển cấm binh sao băng Dùng sao băng nhen nhóm hết thảy Làm nổ hết thảy Liền người cũng có thể trực tiếp một chút đốt Sau đó tiến hành làm nổ mất Ninh Hiên về sau mục tiêu Chính là muốn triệt để đem sao băng bản thể cho triệu hoán đi ra Sau đó mở ra trong đó 20 vạn cấm chế Cuối cùng thu phục sao băng Khống chế ở cái vị này xưa nay chưa từng có cường đại cấm minh Thừa dịp Hoàng Thu Du bị tung bay một chút thời gian, tử vong ma anh lập tức phi độn không thấy, thẳng tắp hướng phía không trung bay đi, phi độn phương hướng, thình lình chính là thế kỷ vườn. Chỉ chốc lát sau, Ninh Hiên liền dẫn tất cả mọi người đi tới thế kỷ vườn, nhưng Ninh Hiên cũng không có đi vào, mà là đem cung linh lung đưa đi vào. Ngươi yên tâm đi vào, các ngươi tự nhiên có người hội, sẽ thủ hộ ở ngươi, ở bên trong, ngươi là tuyệt đối an toàn. Ngươi bây giờ thân có năm tòa thủy phủ là rất nhiều thế lực sở muốn bắt đối tượng, cho nên tại đây đoạn trong lúc ngươi phải một mực đối đãi đợi ở bên trong, đợi đến lúc trung cực chuyển thừa chấm dứt mới thôi. Ninh Hiên không đợi Cung Linh Lung nhiều lời, cách không một chảo sẽ đem Cung Linh Lung tính cả năm tòa thủy phủ đều chuyển di tiến vào thế kỷ vườn trong. Cái này là Ninh Hiên kế hoạch đem Cung Linh Lung đưa vào thế kỷ vườn ở bên trong là tuyệt đối an toàn, đã có thần bí nhân kia bảo hộ, hơn nữa thế kỷ vườn khủng bố phong ngự, cửu châu thần quốc thế lực đều khó có khả năng công phá thế kỷ vườn phòng ngự. Cảm ơn ngươi, Ninh Hiên, ta sẽ thành công đấy." Cung Linh Lung tiến vào thế kỷ vườn lúc trước, đối với Ninh Hiên cảm kích nói, trong giọng nói tràn đầy cảm động. Gặp Cung Linh Lung cùng năm tòa thủy phủ rốt cục tiến vào thế kỷ vườn, Ninh Hiên sâu sắc thở dài một hơi, trước đó, hắn cũng đã cùng thần bí nhân kia truyền âm liên hệ qua, lại để cho hắn thủ hộ ở Cung Linh Lung, thần bí nhân kia vốn chính là nữ hoa tiên vương Trố Lưu lại chính là thủ hạ. Đối với nữ hoa tiên vương người thừa kế cung linh lùng, tự nhiên là muốn vô điều kiện trợ giúp, tại ăn nhịp với nhau phía dưới, đây hết thể liền nước chảy thành sông, hoàn mỹ chấm dứt. Đến tận đây, Ninh Hiên lúc trước sở định ở dưới 3 cái mục tiêu, cũng đã hoàn thành 2 cái, một là trợ giúp cung linh lùng đánh vỡ màn rùa, hai là trợ giúp cung linh lùng cấp lấy ngũ đế thủy phủ, đều là viên mãn hoàn thành. Cuối cùng một mục tiêu thì là thu phục thần thoại chi thành, nhưng giờ phút này đã hắn bốn có thực lực, còn chưa đủ để dùng hoàn thành cái mục tiêu này. Tại toàn bộ bố cục trong kế hoạch, Linh Hiên có thể nói là đem bản thân trí tuệ phát huy đã đến cực hạn, đặc biệt là tại ký kết khế ước thời điểm, hắn cố ý chế định cái kia một cái thắng lợi một phương cầm giữ có một canh giờ bảo hộ thời gian, đây chính là vì dẫn xuất Ngọc Hoàng Quân cùng Cửu Vũ biết thống những cái kia cực hạn cự đầu, để cho bọn họ không cách nào ra tay, bằng không thì Ngọc Hoàng cùng Cửu Vũ vương ra tay, như vậy hắn đem không có bất kỳ hy vọng có thể bảo trụ năm tòa thủy phủ. Cung Linh Lung đã an toàn, chúng ta được ngo rời khỏi nơi đây những người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Linh Hiên đối với tất cả mọi người phân phó nói. Lập tức, tất cả mọi người lập tức tiến nhập Hồng Nguyệt Chi Tháp, sau đó cấp tốc chạy vội, rất xa ly khai mảnh đất thị phi này. Tại Hồng Nguyệt Chi Tháp ly khai sau một khắc, Hoàng Thu Du xuất hiện ở thế kỷ vườn trung quanh, ánh mắt của hắn kinh nghi bất định nhìn xem cái này như cổ bảo cấu tạo kiến trúc. Hoàng Thu Du thế nhưng là cảm giác được rõ ràng, nam tòa thủy phủ khí tức đang ở bên trong bọn hắn rõ ràng đem năm tòa thủy phủ để tại nơi này bên trong, rốt cuộc là muốn làm gì? Ừ, cái kia cung linh lung khí tức cũng ở trong đó, chẳng lẽ nàng muốn tại nơi này bên trong tiếp nhận trung cực truyền thừa? Hoàng Thu Du lập tức liền khẩn trương lên, quyết không thể làm cho nàng đạt được trung cực truyền thừa. Lập tức tầm đó, Hoàng Thu Du thân hình khẽ động, triển khai khôn cùng lực lượng, liền muốn mạnh mẽ phá tan thế kỷ vườn phong ngự, nhưng ở sau một khắc, thế kỷ vườn trong tản mát ra cơ hồ là không còn hậu thế vào lúc ở giữa lực lượng thoát một phát sẽ đem Hoàng Thu Du cho phản chấn đi ra ngoài. Hơn nữa thân thể của hắn không bị khống chế rơi xuống tại cả vùng đất, ném ra một cái thật lớn hố sâu. Khúc Cục, Hoàng Thu Du thân thể sủi lơ tại trong hố sâu, toàn thân nhận lấy thương thế nghiêm trọng, trong miệng của hắn không ngừng tuôn ra máu tươi đi ra. Thu Du, ngươi không sao chứ? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngọc Hoàng lập tức liền đã nhận ra Hoàng Thu Du dị trạng, lập tức đi vào bên cạnh của hắn, một đạo trị liệu còn sáng vẩn quanh tại Hoàng Thu Du trên người. Hỏi tiếp, Hoàng Thu Du sắc mặt có chút tái nhợt ra sức đứng dậy, âm thầm kinh hai thần bí kia cổ bảo truyền lại đưa ra đến lực lượng, tu vi của hắn như thế chi chấm dứt, đều hạ bị phản chấn thành trọng thương, có thể thấy được thần bí kia cổ bảo là kinh khủng cỡ nào, nếu muốn đánh vào tiến vào, hầu như là chuyện không thể nào. Lập tức, Hoàng Thu Du liền đem mình phát hiện cùng tao ngộ toàn bộ nói cho Ngọc Hoàng, một bên cửu u vương đã ở yên tĩnh nghe. Chương 611, cầu Hôn Nghe xong Hoàng Thu Du kể rõ về sau. Bất luận là Ngọc Hoàng, hay là kiểu ưu vương, hai người sắc mặt đều vô cùng khó khăn xem, đối với cái kia thần bí lâu đài cổ, bọn hắn cũng là hơi có nghe thấy, mặc dù là nữ hoàng cung bên trong đích tứ đại nữ hoàng đồng thời ra tay, đều không thể đối với thần bí lâu đài cổ tạo thành một điểm điểm tổn thương. Hiện tại cung linh lung tiến vào thần bí lâu đài cổ, bọn họ là một chút biện pháp đều không có, chỉ có dương mắt nhìn. Không nghĩ tới kết quả là lấy giỏ chúc mà múc nước công giã tràng, ngũ đế thủy phủ bị người khác đọc đi. Thật sự là người tính không bằng trời tính A. Ngọc Hoàng đã tiếp nhận sự phát hiện này thực về sau, chỉ phải thở dài, chỉ là trong lòng của hắn, như trước còn có mánh liệt không cam lòng. Nhất phẫn nộ hay là kiểu ưu vương, tại trận này đổ đấu ở bên trong, hắn có thể đã mất đi suốt ba tòa thủy phủ, mà Ngọc Hoàng môn chẳng qua là đã mất đi một tòa thủy phủ mà thôi. Nghĩ đến đây, kiểu ưu vương mặc dù là bất quá lòng dạ, trong nội tâm cũng nhịn không được diễn sinh ra từng đợt mánh liệt lửa giận Ta sẽ không cứ như vậy vương tha cho đây hết thảy đều là cái kia gọi là Ninh Hiên tiểu xúc xanh gây nên, chỉ phải bắt được hắn, thông qua hắn đến bức bách cung linh lung, làm cho nàng giao ra ngũ đế thủy phủ. Cửu Vũ Vương con mắt sáng ngời, trong nội tâm thầm suy nghĩ ra một đầu ác độc kế sách, phải bắt được Ninh Hiên dùng này áp chế cung linh lung, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cửu Vũ Vương bất động thanh sắc biến mất tại Ngọc Hoàng trước mặt, hắn mang theo cửu vũ huyết thống rất nhiều cao thủ nhanh chóng đã đi ra tại đây. Cùng lúc đó, rất nhiều thế lực nhìn thấy nhìn thấy Cửu Vũ Vương rút đi, Tựa hồ cũng suy đoán đã đến ngũ đế thủy phủ hoa rơi vào nhà nào, liền nho nhau, nhau lui đi. Ta nhìn cửu u vương sẽ không cứ như vậy buông tha cho, hắn có thể chọn vẹn tổn thất ba tòa thủy phủ, tất nhiên sẽ không liền khinh địch như vậy có hại chịu thiệt, hắn vô cùng có khả năng sẽ làm ra những thứ khác đối sách. Thu Du, ngươi phái người tùy thời chú ý cửu u huyết thống hướng đi. Ngọc Hoàng ánh mắt lóe lên, đối với Hoàng Thu Du phân phó nói. Hoàng Thu Du nhẹ gật đầu, có chút suy tư trong chốc lát, nhìn không được nói ra, trưởng giáo. Lần này chúng ta Ngọc Hoàng môn tổn thất vô số cao thủ, bạch nhân thương, tứ đại hải hoàng, tiếp cận trăm tên thanh niên tài tuấn, như vậy tổn thất thật sự là quá mức thảm trọng, hôm nay đã không có có bao nhiêu người tay cầm đến an bài. Ngọc Hoàng nghe đến đó, sắc mặt cũng âm trầm xuống, xác thực, trải qua này một trận chiến, Ngọc Hoàng môn quả nhiên là tiền mất tật mang, chỉnh thể thế lực cơ hồ hạ xuống một cái điểm thấp nhất, cũng chỉ có tam đại quan chủ có thể động dùng. về trước Ngọc Hoàng đỉnh nói sau. Ngọc Hoàng lúc này cũng không biết nên như thế nào quyết đoán bước tiếp theo, liền dẫn Ngọc Hoàng môn rất nhiều đệ tử chạy về Tinh Hải. Đúng lúc này, Ninh Hiên bọn hắn đã về tới đệ ngũ trong quân khu, tạm thời an ngưng tạm ra, thân phận của hắn bây giờ hay là quân chủ, là Long Đỉnh quan viên, thế lực khác cũng không dám cầm hắn như thế nào. Vừa tiến vào 38 quân đội, Ninh Hiên liền tổ chức một hồi hội nghị, hắn biết rõ, cái này trường phong ba tới, Long Đỉnh không có khả năng tiếp tục đối với hắn chẳng quan tâm tất nhiên sẽ làm ra nhằm vào hắn biện pháp cử động. Hội nghị là ở Hồng Nguyệt Chi trong tháp tiến hành, Ninh Hiên cũng không có dấu giếm ý tứ, cho nên triệu tập tất cả mọi người, cho dù là những thứ khác dự bị thành viên, đều tiến nhập hội nghị trong. Chúng ta lần này náo động tĩnh quá lớn, ta phỏng đoán Long Đỉnh sẽ chuyển triệu ta trở về, hơn nữa đối với ta gây thẩm vấn. Ninh Hiên trong miệng theo như lời trở về, hiện nhiên là hồi trở lại Long Đỉnh, hắn ngắm nhìn bốn phía, tiếp tục nói, ta mặc dù là Long Đỉnh Long Kỵ Kiêm quân chủ. Nhưng ta dừng lại ở Long Đỉnh thời gian cực nhỏ, cho nên thời gian dần trôi qua, Long Đỉnh đối với ta sinh ra kiên kỵ, ta vô cùng rõ ràng, của ta phát triển quá mức nhanh chóng, Long Đỉnh sẽ không tùy ý ta như vậy phát triển xuống dưới, lần này bọn hắn nếu quả thật chuyển triệu ta hồi trở lại Long Đỉnh, như vậy cho lựa chọn của ta. Chỉ có hai con đường, một là triệt để là Long Đỉnh hiệu lực, hai là trực tiếp bị gạt bỏ. Đây là rất đạo lý đơn giản, bọn hắn sẽ không tùy ý một cái tiềm. N đối thủ phát triển xuống dưới. Không thể là mình sử dụng, liền phải nhổ cỏ tận gốc, đế vương giáp tâm, tự là như thế. Ninh hiên trí tuệ cực kỳ cường đại cao thâm, hắn có thể mô phỏng bất luận cái gì tư duy, cho dù là hạ đương tư duy, cũng là có thể mô phỏng, bất quá không hoàn chỉnh mà thôi, mô phỏng đế vương tiên thuận với hắn mà nói, cũng cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi chuẩn bị chống lại Long Đình. Triết Úc cũng là Long Đình bên trong đích quan viên, bất quá nàng sẽ không chút nào quan tâm cái này thân phận, ninh hiên ở đâu? nàng liền đi nơi nào đúng rồi chết úc ngươi là thiên địa hoa đô trong chết hải sơn con gái nếu để cho thiên địa hoa đô toàn lực ủng hộ ninh hiên như vậy một mực cùng thiên địa hoa đô hợp tác long đỉnh cũng không dám cầm ninh hiên thế nào yến như tuyết thật sâu nhìn thoáng qua chết úc tỉnh táo phân tích nói long đỉnh hàng ngày chi tiêu cực kỳ kinh người nếu như không có thiên địa hoa đô cái này thương hội ủng hộ như vậy căn bản là gánh vác không nổi long đỉnh hàng ngày hoạt động ta nghe nói long đỉnh khống chế thì không chi trường là một năm mở ra một lần mà muốn mở ra cần khổng lồ bạch tinh những này bạch tinh long đỉnh rất khó lấy được đi ra gần đây đều là thiên địa hoa đô đến cung cấp nếu như long đỉnh không có thiên địa hoa đô ủng hộ như vậy tuyệt đối là một đại nguy cơ sợ ném chuột vỡ bình phía dưới long đỉnh liền không dám cầm linh hiên như thế nào biện pháp này là không tệ có thể cha ta hắn là một cái cái nhìn đại cục rất nặng người nếu là thiên địa hoa đô không ủng hộ long đỉnh như vậy tại đã mất đi long đỉnh che chở phía dưới Thiên Địa Hoa Đô tình cảnh cũng là cực kỳ khó chịu nổi, dù sao trên đời này, thực lực cũng là cực kỳ trọng yếu một bộ phận, mặc dù Thiên Địa Hoa Đô có một tên hạ phẩm địa binh, nhưng trong truyền thuyết, Long đỉnh cũng có một vị đồ cổ cấp bậc nhất trọng thiên tiên tông. Nếu như Long đỉnh kiệt lực chen ép Thiên Địa Hoa Đô, cái kia. Triết Úc khó xử nhìn xem Linh Nhi, lập tức nàng cắn răng, nói, bất kể như thế nào, ta sẽ cố gắng thuyết phục phụ thân, lại để cho hắn ủng hộ ngươi, vượt qua lần này cửa ải khó. Ninh Hiên trầm tư một phen, cân nhắc phía dưới, hắn mở miệng nói ra, trước mắt mà nói, ta tỉnh cảnh hiện tại, chỉ có thiên địa hoa đô cùng nữ hoàng cung mới có thể làm cho này là nguy cơ đột phá khẩu, ta bây giờ không phải là một người, cho nên, ta không thể thay mình một cái suy nghĩ, như tuyết nói quan điểm ta rất nhận đồng, chết úc khó xử ta cũng phi thường có thể lý giải, thiên địa hoa đô cùng Long Đỉnh thường từ năm đó là vô cùng mật thiết hợp tác đồng bọn, muốn muốn thiên địa hoa đô, ủng hộ ta, hơn nữa làm cho Long Đỉnh giảm bớt đối với áp lực của ta, Sắc thực là một kiện rất chuyện khó khăn, nếu như ta cho đến Thoát Ly Long Đình, tình cảnh cũng là cực kỳ chi hung hiểm, quân vương cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua ta. Ta có lời nhất định phải nói rõ một chút. Lúc này, Cơ Nguyệt Vô Thần đứng dậy, lực khí của hắn liền uống người của hắn đồng dạng cao ngạo, chết độc tiểu thư, ta có thể đủ nhìn ra được, ngươi rất ưa thích quân chủ, chắc hẳn ngươi cũng phi thường tình tưởng quân chủ tiềm lực, nếu để cho quân chủ tại phụ thân ngươi trước mặt triển lộ một phen hắn hùng sẽ vượt qua Long Đình thế lực tiềm lực, như vậy Chắc hẳn phụ thân ngươi cũng sẽ sinh ra dao động bỏ gian tà theo chính nghĩa nghị cách. Ta muốn hỏi một câu, chúng ta tại đây thiếu thốn nhất chính là cái gì? Thời gian? Bối cảnh? Nhân tài? Không, những này cũng không phải. Chúng ta thiếu khuyết tài nguyên, mặc dù ta không biết thiên địa hoa đô có được hạng gì tài phú, nhưng nó có thể cùng Long Đình hợp tác, liền cho thấy lấy nó tài phú tài nguyên nhất định cực kỳ thâm hậu. Suy nghĩ một chút, khi chúng ta nhiều người như vậy mới, đã có được sùng túc tu luyện tài nguyên. Liền có thể tại trong thời gian rất ngắn, phát triển đã đến cực kỳ cường đại tình trạng. Đến lúc đó, Long Đình muốn đụng đến bọn ta, đều muốn suy nghĩ lấy. Những lời này, cũng chỉ có cơ nguyệt vô thần nói ra mới khiến cho người không dám đến như vậy không được tự nhiên, ngựa khí của hắn ở bên trong, tràn đầy ngạo khí, cùng với người của hắn đồng dạng ngạo mạn Nói không sai, Long Đình đã sẽ không bỏ qua quân chủ, như vậy, chúng ta muốn chủ động áp dụng biện pháp. Cái này thiên địa hoa đô, xác thực là chúng ta trước mắt tốt nhất lựa chọn. Quỷ Nam lúc này cũng mở miệng nói ra. Mọi người ngươi một câu, ta một lời, hắn thảo luận hạch tâm, ngay tại thiên địa hoa đô bên trên. Theo thời gian hội nghị thảo luận được càng dài, chết Úc trong lòng lo lắng cũng càng ngày càng ít. Như vậy, ta sẽ đem hết toàn lực thuyết phục phụ thân ủng hộ ninh Hiên. Hội nghị chấm dứt, này đây chết Úc một câu nói kia kết thúc công việc. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, mọi người trải qua một ngày một đêm khổ chiến, đều phi thường mệt nhọc, lúc này đều tiến vào trong mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ 2, Tiến như tuyết mặt trầm như nước tiến vào đệ ngũ quân đội, tại trong miệng của nàng truyền đạt ra một cái đối với Ninh Hiên cực kỳ bất lợi tin tức. Đúng là tin tức này khiến cho mọi người tâm đều âm trầm xuống. Nguyên lai like, Ninh Hiên trợ giúp Cung Linh Lung cấp lấy ngũ đế thủy phủ sự tình, bị quân vương người dành mạch nhìn ở trong mắt, mà quân vương một mực đều cho rằng Ninh Hiên là cựu châu thần quốc dị đoan, tất nhiên sẽ mang lại cho cựu châu thần quốc hủy diệt. Tại quân vương trong mắt, Cung Linh Lung cùng Ninh Hiên là thủ hạ, như vậy Cung Linh Lung đạt được ngũ đế thủy phủ trung cực truyền thừa. Chẳng khác nào là cổ vũ Ninh Hiên thực lực, cái này không chỉ là quân vương cách nhìn, kể cả Long Đình cũng là như thế, cho nên Long Đình liền lập tức sinh ra Ninh Hiên có ngược lại tâm tâm tư. Lúc này đây, quân vương mang cho Long Đình bức bách cực kỳ hung mãnh, muốn cho Long Đình lúc này đây nhất định phải giao ra dị đoàn, thì ra là Ninh Hiên. Bết bắt nhất chính là, tại trước đó không lâu, quân vương theo khống chế thiên mệnh tinh hạch trong phát hiện, Ninh Hiên đã đi ra một chuyến cửu châu thần quốc về sau. Theo mặt khác thần quốc trong đã mang đến vô số các quốc gia cường giả, phát hiện này, càng làm cho quân vương xác định Linh hiên là dị đoan, mục tiêu của hắn là giành toàn bộ cựu châu thần quốc. Thiên mệnh tinh hoạch có thể giám sát ra không thuộc về cựu châu thần quốc bản thổ sinh linh, xem thấy vậy hơn các quốc gia tu sĩ tiến vào đến cựu châu thần quốc, quân vương lập tức là vừa sợ vừa giận, xuất ruột một hồi hội nghị về sau, liền đối với Long Đỉnh tạo áp lực, đem trong đó ngọn nguồn đầu đuôi, từ đầu chi cuối nói cho Long Đỉnh cao thẩm. Tại đủ loại song đả kích nặng xuống, Ninh Hiên đoán chắc sự tình rốt cục đã xảy ra, Long Đình muốn chuyển triệu hắn trở về, ngay tại Ngọc Thân Vương chuẩn bị mang Ninh Hiên hồi trở lại Long Đình chi tế, một đạo kinh thiên tin tức, lại lần nữa truyền tới. Đạo này tin tức là từ nữ hoàng cung trong truyền lại đạt đi ra đấy. Trong đó tin tức, tự là nữ hoàng cung ngư lâm cung chủ đối với Ninh Hiên cầu hôn, hơn nữa đạo này chỉ lệnh là huyết tinh nữ hoàng ban bố xuống nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản, lúc trước Ninh Hiên tham gia Long Đình nhân vật mới bảng thời điểm. Cá lâm để lại nói ai nếu là ở trong trận đấu lấy được ưu dị thành tích, nàng gả cho ai, mà Ninh Hiên lúc trước đã trở thành nhân vật mới vương, tự nhiên là tại trong trận đấu biểu hiện kiệt xuất nhất đích thiên tài. Lúc trước chỉ là bởi vì Ninh Hiên thực lực chưa đủ, còn không xứng với ngư lâm cung chủ, cho nên mới không có nói thân. Hôm nay Ninh Hiên thành dài đến một cái đủ để chinh phục bất luận cái gì cùng chủ yêu nghiệt nhân vật, cho nên lúc này đây huyết tinh nữ hoàng với tư cách đại biểu, là tọa hạ ngư lâm cung chủ cầu hôn, có thể nói là thuận lý thành trường. Nước chảy thành sông. Chương 612: Từng bước tiến đến. Cái này hai đại tin tức một chuyến ra, lập tức khiếp sợ thiên hạ, không hề nghi ngờ, cái này hai đại tin tức sức nặng, đủ để tại toàn bộ cựu Châu thần quốc khiến cho hoang động, với tư cách rất nhiều người cơm nước sau đích nói chuyện phiếm chuyện lý thú. Bất kể là quân vương hướng Long đỉnh tạo áp lực, bước bách Long đỉnh đem Ninh Hiên kêu đi ra, hay là nữ hoàng cung lần này cao điệu đối với Ninh Hiên cầu hôn, đều là bạo tạc tính chất tin tức, mà nữ hoàng cung cử động, ý tứ rất rõ ràng. Quyết định che chở Ninh Hiên, dùng quan hệ thông gia, phương thức để diễn tả Nữ Hoàng Cung đối với Ninh Hiên ủng hộ. Nữ Hoàng Cung thực lực hoàn toàn không thua Long Đỉnh, coi như là thần bí khó lường Quân Vương đều muốn suy nghĩ thoáng một phát Nữ Hoàng Cung sức nặng. Trên thực tế, Thiên Địa Hoa Đô không chỉ có cùng Long Đỉnh hợp tác, có lẽ là trước kia Thiên Địa Hoa Đô tiểu là Nữ Hoàng Cung đối tượng hợp tác, hiện tại cũng là như thế. Cho nên lần này Nữ Hoàng Cung đối với Ninh Hiên cầu hôn, thời cơ đắn đo được cực kỳ tinh chuẩn lại để cho người hoàn toàn bắt không được bất luận cái gì điểm sơ hở. Đồng thời cái này hai cái tin tức rơi vào tay Ninh Hiên thai về sau, sắc mặt của hắn, cảm, rắc lung túng, tại cục diện như vậy ở bên trong, hắn là tất nhiên muốn trở về một chuyến đến rồi, như thế nào từ chối đều khó có khả năng. Tiễn như tuyết, bảo nhi, Triết úc, linh phi. Chúng nữ nghe được nữ hoàng cung ngư lâm sẽ đối Ninh Hiên cầu hôn, đều là biến sắc, tứ nữ đều là Ninh Hiên hồng nhan chi kỷ, làm sao không biết cái này trong đó ý vị như thế nào. Nếu như Ninh Hiên cự tuyệt lần này cầu hôn, như vậy hắn cục diện, càng là đã dét vì tuyết lại lạnh vì xương đồng thời muốn đối mặt nữ hoàng cung, long đình, quân vương, cái này tam đại khủng bố thế lực nghiên áp cái này tam đại thế lực, cũng không phải hiện nay Ninh Hiên có khả năng chống lại đấy. Bất quá bất kể là cùng Ninh Hiên phát sinh quan hệ Yến như tuyết, hay là đối với Ninh Hiên còn có lòng ái mộ chết Úc, đối với không thế nào phản đối Ninh Hiên lấy ngư lâm cung chủ, Yến như tuyết lúc trước liền đối với Ninh Hiên đề cập qua chuyện này. Nếu như đạt được nữ hoàng cung ủng hộ, như vậy Long Đỉnh cũng không dám cầm ninh hiên thế nào, mà chết úc lại cho rằng ngư lâm cung chủ chỉ là ninh hiên một cái hậu cung mà thôi, nàng nhưng là muốn muốn ninh hiên tại nữ hoàng cung trong đánh rớt xuống một mảnh sâu sắc hậu cung. cùng ninh hiên từng có mập mở linh phi, thì lại như có điều suy nghĩ mà bắt đầu, hiện nhiên nàng là trong tương lai trong suy tính đã đến cái gì. Chỉ có bảo nhi tiểu cô nương này, một bộ dầu dĩ không vui bộ dạng, mặc dù từ khi hồng nguyệt nữ hoàng sau khi chết, nàng liền thành thục rất nhiều. Nhưng gặp phải trên mặt cảm tình vấn đề, nàng Như cũng là một cái mối tình đầu thiếu nữ mà thôi. Nếu như Ninh Hiên thật sự cưới cái kia công chủ, Bảo Nhi nhất định sẽ rất ghen ít nhất nàng hiện tại trong lòng liền nổi lên nghi ngờ cảm giác. Với tư cách người trong cuộc Ninh Hiên, lâm vào thật sâu trầm tư, trải qua ngọc thân vương nhiều lần thúc dục, Ninh Hiên quyết định mang theo tất cả mọi người trở lại Long Đình, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một mặt né tránh là sẽ vô dụng thôi, phải chủ động xuất kích, Ninh Hiên lại bắt đầu tại vì chính mình nưu đồ ngày sau con đường. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngọc Thân Vương lẻ loi một mình, mang theo Ninh Hiên một đoàn người hướng phía trong giam Bá Châu tiến đến, bất quá cả buổi thời gian, liền đi tới Bá Châu địa vực, rồi sau đó lại bỏ ra một canh giờ tiến nhập thiên kinh thành, rất nhanh liền khóa nhập Long Đình đại bàng doanh. Lúc này đây trở về Long Đình, Ninh Hiên không khỏi có một loại giường như đã có mấy đời cảm giác, mặc dù hắn là Long Đình lòng kỵ, nhưng hắn đối với Long Đình không có một điểm lòng trung thành, tại Ninh Hiên trong mắt, Long Đình chính là một cái thâm bất khả chắc lạnh như băng cự thú bên trong hết thảy quy tắc đều là lạnh như băng mà không có có tình đấy. Ninh Hiên vừa tiến vào Long đỉnh, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, rất nhiều Long đỉnh quan viên nhao nhao nghị luận Ninh Hiên lúc này đầy trở về Long đỉnh sẽ mang đến cái dạng gì phong ba. Cái này là trong truyền thuyết Long đỉnh, cũng không có gì đặc biệt. Cơ Nguyệt Vô Thần đứng tại Ninh Hiên bên người, thản nhiên nói, hắn xuất từ đã mở ra Tiên đạo Vô Hạn thần quốc, hoàn toàn chính xác là có tư cách nói lời như vậy, Vô Hạn thần quốc đồ sộ. Xa xa không phải cựu châu thần quốc có khả năng bằng được mặc dù là cái này Long đỉnh đều không thể cùng vô hạn thần quốc chư thần không gian so sánh, trong đó tranh lệch cực kỳ chi cực lớn. Ngọc thân vương nghe được cơ Nguyệt vô thần làm càn ngôn nữ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, như trước lính đầu đeo bọn hắn hướng phía Long đỉnh ở chỗ sâu trong bước đi, không biết Ngọc thân vương chuẩn bị mang bọn ta đi nơi nào. Vừa đi, Linh Hiên vừa nói, Linh Hiên, ngươi gia nhập Long đỉnh thời gian dài như vậy. Có lẽ còn chưa từng gặp qua Thiên Long Hoàng Triều Hoàng Thượng a." Ngọc Thân Vương không trả lời thẳng linh hiên vấn đề, mà là hỏi ngược lại. "Chỉ là một mực không có cơ hội thấy Hoàng Thượng long nhan mà thôi." Linh hiên trong nội tâm khẽ động, bình tĩnh nói ra. "Vậy hôm nay liền cho người cơ hội này." Ngọc Thân Vương nói. "Cũng tốt." Linh hiên tắc thì đơn giản đáp lại. Một đoàn người ghé qua qua Long Kỵ khu vực, Long Hầu khu vực, Long Tước khu vực, cuối cùng tốc hành tử cấm khu vực, cái này tử cấm khu vực thành lập lấy một tòa nguy nga hoàng cung, hoàng cung bốn phương thông suốt, hòn non bộ giả nước tu kiến đến khắp nơi đều là, thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, rất nhiều cung nữ xuyên thẳng qua ở trong đó, hòa tan một chút hoàng cung sâm nghiêm hào khí, linh hiên liếc nhìn lại, đã nhìn thấy hoàng cung phía trên, hiện ra tử khí đông lai khí tượng, có vài phần chân long thiên tử ý cảnh, nhưng kiến thức qua hy hoàng cái loại nầy tuyệt thế hoàng giả, linh hiên đã biết rõ thiên long hoàng đế cùng chính thức đạt trình độ cao nhất hoàng giả vẫn coi trinh lệch, có chút trinh lệch còn phi thường rõ ràng. Rất nhanh đạt tới Hoàng cung cửa lớn, lúc này một đội ngự lâm quân tiểu chạy tới, chứng kiến Ngọc Thân Vương, liền lập tức không người tham viếng. Tham kiến Thân Vương đại nhân, vậy hạ đã chờ đợi đã lâu. Một cái lưng hùm vai gấu ngự lâm quân trưởng đối với Ngọc Thân Vương cung kính nói. Ngọc Thân Vương chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, cũng không nhiều lời, trực tiếp bước vào tử cấm trong Hoàng cung, căn bản vô dụng người dám ngăn cản. Trên thực tế, Thân Vương thì có tùy ý xuất nhập Hoàng cung tư cách, vốn dựa theo tiến cung quá trình Ngự lâm quân nhất định phải điều tra thoáng một phát trên người bọn họ có hay không mang nguy hiểm gì đồ vật, nhưng ở Ngọc Thân Vương ý bảo xuống, ngự lâm quân cũng không có làm như vậy, cứ như vậy thoải mái lại để cho bọn hắn tiến nhập trong đó. Bất quá ngoại trừ Ninh Hiên cùng Yến như tuyết bên ngoài, những người khác lưu tại ngoài cùng, không được đi vào. Ninh Hiên đối với mọi người ý bảo không sao, liền cùng Yến như tuyết tiến nhập Hoàng Cung ở chỗ sâu trong. To như vậy Hoàng Cung, xâm nghiêm vô cùng, khắp nơi đều là cường đại ngự lâm quân tại tuần thủ Bắc Phương. Đủ loại kiểu mới thần binh xếp vào tại hoàng cung cơ quan trung, tại ninh hiên kiểu luân nhãn trong mỗi 100 bước khoảng cách, đều sẽ xuất hiện vượt qua chính mình chưa từng có bái kiến cường đại thần binh hoàn mỹ xếp vào tại cơ quan trung, chỉ cần vừa khởi động cơ quan, tùy thời đều có thể phát động những này lực sát thương đáng sợ thần binh, những này thần binh phát ra khí tức cực kỳ ẩn nấp cũng lộ ra một cổ kinh khủng cảm giác. Ba người trên đường đi hoành hành không trở ngại, thẳng đến tại trải qua một đầu dài đạt ngàn bước rộng thùng thình trong hành lang một gã người mặc cốt chất áo giáp nam tử cao lớn trước mặt đã đi tới, Ninh Hiên chứng kiến nam tử này, đồng tử lập tức co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện nam tử này cho cảm giác của hắn rất tinh tường. Ninh Hiên tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện người này lại là hắn lúc trước tham gia Long đỉnh nhân vật mới bảng chiến hữu, Thiết Kỳ Lân. Làm cho Ninh Hiên khiếp sợ chính là Thiết Kỳ Lân thực lực, rõ ràng đạt tới kinh người bát địa đạo tông. Phải biết rằng lúc trước Thiết Kỳ Lân cảnh giới cùng Ninh Hiên không sai biệt nhiều, Ninh Hiên là đạt được vô số kỳ ngộ cùng chiến đấu. Tại vừa mới tấn thăng đến lục địa đạo tông, mà chiết kỷ lân rõ ràng đột phá đã đến kinh người bát địa đạo tông. Hơn nữa còn là cao đẳng tiêu chuẩn bát địa đạo tông, thân thể hoàn hoàn đàn sen, không chê vào đâu được, chiến lực cũng là phi phàm vô cùng, đạo hạnh tối thiểu vượt qua khủng bố tám năm. Linh hiên tâm niệm một chuyến, suy đoán đến chiết kỷ lân vô cùng có khả năng là đạt được long đỉnh trọng dụng, tiến vào thì không chi trương trong khổ tu qua, thì không chi trương chỉ hoãn thời gian năng lực vô cùng chi kinh người bên trong mười năm ngoại giới mới đi qua một ngày. Thiết Kỳ Lân nếu như là dùng phương thức như vậy phát triển đến mạnh như thế hung hãn tình trạng, liền có thể giải thích được thông thực lực của hắn vì sao tăng vọt được nhanh như vậy rồi. Nghĩ tới đây, Ninh Hiên lập tức sắc mặt buồn bã, hắn ước chừng đã suy đoán đến Long Đình mục đích, Thiết Kỳ Lân là Ninh Hiên từng đã là bằng hữu, Long Đình không tiếc bất cứ giá nào đổi dưỡng Thiết Kỳ Lân, rất hiển nhiên chính là vì dùng Thiết Kỳ Lân đối phó hắn. Ninh Hiên lắc đầu, nói thật, nếu như có thể nói Hắn không muốn cùng chết Kỳ Lân nào đến sinh tử tương bắc tình trạng. Chết Kỳ Lân đã từng là đi ám Hắc Long Kỵ quan đạo, cái này trên quan đạo chỉ nói cứu thực lực, Ninh Hiên chứng kiến chết Kỳ Lân trên người cốt khải huy trương, phát hiện chết Kỳ Lân rõ ràng đã trở thành ám Hắc Long tước. Ninh Hiên nhìn xem càng ngày càng gần chết Kỳ Lân, hắn có thể cảm giác được, chết Kỳ Lân không còn là trước kia cái kia nhiệt huyết mà hết sức lông đông chết Kỳ Lân, hắn đã đã trở thành quyền lợi dục vọng tùy tùng. Bất kể là Ninh Hiên hay là chết Kỳ Lân hai người bộ pháp căn bản không có một kia dừng lại dấu hiệu mỗi một bước khoảng cách như đồng hồ quả lắc đồng dạng tinh chuẩn phảng phất bị cây thước đo đạc qua đồng dạng hai người khoảng cách khoảng cách càng ngày càng gần hào khí cũng càng ngày càng ngưng trọng thời không phảng phất trong nháy mắt này giao nhau sau đó động lại giống như bình thường đem làm chết tiết kỳ lần cùng Ninh Hiên gặp thoáng qua Chi Tế một sợi tóc theo Ninh Hiên tầm mắt chỗ rủ xuống rơi xuống hai người cái này trong nháy mắt giao nhau vô thanh vô tức như phong diệp rơi xuống đất dừng lại tháng Xuân Thu Nhất động nhất tĩnh đều giấu diếm mãnh liệt sắc cơ, tiến như tuyết đồng tử ngưng tụ. Nhìn xem theo Ninh Hiên tầm mắt rơi xuống sợi tóc, trong nội tâm đột nhiên cảm nhận được một chút hàn ý. Ngọc Thân Vương như trước mặt không biểu tình, tiếp tục dẫn hai người tiến lên. Hai người cuối cùng nhất còn không có nói một câu, cũng không có bất kỳ dừng lại, giao nhau tương hành chi về sau, Ninh Hiên khoảng cách càng ngày càng xa, phảng phất sau này bọn hắn nhất định đi về hướng hai cái bất đồng con đường, dần dần từng bước đi đến kiếm chi áo nghĩa. Ninh Hiên nhìn xem chậm rãi rủ xuống rơi xuống sợi tóc, trong nội tâm như có điều suy nghĩ, cũng không có bất kỳ phiền muộn cảm giác, Hắn biết rõ, chết kỳ lân vừa rồi vô thanh vô tức gian, ở giữa, bừng bừng phấn chấn ra tinh xảo tuyệt luân kiếm chi áo nghĩa, vẻ này sắc bén đến cực hạn kiếm ý, mũi nhọn nội liễm, nhưng như cũ chém dụng Ninh Hiên một cộng không tổn hại chút nào. Ninh Hiên có thể nhớ rõ chết kỳ lân cũng là có được bổn mạng thần binh chi nhân, hắn bổn mạng thần binh, là kiếm hình thần binh. Tên là tinh thần phần quang kiếm lúc trước tham gia Long Đình nhân vật mới bảng thời điểm, chết kỳ lân liền thể hiện ra cao thâm kiếm đạo, so chung ly diễm cũng đã có chi. Đến Bát địa đạo tông chết kỳ lân, tìm hiểu ra kiếm chi háo nghĩa, cũng không phải cỡ nào lại để cho người kinh ngạc một việc. Chương 613, thân thể chém giết. Linh hiên lắng lại một tí tâm tình, một đường cùng yến như tuyết sóng vai hành tẩu, ngọc thân vương tắc thì ở phía trước dẫn đường, đi qua cái này đầu hành lang, phía trước tự là Long Điện. Long Điện tiểu là cái này tòa chủ Điện Hoàng Cung, Long Đình hết thể đại sự đều ở đây ở bên trong tiến hành thương nghị quyết đoán, Ngọc Thân Vương đem hai người đưa đến Long Điện ra, cũng cho thấy lấy tại đây sắp sẽ phát sinh nào đó đại sự. Nhìn xem sâm nghiêm Long Điện, Ninh Hiên hai mắt có chút mèo lại, cảm giác Long Điện mặc dù không có trong tưởng tượng như vậy vàng son lộng lẫy, nhưng tổng cho người một loại trướng mắt bức người cảm giác. Đã đến Long Điện cửa ra vào, bên cạnh đóng ở lấy một gã tên thực lực cao cường nghiêm chỉnh huấn luyện ngự lâm quân. Mỗi một gã ngự lâm quân cũng như một cây ném lao đồng dạng đứng thẳng được thẳng tắp thẳng tắp, nét mặt của bọn hắn cẩn thận tỉ mỉ cực kỳ nghiêm túc. "Vào đi." Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền lại đi ra, hiển nhiên là đối với Ninh Hiên ba người theo như lời đấy. "Vâng." Ngọc Thân Vương nghe được cái thanh âm này, cung kính lên tiếng, liền dẫn Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết tiến nhập Long trong điện. Yến Như Tuyết đã không phải là lần thứ nhất tiến vào Long điện, đối với cái này ở bên trong là bất luận cái cái gì hết thảy đều không thờ ơ. Nàng chỉ là theo thật sắc linh Hiên bên người. Linh Hiên vừa tiến vào cái này Long Điện, trong nội tâm có chút có một tia khẩn trương. Mặc dù hắn được chứng kiến đủ loại đại trắng diện, nhưng hắn đến cùng từ nhỏ sinh trưởng tại Thiên Long Hoàng Triều. Hôm nay tiến vào Thiên Long Hoàng Triều thần thánh nhất Long Điện, trong nội tâm không khỏi có một ít cảm xúc, còn có thoáng khẩn trương. Bất quá loại này khẩn trương chi ý rất nhanh liền từ trong tâm linh của hắn khu trừ mất, bước vào Long Điện, càng thêm có thể cảm nhận được tại đây sông nghiêm. Long điện bố trí cũng không có như gì xa hoa cùng phức tạp, hắn cấu tạo đơn giản mà đại khí, bên trong chủ sắc điệu dùng truyền thống hoàng kim với tư cách phụ trợ, một sợi long trụ thế chân vạc trên mặt đất, chống đỡ nổi toàn bộ long điện. Long điện trên mặt đất điêu khắc rất nhiều long phượng đồ án, trông rất sống động, giẫm đạp ở phía trên, cho người một loại giẫm đạp thiên địa cảm giác, tựa hồ thiên địa đều tại dưới chân của mình đồng dạng. Mà long điện tả hữu tắc thì ngồi ngay ngắn lấy không ít cấp quan trọng quan viên. Những quan viên này đều là quyền thế sâu nặng đại nhân vật, bình thường rất ít xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, cho dù là Long Đỉnh bên trong đích rất nhiều quan viên, đều rất khó thấy ở đây mặt trong đó bất luận cái gì một quan. Linh hiên ánh mắt, từ đầu đến cuối đều không có nhìn về phía hai bên tất cả đại quan viên, ánh mắt của hắn thẳng tắp diễn lên, theo một tầng tầng dùng thiên tinh rèn thềm đá nhìn lại, bên trên tiểu là Long Đỉnh cao nhất Long Tọa, Long Tọa dĩ nhiên là là Thiên Long Hoàng triều kẻ thống trị, Thiên Long Hoàng. Cái này Thiên Long Hoàng đầu đội bình Thiên Quan. Bức rèm che phía dưới là một uy nghiêm mặt chữ quốc, bất quá ở đằng kia trương mặt chữ quốc lên, nhưng lại có một đầu ngón trỏ dài ngắn vết sẹo, rất hiển nhiên, đạo này vết sẹo tiểu là trong truyền thuyết Quân Khuynh Thiên dùng lĩnh ngân đại tiên thuật tại Thiên Long Hoàng trên mặt vĩnh cửu lưu lại một đạo vết sẹo, trừ phi là Quân Khuynh Thiên đã chết hoặc là Thiên Long Hoàng tu vi cảnh giới siêu việt Quân Khuynh Thiên, đạo này vết sẹo mới có. Thể biến mất, ở lại Thiên Long Hoàng trong nội tâm sỉ nụ cũng sẽ cùng nhau tiêu tán. Tại loại trường hợp này xuống, Linh Hiền không có khả năng đem hắn trực tiếp gọi là Thiên Long Hoàng, cho nên hắn có chút không người nói, tham kiến Hoàng thượng. Tham kiến Hoàng thượng. Một bên yến như tuyết cùng Ngọc Thân Vương cũng đồng thời không người nói ra. Miễn lễ, ba vị không xa vạn dặm theo Hoàng Châu chạy tới, cũng có chút mệt nhọc, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Thiên Long Hoàng vung tay lên, lập tức ba gã ngự lâm quân liền đi ra, mỗi người trên tay giơ lên đỉnh đầu tôn quý trên ghế ngồi ra, lại để cho ba người ngồi xuống mà xuống. Đã chỗ ngồi chuyển đều chuyển lên đây. Hoàng Uy mênh mông quần cuộn phía dưới, cũng khó có thể từ chối, Ninh Hiên liền theo lời ngồi xuống, yến như tuyết tắc thì yên tĩnh ngồi ở Ninh Hiên bên cạnh. Ngọc Thân Vương lại không có lập tức ngồi xuống, mà là đối với Thiên Long Hoàng góp lời nói ra, "Hoàng thượng, không biết lần này chuyển triệu, cần làm chuyện gì?" Ngọc Thân Vương một câu nói kia, nhưng thật ra là tại đây Thiên Long Hoàng hát vừa ra xong hoàng, mượn này đem sự tình có một chút mấu chốt lên. Ngọc Thân Vương trước tạm ngồi xuống. Thiên Long Hoàng mỉm cười, gặp Ngọc Thân Vương sau khi ngồi xuống, Hắn mới nhìn lấy Ninh Hiên nói ra, chắc hẳn Ninh Quân Chủ là nghe nói Quân Vương đối với Long Đỉnh tạo áp lực, cho rằng Ninh Quân Chủ là cựu Châu Thần Quốc dị đoan, muốn Long Đỉnh giao ra Ninh Quân Chủ. Vốn theo lý mà nói, Long Đỉnh tự nhiên là muốn phối hợp Quân Vương, lại để cho Ninh Quân Chủ đi tiếp thu kiểm tra cũng không gì đáng trách. Có thể Nữ Hoàng Cung huyết tinh Nữ Hoàng là tọa hạ Ngư Lâm Cung chủ hướng Ninh Quân Chủ cầu hôn, tất thì đã cắt đứt Quân Vương hành động, mà Long Đỉnh xen lẫn tại ở trong đó cũng không nên làm, cho nên hôm nay lại để cho Ninh Quân Chủ tới chính là muốn giải quyết vấn đề này. Hoàng thượng cũng cho rằng Ninh Hiên là dị đoan. Ninh Hiên nhìn thẳng Thiên Long Hoàng, bình tĩnh hỏi. Phải hay là không dị đoan, châm nói không tính, có thể Ninh quân chủ ngươi lần này theo vượt ngoại tinh không trở về, náo động tính quá lớn, rõ ràng mang theo nhiều như vậy các quốc gia tu sĩ tiến vào cửu châu thần quốc, cử động như vậy, không thể không làm cho người hoài nghi, đổi vị suy nghĩ một tí, ngươi nói ai có thể không có nghi. Thiên Long Hoàng không vội không châm nói. Ta xác thực dẫn theo không ít các quốc gia tu sĩ tiến vào cựu châu thần quốc, nhưng cũng sẽ không cho cựu châu thần quốc mang đến cái gì phá hư cùng tai nạn, nói sau cựu châu thần quốc cũng không thể bảo thủ, mặt khác quốc gia tu sĩ đến đây, cũng không có cái gì cùng lắm thì, ngược lại có thể thực hành các quốc gia trao đổi, xúc tiến nhân đạo phát triển. Linh Hiên chậm rãi đáp lại nói, A, xúc tiến nhân đạo phát triển. Thiên Long Hoàng từ chối cho ý kiến nói, từng quốc gia đều có từng quốc gia tín ngưỡng, tín ngưỡng bất đồng. Nhân đạo lý niệm tắc thì vô cùng giống nhau, lý niệm bất đồng, thế tất sẽ sinh ra tín ngưỡng bên trên xung đột, tình huống như vậy là không thể nào xúc tiến nhân đạo phát triển, ngược lại sẽ biến khéo thành vụn, tạo thành một phát không thể vãn hồi hỗn loạn nhân đạo. Thiên Long Hoàng không hổ là cựu châu thần quốc thành công nhất một vị hoàng giả, nói lời trật tự rõ ràng, đạo lý rõ ràng, làm cho ở đây ngồi xuống rất nhiều quan viên nghe được là âm thầm gật đầu. Hải nạc Bách Xuyên, có cho chính là đại, đây mới là vương đạo. Thống nhất nhân đạo cũng không phải hợp lý chủ nghĩa nhân đạo. Nếu như nhân đạo tư tưởng thật sự thống nhất, đây mới thực sự là biến khéo thành vụn. Mỗi người tư tưởng đều là độc lập thống nhất nhân đạo, cùng nô dịch nhân đạo tư tưởng không có gì khác nhau. Chỉ có mỗi người không ngừng vươn lên, có được độc lập tư tưởng, mới có thể thành là một hợp lý nhân đạo. Có người xấu, thì có người tốt, liền ác nhân, thì có người lương thiện, đây mới là hợp lý đấy. Nhân đạo không cần hoàn mỹ, nó chỉ cần hợp lý. Nhân đạo này đây con người làm ra bản, chẳng ai hoàn mỹ. Là người tiểu không khả năng hoàn mỹ, càng không khả năng chu đáo, thập toàn thập mỹ, cho nên thống nhất nhân đạo nhìn nhở. Hoàn mỹ, kỳ thực không hợp lý, tồn tại tức là hợp lý, muốn muốn nhân đạo tồn tại, phải muốn hợp lý, hoàn mỹ nhân đạo không hợp lý, liền đã chú định nó sẽ không tồn tại. Linh hiên trong miệng, chữ chữ châu Ngọc, môi nói một câu, người của hắn đạo ý chí lại càng hoàn thiện, lời hắn nói, tại thời khắc này, đã trở thành đạo lý, không thể dao động chân lý. Tốt một cái tồn tại tức là hợp lý. Thiên Long Hoàng một tí theo Long tọa bên trên đứng lên, hai mắt chằm chằm vào Ninh Hiên, nhìn một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, "Hôm nay muốn giải quyết vấn đề, không phải người nói, cho nên, cái đề tài này dừng ở đây, Ninh quân chủ, ngươi bây giờ không ngại nhìn một cái ở đây có người nào." Ninh Hiên nghe vậy, lúc này mới đánh giá chung quanh các quan trọng quan viên, hắn mỗi quan sát một gã quan viên, lại càng phát giác được long đỉnh thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc, ở đây ngồi xuống quan viên, tổng cộng có 36 tên, những người này có rất nhiều đại thần Nói thí dụ như việc quân cơ đại thần, hắn quyền lợi không chút nào tại thân vương phía dưới, tay cầm trọng binh, mà lại cái này việc quân cơ đại thần thực lực rõ ràng đạt tới khủng bố cựu địa đạo Tông đỉnh Phong. Còn có nội các đại thần, Bình Thiên đại thần, Hải Dương đại thần vân vân rất nhiều thâm tàng bất lộ đại thần, nhưng tại nơi này bên trong, Ninh Hiên cũng không có trông thấy đảm đường tài vụ đại thần Tào Hâm, thì ra là Tào Gia huynh mội phụ thân, lúc trước Tào Hâm có thể lên làm tài vụ đại thần, có thể Ninh Hiên một tay đến đỡ đi lên đấy. Hơn nữa Ninh Hiên còn phát hiện không ít thực lực khủng bố thiếu soái, thiếu soái là riêng biệt phụ tá tất cả đại thái tử tranh đoạt long vị Tâm phúc, tại đây đã có thiếu soái tồn tại, dĩ nhiên là có không ít gia tâm bừng bừng thái tử, thậm chí còn có 9000 tuổi. Vậy còn lấy cấm thuật cùng nhân danh sưng là thần hy thiên tuế thỉnh lĩnh tại nơi này bên trong, cái này khủng bố 9000 tuổi, thực lực đã đạt tới một loại thâm bất khả chắc tình trạng, liền Ninh Hiên đều nhìn không thấu. Thái tử mặc dù quyền lợi không tầm thường, nhưng so với thiên tuế, địa vị còn hơi kém hơn không ít bởi vì chỉ có thiên thuế, tài năng có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tư cách. Long Đỉnh không hề chỉ chỉ sinh ra đời thần hy như vậy một vị 9.000 tuổi, còn có hai vị 9.000 tuổi đã ở long trong điện. Linh Hiên ánh mắt lần nữa chuyển di, đột nhiên nhìn về phía một cái màu trắng tóc dài nam tử, nam tử này mặt hướng, rõ ràng cùng yến như tuyết có ba phần tưởng tượng, không hề nghi ngờ, người này tiểu là Long Đỉnh bên trong đích mạnh nhất thân vương, tiến yên hỏa. Vị này cả đời có truyền kỳ sắp thái cường đại thân vương bốn bề yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi từ đầu đến cuối hắn đều không có xem linh hiên liếc tại trong tầm mắt của hắn phảng phất từ đến sẽ không có những người khác tồn tại đây là bẩm sinh cuồng vọng cũng không bị chói buộc tiến yên Hỏa trên người cũng không có xuyên đeo long đỉnh thân vương quần áo và trang sức chỉ là ăn mặc một bộ vô cùng đơn giản sắc tố đen y cùng hắn cái kia bạch như tuyết hoa tóc dài sinh ra một loại mánh liệt tươi sáng rõ nét đối lập áo thơ trắng ngược đánh cho rất mở nhưng gặp rõ ràng trông thấy trong đó kinh khủng kia bạo tả tính chất cơ bắp Yến Yên Hỏa liền như vậy ngồi ở chỗ kia, liền cho người một loại lực lượng cùng quyền thế mãnh liệt trùng kích cảm giác. Ninh Hiên nhìn thật sâu liếc Yến Yên Hỏa, chưa phát giác ra quay đầu nhìn thoáng qua Yến Như Tuyết, phát hiện nàng lúc này sắc mặt tái nhợt, một đôi tay cầm trở thành nắm đấm, nắm thật chặt, nổi lên nhẹ nhàng màu trắng bệnh. Ninh Hiên bất động thanh sắc rút tay ra, giữ tại Yến Như Tuyết trở nên trắng trên tay, một cổ nhiệt lưu rung mãnh vào tiến nàng toàn thân mạch lạc ở bên trong, này mới khiến sắc mặt của nàng dễ nhìn một ít. Bỏ tay ngươi ra. Những lời này vang lên được cực kỳ đột ngột, nhưng không có dám can đảm đối với nói ra những lời này người có chút ý kiến, bởi vì hắn là yến Yên hỏa, không hơn. Ninh Hiên đồng tử có chút co rụt lại, đón lấy phát hiện yến như tuyết tay bên trên truyền ra một cổ đại lực, dốc sức liều mạng muốn tránh ra Ninh Hiên tay, nhưng Ninh Hiên không chút nào không tránh lại để cho, vượng như Thái Sơn nắm yến như tuyết cặp kia bóng ánh mà lại non mềm đầu ngón tay. Đúng lúc này, Yến Yên Hỏa đơn chân một đập mạnh, toàn bộ long điện đều lắc lư xuống, chỉ thấy tại sau một khắc Ninh Hiên tọa hạ vàng dòng châu ngồi, đống chốc bị chấn trở thành một phấn, một cổ không thể địch nổi lực lượng, mãnh liệt một tháo chạy, muốn đem Ninh Hiên cả người trực tiếp nổ tung hoa. Hừ, Ninh Hiên sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân một tỷ buồn nguyên thần trận kịch liệt vận chuyển lại, hóa thành phòng ngự thần trận, thân hình mãnh liệt chấn động, lực lượng co rút lại thành một đoàn, cùng cái kia cổ vô hình lực đạo đụng vào nhau, hai hai quy ở vô hình. Rời khỏi muội muội của ta, Yến Yên hỏa lúc này cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Ninh Hiên trên người không có khả năng, linh hiên dùng trực tiếp nhất phương thức đáp lại, ánh mắt hai người đối mặt cùng một chỗ, một cổ vô hình đỏ sức triển khai, đã qua một thời gian thật dài, linh hiên đột nhiên kêu lên một tiếng, sắc mặt tẩn hiện ra hửng hồng, nhưng dưới chân của hắn nhưng như cũ không chút sức mẻ. thật cường đại nhân đạo ý chí, rõ ràng có thể ngăn cản được tinh thần của ta trúng kích, rất tốt, tiến yên hỏa chậm rãi đứng lên, phảng phất một đầu thái cổ cự thú sắp thức tỉnh đồng dạng, hắn chỉ vào linh hiên nói ra, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ta liền cho ngươi một cái cơ hội, nhục thể của ngươi lực lượng rất không tồi. Chúng ta đơn thuần đỏ sức thân thể lực lượng, không sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Nếu như ta thắng ngươi thì sao? Linh Hiên hít sâu một hơi, nói ra, thắng ta thiên hạ này đều là của ngươi. Tiễn Yên Hỏa trong lúc nói chuyện, bước chân đặt mạnh, dùng thiên tinh rèn mặt đất lập tức dâng nước, hơn nữa dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài diễn sinh, cái này có thể gần kể chỉ là đơn thuần dùng thân thể lực lượng tiến hành chém giết, không có một tia làm bộ. Linh Hiên không sợ chút nào, thân thể uốn éo, như như du ngưng nên đón tiếp lấy, đã thuần túy dùng thân thể lực lượng chém giết, như vậy liền một tỷ buồn nguyên thần trận cũng không thể hoạt động, hoàn toàn dựa vào lấy thân thể cường độ cùng lực lượng. Tiễn Yên Hòa bước chân liên tục đạp động, đủ số vạn đầu voi lớn tại dẫm đạp đại địa, mang theo lôi động giống như quần cuộn nặng nghề thanh âm. Đột nhiên, hắn toàn thân cơ bắp từng khúc phát lực, một khâu khấu trừ một khâu, hắn một đầu cánh tay lập tức như đại mãng giống như giò xét giết mà ra. Năm ngón tay như răng nọc giống như đâm ra, mang theo trận trận gió tanh, hướng phía Ninh Hiên, cổ đỏ mất. Lần này nếu như bị đánh trúng, mặc dù dùng thần cương đạo thể cường độ, cổ cũng sẽ ở trong nháy mắt bị vặn gãy. Bởi vì Yến Yên hỏa thân thể, sớm liền đạt tới nhân loại cực hạn, hơn nữa thân thể hoàn hoàn đàn sen, không chê vào đâu được, muốn tại một chiêu tầm đó, lấy tánh mạng người ta. Yến Như Tuyết thật không ngờ hai người hết sức căng thẳng, tiến hành như thế hung hiểm chém giết, nàng lúc này khẩn trương vạn phần nhìn xem hai người chiến đấu. Nếu như Ninh Hiên có nguy hiểm tính mạng, nàng nhất định sẽ không chút do dự ra tay. Ninh Hiên nhìn xem Yến Yên hỏa như thế bá đạo hung mãnh một kích, lập tức liền cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm cảm giác đánh lũ lại. Nhưng Bẩm Sinh chiến đấu thiên phú ở thời điểm này làm ra với tư cách tinh chuẩn phán đoán, chỉ thấy hắn thấp người, ngưỡng lưng, vắt, vặn eo, hóp bụng, bắp chân quấn, duối, thần cương đạo thể từng khúc bừng bừng phân chấn, cái này một loạt động tác chỉ là phát sinh ở trong một chớp mắt, nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Thần kỳ né qua Biến Yên hỏa tuyệt sát. Lúc trước Ninh Hiên tại chấn ngục ma lung thời điểm, có thể trải qua tàn khốc rèn luyện, hắn thân Pháp cường hành được rối tinh rối mù, có thể làm ra cực kỳ khủng bố độ khó cao động tác. Ninh Hiên tránh thoát một kích, bản thân đã gần sát thiến yên hỏa ngực, hai người khoảng cách phi thường chi gần, giữa lẫn nhau hô hấp đều có thể nghe nói được nhất thanh nhị sở. Tại đây trong chấp mắt, hai người động, cái này khẽ động, muốn máu tươi năm bước, bỏ mạng tương bác. Chương 614, Huyết tinh nữ hoàng Chính văn chương 614, Huyết tinh nữ hoàng. Ninh Hiên tại gần sát Yến Yên hỏa ngực chi tế, bước chân đập mạnh, đặt một cái, cả người hắn như một quả như đạn pháo nổ đi ra ngoài, đầu hung hăng đụng vào Yến Yên hỏa trên ngực, phin một tiếng, Ninh Hiên đầu phẳng phất đụng vào một khối dày thực sắt thép bên trên, không thể phá vỡ, Yến Yên hỏa rõ ràng tại loại này mãnh liệt va chạm trước khi thân hình không chút sức mệt, phải biết rằng, Ninh Hiên cái này va chạm, tự làm một tòa núi lớn cũng muốn bị bị đâm cho nát bấy, nhưng là thân thể đạt tới hoàn hoàn đan sen tình trạng Yến Yên hỏa lại không tổn hại chút nào, không hề tổn hại liền một điểm vết thương nhẹ đều không có đã bị, loại này thân thể cường độ, nhưng sợ vô cùng, tiểu la thái cổ cự thú, cũng so ra kém yến yến hỏa cái kia cường hoành thân hình. Ninh Hiên thấy vậy hình dáng, trong nội tâm cả kinh, ngay sau đó, một cổ kịch liệt nguy hiểm cảm giác đánh nút lại, hắn trực giác phần bụng chấn động kịch liệt đau nhức, cơ bắp đều sinh ra vân mèo. Nguyên lai là yến yến hỏa dùng đầu gối mãnh liệt hướng phía Ninh Hiên phần bụng đập nện đi qua, tốc độ thập phần cực nhanh, mà lại bởi vì hai người khoảng cách thật sự thân cận quá đã tạo thành Linh Hiên đều phản ứng không kịp tình huống. Nhưng ninh Hiên nương tựa theo hơn người chiến đấu Thiên Phú cùng cường hoành thần cương đạo thể, cứ thế mà chống đỡ Hiến Liên hỏa một kích kia. Sau đó hắn toàn bộ thân hình nhanh chóng trở mình quay tới, song giơ tay lên, thuận thế đắn đo ở Hiến Liên hỏa cổ, cùng bạo hướng phía phía dưới đè xuống. Lập tức tầm đó, mãnh liệt lực lượng chấn động không ngừng chấn động mà ra, mặt đất không ngừng giãn nước, toàn bộ Long Điện cũng đang không ngừng lay động mà bắt đầu, tất cả cường giả đều nín hơi nhìn xem, cái này hung mãnh tuyệt luân một màn. Nhìn xem hai đại cường giả thân thể chém giết, giống như là quan sát hai đầu thái cổ cự thú tại lẫn nhau tầm đó điên cuồng cắn xé đồng dạng, cái loại này huyết tinh dã man khí tức đập vào mặt, thẳng lại để cho người có một loại sắp cảm giác hít thở. Không thông. Tại Ninh Hiên bắt lấy Yến Yên Hỏa cổ, mãnh liệt hạ thấp xuống chi tế, Yến Yên Hỏa cái kia từ cổ chí kim bất động thân hình, rõ ràng bị lực lượng khổng lồ cho áp bách dưới ra, nhưng là ngay tại hạ trong tích tắc, Yến Yên Hỏa phía sau lưng hướng lên, thuận thế nga xuống mà Ninh Hiên lúc này cuốn thân thể, đúng là tại Yến Yên Hỏa sau lưng cầm lấy cổ của hắn, Yến Yên Hoa cái này khẽ đảo xuống, như vắt ngang tại trong Thiên Diệu Cự Nhân đột nhiên sụp đổ sụp đổ xuống, Ninh Hiên lập tức nhanh chóng làm ra phản ứng, nếu như bị Yến Yên Hỏa đè xuống dưới, như vậy hắn thần cương đạo thể cường thịnh trở lại gấp đôi, đều muốn rơi vào cái cốt cách nát bấy kết cục. Ninh Hiên hạ thân kịch liệt mở rộng ra ra, phảng phất không gian đã trở thành như thật thể tồn tại, trợ giúp hắn tại mượn lực, đây là Ninh Hiên tán phát ra lực lượng hóa thành thức chết. Đem không khí chính là mật độ ngưng tụ, hóa thành cứng như sắt thép mật độ. Hai người thuần túy dùng thân thể triển khai đọ sức, liền nhất thô thiên võ kỹ cũng không thể thi triển, chỉ có thể dùng trực tiếp nhất cận thân chém giết quyết định thắng bại. Ninh hiên hai chân lần nữa đạp một cái, không khí theo hai chân của hắn, đều ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Rõ ràng cứ thế mà chi thành ở hiến yên hỏa ngã xuống xu thế, mà hiến yên hỏa lại quát lên một tiếng lớn. Hắn rôi ra một bàn tay, trên bàn tay năm ngón tay kịch liệt run run cuối cùng toàn bộ bàn tay như phiên thiên ấn giống như kịch liệt che áp xuống tới, coi như cái này một che, đem thiên đôn lên phủ ở đồng dạng. Ninh Hiên lập tức trước mắt tối sầm, trong tầm mắt chỉ có cái kia một bàn tay, đối phương hiển nhiên là muốn chấm dứt đối với bao trùm tính lực lượng chấn áp ở Ninh Hiên, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh. đã như vậy, Ninh Hiên tại trong chốc lát làm ra phản ứng, hắn toàn bộ thân hình như dây thừng giống như vặn bẹo tới, sau đó như đinh ốc giống như cao tốc xoay tròn, một chiêu này, cùng chân vũ tia chớp không có sai biệt vĩ lực thì vô cùng chi hung mãnh, chỉ thấy Ninh Hiên như động. Long toàn giống như hướng phía Yến Yên Hỏa đánh ra xuống bàn tay chui đi lên. Phanh. Đột nhiên ngay lúc đó, một đạo đỏ thấm hào quang, tại hai người chính giữa lập loại ra, lập tức đem bọn họ cho chia lìa ra, nếu như vừa rồi cái kia một cái đụng vào nhau, nhất định hai người đều là máu tươi năm bước kết cục. Hai vị làm gì tại đây Long trong điện động võ? Yến Thân Vương, chẳng lẽ ngươi liền lo lắng như vậy Ninh Hiên sẽ trở thành là long đỉnh họa lớn trong lòng? Du Du Thanh Em dần dần vang lên, tại Long Điện cửa lớn, một gã giống như mặc hỉ hồng giá y nữ tử đi đến, nữ tử này, khuôn mặt trắng nuột không rảnh, đỏ tươi bờ môi mị hoặc tự nhiên, đặc biệt là nàng một đôi mắt, phi thường hẹp dài, cho người một loại yêu dị cảm giác, nàng thon dài dáng người cho người một loại cường đại lực các bách, đặc biệt là trước ngực lóa lộ ra cái kia một nửa tròn tuyết trắng, càng là làm cho người hít thở không thông, nhưng ở tràng tất cả mọi người không dám đưa ánh mắt, phóng ở chỗ đó, dù là bạo lộ trong không khí tất cả nam tính ánh mắt đều không có như cái kia khối nơi cầm ca chuyển gì đi qua vì vậy nữ tử tự là tứ đại nữ hoàng một trong huyết tinh nữ hoàng sở yên chi tại huyết tinh nữ hoàng sở yên chi sau lưng đi ra một gã mặc màu đen tươi đẹp trang nữ tử nữ tử này giống như một đóa màu đen đuôi liên đồng dạng mặc dù là tại huyết tinh nữ hoàng hào quan xuống đều có thể tách ra mãnh liệt bị lực cảm giác nàng có làm cho người kinh tâm động phách xinh đẹp tại nữ tử dưới thân một đóa cực lớn màu đen đuôi liên không ngừng nở rộ sau đó co rút lại, cuối cùng héo tàn, vòng đi vòng lại, dị thường thần kỳ. hiểu rõ nữ tử này người, cũng biết nàng dưới chân dị tượng là như thế nào sinh ra nàng mặc trên người đeo đích màu đen tươi đẹp trang, là một bộ hiếm thấy sáo trang thần binh, tên là Hắc Liên tươi đẹp trang. hắn năng lực phi thường thần kỳ, nữ tử dưới chân cái kia không ngừng nở rộ Hắc Liên, tắc thì đại biểu cho nàng ở vào nhất tươi mới ngon miệng thời khắc. nữ tử này, Ninh Hiên nhận thức, tự là Ngư Lâm cung chủ. ban đầu ở tham gia Long đình nhân vật mới bảng thời điểm. Ninh Hiên liền được chứng kiến ngư lâm cung chủ cái kia khuynh thành tuyệt luân mỹ lực, lúc này vừa thấy, càng là có một loại khiếp người tâm hồn cảm giác, mỹ làm cho người khác hít thở không thông. Huyết tinh nữ hoàng cùng ngư lâm cung chủ cái này một đôi tổ hợp, cực kỳ trùng kích lực, làm cho ở đây rất nhiều thái tử, đại thần, thậm chí 9.000 tuổi đều sinh ra đầm đặc chính phủ. Huyết tinh nữ hoàng mặc hỉ hồng giáo y, vô cùng đỏ tươi, cũng là một kiện thần binh, vương phẩm điệu binh huyết tinh giáo y, huyết tinh nữ hoàng tươi đẹp tên. Cơ hồ tiểu là dựa vào huyết tinh giá y có được. Cái gọi là nữ nhân dựa vào ăn mặc, nữ hoàng cung trong cơ hồ tất cả nữ tính, bất kể là quân chủ, cung chủ, thậm chí là nữ hoàng, đều vì chính mình chế tạo một bộ cực kỳ mỹ lực ăn mặc thần bình, nữ hoàng cung rất hiểu được nắm chắc nam tính nhu cầu, cái này tại các nam nhân trong mắt, tiểu là một loại ăn mặc hấp dẫn. Không hề nghi ngờ, bất kể là huyết tinh nữ hoàng huyết tinh giá y, hay là Ngư Lâm cung chủ Hắc Liên tươi đẹp chàng, hắn cắt may cấu chàng Có một loại mánh liệt hấp dẫn cảm giác, địa phương nào sửa lộ, địa phương nào không nên lộ, địa phương nào dục che dục giấu, đều nắm chắc được cực kỳ chuyên tốt, động đến lấy hết thể nam tính. Nghe đồn rằng, Chi Chu nữ hoàng ăn mặc hấp dẫn là cường đại nhất bởi vì Chi Chu nữ hoàng có được lấy trong thiên hạ nhất thon dài mỹ diệu hai chân, hơn nữa trên hai chân tác thì quấn quanh lấy tơ nhện giống như âu vương hoa văn, cái loại nổi mánh liệt thị giác trúng kích, đủ để khiến cơ hồ tất cả nam tính chịu điên cuồng. Trong thấy huyết tinh nữ hoàng đột nhiên xâm nhập tiến đến. Điền Yên Hỏa ánh mắt không có một tia biến hóa, hắn lạnh lùng nói, "Như thế nào?" Nữ hoàng cung cũng chặn ngang một cước tiến đến. "Chẳng lẽ các ngươi muốn ủng hộ tiểu tử này?" "Tiến thân vương, ta nghe nói Ninh Hiên đã về tới Long đỉnh, liền lập tức chạy tới, là Lâm Nhi cầu hôn, thái độ của ta rất rõ ràng, chính là muốn ủng hộ hắn." Huyết tinh nữ hoàng chập chờn sinh tư, huyết tinh giá ý không gió mà bay, nàng cái kia dịu dàng nắm chặt eo nhỏ, phối hợp cái kia cái mông vung cao, nhất cử nhất động đều là giết người không thấy máu hung khí cầu hôn. Thật sự là buồn cười, từ xưa đến nay, chỉ có nhà trai hướng nhà gái cầu hôn, nào có nhà gái hướng nam phương cầu hôn. Nữ hoàng cung nữ nhân đều như vậy bị lỗi sao? Tiễn Yên Hỏa không kiêng nể gì cả đại phát quyết tử, chẳng thèm ngó tới, trong giọng nói tràn đầy chà phúng. Nhưng huyết tinh nữ hoàng không chút nào để ý, nhếch răng cười cười, nói, quy củ đều là do người chế định ai quy định chỉ cho nhà trai hướng nhà gái cầu hôn. Và lại, Ninh quân chủ cũng có năng lực như thế lại để cho cung chủ gái mộ Ngươi xem, muội muội của ngươi không phải tốt nhất ví dụ sao? Ngươi nói cái gì? Tiễn Yên hỏa ánh mắt sát cơ lập lòe, ánh mắt không có nhìn về phía huyết Tinh nữ hoàng, mà là muội muội của mình Yến Như Tuyết, hắn đột nhiên đồng tử co rụt lại, phát hiện Yến Như Tuyết đã không phải là hoàn bích chi thân, hắn lập tức cả kinh, chợt trong ánh mắt dâng lên mảnh liệt lửa giận, sát cơ rõ ràng cưỡng ép khóa chặt lại Ninh Hiên, xem bộ dáng là muốn dục giết chi cho thông khoái. Yến Như Tuyết nhanh cắn chặt hàm răng, tiến lên một bước, rốt cục mở miệng nói ra, "Ca Long Đỉnh nếu như một lòng bài xích Ninh Hiên, ta cũng chỉ có thể vứt đi Long Tức trước, đi theo hắn cùng một chỗ. Ngươi không nên ép ta, ta không hy vọng các ngươi bất cứ người nào gặp chuyện không may. Long Đỉnh cho tới bây giờ đều không có bài xích Ninh Hiên, chỉ là hắn hiện nay sợ tác sở vi, đều tại cho thấy lấy hắn có phán ra Long Đỉnh chi tâm. Ngươi phải biết rằng, hắn một khi phán ra Long Đỉnh, quân vương nhất định sẽ không bỏ qua hắn, còn có thể đem ngươi cho làm phiền hạ, Ta là xem tại mặt mũi của ngươi lên, mới không có cùng hắn không chấp nhận trừ phi hắn cho thấy đối với Long đỉnh trung thành và tận tâm, như trước có thể làm trở lại Long đỉnh bên trong đích quân chủ, nhưng vấn đề là hắn nguyện ý sao?" Yến Yến Hỏa ép hỏi nói, "Vấn đề không phải ra tại trên người của ta, mà là các ngươi, tại các ngươi trong mắt, ta đã đã trở thành một cái dị đoan, các ngươi ý đồ thống nhất nhân đạo, nhưng ta dẫn theo nhiều như vậy các quốc gia tu sĩ tiến vào Cựu Châu thần quốc, đã vi phạm các ngươi ước nguyện ban đầu, cho nên, các ngươi là chắc chắn sẽ không bỏ mặc sự hiện hữu của ta." Ninh Hiên nhìn xem Yến Yên Hỏa nói ra, nếu như ta không có đoán sai, Long Đỉnh cùng quân vương tựa hồ là tồn tại nào đó không muốn người biết liên hệ, Long Đỉnh chủ trưởng nhân đạo, quân vương quản chế thiên hạ thế lực cân đối, quân vương muốn mạng của ta, Long Đỉnh tất nhiên là tận hết sức lực cho trợ giúp. Đại nghịch bất đạo, ngươi thực cho là mình coi trời bằng vùng, không ai có thể thu thập ngươi. Yến Yên Hỏa ngữ khí vô cùng rét lạnh. Đều đừng cái rồi. Lúc này, Thiên Long Hoàng lắng lại tranh luận thanh âm, hắn nhìn xem huyết tinh nữ hoàng, nói ra. Các người đã ủng hộ Ninh hiên, hướng hắn cầu hôn, vậy thì nhìn xem Ninh hiên có nguyện ý hay không. Thiên Long Hoàng một câu, sẽ đem vấn đề mâu thuẫn đều chỉ hướng Ninh hiên, tất cả mọi người đưa ánh mắt phóng trên người của hắn, nhìn xem hắn rốt cuộc là nguyện ý, hay là không muốn. Chương 615, Hồng Môn Yến Chương 615, Hồng Môn Yến Ninh hiên nhìn xem Yến yên hỏa cái kia không tổn hại chút nào không che giấu chút nào sắc ý, quay đầu nhìn thoáng qua ngư lâm cung chủ, nói ra, nhận được cung chủ đích hậu ái. Ninh hiên vô phúc tiêu thụ, chắc hẳn cung chủ cũng nhìn thấy, ta cùng như tuyết là lượng tình tương duyệt. Không cần nhiều lời. Ngư lâm cung chủ lúc này lại đã cắt đứt Ninh hiên lời nói, cười nói, ngươi đã đạt tới đạo tông chi cảnh, trước mắt còn không có có đạo lữ, bất kể là ở đâu cái thần quốc, một cái nam nhân thành công, phải có được đạo lữ, hồng nhan cùng hậu cung, bổn cung liền làm ngươi hậu cung, tiến như tuyết có thể để làm ngươi đạo lữ, như thế nào? Đạo lữ, hồng nhan, hậu cung... Cái này như thế tục bên trong đích ba vợ bốn nàng hầu bên trong đích ba vợ, hợp tình hợp lý, ngư lâm cung chủ hiển nhiên đến coi chuẩn bị, fan này nói rằng ra, lập tức lại để cho Ninh Hiên ngại lời. Tốt, ta nếu là Ninh Hiên đạo lữ, ta liền thay phu quân thu ngươi Đúng lúc này, yến như tuyết chủ động xuất kích, thoải mái thay Ninh Hiên đáp ứng, nàng là một cái nữ nhân thông minh, đúng lúc này Ninh Hiên thế khó xử, chỉ có nàng ra mặt, mới được là thích hợp nhất. Đạo lữ chỉ có thể có một cái liền tương đương với là ba vợ bên trong đích chính thê, địa vị là cao nhất đấy. Mà hồng nhan chi kỷ cùng hậu cung, đều có thể có được nhiều, đây là không gì đáng trách đấy. Tu sĩ đích nhân sinh cuộc sống cực kỳ dài ràng rặng, gặp phải ái mộ chi nhân, nhiều không kể xiết, Ninh Hiên là một cái nam nhân bình thường, ngày khác sau cũng ít ngày nữa có thể chỉ trung tình tại yến như tuyết một người, thí dụ như nói nhu thuận đáng yêu đường vị, mặt trẻ thiếu nữ thương nguyệt hồng chín mùi tài trí linh phi, những điều này đều là Ninh Hiên quyết không thể vứt đi bộ dáng đã mất đi cái đó một cái, nhân sinh của hắn đều là không hoàn chỉnh đấy. Chẳng ngang tiến Ngư Lâm cung chủ nhìn như đột ngột, nhưng không thể phủ nhận, như vậy một cái phú có mị lực nữ tử đều Ninh Hiên lực hấp dẫn là rất mạnh, đáy lòng của hắn cũng có cái loại nảy bình thường chinh phục dục vọng. Mặc dù Ngư Lâm cung chủ chuẩn bị làm Ninh Hiên hậu cung, nhưng Ninh Hiên muốn muốn chính thức chinh phục Ngư Lâm, trước mắt mà nói còn là không thể nào đấy. Tốt, tiến Long tức người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hào phóng vừa vặn, không hổ là Ninh quân chủ tuyển định đạo nữ. Đã đã đáp ứng, cái kia bảy ngày ngày, ngay tại thiên địa hoa đô cử hành long trọng tựa cưới. Huyết tinh nữ hoàng lúc này tách ra mê người mỉm cười, hiển nhiên nàng đối với ở hiện tại kết quả phi thường hài lòng. Tại đây bảy ngày trong thời gian, Yến Long Tức có thể cùng Ninh quân chủ hoàn thành hỷ kết đạo lữ nghi thức. Huyết tinh nữ hoàng tiếp theo bổ sung nói, nàng có thể nhìn ra, Ninh Hiên cùng Yến như tuyết là vừa vặn quyết định muốn trở thành đạo lữ, lúc này cũng không phải chân tránh đạo lữ. Đại Yến Như Tuyết muốn làm đại vậy cũng không có khả năng lại để cho Ngư Lâm sớm cùng Ninh Hiên thành hôn, cái này không hợp quy củ. Đạo Lữ nghi thức, phi thường thần thánh, ý là hỷ kết liên lý, cả đời bất ly bất khí. Nếu như Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết tấn thăng đến tiên tông chi cảnh, cái kia chính là thần tiên quy lữ, chỉ ao ước quên đương không ao ước tiên. Chờ một chút, ai cho phép Yến Như Tuyết cùng Ninh Hiên kết thành đạo lữ rồi hả? Yến Yên hỏa lại lần nữa làm khó dễ, ánh mắt gắt gao chầm chầm vào huyết tinh nữ hoàng. Tựa hồ muốn đem mục đích của nàng nhìn thấu. A, chẳng lẽ lại Yến Thân Vương muốn bổng đánh Yên Nương? Huệ Tinh Nữ Hoàng Hồng tụ phất một cái, lời nói xoay chuyển, trong giọng nói tràn đầy huệ tinh cảm giác, lúc này, nàng mới thể hiện ra nàng với tư cách nữ hoàng phong thái. Yến Thân Vương, chúng ta tu luyện chi nhân, hoàn toàn loại trừ cổ đại cái trùng loại kia cổ hủ đạo lý, ta cùng như Tuyết hai người lưỡng tình từng duyệt, trở thành đạo lữ không gì đáng trách, ngươi nếu là muốn áp đặt ngăn trở, ta cũng sẽ một bước cũng không lường. Ninh Hiên đối với Yến Yến Hỏa thái độ đã chẳng phải nhượng bộ rồi, mặc dù hắn là Yến như tuyết ca ca cũng là như thế, hắn chỉ nhận một cái lý, đứng được ở lý liền vậy là đủ rồi. Tiễn Thân Vương, được rồi, đã bọn hắn muốn trở thành đạo lữ, cũng là một kiện thật đáng mừng sự tình, không cần gây chiến. Thiên Long Hoàng nhìn xem dục muốn phát tác Yến Yên Hỏa, tức thời mở miệng nói ra, Ninh Hiên, đã ngươi cùng với Yến như tuyết trở thành đạo lữ, 7 ngày sau đó lại cùng Ngư Lâm cùng chủ tổ chức tiệc cưới, những này chấm đều có thể mặc kệ không hỏi. Nhưng chấm thầm nghĩ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi tại sao lại mang nhiều như vậy các quốc gia tu sĩ tiến vào cửu châu thần quốc? Mục đích thực sự vậy là cái gì? Bọn họ đều là ta Ninh Hiên bằng hữu, cũng là ta ngày sau trợ giúp cửu châu thần quốc ngăn cản thai nạn chiến tranh mâu chốt. Ninh Hiên không e dè nói, chắc hẳn Hoàng thượng cũng biết, một cái thần quốc sắp đến thay trời đổi đất thời điểm, sẽ nên tới một lần hủy diệt tính chiến tranh, tiến hành đại tẩy bài, tại thượng cổ cùng chung cổ thời đại. Cửu châu thần quốc liền bột phát qua khủng bố như thế thai nạn chiến tranh, ta rất là hoài nghi, ba năm sau thai nạn chiến tranh, chỉ sợ so nhân binh đại chiến còn muốn đáng sợ. Ba năm sau xác thực sẽ nên đón một hồi diện thế thai nạn, nhưng những cái kia người từ ngoài đến, thủy chung là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Hơn nữa, chấm phát hiện trừ người ra bên người những cái kia các quốc gia tu sĩ, còn có thêm nữa. Mặt khác quốc gia khủng bố tu sĩ tiến nhập Cửu châu thần quốc, bọn hắn rõ ràng không phải cùng ngươi một đường ngươi đây lại giải thích thế nào. Thiên Long Hoàng cùng một chỗ rồi đột nhiên lăng lệ ác liệt lên, long trong điện hào khí trở nên cứng lại lên. Bọn hắn xác thực cùng ta không phải một đường nhưng chỉ cần cho thời gian của ta, ta nhất định sẽ đem bọn họ toàn bộ đánh chết bắt, còn Cửu Châu một cái thanh tĩnh. Linh Hiên kiên định nói. Châm không thể tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi vốn là không thuộc về cái này thần quốc. Thiên Long Hoàng thật sâu nhìn xem Linh Hiên, nói, là ngươi mang cho Cửu Châu thần quốc tai nạn, ngươi mới được là Cửu Châu thần quốc cuối cùng nhất khủng bố tai nạn, cho nên, ngươi bất tử trẫm tâm khó có thể bình an. Thiên Long Hoàng, chuyện đó giải thích thế nào? Huyết Tinh Nữ Hoàng ánh mắt khẽ động, tiến lên đem Linh Hiên hộ tại sau lưng, nói ra: "Huyết Tinh Nữ Hoàng, ta hy vọng các ngươi nữ hoàng cung không muốn nhúng tay chuyện này, ta sở dĩ chờ các ngươi ra, chính là muốn nói chuyện này, chẳng cũng biết, nữ hoàng cung chuẩn bị ủng hộ Linh Hiên, nhưng kẻ này là cựu Châu thần quốc cú ác tính, ngay tại trước đó không lâu, Long đỉnh Sa hơn Trình giám sát thần binh, phát hiện tại cách cựu Châu thần quốc cách đó không xa, tập kết vô số thú đạo quân đoàn, theo ta điều tra, những cái kia thú đạo quân đoàn, tựu là Linh Hiên dẫn dắt nhập vào. Những cái kia thú đạo quân đoàn thực lực phi thường khủng bố, nếu như đây chẳng qua là tiền quân lợi mà nói, ta có thể khẳng định mà nói, Cửu Châu thần quốc đem gặp phải một hồi trước nay chưa có tai nạn chiến tranh. Thiên Long hoàng ngữ khí cực kỳ ngưng trọng, nói: "Huyết tinh nữ hoàng, các ngươi còn muốn ủng hộ hắn sao?" Lời này vừa nói ra, Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết hai người sắc mặt ngay ngắn hướng biến sắc, bọn hắn biết Ê. rõ Thiên Long Hoàng lời nói không loa, hai người cũng suy đoán đến đó chút ít thú đạo quân đoàn là chuyện gì xảy ra, hiện nhiên là vạn thú thần quốc bên trong đích quân đoàn. Mà vạn thú thần quốc tại sao lại tìm được Cửu Châu thần quốc, không hề nghi ngờ, khi bọn hắn tiến vào Cửu Châu thần quốc thời điểm, những cái kia thú đạo vương người cũng theo tiến vào đến nơi đây, sau đó lại hướng vạn thú thần quốc phát ra tín hiệu, chỉ dẫn vạn thú thần quốc quân đoàn tiến vào Cửu Châu thần quốc. Linh Hiên, ngươi quả nhiên là dị đoàn, muốn muốn xâm lấn Cửu Châu thần quốc dị đoàn. Ngươi cố ý dẫn những cái kia người xâm nhập tiền đến, chính là vì xâm chiếm Cửu Châu Thần Quốc. Ngươi nhất nên muôn lần chết. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai cũng cứu không được ngươi. Yến Yên hỏa lúc này dùng vô số người chết ánh mắt nhìn xem Linh Hiên. Linh Hiên cũng biết cái này Yến Yên hỏa vừa rồi vì sao kiệt lực ngược lại đối với chính mình cùng Yến Như Tuyết ở cùng một chỗ. Linh Hiên lúc này không khỏi nghĩ đến tà ác chi nhãn theo như lời một câu. Không lâu về sau, chính mình đem gặp phải trong đời hung hiểm nhất một hồi nguy cơ cũng khó trách Linh Hiên trước khi thì có một loại không tốt dự cảm tiến vào Long Đỉnh chắc chắn là cực độ nguy hiểm cử động không tốt Linh Hiên đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại đây mới thực là có đi không về Hồng Môn Yến hắn đột nhiên cũng nhớ tới trước khi tại trên hành lang gặp phải chết kỳ lân một cái người can đảm nghĩ cách ra hiện trong lòng của hắn Bảo Nhi bọn hắn gặp nguy hiểm rồi chết kỳ lân liền là quá khứ giết bọn hắn không chỉ là chết kỳ lân Long Đỉnh khẳng định xuất động vô số cao thủ Linh Hiên trong nội tâm khiếp sợ Hắn hai mắt gắt gao nhìn xem Thiên Long Hoàng, nói, một người làm việc một người đem làm, Thiên Long Hoàng, ngươi rõ ràng ra tay đối phó bên cạnh ta tất cả mọi người. Đúng vậy, những người kia đích thật là ta không cẩn thận dẫn vào, nhưng ta không phải là miệng ngươi trong cái gọi là dị đoan, những cái kia người xâm nhập, ta Ninh Hiên tự có biện pháp đối phó, hôm nay, ngươi muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Ninh Hiên ở thời điểm này, cũng bất chấp cái gì, thân thể chấn động, tử vong quang hoàn lập lòe tại chỗ khủng bố bức người tử vong ma anh hiện hiện ra khí thế như vi như ngục đến lúc này ngươi còn muốn nói sạo huyết tinh nữ hoàng ngươi cũng trông thấy hắn chính miệng thừa nhận ta hy vọng nữ hoàng cung không muốn núng tay chuyện này thiên long hoàng vung tay lên lập tức theo long đỉnh dũng mãnh vào vô số ngự lâm quân cũng không có thiếu cường đại ám hắc long tước cùng hoàng kim long tước lúc này đây thiên long hoàng đối với ninh hiên là nổi lên ý quyết giết nhưng huyết tinh nữ hoàng nhưng lại vượt qua tất cả mọi người đoán trước lát đầu nữ khí kiên định nói Ta lần này ra, Tửu La biết rõ các ngươi nhất định phải diệt trừ Ninh Hiên, ta đến Tửu La ngăn cản các ngươi đấy. Huyết Tinh Nữ Hoàng, ngươi điên rồi sao? Thiên Long Hoàng không thể tin nhìn xem Huyết Tinh Nữ Hoàng. Ta không có điên, là các ngươi điên rồi, Cửu Châu thần quốc thành cũng Ninh Hiên, bại cũng Ninh Hiên, chúng ta nữ hoàng cung lần này đem toàn bộ hy vọng đặt ở trên người của hắn, chỉ có hắn mới có thể mang bọn ta bước vào tiên đạo. Huyết Tinh Nữ Hoàng trong mắt lóe ra sáng ngời huyết quang, tiến lên trước một bước, thủ hộ tại Ninh Hiên phía trước. Mà Ngư Lâm cung chủ cũng theo sát phía sau, nàng tiểu gia màu đen dú liên không ngừng nở rộ, tách ra cực kỳ tĩnh mịch khí tức chấn động. Tốt, rất tốt. Thật sự là không thể tưởng được, Linh Hiên ngươi có cường đại như thế đích nhân cách mị lực, liền nữ hoàng cung đều đem hy vọng đặt ở trên người của ngươi. Thiên Long hoàng âm thanh lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng chấm không biết nữ hoàng cung nghĩ cách, lúc trước chi chủ nữ hoàng đi một chuyến cái kia cái gọi là thần bí lâu đài cổ, chúng ta Long đỉnh lão tổ tông cũng đã đoán được cái kia chính là trong truyền thuyết thế kỳ viên. Ninh Hiên là thế kỷ viên người thừa kế, các ngươi là muốn phải chờ tới Ninh Hiên tấn thăng đến nửa bước tiên tông, sau đó mang theo nữ hoàng cùng tất cả mọi người tiến vào thế kỷ viên, tiên vực là một cái tàn khốc địa. Phương, đã có được thế kỷ viên các ngươi, mặc dù ngày sau phi thăng tiên vực, cũng có thể tại đâu đó. À có nơi sống yên ổn, hơn nữa có thể ở trong đó đạt được vô số chỗ tốt. Thật sự là đáng đánh bản tính, nhưng chấm sẽ không cho các ngươi cơ hội này, chỉ cần giết các ngươi tất cả mọi người. Thế kỷ viên liền khống chế tại ta Long đỉnh trong tay, đến lúc đó, có được thế kỷ viên chúng ta, xương bá toàn bộ bắt đầu thần vực cũng không phải là không có khả năng. Thiên Long Hoàng rét lạnh nói, huyết tinh nữ hoàng, chấm đã cho cơ hội, là ngươi không quý trọng, vậy cũng đừng trách chấm thủ hạ vô tình, đậu thủ, một tên cũng không để lại. Chương 616, Cấm thuật cùng cấm thuật đọ sức. Thiên Long Hoàng, ta nhìn ngươi là làm vị trí này quá lâu, không hiểu được cái gì gọi là sở đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ đạo lý. Huyết tinh nữ hoàng sở yên chi lạnh lùng một tiếng, khủng bố khí thế không ngừng kéo lên, huyết tinh nữ hoàng thanh danh, cũng không phải có tiếng không có miếng mà thôi. Vậy sao? Như vậy nữ hoàng cung từ giờ trở đi, cũng không có tồn tại tất yếu rồi. Thiên Long Hoàng không nhúc nhích chút nào, ngay tại hắn trong lúc nói chuyện, ở đây rất nhiều cấp quan trọng quan viên, toàn bộ đứng lên, những điều này đều là đỉnh cấp cao thủ, thực lực mạnh, thâm bất khả trác, liền Linh hiên đều muốn kiên kỵ. Lao ra, ngư lâm cung chủ khẽ quát một tiếng. Tại Long trong điện tác chiến, hiển nhiên đối với bọn họ cực kỳ bất lợi, tại đây khắp nơi đều là cơ quan bởi dở, một cái sơ sẩy, thì có thân tử đạo tiêu, khả năng không dễ dàng như vậy. Đột nhiên, một gã thiếu xoáy hoành xông lại, cái này thiếu xoáy, cầm y hoa phủ, hai tay chống chân, hai tay phảng phất khống chế lấy trong thiên địa nhất lực lượng đáng sợ, ngư lâm cung chủ liếp thấy ra cái này thiếu xoáy thực lực đạt tới cửu địa đạo tông, bất quá là nguyên thủy nhất các loại đợi cửu địa cảnh giới. Ngư lâm cung chủ cũng là cựu địa cảnh giới đại cao thủ, hơn nữa hay là đỉnh phong cảnh giới cựu địa đạo tông, chấn áp ở cái này thiếu soái cơ vốn không phải vấn đề gì, nhưng nhân số của đối phương phần đông, trước mặt lại xông lại ba gã thiếu soái, hơn nữa còn có hai gã thái tử. Bọn chúng đều là thực lực cao cường thế hệ, hiện nhiên những cái thứ này đều là tiến vào thì không chi trương tu luyện qua lao ngân đồng, sở dĩ là lao ngân đồng, bởi vì mặc dù là tại trì hoãn thời gian trong không gian tu luyện, tuổi thọ của bọn hắn cũng dựa theo ngang nhau một cái giá lớn tại tiêu hao cũng tỉ như nói cái kia sơ đẳng cửu địa đạo tông tuổi của hắn ít nhất đạt tới 3.000 tuổi tối đa chỉ có một năm tuổi thọ liền sẽ già yếu tử vong nhưng mà cũng không chỉ là long đỉnh không chế thì không chi trường nữ hoàng cung cũng có tư cách sử dụng thì không chi trường bởi vì sử dụng thì không chi trương thời điểm bất kể là long đỉnh hay là nữ hoàng cung đều tốt đến thiên địa hoa đô ủng hộ bằng không thì bọn hắn không có nhiều như vậy bạch tinh tiêu hao Mà Thiên Địa Hoa Đô vừa vặn cùng cái này hai thế lực lớn hợp tác. Có thể nói, Thiên Địa Hoa Đô là cái này hai thế lực lớn đầu mối ràng buộc, đã mất đi Thiên Địa Hoa Đô ủng hộ, chỉnh thể thế lực đều muốn lạc hậu không ít. Linh hiên cái này một phương chỉ có chính là bốn gã cao thủ, còn đối với phương tối thiểu có được vượt qua hơn 30 đạt trình độ cao nhất cường giả, còn muốn vô số Ngự Lâm quân, Ám Hắc Long Tước, Hoàng Kim Long Tước, thực lực sai biệt to lớn như thế, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một cái đối mặt Bốn người đều muốn bị trấn áp đánh chết. Ngay tại sau một khắc, huyết tinh nữ hoàng hồng tụ phất một cái, từng đạo rắt mùi hương bóng người, rõ ràng theo tay áo của nàng ở bên trong chui ra, đây mới thực là tụ lý càn khôn. Đây cũng là huyết tinh giá y năng lực một trong, hồng trong tay áo, có được cực lớn động thiên, có thể mang theo sinh ra, không bị bất luận kẻ nào phát ra hiện. Thấy như vậy một màn, thiên long hoàng sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, hắn thật không ngờ, huyết tinh nữ hoàng rõ ràng chơi như vậy một tay, vì lần này hồng Thiên Long Hoàng có thể đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị lúc trước liền phong tỏa toàn bộ Long Điện. Huế Tinh Nữ Hoàng đến cũng là tại Thiên Long Hoàng kế hoạch an bài ở bên trong, ở trong mắt hắn xem ra một tên nữ hoàng không đủ để lập bản. Nhưng ở Chi Chu Nữ Hoàng Lý Âu Tức rõ ràng cũng bị Sở Yên Chi dùng tụ lý cản khôn thủ đoạn cho dẫn theo tiền đến, đồng thời còn có vô số cung chủ cùng con chủ tại Nữ Hoàng Cung ở bên trong, cung chủ địa vị cùng Kiều Thiên Tuế không sai biệt lắm, mà con chủ liền tương đương với là Thái Tử có thể thấy được nữ hoàng cung chỉnh thể thực lực không kém hơn long đình cũng không phải tung tin vịt nếu như tứ đại nữ hoàng toàn bộ tập hợp đủ như vậy thì càng thêm rung động nhân tâm bất quá long đình mặt khác hai cái thân vương cũng không có xuất hiện ở chỗ này hiển nhiên là chấn thủ tại long điện bên ngoài là vì ngăn cản được hai bên ngoài hai đại nữ hoàng tiến công huyết tinh nữ hoàng chi chu nữ hoàng vì ninh hiên xem ra các ngươi nữ hoàng cung là quyết tâm muốn cùng long đình đối nghịch rồi thiên long hoàng sắc mặt tái nhợt nhìn xem hai đại nữ hoàng Lúc này còn nói những lời nhảm nhí này, không biết là lãng phí miệng lưỡi đến sao." Sở Yên Chi cười mỉm nói, ngữ khí nhẹ nhõm tự tại. "Hoàng thượng, không cần lo lắng, ngoại trừ Hiến Như Tuyết, bọn hắn một cái đều đừng muốn rời đi." Tiễn Yên Hỏa với tư cách long đỉnh bên trong đích mạnh nhất thân vương, thực lực đã đến gần vô hạn tại quân khu thiên, trong mắt hắn, mặc dù đối thủ là nữ hoàng, cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. "Tiễn Yên Hỏa, ánh mắt của ngươi xa xa không bằng muội muội của ngươi, đáng tiếc ngươi mạnh như vậy tu vi." Chi Chu nữ hoàng Lý Âu Tức phát tán ra càng thêm kinh người khí tức cùng mỹ lực, nàng thon dài hai chân quả thực kiểu là trên đời kinh khủng nhất vũ khí, đối với bất luận cái gì nam nhân có trí mạng tính lực sát thương, mặc dù là tại loại này chàng diện xuống, như trước có không ít thái tử thiếu xoái, đều gắt gao trầm trầm vào Lý Âu Tức cái kia bị Chi Chu chỉ đen quấn quanh hắc bạch giao nhau mê người hai chân. Lý Âu Tức hai mắt hay là trước sau như một sáng ngời, phảng phất hai khỏa hàng tình giống như trên người nàng ăn mặc thần binh. Tên là thần vận vịnh thán hàm xúc thú vị mười phần, không chỉ có thể hiện cái kia tinh xảo cấu tạo lên, thần vận vịnh thán cũng là một kiện có thể so với huyết tinh giá y vương phẩm địa binh thần trang. Ít nói nhảm, long đỉnh sự thống trị, há lại các ngươi những này kiến thức ngắn thì nữ nhân có khả năng tưởng tượng đấy. Tiến yên hỏa cũng không nhiều lời, tiến lên trước một bước, thực lực toàn bộ triển khai. Lúc này đây, hắn không còn là chỉ bằng mượn thân thể lực lượng tiến hành chém giết, mà là không chút nào lưu thủ, hướng phía Leo tức sông giết tới đây. Điên Yên Hỏa vừa ra tay, kinh thiên động địa, hắn ra tay tầm đó, Lôi Đình lập lòe, Lôi Đình một kích, mỗi một lần ra tay đều đã vượt qua Quang Hoàn Thủ đoạn Phạm Chủ, ngưng tụ ra một kích chí mạng sát chiêu, đơn giản và đáng sợ. Nói thí dụ như Lôi Điện Quang Hoàn, trong tay hắn tựu là Lôi Điện một kích. Mỗi một lần một kích chí mạng đều rung động vô song, đơn giản thực dụng, chiêu chiêu lấy tính mạng người ta, nếu như là Ninh Hiên cùng Yến Yên Hỏa đối chiến, căn bản là tiếp không dưới Yến Yên Hỏa bà chiêu một kích chí mạng. Yến Yên Hỏa mỗi một lần ra tay, đại khai đại hợp, khí thế kinh người, nhưng mà chi chú nữ hoàng không chút nào yếu thế, thần vận Vịnh Thán cái này thần trang, trong nháy mắt này bộ phát ra kinh người chiến lược, bên trên càng là bộ phát ra áo nghĩa khí tức. Chói chi áo nghĩa? Âm ấm một tí, thần vận Vịnh Thán truy cập nổ bắn ra dạy đặc chi chu chỉ đen, phô thiên cái địa trào vào đi ra, không ngừng đối với Yến Yên Hỏa cuốn chói đi qua, một khi bị cuốn chói ở, như vậy coi như là Yến Yên Hỏa lực lượng cũng khó khăn dùng tại trong thời gian ngắn dây rụa mở thậm chí sẽ lâm vào tuyệt đại nguy cơ trong ngay tại yến yến hỏa cùng lý âu tức triển khai hung hiểm giao phong chi tế một hồi mạo hiểm chiến đấu lập tức mang tất cả ra 20 tên cung chủ cùng quận chủ cùng đối phương cũng chiến đấu mà bắt đầu đối thủ của các nàng phần lớn là thiếu soái cùng thái tử còn có một chút đại thần huyết tinh nữ hoàng lúc này cũng không có động ánh mắt của nàng khóa chặt lại thiên long hoàng chỉ cần thiên long hoàng khẽ động sẽ lọt vào huyết tinh nữ hoàng huyết tinh công kích Hai phe tầm đó tạo thành một cái vi diệu cân đối, mà Ninh Hiên cùng Yến như tuyết hai người lúc này áp lực cực kỳ chi khổng lồ, đối thủ của bọn hắn, thình lình tiểu là ba đại thiên tuổi. Đặc biệt là thần hy thiên tuế, thực lực cực kỳ chi kinh người, chiêu chiêu đều là cấm thuật, lúc trước Ninh Hiên có thể được chứng kiến thần hy thiên tuế, cùng có được vĩnh sinh thân thể xạ thần đồng không tương sàn sàn nhau, đều là cái thê anh tài đích nhân vật. Cái này thần hy thiên tuế, là trong tương lai ở bên trong, có đủ nhất đoạt được ngôi vị hoàng đế kiêu hùng. Linh hiên đối thủ là thần hy thiên tuế, tử vong ma anh đang cùng một gã khác gọi vạn hoa thiên tuế chiến đấu, yến như tuyết tắc thì cùng một gã thế lực đến bắt địa đạo tông cựu thiên tuế chém giết ma bắt đầu, giữa song phương tạm thời khó có thể phân ra sinh tử. Linh hiên, thật không ngờ có một ngày ngươi sẽ cùng ta sinh tử tương bác, nhân sinh quả nhiên là thiên biến vạn hóa, thế sự khó liệu. Thần hy thiên tuế hai tay lưng đeo ở phía sau, lảng lặng nhìn Linh hiên. Cựu thiên tuế, ngươi là một cái anh tài, không phải vạn bất đắc dĩ. Ta cũng không muốn cùng ngươi giao thủ, nếu như ngươi lên làm hoàng đế, như vậy ngươi nhất định sẽ so thiên long hoàng muốn làm được rất tốt, nhưng tiếc. Ninh Hiên trong tay nắm lấy tinh thần chi thư muốn đối phó cái này cấm thuật của nhân, nhất định phải dùng cấm thuật đối với cấm thuật. Ninh Hiên hiện tại trong nội tâm hơi có vẻ lo lắng, hắn biết rõ, tại long ngoài điện, bảo nhi bọn hắn khẳng định lâm vào tuyệt cảnh, cho nên hắn phải mau chóng đánh chết cửu thiên tuế mới được. Hắn ánh mắt quét qua, phát hiện những cái kia nhảy vào long điện ngự lâm quân cũng không có động thủ mà là phong tỏa ở Long Điện cửa ra vào, mặt khác những cái kia cường đại hắc cám hoặc là hoàng kim long tước đều tại tùy thời mà động, thời gian dần qua bức bách đi lên. Hiển nhiên trang diện như trước đối với Ninh Hiên bên này cực kỳ bất lợi, dù sao đây là đàng lòng trong điện là đối phương hang ổ nữ hoàng cung rất khó tại trong thời gian ngắn đột phá tầng tầng phòng tuyến sát nhập tiến đến. Không cần đáng tiếc cái gì, trên đời này anh tài nhiều lắm, ai có thể đứng ở cuối cùng mới được là vương đạo. Thần Hi Thiên Tuế đột nhiên ánh mắt lanh lẹo. Không nói thêm lời, bên cạnh của hắn đột nhiên xuất hiện trọn vẹn năm đại cấm binh hình chiếu. Nói cách khác, hắn trong nháy mắt này, đồng thời thi triển ra năm chủng cấm thuật. Cái này là bậc nào tu vi? Thần hy thiên tuế không hổ là cấm thuật của nhân. Linh hiên cũng triển khai cấm thuật tinh vẫn cựu nhật diệt thế một tên tinh quang sáng chói cấm binh hình chiếu tinh vẫn ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái này tinh vẫn vừa xuất hiện, lập tức sẽ đem đối phương cái kia năm đại cấm binh phát ra khí tức toàn bộ đè chế xuống. Hiện nhiên tinh vẫn cái vị này cấm binh phồng trước. Muốn xa xa cao hơn đối phương 5 đại cấm binh, cho dù là 5 đại cấm binh liên hợp cùng một chỗ, đều không thể cùng tinh vẫn đánh động. Tốt cấm binh. Thần hy thiên tuệ nhãn lực sao mà chi nhạy cảm, đối với cấm binh vô cùng có nghiên cứu hắn, liếc là có thể nhìn ra tinh vẫn là cỡ nào khủng bố, quả thực tiểu là cấm binh chi vương. Phải biết rằng, tinh vẫn bản tôn, có 20 vạn cấm chế, mà thần thoại chi thành cái này tòa cường đại cấm binh, cũng không quá đáng là 10 vạn cấm binh, nhưng gặp tinh vẫn là bực nào cường đại. Nếu như cởi bỏ tinh vẫn toàn bộ cấm chế, triệt để phóng thích trong đó cấm kỵ lực lượng, như vậy một cái cỡ lớn thần quốc đều muốn tại tinh vẫn trước mặt lập tức hủy diệt đi, bởi vì làm một cái thần quốc giá trị, thì không cách nào cùng mở ra toàn bộ cấm chế cấm binh so sánh với. Chỉ bằng ngươi có được cường đại như vậy cấm binh, ta nên ra tay giết người, loại này hoàn mỹ cấm binh, chỉ có ta thần hy thiên tuế mới có tư cách có được. Đông nhiên ngay lúc đó, thần hy thiên tuế trong mắt, phóng xuất ra cùng nhiệt hào quang. Người này đối với cấm binh có gần như cố chấp truy cầu, chỉ cần cùng cấm binh có quan hệ đích sự vợ, hắn đều lâm vào một loại điên trong trạng thái, chứng kiến như thế hoàn mỹ cường đại cấm binh, chết để động đến thần hy thiên tuế dục vọng, hắn chặn đánh giết chết linh hiên, thành lập mình cùng tinh vẫn liên hệ, đem tinh vẫn làm của riêng. Cấm thuật đều là có duy nhất tính, cũng tỉ như nói tu luyện rồi tinh vẫn kiểu nhật diệt thế linh hiên, là duy nhất có thể dùng cùng tinh vẫn bản tôn thành lập liên hệ người, chỉ có cùng bản tôn cấm binh thành lập liên hệ mới có thể theo xa xôi quốc gia triệu hồi gia cấm binh hình chiếu đến đây tác chiến nếu như thần hy thiên tuế đánh chết mất linh hiền cướp lấy tinh thần chi thư sau đó tu luyện tinh vẫn kiệu nhật diệt thế liền có thể đủ cùng tinh vẫn bản tôn thành lập liên hệ do đó có thể nắm giữ cái vị này cường đại vô song cấm binh đồng dạng linh hiền thành công đánh chết đến thần hy ngàn tuổi có thể rút ra hắn buồn mạng trong kim đan lưu lại trí nhớ đạt được cấm binh tu luyện chi pháp cũng có thể đạt được càng nhiều nữa cấm thuật tu luyện chi pháp có buồn sự kia lời mà nói liền ra tay đi. Ninh Hiên không ngừng hoạt động cựu Luân Nhãn, đã dần dần thăm dò đã đến Thần Hi Thiên Tuế chính thức tu vi, lại là đỉnh phong cấp bậc Bát Địa đạo tông. Thân thể tu luyện đến hoàn hoàn đan sen tình trạng, hơn nữa Ninh Hiên cũng nhìn ra trong cơ thể hắn ngàn khiếu, rõ ràng khoảng trường chừng ngàn khiếu ngưng tụ ra tinh thần, nhưng thấy vậy người tiềm lực cũng là không thua yến như tuyết đại thiên tài. Ngưng tụ ra càng nhiều tinh thần khiếu, tại tiến vào Bát Địa đạo tông về sau, hoàn hoàn đan sen thân thể sẽ càng cường đại, vì vậy cảnh giới Điều là tại khiếu trong chịu tải quang hoàn, không, có ngưng tụ ra tinh thần khiếu, cơ hồ thì không cách nào chịu tải ở quang hoàn, sau đó dùng chịu tải tại khiếu bên trong đích quang hoàn, hoàn ở thân thể, làm cho thân thể đạt tới hoàn hoàn đan sen, không chê vào đâu được trình độ. Cái này thần hy thiên tuế bảy thiên tinh thần khiếu ở bên trong, đã có bốn thiên tinh thần khiếu chịu tải quang hoàn, nói như vậy, một cái tinh thần khiếu chỉ có thể chịu tải một cái quang hoàn. Cái này thần hy thiên tuế thực lực So với lúc trước cái kia ma lợi chi thiên không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, cả hai mặc dù đều là bát địa đạo tông, nhưng thực lực chân chính nhưng lại ngày đêm khác biệt. Thất địa cảnh giới về sau, mỗi một bước tấn chức đều cực kỳ gian nan. Nhất định phải dùng dài đằng đẳng thời gian với tư cách tích lũy, lúc này tại đây đại đa số cường giả, cơ hồ đều là tiến vào qua thì không chi trường, mới có hôm nay thành tựu kinh người, long trong điện những này cường giả, cũng đại biểu cho chính là trước mắt cựu châu thần quốc nhất thế lực cường đại quân thể. Tinh thần pháp hoa. Linh Hiên không hề do dự, như là đã đã cựu luân nhãn thăm dò ra thần hy thiên tuế thực lực, hắn cũng liền có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ. Tinh vẫn mãnh liệt rung rung tầm đó, phun ra hàng tỷ tinh thần, hội tụ thành một đầu cực lớn tinh quang chi long, cực lớn long điện trong nháy mắt này đại phóng quang minh, mỗi một khỏa tinh thần lực lượng đều vô cùng cực lớn, phô thiên cái địa hướng phía thần hy thiên tuế vánh rít đi qua. Độc long toàn, toàn bạo tinh hà. Thần hy thiên tuế đột nhiên vung tay lên, Bên cạnh hắn một tên cấm binh hình chiếu là phóng xuất ra sắc bén khí tức, đó là một cái hình rồng mũi khoan giống như cấm binh, cấu tạo đơn giản, nhưng lại để lộ ra quỷ phủ thần công cảm giác, cái kia độc long toàn về phía trước hung hăng chui vào, hóa thành một đạo xoay tròn đinh ốc tinh hà, thật đúng có toàn bạo tinh hà khí thế cùng ý năng. Hai đại cấm thuật nổ bung trong ngay mắt, tinh thần pháp hoa cùng toàn bạo tinh hà dây dưa cùng một chỗ, một cổ mánh liệt bạo tạc nổ tung khí lưu, bốn phía bắt đầu khởi động. Chương 617, cấm kỵ chi lực. Chính văn chương 617, cấm kỵ chi lực. Cấm thuật cùng cấm thuật ở giữa va chạm không hề nghi ngờ là thi đấu pháp càng thêm hung hiểm không chỉ là bởi vì thi triển cấm thuật tiêu hao là đạo thuật gấp 10 lần đã ngoài, càng là vì cấm thuật mang đến khổng lồ phù hợp, tiêu hao tinh lực càng là vô cùng chi kinh người. Tinh truy đại bạo. Linh Hiên mắt thấy bực này cấm thuật không đủ để đối với Thần hy Thiên Tuế tạo thành bất cứ thương tổn gì, lập tức liên tục thi triển ra cấm thuật đệ nhị Nhật Tinh Truy Đại Bạo. Vô số tinh quang truy lạc phảng phất chư thần vẫn lạc giống như thần hàng thiên hạ mỗi một đạo tinh quang truy lạc tự là một đầu đối ứng cánh mạng vẫn lạc tinh truy đại bạo cái này một cấm thuật ý cảnh lấy đúng là sinh linh tại vẫn lạc thời điểm tụ tập tới hồi quang phản chiếu trong nháy mắt đó huy lực đó là một loại thăng hoa lực lượng rầm rầm rầm rầm rầm rầm liên tiếp tinh quang không ngừng hướng phía thần hy thiên tuế đỉnh đầu rơi xuống dưới ra nhìn từ đằng xa giống như là thần hy thiên tuế sắp đi vào hồi quang phản chiếu đồng dạng sinh tử chỉ là tại trong nháy mắt linh độ ma bảo Đột nhiên, Linh Hiên liên tục bộc phát, hắn không có khả năng ở thời điểm này vẫn cùng đối phương từng chiêu một đối hoanh, như vậy tuyệt đối là ngu xuẩn cách làm, hắn phải nắm chặt thời gian, tại thời gian ngắn nhất cưỡng ép đánh chết mất thần hy thiên tuế. Hai đại cấm thuật đồng thời theo tinh vẫn trong bộc phát ra ra, chỉ thấy tại linh độ ma bạo triển khai tầm đó, mỗi một lần bạo tạc nổ tung, đối phương sinh tồn không gian đều rút ngắn một phần, cùng lúc đó, vô số tinh quang cũng ở thời điểm này cùng mưa giống như điên cuồng rơi xuống dưới đến. Độc Long Toản Ngược thân câu, giác la trầm, đăng thiên thế, bá lôi chỉ, cấm kỵ chi lực mở. Thần hy thiên tuế cũng thể hiện ra hắn cường hành vô song một mặt, hắn cũng sẽ không chút nào kéo dài thời gian, đồng thời triển khai cái này năm đại cấm binh cấm kỵ chi lực. Mỗi một tên cấm binh đều có được bản thân chỉ mới có đích cấm kỵ chi lực, loại này cấm kỵ chi lực còn đã vượt qua cấm thuật lực lượng. Nói thí dụ như ma động quang sát pháo vốn có cấm kỵ chi lực, mà có thể tại ánh sáng càng thêm cầm chút nào chi lực. Muốn muốn phát huy ra Cấm binh chỉ mới có đích cấm kỵ chi lực, cần đối với cái này Cấm binh có sâu đậm rất hiểu rõ cùng cao thâm cảm ngộ. Đương nhiên, chỉ có mở ra toàn bộ cấm chế Cấm binh mới có thể thể hiện ra nguyên vẹn cấm kỵ chi lực. Mà những này Cấm binh hình chiếu có thể mở ra bộ phận cấm kỵ chi lực, là vì những này Cấm binh bản tôn đã mở ra bộ phận cấm chế. Nói thí dụ như một tên có được 3 vạn cấm chế Cấm binh, chỉ cần nó mở ra một đạo cấm chế, có thể từ đó tiết lộ ra một chút cấm kỵ chi lực. Năm đại Cấm binh đồng thời triển khai năm đại cấm kỵ chi lực, đây đã là cực kỳ khủng bố sát chiêu rồi. Mặc dù trong lúc này cấm binh phẩm chất đều quá bình thường, đều số lượng bên trên lại có thể đền bù điểm này khuyết điểm. Linh Hiên lập tức cũng cảm giác được một cổ khiếp người tâm lực lượng của thần đập vào mặt, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ lực lượng. Chỉ thấy cái kia năm đại cấm binh bên trong đích độc lòng toàn đi đầu bộc phát ra một phần vạn cấm kỵ chi lực, một cổ chui vào bảo hết thể lực lượng, không ngừng triển khai liền vô hình không khí đều ở đây cổ cấm kỵ chi lực hạ bị chui vào mở một cái động lớn, cái kia chui vào bạo hết thể cấm kỵ lực lượng, không ngừng xoay tròn, cùng cấm thuật tinh truy đại bạo đụng vào nhau, không ngừng đem một đạo có một đạo tinh quang cho chui vào được nổ bùng, hóa thành hư vô. Nhưng là tại linh độ ma bạo khủng bố huy năng xuống, độc long toàn triển khai cấm kỵ chi lực, lập tức liền bị triệt để chấn áp, phanh một tí, độc long toàn mũi khoan, đống chốc bị sụp đổ mở, rất xa bắn đi ra, chỉ thấy cái kia độc long toàn hình chiếu. Thời gian dần qua trong suốt mà bắt đầu, tựa hồ sắp đến biến mất biên giới. Đem làm Triệu Hoán đi ra cấm binh hình chiếu đã bị mãnh liệt đả kích, sẽ tiêu hao hình chiếu bên trong đích cương áp, tiêu hao hết trong đó cương áp, cấm binh hình chiếu tự nhiên sẽ biến mất, trừ phi là tiếp tục hướng cấm binh hình chiếu trong bổ sung cương áp, mới có thể khiến cấm binh hình chiếu sẽ không tiêu tán. Nhưng mà muốn duy trì một cái cấm binh cần có cương áp, cực kỳ chi gian nan, Thần Hy Thiên Tuế muốn đồng thời duy trì năm đại cấm binh cần có cương áp, rõ ràng cho thấy một kiện phi thường chuyện khó khăn. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn độc long toàn không cam lòng biến mất. Tại sau một khắc, Ngược Thần Câu cái vị này cấm binh hình chiếu một tí bay vụt đi ra, đồng dạng triển khai cấm kỵ chi lực, nó bạo phát đi ra cấm kỵ lực lượng, là một loại hành hạ đến chết lực lượng, so Ngược Sát Giả còn muốn khủng bố hành hạ đến chết thủ đoạn không ngừng oanh ra, phản phất cái này hành hạ đến chết thủ đoạn, liền thần đều có thể hành hạ mà giết chết, Ngược Thần Câu cấm kỵ lực lượng, ngay tại ở này. Chỉ thấy theo Ngược Thần Câu ở bên trong không ngừng bắn ra ra từng đạo ám ảnh những này ám ảnh phi thường tinh thông hành hạ đến chết thủ đoạn tràn đầy bạo lực mỹ cảm linh độ ma bạo tại đây chút ít ám ảnh hành hạ đến chết thủ đoạn xuống không ngừng bị chấn áp xuống ngay sau đó vô số ám ảnh hướng phía ninh hiên thẳng tắp cuồng giết qua đến Hừ, ngươi triệu hoán cấm binh phẩm chất như thế thấp kém hay là không muốn làm trò cười cho người trong nghề rồi ngày thứ tư thiên địa khí bạo hủy diệt cho ta linh hiên bàn tay lớn một chảo trong thiên địa cương khí Không ngừng hướng phía tất cả ám ảnh bên trong tụ tập tới, rõ ràng tại đây chút ít ám ảnh bên trong nương tụ cương khí hoạch, tiến hành cương khí vụ nổ hạt nhân. Một tiếng ầm vang, tất cả ám ảnh toàn bộ bị vụ nổ hạt nhân cho hủy diệt đi, thậm chí cái kia ngược thần câu ở bên trong, cũng xuất hiện một khỏa cực lớn cương khí hoạch, trái tim giống như bình thường nhảy lên, đón lấy kịch liệt bành trướng, cuối cùng kịch liệt muốn nổ tung lên, trực tiếp đem cái này cấm binh hư ảnh bắn cho được nát bấy. Hảo cương cấm thuật Ta thi triển cấm kỵ chi lực đều không thể cùng hắn cấm thuật so sánh, cái này cấm binh nếu như triển khai cấm kỵ chi lực, lại là kinh khủng cỡ nào. Thần Hy Thiên Tuế chẳng những không có một tia vẻ sợ hãi, trong ánh mắt của hắn ngược lại lộ ra càng thêm cuồng nhiệt thần sắc. Giác La Châm, Đang Thiên thê, Bá Lôi Chỉ, Sắt. Thần Hy Thiên Tuế tựa hồ là không có nghe được Ninh Hiên thanh âm, như trước liều lĩnh dẫn động trong đó bộ phận cấm kỵ chi lực, Giác La Châm cao tốc xoay tròn, mạnh liệt một tí, Giác La Châm rõ ràng không có làm ra công kích mà là đâm vào Thần Hy Thiên Tuế trong gân mạch, đã kích thích hắn toàn thân 8000 thiếu, làm cho thực lực của hắn tại thời khắc này không ngừng tăng trưởng lên. Giác La Châm cấm kỵ chi lực, tiểu là kích thích nhân thể cực hạn, cùng loại với dân gian bên trong đích châm cứu chi thuật. Thần Hy Thiên Tuế tiềm lực, không ngừng bị Giác La Châm cho đã kích thích đi ra, vốn hắn là đỉnh phong cấp bậc bát địa đạo tông, nhưng tại thời khắc này, thực lực đã đạt tới sơ đẳng cựu địa đạo tông. Trọn vẹn vượt qua một cái cảnh giới. Cái này Giác La Châm cấm kỵ chi lực Cư nhiên như thế cường đại, quả nhiên là dốc sức liều mạng buộc phát trí bảo. Mặc dù thần hy thiên tuế thực lực, tại thời khắc này báo tố lên tới cựu địa đạo tông, nhưng trong cơ thể hắn khiếu bên trong đích tinh thần thần minh, cũng không có ngưng tụ thành thiên thể. Nói cách khác, tiềm lực của hắn đến nơi này, sẽ rất khó bị kích thích đi ra. Dù sao hiện tại giác la châm chỉ là một cái hình chiếu, dùng hình chiếu mở ra một điểm cấm kỵ chi lực, lại có thể nghịch thiên đi nơi nào. chung quy là có hạn đấy. Nếu như là giác la Trâm bản thể. Mặc dù là một người bình thường, tại nó dưới sự kích thích, đều có thể nhanh chóng đến đạt đạo tông chi cảnh. Cấm kỵ lực lượng, vĩnh viễn còn lâu mới có thể dùng lẽ thường đến suy đoán cùng đối đãi. Bởi vì cấm kỵ chi lực đã không thuộc về nhân gian lực lượng. Dù sao yếu nhất cấm binh, thực lực đều có thể so với nửa bước tiên tông. Thực lực tăng vọt thần hy thiên tuế, lại lần nữa điều khiển mặt khác hai đại cấm binh hình chiếu, cái này thần hy thiên tuế đem cả đời tinh lực đều đặt ở cấm thuật, hắn thủ đoạn của hắn bạc nhược yếu kém vô cùng, cho nên Hắn chỉ biết dùng cấm thuật hoặc là cấm kỵ chi lực giết địch. Dù vậy, tại đồng cấp bên trong cũng không có ai dám can đảm cùng hắn giao thủ, bởi vì cùng thần hy giao thủ không chết tức tổn thương. Bá lôi chỉ một cái xoay tròn, lôi điện dích đạo, dày đặc lôi đỉnh, hóa thành một tên cực lớn lôi chỉ. Lôi chỉ vắt ngang tại thần hy thiên tuế trước người, không cho địch nhân lướt qua lôi chỉ nửa bước. Cái này Bá lôi chỉ cấm kỵ chi lực là một loại cứu cực phòng ngự, không cho địch nhân lướt qua lôi chỉ nửa bước. Về phần đăng thiên thế cũng là cực kỳ thần kỳ, tầng tầng lớp lớp cầu thang, phảng phất bậc thang, có thể làm cho người một bước lên trời. Nói thí dụ như đạp vào cái này đăng thiên thê, là có thể căn cứ năng lực của ngươi phạm vi cùng ý niệm đến bất kỳ một cái nào địa phương. Hơn nữa quá trình này là không cần phải thời gian. Nói cách khác, có được cái này đăng thiên thê thần hy thiên tuế, tới một mức độ nào đó, có rất lớn hy vọng tránh thoát ma động quang sát pháo ban chết. Thần hy thiên tuế trước mắt triển khai tam đại cấm minh, ngoài người ta dự liệu toàn bộ cũng không phải công kích kiểu cấm minh. Nhưng cái này tam đại cấm binh như thế nào phối hợp cùng một chỗ, liền có thể đủ tạo thành cực kỳ khủng bố hiệu quả. Cơ hội sẽ đem thần hy thiên tuế ở vào tại một cái thế bất bại. Cứu cực phong ngự, hoàn mỹ tốc độ, cùng với hắn giờ phút này bị trên phạm vi lớn kích thích đi ra thực lực, cấu thành một cái không chê vào đâu được thần hy thiên tuế. Thần hy thiên tuế cường đại, đơn giản tầm đó liền bị dựng thẳng đứng lên, không hổ là Long đỉnh trong có đủ nhất tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thần hy thiên tuế. Mặc dù hắn đối với cấm thuật thăm dò xa xa cao hơn ngôi vị hoàng đế dục vọng, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn đối với ngôi vị hoàng đế ngấp ngã chi tâm. Linh Hiên, mặc dù là cấp thấp cấm binh, tại ta Thần Hy Thiên Tuế trong tay, cũng có thể phát huy ra trên đời vô địch hiệu quả ra, ta biết rõ ngươi muốn lập tức giết chết, sau đó đi cứu thủ hạ của ngươi, nhưng ta sẽ không cho ngươi tìm một cơ hội, ngươi có thể đánh vỡ ta tìm hoàn mỹ tổ hợp, liền không ngại đến thử xem xem." Thần Hy Thiên Tuế mỉm cười, ánh mắt của hắn mang theo của nhiệt. Nhưng hắn vẫn vô cùng chi tình táo, càng là đối với trước mắt cục diện thấy nhất thanh nhị sở. Không hổ là cấm thuật của nhân, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về thực lực chân chính của ta, vừa rồi chỉ là cùng ngươi đơn thuần đỏ sức cấm thuật mà thôi, ngươi chỉ biết cấm thuật, mà ta lại không phải. Linh hiên cười lạnh một tiếng, thuấn chi áo nghĩa cùng thứ chi áo nghĩa vận chuyển lại, hơn nữa còn âm thầm kích phát ra cực hiệu lực lượng, dùng như vậy trạng thái thi triển cấm thuật, đủ để có thể buộc phát ra lực lượng mạnh nhất cho ngươi xem nhìn cái gì mới gọi là chân chính cường đại cấm thuật. Ninh Hiên hét lớn một tiếng, tam giới tinh bảo. Ninh Hiên ngón tay một điểm tinh vẫn lập tức dùng tinh vẫn làm trung tâm, vô số tinh quang theo nhiên bay xuống, những này tinh quang không ngừng ngưng tụ, diễn biến là hàng tỷ tinh cầu cảnh tượng, cái này một bộ chẳng diện cực kỳ rung động. Trước kia Ninh Hiên cảnh giới không đủ, phát huy không ra tam giới tinh bảo chính thức uy lực. Hán Tấn thăng đến lục địa đạo tông về sau, đối với tam giới tinh bảo đã triệt để hiểu rõ có thể buộc phát ra trong đó mạnh nhất uy lực. Hàng tỷ hơi tiểu tinh cầu quay chung quanh tại Thần Hy Thiên Tuế trước mặt, cơ hội là lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Chương 618, đắc chết Cửu Thiên Tuế. Cho nên, dùng trước mắt ninh hiên thực lực, thi triển vô hạn dẫn bạo còn không bằng dùng Tam giới tinh bạo. Theo cái này một cấm thuật hung mạnh bộc phát, hàng tỷ mini tinh cầu ngưng tụ mà thành, mỗi một khỏa mini tinh cầu, kỳ thật toàn bộ đều là cấm binh tinh vẫn ngưng tụ ra đến dùng cấm binh triển khai cấm thuật huy lực của nó không cách nào tưởng tượng cường đại. Nếu như là tinh vẫn bản tôn thi triển cái này, tam giới tinh bạo như vậy có thể đem trong tinh không tinh cầu động thiên cho bạo chết, trực tiếp tàn sát một cái tinh cầu, liền dùng một chiêu này cấm thuật liền vậy là đủ rồi. Long điện vô cùng chi cực lớn, ẩn chứa tầng tầng lớp lớp không gian, khi tất cả người tại đánh nhau thời điểm, thiên long hoàng cũng đã mở ra long trong điện vô số không gian, cho nên, nhiều như vậy khủng bố cao thủ ở bên trong chém giết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đi ra bên ngoài. Tại nơi này độc lập trong không gian, cũng chỉ có Ninh Hiên cùng thần hy thiên Tuế, cho nên, hai người cho dù có thể không kiêng nể gì cả chiến đấu. Hàng hà xa số giống như mini tinh cầu, tại trong không gian nặng nề phù phù, toàn diện khóa chặt lại thần hy thiên Tuế. Thần hy thiên Tuế nhìn xem cái này trước đây chưa từng gặp cấm thuật, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, mặc dù hắn hiện tại ở vào không chê vào đâu được hoàn mỹ trong trạng thái, như trước cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Bạo! Ninh Hiên đoạn quát một tiếng tất cả mini tinh cầu vượt qua tâm giới tiến hành điên cuồng đáng sợ nảy tinh bạo ầm ầm từng đạo bạo tạc nổ tung tiếng nổ lớn không dứt bên thay vang vọng mà bắt đầu cái kia tinh bạo phát chẳng diện như hằng tinh giống như sáng chói uy lực càng là hung mãnh được rồi tinh rối mù vô số gấp không gian bị không ngừng xé rách đem làm bạo tạc nổ tung uy lực quét ngang đến cái kia bá lôi chỉ ngưng tụ mà thành trước mặt lập tức cùng vô cùng lôi đỉnh đụng vào nhau cái này bá lôi chỉ hoàn mỹ phòng ngự phi thường cường đại chỉ cần bất luận cái gì công kích vừa tiếp xúc với lôi trì, như vậy sẽ dẫn động trong thiên hạ lôi điện hướng phía lôi trì tụ tập tới, khó có thể lướt qua lôi trì nửa bước. Vô cùng lôi đỉnh cùng vô tận tinh bạo quấn quanh cùng một chỗ, cấu thành một bộ sử thi giống như dung động chẳng diện, thần hy thiên tuế tại lúc này không ngừng đạp động đăng thiên thê, một bước lên trời, từng bước gặp sinh, hắn tổng có thể ở tốt nhất thời cơ né qua bạo tạc nổ tung mang tất cả. Nhìn ngươi nhanh hay là ta nhanh. Linh hiên thuần chi áo nghĩa một tí bừng bừng phân trần cả người hắn quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. tại kế tiếp mấy mắt xuất hiện tại lôi trì bên cạnh. đột nhiên ngay lúc đó hắn toàn thân tách ra rải đặc binh tinh thể, binh tinh thể càng thêm nắm lấy cực hiệu lực lượng cùng thứ chi áo nghĩa, trực tiếp đem tụ tập tới khủng bố lôi đỉnh cho quét ra. hơn nữa tinh bạo phát mang tất cả. linh hiên rõ ràng tại nơi này cưỡng ép giải khai lôi trì phòng tuyến, lớn thân tới gần thần hy thiên tuế. ngay tại thần hy thiên tuế đang muốn đạp vào đăng thiên thê nháy mắt, linh hiên so với hắn nhanh hơn, mạnh hơn. Chiến tranh ý chí kịch liệt vận chuyển lại, cô động ra cái thế vô song chiến tranh tinh tuyển, nguyên một đám chiến tranh thế giới ở trong đó chơi chuyển mà bắt đầu, một tí đem thần hy thiên tuế kéo vào đi vào, tại chiến tranh trong thế giới chịu đủ tàn phá. Linh Hiên lấy ý chí chân áp thần hy thiên tuế, không cần bên ngoài thực lực. Ý chí so đấu, cực kỳ chi hung hiểm, một cái sơ sẩy, sẽ tinh thần sụp đổ, trở thành ngu ngốc. Linh Hiên dùng tinh thần cô động ra chiến tranh tinh tuyển, đem thần hy thiên tuế kéo vào đi vào, tuyệt đối là một kiện cực kỳ nguy hiểm cử động. Lần lượt chiến tranh thế giới không ngừng hướng phía thần hy thiên tuế trùng kích tới, từng cái chiến tranh thế giới, đều hiện ra đáng sợ hai nạn chiến tranh, trong đó bảng bạc chiến tranh chi lực, tựa như bánh xe lịch sử, không ngừng nghiền đẹ nặng thần hy thiên tuế tinh thần ý chí. A, thần hy thiên tuế lọt vào như thế hung manh tinh thần công kích, cảm giác ý chí của mình giống như cũng bị nghiền nát mất đồng dạng, cái loại này đau đớn cảm giác, làm hắn cơ hồ sắp bạo s Nhưng thần hy thiên thuế rốt cuộc là tuyệt đỉnh cao thủ, hai tay kết tấn tầm đó, chọn vẹn ba tôn cấm binh hình chiếu vượt qua xa xôi quốc gia, hàng lâm ở bên cạnh hắn. Cái này ba tôn thần binh so vừa rồi cấm binh còn cường đại hơn không ít. Ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Linh hiên lấy ý chí phát ra rộng lớn song âm, hắn chiến tranh ý chí độ cao, cao độ cô động, chiến tranh tinh tuyển cơ hội nhanh muốn đi vào một loại bạo tẩu trạng thái, chiến tranh chi lực điên cuồng nhảy vào trong đó, dùng tính áp đảo lực lượng không ngừng đả kích lấy Thần Hy Thiên Tuế, làm hắn không cách nào thi triển ra cấm thuật. Trong ngay mắt, Thần Hy Thiên Tuế đoạn bản liền lập tức hiện lộ đi ra, thủ đoạn của hắn chỉ thể hiện tại cấm thuật bên trên, đã mất đi cấm thuật, thực lực của hắn cũng sẽ bị suy yếu đến một cái cực hạn. Muốn trấn áp ta, không dễ dàng như vậy. Cấm kỵ lực lượng có mặt khắp nơi. Thần Hy Thiên Tuế tóc hai bù xù, hét lớn một tiếng, từ miệng trong phun ra sền sệt máu huyết, hắn rõ ràng tại thiêu đốt đạo hạnh, cưỡng ép mở ra Tam đại cấm binh cấm kỵ chi lực. Nhưng Ninh Hiên nói sẽ không cho hắn cơ hội, Tiểu cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trong cơ thể hắn bổn mạng thần binh cửu hoàng châu hiện ra, cửu hoàng quang hoàn giáp chấn áp chư thiên vạn giới lực lượng, cuồng bạo chấn áp xuống tới. Một cổ không thể địch nổi lực lượng, như thái cổ cự thú, đạp mà mà đến, chấn chở mình thương khung. Cái này cửu hoàng quang hoàn dung hợp tam đại thượng cấp tinh thể, cường đại được không thể tưởng tượng nổi. Cửu hoàng quang hoàn chỗ cường đại chỉ có một loại, vậy thì chấn áp, tuyệt đối chấn áp, dùng tính áp đảo lực lượng, chấn áp hết thể tà ma ngoại đạo. Cửu Hoàng Quang Hoàn không ngừng trùng kích xuống, rõ ràng cứ thế mà đem Tam Đại Cấm Binh đều bị chấn trụ. Thần Hi Thiên Tuế thân thể lập tức bị một cổ mênh mông lực lượng chấn nhức ở, mà ngay cả trong cơ thể hắn kích thích tiềm lực giác la trầm đều lập tức bị lực lượng khổng lồ cho đè ép đi ra, quy về hư vô. Nói chấn áp ngươi, liền chấn áp ngươi. Thần Hi Thiên Tuế, ngươi ở trước mặt ta, không có có bất kỳ cơ hội nào, đi chết đi. Linh Hiên khí thế một đường bao táp, Chiến Y Kinh Thiên, Ngũ Tinh Đỉnh Phong Chiến Hồn lúc này loé ra ra cùng hắn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, lập tức đem linh Hiên thực lực đẩy lên tới một cái xưa nay chưa từng có đỉnh phong. Cửu Hoàng nhất kích. Linh Hiên thét dài một tiếng, thiêu đốt toàn thân trọn vẹn 100 tỷ cương văn, chỉ thấy cường đại không cực hạn cửu Hoàng quang hoàn, một tí áp súc mà bắt đầu, hóa thành một kích chí mạng, phảng phất một đạo cực quang đồng dạng, lóe ra chín sắc quá mang. Một kích này, vô cùng chi hung mãnh, thậm chí dẫn động thiên địa dị tượng, vô số không gian tại dưới một kích này, trực tiếp bị trấn trở thành một vị Cựu hoàng nhất kích lực lượng, đã đạt tới một cái khủng bố cực hạn, mà ngay cả thân thể đến hoàn hoàn đan sen thần hy thiên tuế, đều tại thời khắc này triệt để hoảng sợ mà bắt đầu, bởi vì hắn đã cảm nhận được tử vong bất tiến. Thần hy thiên tuế tuyệt đối không thể tưởng được, ninh hiên thực lực như thế chi khủng bố, thực lực mạnh, quả thực thâm bất khả chắc, càng cùng hắn đánh tiếp, thần hy thiên tuế lại càng có thể cảm giác được ninh hiên khủng bố, đủ loại cường hành thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đem hắn chấn áp được xoay người không được. Không. Thần Hy Thiên Tuế thê lương điên cuồng hét lên nói, mặc kệ hắn như thế nào kiệt lực phản kháng, đều vô sự vô bổ, Cửu Hoàng nhất kích, cơ hồ là trước mắt linh hiên tuyệt chiêu mạnh nhất, mà ngay cả Tử vong ma anh tử vong chi thủ, đều không có Cửu Hoàng nhất kích uy lực khủng bố. Cửu Hoàng Châu với tư cách đạt trình độ cao nhất sáo trang thần binh, ngưng tụ Cửu Hoàng nhất kích, không chê vào đâu được, đuổi giết hết thảy, trấn áp hết thảy. Phốc phốc. Cửu Hoàng nhất kích như điên long giống như xọ xuyên qua thần hy thiên tuế ngực, một cái thâm trầm và giữ tận lỗ máu. Không ngừng phun ra máu tươi, thần hy thiên tuế không thể tin nhìn xem lồng ngực của mình, trong cơ thể khiếu, đều bị hủy diệt đi, hoàn hoàn đan sen thân thể, nhanh chóng sụp đổ. Ta! Ta làm sao có thể sẽ chết ở chỗ này? Ta không cam lòng! Ta không cam lòng a? Thần hy thiên tuế tuyệt vọng quát tầm lên, bộ ngực hắn lô máu kịch liệt khẽ trống, trực tiếp đem thần hy thiên tuế tiếng gào thét cho che hết. Một đời anh hào cựu thiên tuế, cứ như vậy bị ninh hiên vượt cấp đuổi giết mất. Ninh hiên ánh mắt lóe lên trong thấy tại thần hi thiên tuế sắp chết vị trí nổi lơ lửng một bộ phát tán lấy ánh sáng âm u điện tịch hắn lập tức bắt tay một chảo điện tịch đã đến trong tay của hắn tốt đây là cấm điện bên trong rõ ràng ghi lại nhiều như vậy là cấm thuật xem ra những điều này đều là thần hi thiên tuế nhiều năm như vậy tìm hiểu thành quả ninh hiên chứng kiến cái này bộ chân quý vô cùng cấm điện trong nội tâm vui vẻ hắn đã có được tinh thần chi thư cái này bộ khủng bố cấm điện cũng là không cần trên việc tu luyện cấm thuật nhưng là bộ hạ của hắn Thiếu khuyết chính là như vậy cấm điện. Ngày sau nếu như Ninh Hiên thực lực đầy đủ cường đại, đủ để đem cấm điện bên trên cấm binh bản tôn toàn bộ tiến hành thu phục chiếm được, đây cũng là tương đương mê người nghĩ cách. Không thể lại mang xuống, được lập tức lao ra tại đây, bằng không thì bảo nhi bọn hắn nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ninh Hiên lập tức đem cấm điện cho thu vào, sau đó thân thể chấn động, cái này tầng tầng lớp lớp không gian lập tức bị phá mất. Lúc này, toàn bộ long điện đã tổn hại không chịu nổi, rất nhiều ngự lâm quân cùng với tất cả đại long tộc Chứng kiến theo độc lập không gian đi ra chính là Ninh Hiên, không khỏi nhau nhau đều là quá sợ hãi, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy thần hy thiên tuế cùng Ninh Hiên tiến nhập cái kia độc lập không gian, vốn, tại những người này trong nhận thức biết, thực lực đạo đạo tám ma đỉnh phong cảnh rơi cấm thuật của Nhân, như thế nào cũng có thể đánh chết mất lục địa đạo tông Ninh Hiên, dù là Ninh Hiên thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng khó có thể vượt cấp đánh chết mất thần hy thiên tuế, bởi vì thần hy thiên tuế cũng là hiếm thấy cái thế thiên tài. Đặc biệt là Thiên Long Hoàng thấy như vậy một màn, hai mắt huyết hồng, không để ý hoàng giả uy nghiêm rít gào nói: "Ngươi rõ ràng giết con của ta, ngươi, ta muốn ngươi chết." Thiên Long Hoàng khí được cơ hồ sắp bạo tẩu, Thần Hi Thiên Tuế là hắn đắc ý nhất nhi tử, bất kể là thực lực hay là tâm trí lên, tuyệt đối là tốt nhất chi tuyển, cũng là tương lai Thiên Long Hoàng triều hoàn mỹ nhất người thừa kế, nhưng cứ như vậy bị Ninh Hiền cho vô tình đuổi giết mất, Thiên Long Hoàng mặc dù có sâu hơn lòng dạ, cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng. Ngay tại Thiên Long Hoàng đang muốn làm khó dễ chi tế, đột nhiên, khóe mắt của hắn mảnh liệt mẻ dựng, trông thấy làm hắn rất tinh tường hai cổ thi thể phá vỡ độc lập không gian, xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong. Cái này hai cổ thi thể, thình linh tựu là mặt khác hai vị cựu thiên tuế. Con của ta. Thiên Long Hoàng thấy như vậy một màn, phát ra tê tâm liệt phế gào thét, tựa như một đầu thái cổ sư tử mạnh mẽ tại gào thét. Chương 619, Đột phá vòng gây Thiên Long Hoàng triều chi chủ Thiên Long Hoàng tại thời khắc này quả nhiên là tổn thất vô cùng thảm trọng, hán kiệt suất nhất ba con trai toàn bộ đều ở đây một trận chiến trong đột tử tại chỗ. Thiên Long Hoàng mặc dù có hơn 100 con trai, cũng không ngớt cái này ba gã cựu thiên Tuế, nhưng cái này ba gã cựu thiên Tuế thiên tư cực kỳ độ cao, cũng là có đủ nhất kế thừa ngôi vị Hoàng đế ba người. Thiên Long Hoàng mặt khác rất nhiều nhi tử, bất quá chỉ là thái tử, mặc dù là tiếp qua cái mấy trăm năm, cũng chỉ là viện không đứng dậy a đấu mà thôi chỉ có cựu thiên tuế tài năng có trùng kích ngôi vị hoàng đế tư cách cái này tức là hoàng thượng vạn vạn tuế nhưng là hiện tại ba gã cựu thiên tuế toàn bộ đều bị vô tình chém giết sạch thiên long hoàng tâm tình có thể nghĩ chính là cỡ nào thê thảm cũng ở đây cùng một thời gian nội cung linh lung cùng tử vong ma anh nhao nhau theo độc lập trong không gian đột phá đi ra hiển nhiên hai gã khác cựu thiên tuế tiểu là bị bọn hắn chém giết. cung linh lung chiến lực vô cùng chi hung mãnh hoàn toàn có thể cùng giống như bình thường cựu địa đạo tông chống lại Cùng nàng tiến hành đối chiến bất quá là một gã bát địa đạo tông, thực lực còn không có có thần hy thiên tuế cường đại. Mà tử vong ma anh thì càng không cần phải nói rồi, thực lực so ninh hiên còn muốn khủng bố, thể hiện ra toàn bộ thực lực, liền cửu địa đỉnh phong đạo tông đều có thể đuổi giết mất. Hơn nữa dùng tử vong ma anh cái kia hoàn mỹ tử vong thân hình, so về bất luận cái gì hoàn hoàn đan sen thân thể đều cường đại hơn không ngất gấp trăm lần. Dù sao cái này có thể chín đại ma anh dung hợp cùng một chỗ. Đản sinh ra đến mạnh nhất hoàn mỹ nhất tử vong ma anh, tiềm lực có thể có thể so với tử vong chi chủ trí cao tồn tại, đánh chết một tên cửu thiên tuế thật sự là dư xài. Ba gã cửu thiên tuế chết thảm tại chỗ, đây là tất cả mọi người tưởng tượng không đến sự tình, bọn hắn sẽ không nghĩ tới, bất kể là Yến Như Tuyết hay là Ninh Hiên, đều có vượt cấp giết địch cường đại chiến lực mà tử vong ma anh trước khi che giấu thực lực, lại để cho người nghĩ lầm chỉ là một cái cường đại khôi lỗi mà thôi. Cung Linh lung chém giết cửu thiên tuế. Liền Triệt để là ruồng bỏ long tước chức quan, đi lên một đầu cùng Long đỉnh không chết không nớt con đường. Như Tuyết, ngươi thật sự là quá hồ đồ rồi. Cùng Lý Âu tức kích đấu cùng một Trô Yến Yên Hỏa thấy như vậy một màn, sắc mặt tái nhợt, hắn tuyệt đối thật không ngờ Yến Như Tuyết cư nhiên như thế cương liệt, liền Cửu Thiên Tuế cũng dám đánh chết, Long Tước đánh chết Cửu Thiên Tuế, cái này có thể chu cửu tộc tội lớn, cho dù là cường như Yến Yên Hỏa đều chịu lấy đến cực lớn liên quan đến. Nhưng Yến Yên Hỏa với tư cách Long đỉnh mạnh nhất thân vương, Thiên Long Hoàng cũng là không tốt đối với hắn thế nào, nói sau đây cũng không phải là Yến Yên Hỏa mong muốn ý chứng kiến sự tình. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Thiên Long Hoàng đã phẫn nộ đến tột đỉnh, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào Ninh Hiên. Tại đây tôn hoàng giả xem ra tạo thành cái này một trường ác đấu đầu sọ gây nên tiểu là Ninh Hiên. Thiên Long Hoàng lúc này đối với Ninh Hiên sát ý cùng hận ý, mặc dù là dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy đều không thể cọ rửa mất. Lập tức thực lực thâm bất khả trách Thiên Long Hoàng muốn đối với Ninh Hiên ra tay lúc này huyết tinh nữ hoàng lại chạy ra đón chào hiện nhiên là muốn ngăn cản thiên long hoàng ngăn cản chấm người chết thiên long hoàng gào rú một tiếng hắn cũng không có mất đi lý trí mà là vung tay lên chọn vẹn mười tên hoàng kim long tức cùng ám hắc long tức hướng phía ninh hiên sông giết đi qua mặt khác còn có vô số ngự lâm quân thiên long hoàng lập tức đảo khách thành chủ hắn không ra tay chỉ là để cho thủ hạ ra tay hắn tắc thì trái lại ngăn lại huyết tinh nữ hoàng ra tay cái này thiên long hoàng đối với thế cục nắm chắc đã đến vô số đỉnh phong chuốt xíu tình trạng. Nhưng huyết tinh nữ hoàng sắc mặt không thay đổi chút nào, tiếp tục cùng Thiên Long hoàng rằng co rằng co lấy. Nhìn xem thập đại chiến lực vô cùng cao minh Long Tước hướng phía Ninh Hiên vây giết tới, Tử vong ma anh cùng Yến Như Tuyết hai người lập tức xông vào chiến trường. Yến Như Tuyết mặc dù là Long Tước, nhưng thực lực của nàng tạo nên vượt qua Long đỉnh bên trong đích đệ nhất Long Tước, mặc dù là chống lại thân vương, nàng đều có thể chống lại. Nhưng dù vậy, trước mặt cái này thập đại Long Tước chiến lực cực kỳ chi kinh người. Bọn hắn không chú trọng tài năng quân sự, chỉ có thực lực mới được là bọn hắn giá trị tồn tại thể hiện. Theo vào ta, theo ta xông lên đi ra ngoài. Linh Hiên âm thầm đối với Hiến Như Tuyết Phân Phó nói, hai người đã đem bản thân trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất trạng thái, chuẩn bị bằng cường tư thái, cưỡng ép lao ra long điện, đi cùng bảo nhi bọn hắn một đoàn người tụ hợp. Linh Hiên bắt tay một chảo, sắc bén vô song thiên kiếm ra tay tại trong tay của hắn, cùng lúc đó. Thiên địa chi căn như một đầu cái thế nghiệt long theo trong cơ thể của hắn thoát ra, dày đặc binh tinh thể khai chi tán diệp giống như, không ngừng mở rộng ra ra, sau đó cửu Hoàng Châu không é rẻ theo lồng ngực của hắn ra hiển hiện ra. Tam đại bổn mạng thần binh, tại thời khắc này toàn bộ bộc lộ ra đến. Về phần tinh không con thôi, liệt dương hai lời bữa, độc long thương, chấn ngục ma lung cái này tứ đại thần binh, trước mắt vẫn chỉ là thượng phẩm địa binh, đối với trước mắt chiến cuộc mà nói, tác dụng cũng không lớn cho nên linh hiên cũng không có bày ra, chỉ là cái này tam đại bùn mạng thần binh liên hợp lại chiến lực đều có thể tùy ý đuổi giết rất tại tràng bất luận cái gì một tên long tước thật cường đại thần binh lập tức tầm đó đối diện một tên hoàng kim long tước phát ra giật mình thanh âm hắn hoàn toàn có thể đủ cảm nhận được trong đó cái kia tam đại thần binh là bậc nào cường đại hoàn toàn đã vượt qua cái gọi là thượng phẩm địa binh so về tuyệt phẩm địa binh phát ra khí tức còn muốn kinh người đặc biệt đã là tuyệt phẩm địa binh thiên kiếm càng là bộc lộ tài năng trong đó ước vạn kiếm tinh, kịch liệt xoay tròn, bắn ra ra hàng hà xa số giống như kiếm khí, kiếm quang. Xong. linh Hiên hét lớn một tiếng, khí thế lập tức tích xúc đến đỉnh điểm, muốn nhất cổ tắc khí, xung phong liều chết đi ra ngoài, không để cho địch nhân một kia cơ hội. linh Hiên động, cái này khẽ động, như ngục tỏa cuồng long thoát khốn mà ra, kinh người chiến tranh ý chí độ cao, cao độ cô động, hán tinh khí thần, đều tăng lên tới một cái xưa nay chưa từng có đỉnh phong, chỉ thấy tại linh Hiên trên người đồng thời triển khai thuấn chi áo nghĩa cùng thứ chi áo nghĩa, đồng thời mãnh liệt đến cực hạn cực hiệu lực lượng càng là toàn diện bùng phát, cơ hồ là ở tất cả mọi người phản ứng bất quá chi tế, ninh hiên liền như một đạo tiềm điện, lập lòe đến một tên thực lực đến thất địa đỉnh phong đạo tông hoàng kim long tước trước mặt, hắn năm ngón tay một chảo chiến tranh tinh tuyển đột nhiên phát ra, một tí bao phủ ở hoàng kim long tước, đem hắn ném vào chiến tranh trong thế giới, sau đó vô số binh tinh thể dắt thứ chi áo nghĩa cùng c c hiệu lực lượng xông vào chiến tranh trong thế giới. Trực tiếp sẽ đem Hoàng Kim Long Tức cho ám sát mà chết, Hoàng Kim Long Tức gắt gao mở to dần dần sợ hãi con mắt, hắn lúc này toàn thân đều cắm đầy binh tinh thể, liền phòng ngự cũng không kịp triển khai, đã bị dày đặc đáng sợ nảy binh tinh thể bắn cho giết thành cát bã. Không muốn lui, sắt. Mặt khác chín đại Long Tức cũng là hung mãnh cao thủ, tại đây dạng cuộc chiến sinh tử đấu xuống, quyết không thể có một tia nhượng bộ cùng kiếp đảm, nói cách khác, chỉ biết bị chết nhanh hơn, hiện tại chỉ có dùng tướng mệnh bác, tuyệt sử phùng xanh, gặp được đường sống trong coi chết. Nhưng ngay tại sau một khắc, một đạo du dương thanh âm tué phát ra. Trầm mặc đoạn trương, tuyên cổ tỉnh mặc. Yến như tuyết lúc này cũng bột phát ra cường đại vô cùng chiến lược, ra tay tiểu là mạnh nhất cấm thuật. Một đạo thần bí đoạn trương hóa thành không gian, lập tức đem hai cái long tức cho lôi kéo đi vào. Sau đó đoạn trương bột phát ra khủng bố cấm thuật, đem bọn họ đều lâm vào tuyên cổ tỉnh mặc bên trong. Cái này hai đại long tức thực lực, có thể xa không như Yến như tuyết trước khi đánh chết mất khủng bố hoặc tử nhân Thực lực của bọn hắn thì ra là tại Thất địa Đỉnh Phong Đạo Tông tiêu chuẩn, mà Yến Như Tuyết cũng là Thất địa Đạo Tông, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ở bên trong như thế nào bộc phát, đều không có một chút tác dụng, không tại trong chẩm mạc bộc phát, ngay tại trong chẩm mạc tử vong. Không hề nghi ngờ, cái này hai đại long tức cuối cùng cũng chỉ có thể tại trong chẩm mạc tử vong. Dùng cấm thuật đánh chết mất hai đại long tức về sau, Yến Như Tuyết sắc mặt lập tức tái nhợt mà bắt đầu vận dụng cấm thuật, tiêu hao vô cùng chi cực lớn. Yến Như Tuyết may mắn là phóng ra song trọng linh hồn thể, nàng cương văn cùng tinh lực cũng tùy theo tăng lên đi ra, mới có thể chống đỡ ở cấm thuật mang đến khổng lồ gánh vác. Mà tử vong chi chủ thì càng thêm hung hãn, tử vong chi thủ một chảo, sống sở sờ, sờ đem hai cái long tức cho bóc chết, cốt nhục chia liệ, đã trở thành một bại thịt vụn. Thật là đáng sợ. Mau lùi lại. Lúc này, cái kia còn lại năm đại long tức chứng kiến Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết thể hiện ra thực lực khủng bố, sợ hãi không thôi. Một cái đối mặt liền tổn thất một nửa long tức mặc dù bọn hắn trước khi nhận định quyết tâm muốn phải liều mạng đánh cược một lần nhưng là tại đối phương tính áp đảo thực lực trước mặt vẫn đang cảm thấy từng đợt lực bất bằng tâm cảm giác sợ hãi không ngừng trùng kích lấy tinh thần của bọn hắn lùi được không? Ninh Hiên lạnh lùng một tiếng hắn lấn thân trên xuống Thuấn Chi Áo Nghĩa mãnh liệt bừng bừng phân chấn một tí liền truy kích đi qua đồng thời trong tay hắn Thiên Kiếm cũng lóe ra Thuấn Chi Áo Nghĩa từng đạo cường hoàng vô cùng kiếm khí như cực quang giống như nhìn rõ đi ra ngoài phấp phấp hai cái Long Tước lập tức bị vạn kiếm xuyên tim, thân thể bị ám sát trở thành tổ hong vỏ vẽ, nội tạng máu tươi không ngừng bừng lên, cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó, Linh Hiên trong mắt Cửu Luân nhãn một cái thay đổi liên tục, thần bí đồng tử lực lưu chuyển mà ra, trong tầm mắt của hắn trực tiếp đã tập trung vào mặt khắc Tam Đại Long Tước. Lúc này Cửu Hoàng Châu ở trên hư không quay tròn một cái xoay tròn, Cửu Hoàng Quang hoàn lần nữa hiện hiện ra, hướng phía Tam Đại Long Tước cuồng bạo chấn áp xuống tới. Không tốt, mau ngăn cản. Tam đại long tức đều là thất địa đạo tông, trông thấy hung mãnh được rối tinh rối mù cựu hoàng quang hoàn chân áp xuống tới, lập tức cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Ba người ngay ngắn hướng nổi giận gầm lên một tiếng, liên hợp lại, hơn nữa đang không ngừng thiêu đốt đạo hạnh, đón lấy Tam đại long tức khí tức đan vào cùng một chỗ, một đạo khổng lồ nát bấy quang hoàn khi bọn hắn liên thủ ngưng tụ mà thành, cái này nát bấy quang hoàn đột nhiên hướng vào phía trong áp xuống, rõ ràng biến thành nát, bấy một kích, bực này một kích chí mạng là Tam đại long tức đòn sát thủ. Bọn hắn lúc này ở làm sắp chết phản công, muốn dùng nát bấy một kích để làm cuối cùng dãy dùa. Nhưng lúc này Tử Vong Ma Anh hàng lâm xuống, hắn to lớn cao ngạo thân hình vắt ngang tại đỉnh hiên trước mặt, tùy ý cái kia nát bấy một kích cuồng hoành tới. Nát bấy một kích tốc độ cực kỳ cực nhanh, những nơi đi qua không gian chẳng những bị chấn trở thành nát bấy, mãnh liệt nát bấy tính lực lượng bạo phá hư không, hung hăng đập nện tại Tử Vong Ma Anh trên người. Phanh! kịch liệt nát bấy âm thanh không ngừng theo Tử Vong Ma Anh trên người truyền tới. Nhưng nát bấy không phải thân thể của hắn, chỉ là nát bấy một kích bạo phát đi ra quang mảnh mà thôi. Tại Tam Đại Long tức tuyệt vọng mà không thể tin trong mắt, tử vong ma anh rõ ràng dùng thân hình tiểu như vậy vô cùng đơn giản chặn nát bấy một kích, xem khởi bộ dáng, căn bản cũng không có đã bị bất luận cái gì tổn thương, một màn này, cơ hồ sắp đem Tam Đại Long tức cho tươi sống hù chết. Cái này có thể ba người bọn họ hao phí lớn lao tinh lực, thiêu đốt đạo hạnh ngừng tụ một kích chí mạng, tiểu là một tòa đại thành đều muốn tại đây nát bấy một kích hạ bị được nát bấy mất. Nhưng tử vong ma anh lại không chút sức mẻ trên thân thể như trước trơn bóng không tí vết, một điểm tổn thương dấu vết đều không có. Tử vong ma anh thân hình so bát địa đạo tông hoàn hoàn đan sen thân thể còn cường đại hơn rất nhiều. Nhìn xem tuyệt vọng ba gã long tước, ninh hiên ra tay như trước không lưu tình một chút nào, hắn quăng ngón đúng ra dày đặc tam giới huyền cường pháo một anh mà ra. Những này tam giới huyền cường pháo cũng không phải dùng thần quang tổ hợp mà thành, mà theo thần trợn uy lực mà muốn biết. Một tí sẽ đem đã không chiến mà khuất Tam Đại Long tức bắn cho giết chết. Thập Đại Long tức cơ hồ là ở không cao hơn năm cái thời gian hô hấp đã bị Ninh Hiên bên này cho toàn bộ diện những cái kia vây khốn tới ngự lâm quân thấy như vậy một màn nho nhau, nhau đều là hoảng sợ không thôi, căn bản không dám lên trước một bước. Thừa dịp hiện tại lao ra, Ninh Hiên bắt lấy cơ hội tốt, nếu như chỗ không người, mang theo hiến như tuyết cùng tử vong chi chủ rất nhanh đột phá lớp lớp vòng dây, vừa rơi xuống đất lại vừa bay bắn đã không thấy tâm hơi tung ảnh của bọn hắn, phế vật. Thiên Long Hoàng chứng kiến tình huống như vậy, một đôi mắt đều hiện đầy tơ máu. Hắn lúc này bị huyết tinh nữ hoàng hoàn toàn ngăn được ở, căn bản không có khả năng đi ngăn cản Ninh Hiên, chỉ có thể chớm mắt riết ra nhìn hắn bỏ chạy. Chúng ta cũng rút lui, vừa đánh vừa lui. Lúc này, huyết tinh nữ hoàng đối với tất cả cung chủ cùng quận chủ truyền âm nói. lập tức tầm đó, toàn bộ Long Điện chiến cuộc lại lần nữa biến đổi. Nữ hoàng cung bên này cao thủ, một bên đánh, một bên lui. Phối hợp được tương đương ăn ý, Long Đình một phương thế lực tạm thời cũng là không thể làm gì. Về phần chi chu nữ hoàng cùng Yến Yên Hỏa cái này hai đại cao thủ đỏ sức, mặc dù là đánh cho ba ngày ba đêm, cũng khó khăn dùng phân ra thắng bại, cho nên lý ấu tức bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, Yến Yên Hỏa cũng là không thể làm gì. Đem làm linh hiên cùng Yến như tuyết lao ra Long Điện về sau, lập tức liền có rất nhiều cơ quan bị mở ra, trong cơ quan, toàn bộ đều là giết người không thấy máu am khí thần binh. Như ong vỡ tổ hướng phía hai người tập sát tới. Bất quá Ninh Hiên lại sớm có ứng đối chi pháp, trực tiếp đem Tử Vong Ma Anh ngăn cản ở phía trước. Tất cả Ám Dạ Thần binh Anh kích tại Tử Vong Ma Anh trên người cũng khó khăn cấp cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hai người tiểu lấy phương thức như vậy cực tốc đẩy mạnh, một đường ghé qua cực lớn trong hoàng cung. Lúc này trong hoàng cung khắp nơi đều là Ngự Lâm quân, còn có một chút cường đại Long hầu, càng có rất nhiều thực lực kinh người đại thần phong tỏa ở hoàng cung trùng trùng điệp điệp lối ra. Thấy như vậy một màn, Linh Hiên biết rõ Thiên Long Hoàng lúc này đây là đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, là quyết tâm chặn đánh giết chết hắn. Nhưng Thiên Long Hoàng cũng là thất sách, thật không ngờ nữ hoàng cung tại tình huống như vậy cũng sẽ toàn lực ủng hộ Linh Hiên, đến tận đây làm cho Thiên Long Hoàng kế hoạch giảm bớt đi nhiều, nếu như không có nữ hoàng cung ủng hộ, Linh Hiên coi như là có thiên đại năng lực, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết quả. Ngăn lại bọn hắn. Đương nhiên ngay lúc đó, rất nhiều ngự lâm quân chứng kiến Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết chạy ra khỏi Long Điện. Đều là chấn động, bọn hắn cũng không có trông thấy hai người bày ra thực lực Đều là ngẽ con mới để không sợ cọc hướng phía hai người vây giết tới Ninh Hiên nhìn xem cái kia phong tỏa ở lối ra dày đặc cao thủ Sắc mặt không thay đổi chút nào Tại hắn cửu luân nhãn ở bên trong Hắn đã phát hiện bảo nhi bọn hắn ngay tại hoàng cung bên ngoài Chính tao ngộ đến lớn lượng địch nhân vây công Trong đó thỉnh lỉnh thì có chết kỳ lân cái vị này cường đại ám hắc long tước Lập tức, Ninh Hiên ra tay không lưu tình một chút nào Dùng tàn bạo nhất thủ đoạn không ngừng đánh tan địch nhân một tầng lại một tầng phòng tuyến chương 620 gặp lại phạm thế thu xâm nghiêm trong hoàng cung khắp nơi đều là cơ quan bẫy dập tất cả cửa ra vào toàn bộ đều bị phong tỏa ở liền một con ruồi đều phi không đi ra ngoài phanh đống nhiên ngay lúc đó đất bằng khởi sấm xét tại Ninh hiên muốn xung phong liều chết đến lối ra chỗ đó thời điểm hắn dưới chân nham thạch toàn bộ đều trở mình quay tới lộ ra tất cả lớn nhỏ như tổ ong vỏ vẽ giống như lỗ thủng những cái kia lỗ thủng lên bắt đầu khởi động lấy lực lượng cường đại khí tức, thần viêm long bạo phù, tiến như tuyết đồng tử co rút lại, với tư cách long đỉnh bên trong đích long tước, nàng liếc thấy ra những cái kia lô thủng bên trên ẩn chứa lấy chính là cái gì, những cái kia thần viêm long bạo phù, toàn bộ đều là tuyệt phẩm địa cấp phù binh, dùng vô số long chi, lại lấy nhiều chủng tài liệu luyện chế mà thành, là long đỉnh trong mới nhất loại phù binh, lực sát thương không gì sánh kịp. Linh Hiên thân thể một tung, nhảy lên hư không, tốc độ của hắn sao mà cực nhanh? Vô số thần viêm long bạo phù như thần long bãi vi giống như hướng phía hắn đuổi giết tới, nhưng hắn bị dùng tốc độ cực hạn cho tránh đi, liền như đại pháo đánh con mũi giống như bình thường. Bất quá những cái kia thần viêm long bạo phù uy lực thật là kinh người, một cái thần viêm long bạo phù buộc phát uy lực đều có thể đối với bát địa đạo tông cường giả sinh ra chí mạng tính tổn thương. Chọn vẹn trên trăm đạo thần viêm long bạo phù hành tạc tầm đó tập trung không gian, bạo tạc nổ tung độ cong như một đầu long hình giống như hướng phía ninh hiên không ngừng truy tung. Thật sự là lãng phí. Nhiều như vậy cường đại phù binh, cứ như vậy lãng phí mất. Bằng tốc độ của ta, làm sao có thể sẽ bị như vậy phù binh bắn cho tạt đến. Linh Hiên thi triển ra vụ vô gian, một tí liền nhảy ra tam giới ngũ hành bên ngoài, dùng cường hoành thân thể, xé rách không gian, phân toái chân không, hắn chân thân sớm sẽ không biết chạy đến bao nhiêu vạn dặm bên ngoài. Chờ đợi bạo tạc nổ tung thở bình thường lại, thân thể của hắn liền đã bị không gian lôi kéo chi lực, cứ thế mà đem hắn trở lại kéo xuống tại chỗ. Linh Hiên thừa dịp cái này khe hở, Cùng yến như tuyết hai người trực tiếp vọt tới lối ra, lúc này lối ra cao thủ rầm rạm, đủ loại cường đại cao thủ đem lối ra vây rất đúng chật như nêm tối. Cho ta chết. Linh hiên thò tay một chảo, đạo thuật vạn giới phần cắt bừng bừng phân chấn mà đến, trực tiếp đem vô số ngự lầm quân thân thể cho phân cắt đi ra, bọn hắn liền như đậu hũ giống như yêu ớt, thân thể không ngừng bị phân giải, huyết tinh đến cực điểm tràng diện làm cho rất cao tay đều kinh hãi lạnh mình lên. Lúc này, yến như tuyết tế ra hai đại thú thần th Hàn băng thiên sứ cùng nhất nguyên thú quả thực tiểu là cô máy chiến tranh, mãnh liệt đẩy về phía trước tiến, không ngừng đem lần lượt cao thủ cho sống sờ sờ đánh chết. Thiên địa khí bạo. Ninh hiên lại lần nữa tế ra tinh vẫn lúc này hắn dùng chỗ một chiêu này, có thể thông qua cấm binh tinh vẫn trực tiếp điều khiển đối phương trong cơ thể khí thể, không chỉ là có thể khống chế trong thiên địa khí thể, càng có thể đem địch trong cơ thể con người cương khí ngưng tụ thành cương khí hoạch, tại trong cơ thể của bọn hắn tiến hành cương khí vụ nổ hạt nhân. Lập tức tầm đó vượt qua trên trăm tên ngũ địa đạo tông đã ngoài cường giả trong cơ thể cương khí hoàn toàn không bị khống chế lần lượt bạo tẩu cương khí không ngừng ngưng tụ thành cương khí hạch cương khí hạch nhanh chóng bành trướng khi bọn hắn không dám tin trong thần sắc cương khí hạch một tiếng ầm vang theo trong cơ thể của bọn hắn nổ tung vô số nội tạng chẳng những tung bay huyết nhục bốn phía phun ra làm cho những địch nhân này chết không có chỗ trôn mau mau thông chi long tức nhóm đám bọn họ hai người này quá cường đại phải xuất động long tức cường giả Mới có thể chấn áp bọn hắn. Một gã thực lực không tầm thường Long Hậu. sẽ rách lây cuống họng thét dài mà bắt đầu. Long Tước. Long Tước đã đến đều là chỉ còn đường chết. Linh hiên sắc mặt lạnh như băng. Đã Long Đình muốn đẩy đưa hắn vào chỗ chết. Như vậy hắn liền phải ở chỗ này đại khai sát giới. Tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Đối lại địch nhân. Muốn dùng như địa ngục thủ đoạn phá tan địch nhân. Lại để cho bọn hắn biết rõ cái gì mới thật sự là đáng sợ. Ngăn lại bọn hắn. Lúc này Rất nhiều long hầu toàn bộ hướng phía bên này dũng manh vào tới, hơn nữa mỗi một gã long hầu, đều đã phát động ra long hầu thánh điện, những cái kia thánh điện rắc kinh người chiến tranh khí tức hướng phía Ninh Hiên bên này áp bách tới. Long hầu thánh điện sao? Cái kia nhìn xem so về của ta chấn ngục ma lung như thế nào? Ninh Hiên đã từng thực lực nhược lúc nhỏ, được chứng kiến long hầu thánh điện cường đại, nhưng lúc kia mắt của hắn giới nhỏ hẹp, lúc này thấy đến những này cái gọi là thánh điện, bất quá chỉ là một đống sắt vụn rác rưởi mà thôi. So về sáo trang thần bình chấn ngục Ma Lung, căn bản không thể so sánh. Chấn ngục Ma Lung mặc dù là thượng phẩm địa binh, nhưng nó có thể chín kiện Ma Lung thần bình tổ hợp cùng một chỗ sáo trang thần bình, uy lực muốn vượt qua giống như bình thường tuyệt phẩm địa binh, chấn áp ở những này thánh điện, bất quá là như chém dưa thái rau giống như đơn giản, không cần tốn nhiều sức. Linh hiên vung tay lên, như uy như ngục chấn ngục Ma Lung một tí triển khai, chín con rồng kéo hỏng quan tài rung động cảnh tượng hiện hiện ra. Cái này chấn ngục ma lung nếu như là tấn thăng đến tuyệt phẩm địa binh, như vậy sẽ diễn biến thành địa ngục, trở thành chấn áp hết thể tội ác vô thượng tồn tại. Chín đầu ma lung nhất thể tương liên, hung uy cái thế, thậm chí chấn ngục ma lung đã tìm hiểu ra kỳ chi áo nghĩa, áo nghĩa buộc phát tầm đó, mang thiên ma lung trực tiếp bắn phá ra rầm rạp chẳng chịt mang thiên sạ tuyến, ngưng tụ thành vô cực bản cờ, vô số quân cờ đạo sát triêu ở trong đó bị diễn dịch đi ra, từng bước kinh tâm, từng bước sát cơ, từng tòa thánh điển bị chấn áp đi vào lập tức sẽ đem triệt để phá tan, nghiền áp thành bụi phấn. Trấn Ngục Ma Lung thức tỉnh năng lực vô cùng chi đáng sợ, Mang Thiên Ma Lung thức tỉnh đi ra chính là Mang Thiên Sát Tuyến, Che Trời Ma Lung thức tỉnh năng lực là Che Trời Chi Thủ, Thôn Thiên Ma Lung thức tỉnh năng lực là Thôn Thiên Động, Vỡ Thiên Ma Lung thức tỉnh năng lực là Vỡ Thiên Nhãn. Chín đại thức tỉnh năng lực, mỗi một chủng thức tỉnh đi ra sát chiêu, đều uy mãnh được rối tinh rối mù, Trấn Ngục Ma Lung chỉ là thi triển đi ra Mang Thiên Ma Lung thức tỉnh sát chiêu, mà là chín đại thức tỉnh sát chiêu cùng nhau bộc phát cũng là cực kỳ chi khủng bố. Trấn ngục ma lung với tư cách Ninh Hiên từng đã là đòn sát thủ, tự nhiên là lợi hại phi phàm, chỉ có điều trấn ngục ma lung từ khi đã mất đi chung kết giả binh linh về sau, một mực khó có thể tấn thăng đến tuyệt phẩm địa binh, cho nên Ninh Hiên mới không có thường xuyên thi triển trấn ngục ma lung, hắn được tìm một cái cơ hội, lại lần nữa là trấn ngục ma lung ngưng tụ binh linh, một lần hành động đẩy lên tới tuyệt phẩm địa binh cấp độ, đến lúc đó, trấn ngục ma lung sẽ lần nữa trở thành hắn một. Đại sát thủ giản Về phân liệt dương song phủ, độc long thương, tinh không tòa, cái này tam đại thượng phẩm địa binh, chúng phẩm chất ở trên phẩm địa binh trong mặc dù là rất không tồi, nhưng không có đến tuyệt phẩm địa binh lời mà nói. Đối với Ninh Hiên tác dụng không lớn, trừ phi là Ninh Hiên tìm hiểu ra trong đó áo nghĩa, cái kia liền có thể trở thành hắn một đại trợ lực. Bất quá nếu muốn ở trong thời gian ngắn tìm hiểu ra tới tương ứng áo nghĩa, không phải một sớm một chiều sự tình, đối với cái này Ninh Hiên cũng là có chút bất đắc dĩ, loại chuyện này cũng là gấp không được. Chấn ngục ma lung vừa xuất hiện, vô số thánh điện liền bị chấn áp được không thể động đậy, toàn bộ đều bị đánh thành một đoàn sắt vụn. Linh hiên hung uy càng ngày càng thịnh, mặc dù hắn chỉ là lục địa đạo tông, nhưng thực lực cường hãn, đạo hạnh chi tinh thông, không phải giống như bình thường cao đoan đạo tông có khả năng tưởng tượng đặc biệt là hắn một thân kinh người tích lũy vô cùng chi hùng hồn, trong cơ thể chín khiếu linh lung đan dược tính, mũi thời mũi khắc đều tại bị luyện hóa, ở này hung hiểm quá trình chiến đấu ở bên trong, trong cơ thể hắn tám khiếu đã có vượt qua 1.600 cái khiếu ngưng tụ ra tinh thần. Mỗi ngưng tụ ra một cái tinh thần khiếu, linh hiên lực lượng sẽ tăng cường một phần, cho nên nói, thực lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ lấy, hắn chỉ biết càng ngày càng mạnh, nói một cách khác, địch nhân trong mắt hắn, chỉ biết càng ngày càng yếu. Lối ra mặc dù phong tỏa được cực kỳ kín, nhưng ở bên ngoài, cũng có vô số nữ hoàng cung cao thủ tại đánh vào tiền đến, dù sao Long đỉnh tuyệt đối không cũng chỉ có điểm này chiến lược. Tối thiểu mặt khác hai cái thân vương đến bây giờ đều không có xuất hiện, hiện nhiên là bị nữ hoàng cung hai cái nữ hoàng kiểm chế. Long đỉnh cùng nữ hoàng cung lúc này đã là triệt để phân liệt, đã trở thành đối địch quan hệ. Toàn bộ Long đỉnh khói thuốc súng tràn ngập, lập tức liền đưa tới người trong thiên hạ khiếp sợ, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Long đỉnh lại đột nhiên cùng nữ hoàng cung buộc phát ra kịch liệt xung đột. Càng không có ai biết, đây hết thảy đều chỉ là bởi vì Ninh Hiên. Ninh Hiên lúc này cũng không có dư thừa nghĩ cách, Hắn lúc này chỉ là muốn đột phá lớp lớp vòng đây, không cho bảo nhi bọn hắn gặp nguy hiểm. Trong hoàng cung, khắp nơi đều là tiếng chém giết, tiếng đánh nhau, ninh hiên tế ra tử vong ma anh, tiến như tuyết tế ra hai đại thú thần binh, dùng mạnh như thế thế tổ hợp tiến hành đẩy mạnh, mặc dù là long tước, tại trong tay của bọn hắn đều đi không ra một chiều, một tí đã bị miểu sát. Trừ phi là thân vương mới có thể ngăn cản hai người bọn họ bộ pháp, nhưng toàn bộ long đỉnh cũng, cũng chỉ có bốn tôn thân vương tồn tại. Bất quá Ninh Hiên cũng không cho rằng Long đỉnh cao đoàn chiến lực cũng chỉ có bốn tôn thân vương, Long đỉnh thành lập nhiều năm như vậy, không biết mượn nhờ thì không chi chương nuôi dưỡng bao nhiêu khủng bố cao thủ, cũng tỷ như nói Long đỉnh có thể tại ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền bồi dưỡng được chết kỳ lần khủng bố như vậy ám hắc long tước, đã biết rõ Long đỉnh giấu ở dưới mặt đất thực lực tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nhưng Ninh Hiên lại đối với Long đỉnh che giấu thực lực không cho là đúng, Long đỉnh có thể ẩn giấu thực lực, như vậy nữ hoàng cung cũng có thể như thế. Nữ hoàng cung thực lực, tuyệt đối không thể so với Long Đình nhỏ yếu. Trên mặt bàn có trên mặt bàn chiến đấu, vụn trộm có vụn trộm chiến đấu.